Chương 814 linh hồn nữ tử. Giờ phút này Diệp Dung Dung đã lâm vào hôn mê, trên trán màu tím nhụy hoa ấn ký không ngừng mà lập lòe, nhưng cũng không phải thực rõ ràng, phi thường ảm đạo. Bất quá, này đều không phải làm ngàn mặt con nện khiếp sợ, hiện tại Diệp Dung Dung bối thượng hiện ra cái kia nhàn nhạt nữ nhân hư ảnh, mới là kỳ quái nhất. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngàn mặt con nện có đi điều tra về Diệp Dung Dung sự tình, đã biết nàng một bộ phận sự tình, duy nhất có điểm đặc thủ, chính là kia có thể cùng dị thú giao lưu năng lực. Đây cũng là vì sao, ngàn mặt con không có trực tiếp giết Diệp Dung Dung, mà là nghĩ đem nàng mang về Ám Nguyệt Tần giáo. Bởi vì có chỉ cần khống chế Diệp Dung Dung năng lực này, kia không thể nghi ngờ là có thể khống chế khổng lồ dị thú quân đoàn a. Vừa rồi kia phấn đấu bên mình, Tình Uyện chết đều phải cứu Diệp Dung Dung niệm lực nữ hoàng, đó là tốt nhất chứng minh, đủ để nhìn ra Diệp Dung Dung này năng lực có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng trước mắt, Diệp Dung Dung sau lưng kia đạo nhàn nhạt, nhạt nữ nhân hư ảnh, thực sự là làm nhàn mặt con nện rất là nghi hoặc. Mặc kệ, muốn đem nàng mang về lại nói. Nhìn Diệp Dung Dung đã hôn mê, mà nàng kia sau lưng ảnh cũng không có biểu hiện ra cái gì công kích năng lực, thậm chí càng thêm hư hảo, vì thế mặt con nện cũng liền không nhiều tưởng, lập tức giơ tay một chào đem Diệp Dung rung nhắc lên, chuẩn bị phản hồi Á Nguyệt Thần giáo. Nhưng liền ở ngàn mặt con nhện vừa mới chạm vào Diệp dung, dung, nàng kia sau lưng hư ảnh, thế nhưng tự chủ hấp thu chung quanh linh khí, tiếp theo nguyên bản hư ảo thân thể càng thêm rõ ràng, đột nhiên gian mở hai mắt. Oan. Lúc này, từ nàng kia hư ảnh trên người, bộc phát ra một cổ rất cường đại linh lực dao động, trực tiếp liền đem ngàn mặt con nhện đánh bay. Cái gì? Ngàn mặt con nhện chính là Á Nguyệt Thần giáo tứ đại pháp vương đứng đầu a, không chút nào khoa trương nói, đã xem như Á Nguyệt Thần giáo trung cao cấp nhất sức chiến đấu, này chân thật tu vi cũng là đạt tới nửa bước chí tôn. Trên đời này có thể dễ dàng đem nàng đánh bay, căn bản là không, có mấy người. Càng không cần phải nói một cái tu vi cực kỳ nhỏ yếu bình thường nữ hải. Người đến tuột cùng là cái gì, vì sao sẽ ở cái này nữ hải trên người? Ngan mặt con nhện cũng không phải ngốc tử, thực rõ ràng, cái này Diệp Dung Dung trên người nhất định có một cổ không giống bình thường lực lượng, đúng là từ nàng trong thân thể xuất hiện nữ tử này. Ở ngang mặt con nhện xem ra, nữ tử này cũng không như là nào đó hư ảnh, càng như là bám vào ở Diệp Dung Dung trên người linh hồn. Chỉ có Diệp Dung Dung tồn tại, như vậy cái này linh hồn liền có thể vẫn luôn tồn tại đi xuống mà Diệp Dung Dung một khi tử vong, nàng cũng sẽ tùy theo hôi phiên diệt, cho nên ở Diệp Dung Dung cực độ nguy hiểm dưới tình huống, này đạo linh hồn liền hiện thân. Nhưng mà, kia từ Diệp Dung Dung trong thân thể ra tới nữ tử linh hồn, biểu tình phi thường lạnh nhạt, cùng Diệp Dung Dung giống nhau, cái trán có một cái màu tím nhụy hoa ấn ký, chính không ngừng mà lập lòe, nàng cũng không có phản ứng ngàn mặt con nện nói, mà là từng bước một hướng tới nàng đi tới. Theo nàng càng thêm tới gần, ngàn mặt con nện cũng có thể cảm nhận được này đạo linh hồn có được cực kỳ đáng sợ lực lượng, căn bản không phải chính mình có thể chống lại. Liền cảm thấy một người bình thường tiểu nữ hài Vì sao có thể có được cùng dị thú giao lưu năng lực, xem ra nhất định là trong thân thể cái này linh hồn, khởi tới rồi mấu chốt nhất tác dụng. Mặc kệ như thế nào, nhất định đem nàng mang về. Ngàn mặt con nện càng ngày càng cảm thấy Diệp Dung Dung bất phàm, nếu là như thế này bỏ chạy, ngày sau nhất định sẽ thực đáng tiếc, vì thế ở dối rắng một phen lúc sau, trong tay lập tức hiện lên một đạo lam quang, ở này phía sau mở ra một đạo truyền tống môn, chuẩn bị trực tiếp đem Diệp Dung Dung tính cả này đạo linh hồn, hút vào đến Á thần giao trung. Nhìn kia truyền tống môn dần dần xuất hiện, vẫn luôn trầm mặc không nói linh hồn nữ tử, Đống nhiên phát ra một đạo cực có uy nghiêm thanh âm. Tiếp theo tay phải nhẹ nhàng vung lên, khắp linh non sông mạch linh khí đều bắt đầu cuồn bão lên, mặt đất cũng bắt đầu không ngừng chấn động. Linh non sông mạch trung sinh tồn đông đảo dị thú, phản phất đều cảm giác được một loại cực kỳ đáng sợ tồn tại, bắt đầu bất an lên, cho dù là cường đại màu cam phẩm chất dị thú, cũng là lộ ra hoàng sợ thân sắc. Mà ở kia linh hồn nữ từ phía sau, cũng là ngưng tụ ra lưỡng đạo màu xanh lục quang cầu, trong đó một đạo trực tiếp oanh hướng về phía linh hồn nữ từ phía sau truyền tống môn, đương trường đem cái này truyền tống môn nổ nát. Mặt khác đạo, còn lại là tránh đi truyền tống môn, hướng tới ngàn mặt con nệ linh kích qua đi. Không tốt! ở nhìn đến linh non sông mạnh phát sinh như vậy biến hóa khi, ngàn mặt con nện liền cảm giác được không đúng, trước mắt chính mình sợ mở ra truyền tổng môn, chính là ẩn chứa cường đại không gian lực lượng, cũng thế nhưng trong chớp mắt bị độ nát, có thể thấy được này màu xanh lục quang cầu y lực có bao nhiêu đáng sợ. Ngàn mặt con nện nhận thấy được điểm này sau, lập tức vận chuyển toàn thân khổng lồ linh lực, trong tay càng là hiện ra một phiến được hãm ngọc bích trong suốt trường kiếm, ý đồ ngăn cản này màu xanh lục quang cầu tấn kích. Nhưng này linh hồn nữ tử thực lực, thật là quá mức với đáng sợ, ngay cả ngàn mặt con loại này cấp bậc tồn tại, cũng căn bản vô pháp chống đỡ, tính cả trong tay bản mạng linh khí cùng nhau. Lúc trước bị màu xanh lục quăng cầu anh phi, hung hăng màn đện ở một bên vách đá thượng. Phốc, một mồm to máu tươi từ ngàn mặt con nhện trong miệng phụt lên ra tới, không chỉ có nàng chính mình thân chịu bị thương nặng, trong tay bản mạng linh khí, càng là trực tiếp bị hành kích ra vết rách, đã chịu cực đại bị thương. Không chỉ có như thế, này ngàn mặt con nhện hiện giờ diện mạo, vốn chính là ngụy trang ra tới, bởi vậy ở chịu đựng như thế cường đại công kích sau, cả người phi đầu tản phát, màu tím quần áo tổn hại nghiêm trọng, trên mặt da người mặt nạ càng là rơi xuống giống nhau, lộ ra một nửa chân thật khuôn mặt. Tuy rằng vô pháp thấy rõ toàn bộ, nhưng cũng có thể nhìn đến ngàn mặt con nguyên bản khuôn mặt thượng. Có một cái rất lớn màu đỏ bớt. như thế nào sẽ như thế cường đại. Ngàn mặt con nhện mồm to thở hổn hển, biểu tình hoảng sợ mà nhìn linh hồn nữ tử. Gần chỉ là một kích liền làm nàng trực tiếp thân chịu trọng thương, nếu là lại đến một kích, chẳng phải là có thể trực tiếp mạn sát nàng. Cái này diệp dung dung rốt cuộc là người nào? Hiện nay là ngàn mặt con nhện nhất nghi hoặc một chút. Bất quá, không chờ nàng nói cái gì đó, kia linh hồn nữ tử thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở ngàn mặt con nhện trước mặt, một fan box lấy nàng hầu, kia cực kỳ đáng sợ lực áp chế ngàn mặt con căn bản vô pháp thở dốc, cực kỳ thống khổ mà dễ Không cần Ta không cần liền như vậy đã chết, không cần. Thằng đến giờ khác này, Đường Đường ám nguyện thần giáo tứ đại pháp vương đứng đầu ngàn mặt côn lệnh, mới cảm giác được một loại phát sinh nội tâm sợ hãi, căn bản vô pháp nhìn thẳng trước mặt này linh hồn nữ tử, đối nàng tới nói, đây chính là vô pháp lay động tồn tại a. Đáng tiếc chính là, mặc kệ ngàn mặt con nhện như thế nào dãy rựa, đều căn bản vô pháp tránh thoát trói buộc, giống như đợi làm thị sơn dương giống nhau, trong lòng càng thêm sợ hãi. Lực lượng, lực lượng muốn biến mất. Nhưng vào lúc này, kia thực lực đáng sợ linh hồn nữ tử bỗng nhiên chấn động toàn thân, nguyên bản đã cơ hồ thực thể hóa thân thể, thế nhưng dần dần mà hư lên. Trên người lực lượng cũng không ngừng mà ở biến mất. Cơ hội tốt. Ngàn mặt con nện cũng không phải là ngất tử, vừa thấy liền biết là này linh hồn nữ tử ra cái gì vấn đề, vì thế xem chuẩn thời cơ một chút phá tan linh hồn nữ tử trói buộc, tiếp theo đương trường hóa thành một đạo lưu quang, biến mất vô tung vô ảnh. Chương 815 kỳ quái. Liền thiếu chút nữa điểm. Đáng giận. Kia linh hồn nữ tử mắt thấy ngàn mặt con nện chạy trốn, trong lòng cũng không có thể ra sức, Diệp Dung Dung cũng không phải nàng bản thể, cũng vô pháp thúc dục này cường đại nhất lực lượng, trước mắt mệt vì Diệp Dung Dung thân thể thừa nhận năng lực, cùng với bản thể suy yếu, dẫn tới lực lượng không ngừng biến mất. Liên Tính trong lòng lại không cam lòng, cũng đã không có lực lượng lại đi đuổi theo ngàn mặt con nhện. Tiếp theo, này linh hồn nữ tử thân thể rốt cuộc chống đỡ không được, đương trường biến thành vô số quan điểm, cuối cùng chậm rãi biến mất. Này to như vậy linh non sông mạch cũng một lần nữa khôi phục bình tĩnh, bên trong sinh tồn đông đạo dị thú, đều sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, phản phất một cái cực kỳ đáng sợ đại nhân vật, rốt cuộc rời đi. Mà theo linh hồn nữ tử tiêu tán, Diệp Dung Dung cũng lâm vào hoàn toàn hôn mê, trên trán màu tím nhụy hoa ân ký, cũng hoàn toàn biến mất. Vừa rồi kia cổ lực lượng như thế nào sẽ như thế đáng sợ, thậm chí có một loại siêu việt lôi tiền bối cảm giác, kia rốt cuộc sẽ là cái gì? Chẳng lẽ là Đường Kỳ Sơn tiền bối? Nhưng này cũng không đúng à, Đường Kỳ Sơn tiền bối là thuộc thuộc tính chiến linh tạp sư, vừa rồi kia cổ lực lượng rõ ràng không giống như là linh tạp sư lực lượng, càng như là nào đó cực kỳ đáng sợ dị thú lực lượng. Không được, muốn qua đi nhìn xem. Ở giải quyết xong Tạ Phong giáo sự tình sau, Đoạn Dịch liền mã bất đình để đi tới Huy Nguyệt khu phố, mà phía trước Đoạn Dịch có trước phái Vân Vân tiến đến Huy Nguyệt thị tra xét Diệp Dung Dung rơi xuống. Từ phân Vân truyền tống lại đây tin tức, Đoạn Dịch đã biết Diệp Dung, Dung khả năng sẽ tiến đến Linh Non sông mạch, nhưng không nghĩ tới vừa tiến vào Linh Non sông mạch trùng, liền cảm nhận được như thế đáng sợ lực lượng. Mặc kệ là xuất phát từ tò mò, vẫn là đối diệp Dung Dung không yên tâm, đoạn dịch đều không chút do dự tiến vào tới rồi linh non sức mạnh, bay thẳng đến kia cổ lực lượng phương hướng phóng đi. Đó là Dung Dung. Dựa vào phong thuộc tính tốc độ, đoạn dịch thực mau liền đổi tới cổ lực lượng này sở phát ra vị trí, nhưng thực đáng tiếc, cổ lực lượng này sớm đã hoàn toàn tiêu tán, nhưng đoạn dịch cũng là phát hiện đã ké xỉu Diệp Dung Dung. "Dung Dung, người làm sao vậy? Mau tỉnh lại a." Giờ phút này Diệp Dung Dung trên người cũng không có cái gì vết thương, cũng không có bất luận cái gì bị thương bộ dáng, nhưng chính là lâm vào hôn mê mà kệ đoạn dịch như thế nào kêu gọi, thậm chí hướng Diệp Dung Dung trên người rót vào linh lực, cũng căn bản không có bất luận cái gì phản ứng. Niệm lực nữ hoàng, thế nhưng cũng đã chết, này rốt cuộc đã xảy ra cái gì a? Trừ bỏ phát hiện đã hôn mê Diệp Dung Dung ở ngoài, đoạn dịch còn phát hiện, niệm lực nữ hoàng đã tử vong, cùng đi theo cũng Diệp Dung Dung mặt khác hai chỉ dị thú, cũng tựa hồ đã chịu cực đại thương tổn, ở vào hôn mê trạng thái. Chẳng sợ đoạn dịch không biết sự tình trải qua, cũng minh bạch, nhất định là có người ra tay tập kích Diệp Dung Dung, mà một đường đi theo tới lực nữ hoàng trợ dị thú, đều là vì bảo hộ Diệp Dung Dung, mới rơi vào như thế cái cục. Nhìn đã tử vong nghiệp lực nữ hoàng, đoạn dịch trong lòng cũng thực ho này đối địch Dung Dung tới nói, là cực kỳ quan trọng đồng bọn a, nó tử vong, không thể nghi ngờ sẽ bị Diệp Dung Dung đả kích thật lớn. Giống. Liên ở ngay lúc này, nguyên bản hôn mê hai chỉ dị thú, dần dần tỉnh lại, ở nhìn đến đoạn dịch thời điểm, đều là phát ra bi thống tiếng giống rặn, tiếp theo dùng móng vuốt trên mặt đất, hỏa ra Á Nguyệt Thần Giáo Giáo Huy. Đây là Á Nguyệt Thần Giáo Giáo Huy, là Á Nguyệt Thần Giáo người làm. Đoạn dịch giờ phút này tức khắc hết thảy, song quyền gắt nắm, biểu tình cực kỳ phẫn nộ. Kể từ đó, cũng xác thật chỉ có Á Thần Giáo người sẽ làm như vậy. Rốt cuộc Diệp Dung Dung căn bản là không có gì kẻ thù, cũng cơ hội không quen biết người nào, duy nhất nhận thức một ít người, cũng chính là ý sư liên minh hiệp hội những người đó. Nhưng hiện tại thế, nhưng có người sẽ ra tay ý đồ giết chết Diệp Dung Dung, thực rõ ràng, nhất định là vì nhằm vào vong lưu đường. Đáng giận. Đáng giận a. Này đám ô hợp, có bản lĩnh hướng về phía lao tử tới à? Thế nhưng đánh lén tay không tốc sắc nữ hài Đoạn Dịch càng muốn chuyện này, càng cảm thấy rất là phẫn nộ, song quyền không ngừng mà đấm đánh mặt đất. Cũng may, Diệp Dung Dung trước mắt chỉ là ở vào hôn mê, thả trên người cũng không có ngoại thường, ở Đoạn Dịch xem ra, có lẽ cũng không có quá lớn sự tình. Chẳng qua làm đoạn dịch có điểm kỳ quái chính là, nếu là Ám Nguyệt Thần giáo cao thủ ra tay, vì sao chỉ là đánh chết nghiệm lực nữ hoàng, cùng với trọng thương mặt khác dị thú, lại không có đối địch Dung Dung hạ tử thủ? Liền tính là có mặt khác cái gì âm mưu, ở giải quyết xong rồi những cái đó dị thú lúc sau, cũng là mang đi diệp Dung Dung tuyệt hảo thời cơ nha, nhưng vì sao lại không có làm như vậy, chỉ là vì sát nghiệm lực nữ hoàng. Còn có một chút, vừa rồi chuyển ra tới kia cổ đáng sợ năng lượng dao động, lại là sao lại thế này? Giờ phút này đoạn dịch trong đầu có vô số dấu chấm hỏi, nhưng lo lắng Nguyệt Thần giáo người sẽ ngóc đầu trở lại. Đoàn dịch lập tức triệu hồi ra không ảnh kim hoàng, mở ra một đạo trực tiếp đi thông vong ưu đường chuyển tổng môn, đem Diệp Dung Dung cùng với hai chỉ bị thương nặng dị thú, toàn bộ đều mang về vong ưu đường. 4. Mặt khác một bên, ở Yên Sư Liên Minh Hiệp hội tổng bộ một cái mật thất chung. Nguyên bản gắt gao nằm ở trên giường ngọc tần ăn nê, giờ phút này thân thể không ngừng chấn động, cái trán màu tím nhụy hoa ân ký, tản ra loá mắt quan mang, toàn bộ trong mật thất đổ vựng, giờ phút này toàn bộ bạt phái. Sư phụ. Ở mật ngoại nhắm mắt tu luyện tiết đình chỉ tu luyện, vào mật thất chung. Tiếp theo, liền thấy được mật thất chung. Những cái đó tản ra cường đại linh lực dao động bảo vật, sớm đã toàn bộ hủy hoại, cũng cũng chỉ có kia giường ngọc không có đã chịu hư hao. Không chỉ có như thế, một cổ rất là cuồng bạo linh lực dao động tràn ngập ở cái này mất thất. Mà nằm ở trên giường ngọc tần ăn nếu, tuy rằng như cũng là nhắm chặt hai mắt, không có bất luận cái gì muốn thức tỉnh bộ dáng, nghiêm nhiên một bộ hoạt tử nhân trạng thái, nhưng trên trán màu tím nhụy hoa ngân ký lại không ngừng mà lập lòe, tản ra loá mắt màu tím qu mang. Sư phụ, là ngài muốn thức tỉnh sao? Đồ Nhi liền biết, ngài nhất định không có chết. Sư phụ. Băng phàm thấy vậy tình huống, lập tức chạy đến tần ăn nếu bên cạnh, kéo hắn tay, kích động hô lớn: Nhưng mà, Tân An nếu như cũng không có muốn thức tỉnh bộ dáng, tràn ngập ở cái này mật thất chúng cuồng bạo linh lực dao động, cũng dần dần tan đi, Tần An nếu trên trán màu tím nhụy hoa ẩn ký, lại một lần ám đạm đi xuống. Chư Bỏ đã rách nát vài thứ kia ở ngoài, phản phất vừa rồi hết thảy sự tỉnh, đều căn bản không tồn tại. Tần An nếu vẫn cứ an tưởng mà nằm ở trên giường ngọc. Như thế nào sẽ như thế, này rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Tiết Băng Phàm từ đầu đến cuối đều không tin, Tần An nếu sẽ chết, cho nên nhiều năm như vậy cũng là dốc lòng chăm sóc, vừa rồi nhìn đến kia dị tượng phát sinh khi, cũng là kích động tượng Tần An nếu sẽ thức tỉnh. Nhưng không nghĩ tới, gần chỉ là trong mí mắt, hết thể lại trở về bình tĩnh, vừa rồi cho nên không bình thường dấu hiệu, toàn bộ đều biến mất. Chương 816 vô giải. Sư phụ, ngài lúc trước cùng ta nói rồi, ngài gần chỉ là ngủ say đi qua mà thôi, ngài nhất định có thể thức tỉnh lại đây. Tuy nói trước mắt cho nên hết thể đều hồi qua bình tĩnh, nằm ở trên giường ngọc Tần An nếu cũng đã không có động tĩnh, nhưng Tiết Băng Phàm chưa từ bỏ ý định, gắt gao nắm Tần An nếu tay, nhắc mãi. Đáng tiếc chính là, Tần An nếu không có bất luận cái gì đáp lại, như cũng là hoạt tử nhân bộ giáng. Sư phụ ngài yên tâm, ta sẽ không từ bỏ. Mặc kệ như thế nào ta đều sẽ bảo hộ ngài thân thể an toàn. Mắt thấy Tần An nếu không có phản ứng, Tiết Băng Phàm tâm trung khó tránh khỏi có điểm thất vọng, nhưng cũng không có từ bỏ, đem phòng này chúng đã rách nát vài thứ kia đều thu thập hào lúc sau, lại lần nữa đổi mới một đẳng thân, bảo đảm phòng này như cũng là tràn ngập nồng đậm linh khí. Ở dư thừa linh khí ba phủ hạ, Tần An nếu thân thể mới sẽ không xuất hiện vấn đề, chẳng sợ đi qua thật lâu thật lâu, thân thể như cũ vẫn là ấm áp. Tiếp theo, tiếp hướng về phía An ném cốc một cùng lúc sau, xoay người rời đi mà lúc sau, không có ở lưu tại Ý sư Liên minh Hiệp hội mà là trực tiếp rời đi nơi này, rất là vội vàng bộ dáng. Ở quay trở về Vong Ưu Đường sau, Đoạn Dịch lập tức theo tới Vong Ưu Đường trung Ý sư, lập tức đem Diệp Dung Dung đưa đi trị liệu. Này đó Ý sư trình độ đều thực không tồi, bình thường đều là lục tinh, thất tinh tả hữu, chính là ở Vong Ưu Đường nổi danh lúc sau, mộ danh gia nhập. Đương nhiên, không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền có thể gia nhập Vong Ưu Đường, trước mắt này đó Ý sư, kia đều là trải qua Diệp Dung Dung, Đoạn Dịch tầng tầng tuyển chọn, đều là có thể tin cậy người. Mà lúc này Diệp Dung Dung trạng thái, cũng làm Đoạn Dịch rất là nghi hoặc, rõ ràng trên người không có một chỗ vết thương. Có thể nói cũng không có đã chịu cái gì bị thương, nhưng vì sao vẫn luôn chính là hôn mê bất tỉnh, bày biện ra một loại người thực vật trạng thái. Thế nào? Rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân? Ở vài tên y sư liên thủ chẩn trị lúc sau, một đám biểu tình đều phi thường nghiêm trọng, đoạn dịch cảm giác có điểm không ổn, lập tức truy vấn nói: "Quá kỳ quái, vừa rồi ta thông qua linh lực, kiểm tra đo lường hắn não bộ tình huống, cùng với linh hồn hải tình huống, đều là không có bất luận cái gì bị thương. Thân thể bề ngoài cũng không có bị thương, càng không tổn tại cái gì nội thương, nhưng chính là hôn mê bất tỉnh." Vài tên y sư nghe vậy, đều là trầm trọng mà lắc lắc đầu cũng là bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Rốt cuộc nếu một người hôn mê bất tỉnh nói, hoặc là chính là thân chịu trọng thương, hoặc là chính là não bộ bị thương, nhưng trước mắt Diệp Dung Dung một cái đều không có, nhưng chính là không tỉnh, thực sự làm ở đây mọi người rất là nghi hoặc. Vì thế, một đám y sư đều triệu hồi ra có được trị liệu năng lực gì thú, trước cấp Diệp Dung Dung tiến hành rồi một chút đơn giản trị liệu, tỉ như một ít tinh lọc, xua tan loại kỹ năng, nhìn xem có phải hay không bởi vì nào đó dị thú đặc thù kỹ năng dẫn tới hôn mê bất tỉnh. Nhưng kết quả mặc cho này, đó trị liệu hệ dị thú như thế nào trị liệu, đều như cũ không có khởi đến bất cứ tác dụng. Tại sao lại như vậy a, Đoạn Dịch nhìn thấy loại tình huống này phát sinh, trong lòng cũng là cực kỳ trầm trọng, ngày thường gian một cái hoạt bát nữ hải, vì sao không thể hiểu được, biến thành cái dạng này. Tưởng tượng đến nơi đây, Đoạn Dịch không lâu hồi tưởng nổi lên phía trước Diệp Dung Dung đã từng nói, nàng thường thường sẽ cảm giác được đầu váng mắt hoa, xuất hiện ảo giác bệnh trạng, chẳng lẽ là bởi vì cái này, đường chủ, Diệp Sở trường trạng thái thật sự rất kỳ quái, ta tưởng cũng có khả năng là cùng nàng phía trước xuất hiện choáng váng, ảo giác chờ bệnh trạng có quan hệ. Không chờ Đoạn Dịch nói chuyện, một bên một cái hôi phát giả, trầm tư một lát, nhìn về phía Đoạn Dịch nói: mà hắn trong miệng diệp sở Trường, cũng đúng là diệp dung dung, bọn họ này đó ý sư ở gia nhập vong ưu đường lúc sau, đều tiến vào tới rồi diệp dung dung viện nghiên cứu, tự nhiên thành diệp dung dung vị sở Trường. Không đúng không đúng, phía trước những cái đó đều là tiểu bệnh trạng, diệp sở Trường chỉ cần hào hảo nghỉ ngơi một chút, liền không có sự tình gì, hơn nữa chúng ta cũng xem xét quá diệp sở Trường thân thể, có thể nói phi thường khỏe mạnh thật sự thật giống như là mất đi linh hồn giống nhau. Ở kia hô phát lão giả nói xong lúc sau, một cái tương đối tuổi trẻ y sư, mở miệng nói, lời này vừa ra, toàn trường tức khắc đồng tử co rút lại. Tuy nói mất đi linh hồn cái này quá mức với mơ hồ Nhưng trước mắt Diệp Dung Dung tình huống cũng xác thật thực phù hợp cái này, thân thể lông tóc không tổn hao gì, bên trong cũng không có bất luận cái gì tổn thương, nhưng chính là hôn mê bất tỉnh. Mất đi linh hồn đoạn dịch nghe thấy cái này khi, trong lòng tức khắc lộ bộ một tiếng, biểu tình càng thêm trầm trọng. Nếu nói cái này suy đoán là chính xác nói, như vậy vô cùng có khả năng đó là bởi vì Ám nguyện Thần dạy, trước mắt cũng chỉ có cái này đáng giận tà giáo tổ chức, mới có khả năng sẽ làm ra loại chuyện này. Nhất định là bởi vì Ám Thần giáo, đám xúc sinh này, đoạn dịch tưởng tượng đến nơi đây, song quyền liền gắt gao nắm, trên người bộc phát ra một cỗ khó có thể tưởng tượng đáng sợ lực lượng. Đương chủ trước mắt tuy rằng diệp sở trường hôn mê bất tỉnh nhưng mất đi linh hồn bất quá chính là chúng ta suy đoán mà thôi có lẽ có một người có thể trị liệu diệp sở trường về tỉnh. lúc trước kia hôi phát lao giả vội vàng đi tới đoạn dịch bên cạnh nói đoạn dịch ngay vậy đầu tiên là hơi hơi sử sốt, tiếp theo đôi mắt tức khắc sáng lên bởi vì hắn theo như lời người kia đoạn dịch lúc trước cũng nhận thức đó chính là ý sư liên minh hiệp hội phó hội trưởng đương kim trên đời mạnh nhất ý sư tiết ban Phàm không sai tiết tiền bối nhất định có biệ pháp ta đây liền xuất phát ở ta còn không có trở về trong khoảng thời gian này cần phải thay ta hảo hảo chăm sóc Dung Dung đoạn dịch cũng là không có chút nào do dự, lập tức chuẩn bị rời đi Tê Phương đảo, đi trước kia lại danh định đỉnh ý sư liên minh hiệp hội tổng bộ. Tuy nói đoạn dịch cùng Tiết Bang Phàm chỉ có gặp mặt một lần, thả vẫn là ở 5 năm trước thảo phạt S cấp không gian cái khe thời điểm, nhưng đoạn dịch có thể cảm giác được Tiết Bang Phàm thực thể lượng, hẳn là sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nhưng mà liền ở đoạn dịch quyết định triệu hoán không hành kim hoàng, trực tiếp vận dụng không gian năng lực, xoay người đến Huy thời nhiên tên đường thành viên, cảnh tượng vội hướng tới đoạn dịch chạy tới. Đường chủ, đường chủ, có một nữ tử muốn bái phòng ngài. Kia vài tên cảnh tượng vội vàng chạy tới Vong Ưu Đường thành viên, ở nhìn đến Đoạn Dịch lúc sau, lập tức hô lớn. "Một nữ tử, Đoạn Dịch ngay vậy, khẽ cau mày, Nguyên Bản nghĩ lập tức đi trước Huy Nguyệt thị, nhưng trước mắt có người bỗng nhiên bái phỏng, Đoạn Dịch cũng chỉ có thể tạm thời trì hoãn một chút, đi xem nàng kia rốt cuộc là ai." Rốt cuộc hiện giờ Vong Ưu Đường thanh danh rất lớn, bên trong cũng là cường giả như mây, có thể đơn độc tiền đến, thả chỉ tên nói họ muốn gặp Đoạn Dịch, nhất định là rất có thân phận đại nhân vật, hoặc là một ít có không tầm thường thực lực cường Chờ Đoạn Dịch đi vào Tê Phượng Đạo biến tàu thời điểm, liền gặp được một người dáng người tinh tế, thân xuyên bạch y nữ tử. Nàng che mặt bộ còn có một tầng lụa trắng, trực tiếp che đậy bộ phận khuôn mặt, thoạt nhìn rất là thần bí. Trừ cái này ra, cái này thần bí nữ tử trên người sở phát ra hơi thở cũng cực kỳ không tầm thường, có kim cương năm sao cường đại tu vi. Chương 817 thất hồn. Bất quá tuy rằng trước mắt nữ tử này thoạt nhìn rất là thần bí, nhưng Đoạn Dịch ở nhìn đến nàng thời điểm, đôi mắt lập tức liền sáng lên. Bởi vì mặc kệ từ nữ tử này thân hình, vẫn là kia kim cương năm sao hơi thở, đều cùng phía trước Đoạn Dịch nhìn thấy Tiết Băng rất giống. Tiết Phó hội trưởng, là ngài sao? Đoạn Dịch nhìn thấy này nữ tử sau, lập tức kích động nói: "Kia Bạch Di nữ tử nghe vậy, Tạm thời không nói gì, còn lại là thong dong mà đem khăn che mặt hái được xuống dưới, lộ ra nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Đúng là kêu Y sư Liên minh Hiệp hội Phó hội trưởng, Thiết Băng Phàm. Vốn dĩ nàng liền đối đoạn dịch trên người, vì sao có sẽ cùng loại tần ăn nếu trên người hơi thở, cảm giác rất là kỳ quái, bởi vậy liền mã bất đình để mà tới rồi xem xét. Nhưng lúc này đây, kỳ quái sự tình đã xảy ra, Thiết Băng Phàm nghiêm túc cảm giác một chút đoạn dịch trên người hơi thở, trừ bỏ phát hiện hắn đã là chức đến kim cương 5 sao ở ngoài, lại không có lại cảm nhận được cùng loại tần ăn nếu hơi thở. Liên tính là có cũng phi thư loãng, cơ hội như là hoàn toàn biến mất giống nhau. Thế nhưng đã không có. Chẳng lẽ lúc trước thật là ta cảm giác sai rồi? Tiết Băng Phàm không biết vì sao, trên nét mặt hơi hơi toát ra một tia thất vọng. Nhưng một bên Đoạn Dịch, ta không có như thế, hắn biểu tình rất là kích động, lập tức hướng tới Tiết Băng Phàm đi tới, hướng về phía nàng ôm Mô quyền, rất là thành khẩn nói, "Tiết phó hội trưởng, ngài là hiện giờ mạnh nhất ý sư, còn thỉnh ngài giúp ta cứu trị một người." Vốn dĩ Đoạn Dịch liền nghĩ đi y sư liên minh hiệp hội tìm kiếm Tiết Băng Phàm, trước mắt nàng chính mình chủ động tới, này liền làm Đoạn Dịch tỉnh đi không ít thời gian. Đến nơi Phàm vì sao biểu tình đột nhiên thất vọng rồi một chút, Đoạn Dịch tắc không có để ý đến. Nga Tiết băng Phạm lại nói như thế nào cũng là một người ý sư cũng là ít sư liên minh hiệp hội phó hội trưởng ở nghe được có một người người bệnh thời điểm biểu tình lập tức nghiêm túc xuống dưới không có lại đi rồi răng tiêu kỳ quái sự tỉnh lập tức truy và nói nếu ta không có đoán sai nói ở vong ưu đường trung, cũng là có không ít cấp bậc cao ý sư bọn họ đều không có biện pháp sao không dối gạt tiết phó hội trưởng thật là bó tay không biện pháp ta vốn chính là nghĩ đi tìm ngài đoạn dịch nói xong thật sâu mà thở dài một hơi ở hiện giờ vongưu đường Trung lại nói như thế nào cũng nên có thất tìnhưu ý sư liền bọn họ đều bó tay không biệ pháp xem ra nhất định thựcệtái Tiết Băng Phàm nghe vậy, chấm tư một lát, nhìn về phía Đoạn Dịch nói: "Mau mang ta đi, thật tốt quá, Thỉnh tiết Phó hội trưởng cùng ta tới." Ở được đến Tiết Băng Phàm đồng ý sau, Đoạn Dịch lập tức mang theo nàng, hướng tới Diệp Dung Dung phòng đi đến. Giờ phút này ở Diệp Dung Dung trong phòng, như cũng là còn vây quanh đông đảo Ý sư, đối Diệp Dung Dung hiện tại cái này tình huống, thật là bất lực, chỉ có thể tập trung ở phía trước cùng nhau tưởng một ít đặc thú biện pháp. Nhưng liền ở bọn họ tập trung thảo luận thời điểm, đột nhiên từ ngoài cửa liền vào hai người, đúng là Đoạn Dịch cùng Tiết Băng Phàm. Làm y sư liên minh hiệp hội cao cấp bậc y sư, tuy rằng gia nhập mặt khác tổ chức, nhưng không thể nghi ngờ đều nhận thức tiếp Tiết Băng Phàm, ở nhìn đến nàng xuất hiện, kia một khắc, sôi nổi cung kính mà cúc một cung. Đồng thời, trong lòng cũng có chút kỳ quái, rõ ràng Đường chủ mới vừa đứng dậy đi tìm Tiết Băng Phàm, vì sao trong chấp mắt công phu, Tiết Băng Phàm liền trực tiếp xuất hiện, thực sự làm cho bọn họ cảm giác có điểm ngoài ý muốn. Nhưng mặc kệ như thế nào, Tiết Băng Phàm xuất hiện, này liền đại biểu cho đánh thức Diệp Dung Dung hẳn là có biện pháp, rốt cuộc nàng chính là mạnh nhất ý dư a. Ở đi theo đoạn dịch tiến vào Vong Ưu Đường thời điểm, Tiết cũng không quên nghiêm túc cảm giác nơi này hơi thở, nhưng cùng lúc trước giống nhau, Căn bản là không có thể cảm giác đến cùng loại tần ăn nếu hơi thở, này liền càng thêm xác nhận một chút, đó chính là lúc trước hẳn là nàng lão giác. Như thế Tiết Băng Phàm cũng liền không dối rắm cái gì, ở nhìn đến nằm ở trên giường bệnh Diệp Dung Dung lúc sau, vội vàng liền đi qua. Cùng bình thường y sư bước đi giống nhau, Tiết Băng Phàm nghiêm túc xem xét một chút Diệp Dung Dung tình huống thân thể, cũng bao gồm dùng này cường đại linh lực, cảm giác Diệp Dung Dung trong cơ thể tình huống. Này, tại sao lại như vậy ở xem xét xong Diệp Dung Dung lúc này tình huống thân thể sau, Tiết Phàm cau mày, biểu tình gian còn biểu lộ một tia không thể tưởng tượng cảm giác. Bởi vì nàng phát hiện trước mắt Diệp Dung Dung tình huống, thế nhưng cũng chính mình Sư phó Tần An Nếu, cực kỳ cùng loại. Duy nhất bất đồng điểm là, Diệp Dung Dung giờ phút này còn có hô hấp, thả phi thường đều đều, nhưng ở vào một loại chiều sâu hôn mê trạng thái, nhưng thật ra cùng kia người thực vật thực tương tự, mà Tần An Nếu còn lại là liền hô hấp đều không có, cũng liền thân thể còn có thừa ôn, như là hoạt tử nhân như vậy. Nhưng hai tác đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là căn bản vô pháp đánh thức, phản vật mất đi linh hồn giống nhau. Bất quá tuy nói đối Diệp Dung Dung cái này tình huống rất là khiếp sợ, nhưng tiết băng phàm cũng không cho rằng Diệp Dung Dung cùng Tần An Nếu có cái gì liên hệ, khả năng chính là ngoại ý muốn tương tự thôi. Có thể nói cho ta, nàng là vì sao mới biến thành như vậy sao?" Thiết Băng Phàm biểu tình nghiêm túc nhìn phía Đoạn Dịch, do hỏi. "Không biết, trước mắt chỉ biết chính là, bị Ám Nguyệt Thần giáo tập kích Đoạn Dịch thực sự là đối địch Dung Dung vì sao sẽ biến thành như vậy, hoàn toàn là không biết, chẳng sợ lúc ấy lại sớm một chút, nói không chừng đều có thể biết tình huống." Bị Ám Nguyệt Thần giáo tập kích. Thiết Băng Phàm nghe vậy, mặt mày cũng là toát ra sắc ý, "Này Ám Nguyệt Thần giáo hoặc là ai danh nhận tích 5 năm, hoặc là vừa xuất hiện liền làm nhiều chuyện như vậy. Bất quá, Ám Nguyệt Thần giáo luôn, luôn là tàn nhẫn bạc mà Diệp Dung Dung trên người cũng không có bất luận cái gì ngoại thường." cũng không tổn tại não bộ bị bị thương nặng, này Á Nguyệt thần giáo đến tột cùng là làm cái gì, sẽ đem Diệp Dung Dung biến thành như vậy, ngay cả Tiết Băng Phàm trong lúc nhất thời cũng không thể lý giải. Này nữ hải tuy rằng không có bất luận cái gì ngoại thương, nội thương, nhưng lại lâm vào một loại chiều sâu hôn mê chung ở không có làm hiểu Á Nguyệt thần giáo đến tột cùng là làm cái gì ở ngoài, trước mắt duy nhất khả năng tính chính là, cái này nữ hải đã chịu quá cực kỳ nghiêm trọng kích thích, dẫn tới nàng căn bản vô pháp tiếp thù. hoàn toàn lâm vào hôn mê bên trong đơn giản tới nói, chính là thất hồn chứng, như tên này giống nhau, cái này nữ hải giống như là mất đi linh hồn giống. Nhau, muốn thức tỉnh lại đây. Rất khó, rất khó. Thiết Băng Phàm đứng dậy đứng lên, nhìn về phía Đoạn Dịch nói: "Đã chịu quá cực kỳ nghiêm trọng kích thích Đoạn Dịch như vậy, lập tức liền nhớ tới kia đã tử vong niệm lực nữ hoàng, nếu thật là bởi vì đã chịu nghiêm trọng kích thích nói, như vậy hẳn là đáng giá chính là niệm lực nữ hoàng tử vong." Đối Diệp rung rung tới nói: "Niệm lực nữ hoàng trừ bỏ là quan trọng đồng bọn ở ngoài, cũng cơ hội cung cấp với thân nhân. Kia Tiết Phó hội trưởng nhưng có biện pháp làm nàng thức tỉnh, mặc kệ là muốn trả giá cái gì lại rồi, ta đều nguyện ý Đoạn Dịch biểu tình khẩn trương nhìn về phía Tiết Băng Phàm, dò hỏi: "Muốn chữa khỏi thất chứng, yêu cầu một loại tên là gọi hồn hoa độc đáo linh thảo, nhưng tiếp nối chính là Gọi hồn hoa chúng ta thời đại này căn bản không có, là thuộc về thượng cổ linh tạp sư thế giới, một loại cực kỳ hi hữu kim sắc phẩm chất linh thảo, trước mắt căn bản vô pháp đạt được. Chương 818 không có cách nào. Gọi hồn hoa. Ở nghe được thứ này thời điểm, đoạn dịch mày lập tức liền nhíu lại. Nhưng không phải bởi vì đoạn dịch không biết, mà là đoạn dịch vừa vận biết này gọi hồn hoa ra sao loại đồ vật. Trừ bỏ là thượng cổ linh tạp sư thế giới kim sắc phẩm chất linh thảo ở ngoài, vẫn là một loại cực có linh tính linh thảo, tuy rằng cũng không có trở thành thực vật sinh vật, nhưng cũng trên cơ bản không kém, có cực cao linh trí, sẽ tiến hành nguy trang, ẩn núp thậm chí còn có trộm di động đến an toàn địa phương. Nay liên đại biểu cho, này gọi hồn hoa là chân dài, hơn nữa bản thân liền phi thường hi hữu, có thể nói muốn phải được đến nó, thật là cực kỳ khó khăn. Để cho đoạn dịch khó giải quyết chính là, này gọi hồn hoa là kim sắt phẩm chất, hệ thống thương thành trùng cũng căn bản vô pháp đổi loại này cấp bậc linh thảo. Chư bỏ gọi hồn hoa ở ngoài, liền không có mặt khác biện pháp sao? Đoạn dịch biết này gọi hồn hoa trước mắt căn bản vô pháp đạt được, liền dò hỏi Tiết Băng Phàm có hay không mặt khác thủ đoạn, có thể đánh thức Diệp Dung Dung. Tiết Băng nghe vậy, hơi hơi lắc lắc đầu, nói, trừ nàng chính mình có thể thức tỉnh lại đây. Nếu không căn bản không có mặt khác biệt pháp. Đối với loại này độc đáo bệnh trạng, kỳ thật tiết Băng Phàm cũng trên cơ bản không thế nào hiểu biết, hoàn toàn nghe sư phụ Trần An nếu có nhắc tới quá tương quan tri thức, bởi vậy, trừ phi có gọi hồn hoa tồn tại, nếu không liền nàng cũng là bất lực. Muốn nàng chính mình thức tỉnh đoạn dịch nghe xong lúc sau, biểu tình lập tức cô đơn xuống dưới. Bởi vì đoạn dịch minh bạch, hiện giờ Diệp Dung Dung cùng cấp với người thực vật trạng thái, thế gian thượng đối loại trạng thái này hạ người bệnh, vốn chính là bất lực, muốn dựa vào chính mình thức tỉnh lại đây, thật là phi thường khó khăn. Thiết Băng Phàm nhìn đoạn dịch tương cảm biểu tình, thật sâu mà thở dài một hơi, tiếp theo xoay người đi ra phòng này. Đoạn Dịch thấy vậy, cũng là lập tức đuổi theo đi lên. Tiết Phó hội trưởng, tuy rằng ngài cũng không có cách nào đánh thức Dung Dung, nhưng ta còn là thực cảm cả ngươi, ít nhất ngươi cho ta cung cấp một cái ý nghĩ, ta nhất định sẽ tìm được gọi hồn hoa. Đoạn Dịch nhìn Tiết Băng Phàm, cảm kích nói: "Đoạn Đường chủ, này gọi hồn hoa nếu thật sự còn tồn tại nói, kia nhất định là ở vào các linh lực cực kỳ đầy đủ không gian cái khe trùng, liền tỉ như những cái đó ép cấp không gian cái khe, nếu ngươi thật sự muốn đi tìm tìm, liền chỉ có thể đi những cái đó địa phương." Tiết Phàm thấy Đoạn Dịch như thế chấp nhất, cũng là cho hắn chỉ ra một ít lộ. "Ta hiểu được, đa tạ Tiết Phó hội trưởng." Đúng rồi, ngày hôm nay chuyên môn tiến đến vong ưu đường là vì sự tính gì? Ở xử lý xong diệp Dung Dung sự tình sau, Đoạn Dịch bỗng nhiên nhớ tới điểm này, vội vàng dò hỏi. Rốt cuộc nếu không phải chuyên môn có chuyện lại đây, Thiết Băng Phàm loại này cấp bậc nhân vật, lại sao có thể tự mình bái phòng vong ưu đường, nhất định là có chuyện gì. Tiết Băng Phàm nghe vậy, tạm thời không có đáp lại Đoạn Dịch, mà là trầm tư một lát. Bởi vì nàng tiến đến vong ưu đường mục đích, chính yếu chính là xem xét vì sao Đoạn Dịch trên người sẽ có hư hư thực thực chính mình sư phụ hối thở, nhưng hiện tại xem ra, hẳn là Thiết Băng Phàm cảm giác sai rồi. Nhưng cái này ra, Thiết Phàm tới này vong ưu đường Kỳ thật còn có mặt khác một cái mục đích. Đoạn đường chủ, ngươi có biết Lôi Tiền Bối đã trở lại sao? Tất Băng Phàm lôi kéo Đoạn Dịch đi tới một bên, biểu tình ngưng trọng nói. Lôi Tiền Bối, ta đã rất nhiều năm không có nhìn thấy qua hắn, hiện giờ hắn hướng đi, ta cũng không rõ ràng lắm. Tất Băng Phàm bỗng nhiên nhắc tới Lôi Chính Lâm Tiền Bối, làm Đoạn Dịch cũng là kinh ngạc một chút, nhưng Lôi Chính Lâm từ 5 năm trước đem lục địa tạm thời giao cho Đoạn Dịch lúc sau, liền hoàn toàn biến mất, căn bản là liên hệ không đến. Cho nên, hắn đến tụt cùng đi nơi nào, Đoạn Dịch cũng căn bản không biết. Không chỉ có như thế, Lạc Tinh các đường kỳ sơn Đoạn Dịch cũng từng bái phỏng quá một lần cũng là hoàn toàn đã không có hành tung, làm Đoạn Dịch rất là nghi hoặc, thậm chí đều bắt đầu hoài nghi, có phải hay không bọn họ nhị lão cùng đi làm gì sự tình đi? Thế nhưng còn không có trở về, chẳng lẽ sẽ ra cái gì ngoài ý muốn? Thiết Băng Phàm nghe vậy, biểu tình cũng là lập tức trầm trọng lên. Tiết tiền Bối, nếu ta không có đoán sai nói, ngươi hẳn là biết lôi tiền Bối bọn họ đến tột cùng đi làm gì đi. Nhìn Thiết Băng Phàm lúc này trầm trọng biểu tình, Đoạn Dịch liền suy đoán đến, nàng nhất định là biết chút cái gì. Ngươi đã là lôi Tiên Bối tín nhiệm người, ta đây cũng liền không đối với ngươi giấu giếm cái gì. Ngươi có biết Mên Ngông Hoa mạc, Đoạn Dịch hiện tại bất quá mới hơn 20 tuổi liền đã có được kim cương năm sao cường đại tu vi, như thế đáng sợ thiên phú, tuyệt đối là thế gian hiếm thấy, tiếp băng phàm thậm chí đều tin tưởng, đoạn dịch ở mấy năm chi gian, nhất định có thể đạt tới nửa bước chí tôn tu vi. Bởi vậy, nàng cũng liền không đối đoạn dịch giấu giếm cái gì. Mên Ngông Hoang Mạc. Chẳng lẽ, lôi tiền bối bọn họ tiến vào Mên Ngông Hoang Mạc? Đoạn dịch ngay vậy, đồng tử tức khắc co dù lại, lộ ra khiếp sợ biểu tình. Từ đoạn dịch có được phân thân lúc sau, kỳ thật Lam Hải Tinh lớn lớn bé bé địa phương, trên cơ bản phân thân đều đi qua, thậm chí không ít ép cấp không gian cái khe, phân thân đều đã đi trước qua nhưng Duy độc Lam Hải tinh kia đáng sợ nhất ba cái địa phương đoạn dịch còn chưa từng phái phân thân đi trước quá nhưng không nghĩ tới lôi tiền bối mấy người bọn họ đi vào đương nhiên đoạn dịch sở dĩ không có phái phân thân đi vào chủ yếu là nguyên nhân vẫn là kêu ba cái địa phương sinh tồn hoàn cảnh đều quá không xong phân thân tuy có tuyệt đối phòng ngự bảo hộ nhưng bản chất chính là một người bị thường là khó có thể ở như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ sinh tồn nếu không có đủ cường đại tu vi trong đỡ, bất luận kẻ nào đi vào đều chỉ có đường chết một cái ngay nói Kim Minh Ngông mạc chính là một mảnh bị cát thả mặt đất độ ấm cao mặc kệ là không khí linhnh khí đều cực kỳ loãng chính là một cái tuyệt mệnh nơi, lôi tiền bối bọn họ như thế nào sẽ tiến vào như thế nguy hiểm địa phương là vì cái gì tìm kiếm nào đó đồ vật. Đoạn dịch biết việc này nghiêm trọng tính, liền mang theo Tiết Băng Phàm đi tới một phòng chung, cẩn thận mà dò hỏi. Người theo như lời không tội, kia Mên Ngông Hoang Mạc sát thật là cực độ nguy hiểm địa phương, nhưng vì tìm ám nguyệt thần giáo tung tích, chúng ta cũng không thể không thâm nhập đi vào cũng chính là ở 5 năm trước, ta cùng Lôi Chính Lâm tiền bối, Đường Kỳ Sơn tiền bối, cùng tiến vào Mên Ngông bởi vì yêu cầu ra tới thông tri tình huống, ta liền đi trước rời đi, nhưng không nghĩ tới hai người bọn họ thế, nhưng còn không có trở về. Tiết Băng Phàm lúc này cũng không đúng đoạn dịch có điều dấu dến, đến nỗi Đường Kỳ Sơn người này là ai, Tiếp Băng Phàm cũng không có giải thích. Thực rõ ràng, nếu đoạn dịch nhận thức lôi chính lâm, như vậy tự nhiên cũng từ này trong miệng biết được một ít tình huống, hơn nữa, ngay cả Đường Kỳ Sơn chính mình đều nói qua nhận thức đoạn dịch, như vậy đoạn dịch nói vậy cũng nhất định biết được Đường Kỳ Sơn. Ám Nguyệt Thần Giáo, Tiết Tiên Đối, vậy các ngươi có từng đã xảy ra cái gì? Ta từng ép hỏi quá một cái Ám Nguyệt Thần Giáo hộ pháp, hắn tuy rằng không có nói ra Ám Nguyệt Thần Giáo tổng bộ vị trí, nhưng cũng để lộ ra xương đen hai chữ lúc ấy, ta liền nghĩ này Ám Nguyệt Thần Giáo tổng bộ vị trí vô cùng có khả năng chính là ở kia ba cái tuyệt mệnh nơi. Ở nghe được bọn họ ba người tiến vào Mên Ngông Hoang Mạc chân thật mục đích sau, Đoạn Dịch biểu tình trầm trọng, đáp lại nói: "Chương 819 quỷ dị. Tuy rằng ở Mên Ngông Hoang Mạc chung, chúng ta cũng không có phát hiện Ám Nguyệt Thần giáo tổng bộ, nhưng cũng đúng là bên trong phát hiện không ít, Ám Nguyệt Thần giáo tu sửa căn cứ, trong đó còn có một đống thật lớn nghiên cứu căn cứ Ám Nguyệt Thần giáo bán thú nhân thực nghiệm, đó là ở nơi đó hoàn thành. Trừ cái này ra, còn có lớn hơn nữa một bí mật tiết sâu một hơi lúc sau, liền hướng Đoạn Dịch nói ra có quan hệ với bảy đại sứ đồ sự tình." "Này? Thế nhưng sẽ là như thế này?" Kỳ thật ở nghe được Á Nguyệt Thần Giáo ở bên Ngông Hoang Mạc Trung, tu sửa rất nhiều căn cứ khi, Đoạn Dịch liền đã cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, cũng xác thật chỉ có loại địa phương kia nhất bí ẩn, thả sẽ không có người tùy ý tiến vào, có thể an an ổn ổn mà hoàn thành bán thú nhân thực nghiệm. Nhưng này còn không phải Đoạn Dịch nhất chấn kinh rồi, để cho Đoạn Dịch khiếp sợ chính là, không nghĩ tới ở trong tối Nguyệt Thần Giáo sau lưng, thế nhưng còn có 7 đại sứ đồ loại này đáng sợ tồn tại. Chẳng sợ còn không có hoàn toàn chứng thực cái này ý tưởng, cũng là cực kỳ dọa người rồi. Theo ta hiểu biết, ngươi sáng lập Vong Ưu Đường mục đích, kỳ thật chính là vì đối kháng Á Nguyệt Thần Giáo. Nhưng ta khuyên ngươi nhất định không cần hành động thiếu suy nghĩ, Ám Nguyệt Thần giáo nội tình, xa xa so ngươi tưởng tượng muốn đáng sợ nó đời trước, chính là đã từng thiếu chút nữa hủy diệt Lam Hải tinh vạn mà sẽ a. Tiết Băng Phàm nói xong, biểu tình ngưng trọng mà vô vô đoạn dịch bả vai, lo lắng đoạn dịch sẽ làm ra một ít xúc động sự tình. Tiết Tiền bối ngươi yên tâm, ta sẽ không xúc động, ít nhất không có tuyệt đối năm chắc phía trước, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đến nội Ám Nguyệt Thần giáo sự tình, ta cũng đã có điều phòng bị, ít nhất tại đây Tê Phượng đao tượng, Ám Nguyệt Thần giáo người chỉ cần giẫm đến, tất nhiên làm cho bọn họ có đến mà không có về mà kia Ám Nguyệt Thần giáo pháp vương. Giáo chủ cấp bậc nhân vật, ta không thể tưởng được vạn không được một, bọn họ lại sao có thể tự mình hiện thân tiêu diệt. Ta vong ưu đường, liền tính bọn họ thật sự làm như vậy, cũng thế tất sẽ khiến cho các người chú ý đi. Tuy nói biết được bảy đại sứ đồ, cùng với vạn ma sẽ sự tỉnh, làm đoạn dịch rất là kinh ngạc, nhưng này không đại biểu đoạn dịch đối Ám Nguyệt Thần giáo có điều sợ hãi, tương phản càng khơi dậy đoạn dịch ý chí chiến đấu, nhất định phải đem này Ám Nguyệt Thần giáo hoàn toàn tiêu diệt. Như thế liên hảo. Tiết Băng Phàm nghe vậy, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa lòng gật gật đầu. Cũng xác thật như đoạn dịch theo như lời như vậy, nếu là Nguyệt Thần giáo, giáo chủ Pháp Vương cái loại này cấp bậc nhân vật xuất động, nhất định sẽ khiến cho liên bang chính phủ chấn tẢ tư chú ý, không thể nghi ngờ cùng cấp với trực tiếp khai chiến. Á Nguyệt Thần giáo nhất định là sẽ không như thế lô mãng. Theo sau, Tiết Băng Phàm liền cùng Đoạn Dịch tiếp tục trò chuyện một chút sự tình, liền xoay người rời đi vòng lưu đường. Nhìn Tiết Băng Phàm rời đi bóng dáng, Đoạn Dịch không cấm nắm chặt song quyền, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Nay Á Nguyệt Thần giáo đầu tiên là làm hắn sư phụ Nam cung giật, biến thành cỗ máy người, hiện tại lại làm Dung Dung biến thành này phiên bộ dáng. nếu là không thể tiêu diệt Á giáo, Dịch tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nay đó cục đã tác dụng Cố Lệ yêu cầu đã điều tra xong. Đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, liền tử nhẫn chữ vật chúng, lấy ra lúc trước được đến tụ linh thần thạch mảnh nhỏ, ước chừng có 15 khối mảnh nhỏ. Chỉ là này 15 khối mảnh nhỏ đã bị đoạn dịch đua trang lên, hợp thành một cái tản ra nhàn nhạt lam quang viên cầu. Đáng tiếc này tụ linh thần thạch tuy rằng bị đoạn dịch đua trang lên, cũng khôi phục thành nguyên lai diện mạo, nhưng tụi hồ đã mất đi sở hữu lực lượng, chẳng sợ toàn bộ lắp ráp ở bên nhau, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bất quá, này đó tụ linh thần nhỏ, toàn bộ đều là đoạn dịch từ học viện Diễm thánh địa chúng thành công tìm được. Theo đoạn dịch hiểu biết, trừ bảo học viện Diễm Hoàng ở ngoài, Lam Hải Tinh còn lại hai cái hàng hiệu linh tạp sư đại học, cũng đều có cùng loại tu luyện thánh địa. Nếu nói mỗi chỗ tu luyện thánh địa đều có cùng loại tụ linh thần thạch mà nhỏ, như vậy liền đại biểu cho này ba chỗ tu luyện thánh địa ở trước kia nhất định là có mặt khác tác dụng. Bởi vì này tụ linh thần thạch chính là ở và uy lực cường đại thần thạch cấp bậc, tuy rằng không biết này cụ thể tác dụng, nhưng cũng từ hệ thống chúng biết được, này tụ linh thần thạch là có cường đại phong năng lực. Lại kết hợp vừa rồi Tiết nói bảy đại sứ đồ dịch liền có một cái suy đoán. Đó chính là này ba chỗ tu luyện thánh địa, vô cùng có khả năng ở thật lâu phía trước cũng phong ấn rất cường đại quái vật, chính là ba chỗ phong ấn mà, chẳng qua bởi vì bị quái vật phá tan phong ấn, cho nên mới dẫn tới phong ấn mà bị hủy hư, Tụ Linh Thần Thạch cũng hoàn toàn tổn hại. Nhưng này đó toàn bộ đều chỉ là đoạn dịch suy đoán thôi, muốn chứng minh điểm này, đoạn dịch cần thiết muốn đích thân đi trước Phong Lăng Học viện, Tân Dương Học viện, tiến vào này hai tòa học viện tu luyện thánh địa, đi một chuyến đến tụ cùng. Thuận tiện, cũng có thể đem rơi dụng ở nơi đó tụ linh thần thạch mảnh nhỏ toàn bộ đều tìm được, nhìn xem hay không như đoạn dịch lời nói như vậy, mỗi cái tu luyện thánh địa trùng, đã từng đều có một cái hoàn chỉnh tụ linh thần thạch. Lời nói không nói nhiều, hiện tại liền xuất phát đi đoạn dịch ở quyết định hạo lúc sau, liền lập tức thu hồi lại đó tụ linh thần thạch mà nhỏ, sau đó công đạo vong ưu đường cao tầng nhóm một chút sự tỉnh, liền rời đi vong ưu đường. Mặt khác một bên, ở thần bí đến cực điểm Á nguyệt thần giáo tổng bộ trung, Bỗng nhiên mở ra một đạo màu đen truyền tống môn, một cái thân chịu bị thương nặng nữ tử từ truyền tống môn chạy vừa ra tới. Phốc. Thành công trở lại Á nguyệt thần giáo tổng bộ lúc sau, nàng kia bởi cớ, một mồm to máu tươi từ trong miệng ra. Đến cùng sẽ là ai? Kia nữ nhân đến tột cùng là ai? Từ truyền tống môn chạy ra tới nữ tử Đúng là phía trước bị bị thương nặng, ngàn mặt con nhện, giờ phút này nàng, trong ánh mắt tràn ngập oán hận biểu tình. Nhưng một hồi nghĩ đến kia linh hồn nữ tử đáng sợ thực lực, liền không khỏi làm ngàn mặt con nhện phía sau lưng chợt lạnh. Phải biết rằng nàng chính là nửa bước Chí Tôn thực lực nha, thả cũng là Á Nguyệt thần giáo trung thực lực chỉ ở sau giáo chủ, tứ đại pháp vương đứng đầu. Nhưng cho dù như thế, ở kia linh hồn nữ tử trước mặt, ngàn mặt con nhện cũng là căn bản vô lực ngăn cản, hai bên thực lực chênh lệch quá lớn. Thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết, màn mặt con nện, ở chính mình trong phòng, an tâm đả tọa tinh dưỡng, cuối cùng là hòa hoãn một chút thương thế. Nhưng bản mạng linh khí bị hao tổn, nhưng không có cách nào lập tức khôi phục, yêu cầu một đoạn thời gian tĩnh dưỡng mới được. Ở đả tọa trong quá trình, ngàn mặt con nện không ngừng mà hồi tưởng Lam Hải Tinh Trung, Sở Hưu đã từng xuất hiện quá nữ tính cao thủ, nhưng chưa bao giờ có một người có như vậy đáng sợ thực lực nha. Từ từ, nàng kia trên đầu màu tím nhụy hoa ân ký, chẳng lẽ là kia Tần Ăn Nếu? Lúc này ngàn mặt con nện, bỗng nhiên nhớ tới kia linh hồn nữ tử cái chán chỗ ân ký, đồng tử tức khắc co rụt lại, nghĩ tới một cái thực đáng sợ tồn tại. Đó chính là lúc trước cùng quân Hạo Tiên terkenal, chí tôn linh tạp sư Tần Ăn Nếu A. Nhưng kỳ quái chính là Tần An nếu rõ ràng đã tiêu vong thật lâu thật lâu, sao có thể còn sẽ có linh hồn trạng thái, càng quỷ dị chính là sẽ bám vào ở Diệp Dung Dung trên người. Chương 820 chân chính bán thú nhân. Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng, này rõ ràng là không hề liên hệ hai người. Tuy nói từ Diệp Dung Dung trên người hiện ra linh hồn nữ tử, cùng trong truyền thuyết Tần An nếu rất giống, cái trán cũng có cơ hồ giống nhau màu tím nhụy hoa ân ký, nhưng Tần An nếu vốn chính là tương đương thần bí người, trên đời này gặp qua này chân dung cũng có bao nhiêu người, ngay cả ngàn mặt con nhện cũng căn bản không có gặp qua. Bởi vậy, gần chỉ là bằng vào cực kỳ tương tự màu tím nhụy hoa ký liền suy đoán kia linh hồn nữ tử chính là tần ăn nễ, ngàn mặt con nện cũng là bán tín bán nghi trạng thái. Bất quá có một chút ngàn mặt con nện là khẳng định, đó chính là Diệp Dung Dung tuyệt đối không phải người bình thường, mặc kệ là kia vượt quá thường nhân tiên phú, cùng với trong cơ thể giấu giếm linh hồn nữ tử, đều quyết định nàng nhất định có che giấu thân phận. Mặc kệ như thế nào, đều phải đem nàng chảo trở về. Ngàn mặt con nện nói xong, liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Cùng lúc đó, ở trong tối nguyệt thần giáo tổng bộ một chỗ phòng họp chung, giáo chủ Tào Lễ Hàn đang ở cùng tứ đại pháp vương trung trung phủ, giận, thương thảo một chút sự tình cũng chính là ở ngay lúc này, ngàn mặt con nện chậm rãi đi đến. Ngươi, ngươi này hơi thở là chuyện như thế nào? Trung phủ ở tứ đại pháp vương trung xếp hạng đệ nhị, viết rõ ngàn mặt con nện nhất tứ đại pháp vương chi thú, có được cỡ nào cường đại thực lực, không khoa trương nói, liền tính là hắn cùng đinh giận cùng nhau thượng, đều khó có thể chiến thắng. Nhưng lúc này ngàn mặt con nện, thế nhưng hơi thở phi thường suy yếu, như là đã chịu bị thương nặng, này liền làm ở đây mọi người rất là khó hiểu. Ngay cả giáo chủ Lấy Hàn cũng là không có chói chặt, kinh ngạc nhìn ngàn mặt con nện. Chính là ở kia nữ hài trong quá trình, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Tao lấy hàn biểu tình ngưng trọng dò hỏi. "Hô, Ngàn mặt con nhện làm được vị trí thượng thời điểm, thật sâu mà hô một hơi, tiếp theo nhìn về phía mọi người, nói, "Sắc thật đã xảy ra ngoài ý muốn, kia tiểu nữ hải có được lực lượng, xa xa so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều." Ngàn mặt con nhện đối chuyện này cũng không có bất luận cái gì giấu dếm, một năm một mười đều báo cho ở đây mấy người. Màu tím nhụy hoa ân ký, linh hồn trạng thái nữ tử. Chuyện này không có khả năng đi, ngươi xác định không có nhìn lầm, Ở nghe được ngang mặt con nhện miêu tả lúc ấy phát sinh sự tình khi. ở đây mọi người trước tiên nghĩ đến cũng là kia tần ấn nén, nhưng cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy không có khả năng, đinh giận càng là khiếp sợ trực tiếp hô ra tới. Tuy rằng không rõ ràng lắm kia rốt cuộc có phải hay không tần ấn nén, nhưng đều đủ để thuyết minh một sự kiện, kia tiểu nữ hài thân phận không đơn giản, cần thiết nếu muốn biện pháp đem này mang về Ám Nguyệt Thần giáo. Ta tưởng ở trên người nàng, nhất định có một cái bí mật rất lớn. Ngàn mặt con nện ở trong tối Nguyệt Thần giáo chung, kỳ thật cũng không chế nghiên cứu phương Diện sự tình, bán thú nhân đó là ở nàng dẫn dắt hạ nghiên cứu thành công, bởi vậy, ngàn mặt con hiện tại đối diện dung dung thân thể cũng là rất là tò mò chư bỏ muốn nhìn xem kia linh hồn trạng thái nữ tự rốt cuộc là cái gì ở ngoài, càng là đối địch dung dung có thể cùng dị thú giao lưu, trời sinh dị thú lực tương tác, phi thường cảm thấy hương thú. Nếu là có thể làm cho bọn họ đều có được loại năng lực này, kia không thể nghi ngờ là đại biên độ tăng cường ám nguyệt thần giáo lực lượng. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ phát sinh loại chuyện này xem ra ở kia vong ưu đường trung, tất dấu quá nhiều quá nhiều sự tình, ta tưởng cần thiết có điều hành động. Tao lấy hàn lúc này ánh mắt rất là lạnh nhạt, ngồi ở giáo chủ vị trí thượng, nắm quyền. Đúng lúc này, phòng này trên không nhiên xuất hiện một đại đoàn sương đen, tiếp theo một đạo trưởng màu đen cánh chim hư ảnh chập rãi xuất hiện ở giữa không trung. Ở đây mọi người thấy vậy, bao gồm Tào Lấy Hàn ở bên trong, đều là lập tức nửa quỷ xuống dưới, đối kêu màu đen hư ảnh cực kỳ cung kính, trong miệng hô lớn, cung nên thần thú đại nhân, sự tình ta đều đã biết, cái kia tên là Diệp Dung Dung nữ hải phi thượng quan trọng, cần phải muốn đem hắn mang về Á Nguyệt Thần giáo. Lần trước ta phân phó người làm sự tình, đã làm tốt sao? Kêu màu đen hư ảnh đúng là lúc trước buông xuống đến Á Nguyệt giáo thân thú, chẳng qua hắn hiện tại cũng không có hiện ra chân thân, mà là hiện ra hư ảnh trạng thái. Thần thú đại nhân, thực nghiệm thể đã tìm được, cũng phù hợp dung hợp tiêu chuẩn. Tào Lấy Hàn nghe vậy, Lập tức cung kính mà đáp lại nói: "Thực hảo, vậy lập tức bắt đầu dung hợp đi, đợi cho dung hợp sau khi thành công, khiến cho hắn đem nữ hải kia mang về đến đây đi." Thần thú tiếng nói vừa dứt, hắn kia đen nhánh hư ảnh lập tức hóa thành xương đen, dần dần tiêu tán. Nhìn thần thú tiêu tán hư ảnh, mọi người cũng là cung kính mà đã bái đi xuống, ở bọn họ trong lòng, này thần thú thật là tựa như thần chỉ giống nhau nhân vật. Một khi đã như vậy, liền dựa theo thần thú đại nhân chỉ thị đi làm đi. Tao lấy hàn nói xong, ở đây mấy người đều sôi nổi biến thành sương đen biến mất. Ngay sau đó, mọi người liền đi tới Ám Nguyệt Thần giáo bên trong một chỗ mật thất chung. Nơi này chính là Á nguyệt thần giáo tuyệt mật nơi, chỉ có bọn họ này đó cao tầng nhân vật mới biết được. Trừ cái này ra, ở cái này mật thất trung, còn có một ít nghiên cứu nhân viên, một khối toàn thân đen nhánh, không có chút nào lông tóc người bị khóa ở lồng sát trung, ở vào chiều sâu hôn mê trạng thái. Giáo chủ, Pháp vương đại nhân. Này đó nghiên cứu nhân viên, nhìn đến Tào Lấy Hàn mấy người bọn họ đã đến, đều là lập tức tham viếng đi xuống. Tên kia như thế nào, sinh mệnh triệu chứng đều bình thường sao? Tào Lấy Hàn nhìn về phía trong đó một cái nghiên cứu nhân viên, ngữ khí lạnh nhạt dò hỏi. Giáo chủ, yên tâm đi, hắn hết thảy đều hảo. Chỉ cần đại ngài ra lệnh một tiếng, liền có thể bắt đầu dung hợp. Cái kia nói chuyện nghiên cứu nhân viên, lúc này hai mắt phi thường điên cuồng, đối những việc này cực kỳ cuồng nhiệt. Không chỉ có như thế, ở đây còn lại nghiên cứu nhân viên cũng đều là như thế biểu tình. Bọn họ vốn chính là một ít vì đạt được mục đích không chết thủ đoạn cực đoan nghiên cứu viên, có thể nói đều là một đám kẻ điên, những người này cũng chỉ có ngốc tại Á Nguyệt Thần giáo nơi này, mới có thể tận tình triển khai nghiên cứu. Đây chính là thần thú đại nhân tự mình dặn dò sự tình, tuyệt đối không thể thất bại, đều nghe rõ sao? Tao lấy hàn đi đến lồng sắt trước, nghiêm túc quan sát đến cái kia toàn thân đen nhánh vô ma người, vừa lòng gật gật đầu ai có thể nghĩ đến, này bị khóa ở lồng sắt chúng người, kỳ thật không phải chân chính nhân loại, cũng không phải Ám Nguyệt Thần giáo sở chế tạo ra tới quái vật, chính là loại nhân hình dị thú cùng nhân loại kết hợp, sở sinh ra quái vật, cũng chính là chân chính bán thú nhân tộc đàn. Bọn họ trừ bỏ có được linh tạp sư lực lượng ở ngoài, cũng có được dị thú lực lượng, Ám Nguyệt Thần giáo bán thú nhân, đó là căn cứ bọn họ vì thực nghiệm đối tượng, sở chế tạo ra tới quái vật. Nhưng loại này tạp giao kết hợp quái vật, số lượng phi thường thuất, thả bình thường dưới tình có thể ngụy trang thành nhân loại, liền tính là mặt đối mặt gặp qua, đều căn bản vô pháp nhận thấy được. Hơn nữa vì không bị nhân loại phát hiện, Bọn họ đa số đều là lựa chọn sinh hoạt ở hết thể không gian cái khe trùng, như vậy mới có thể không bị phát hiện. Ám nguyệt thần giáo cũng là phí rất lớn công phu, lúc này mới thành công bắt giữ tới rồi. Trước mắt cái này lồng sắt chung quái vật, thực lực cũng coi như tương đương cường đại, có được kim cương năm sao, hơn nữa màu cam phẩm chất dị thú thực lực. Chương 821 dung hợp thành công. Giáo chủ, ngài cứ yên tâm đi, lần này thực nghiệm tuyệt đối sẽ không thất bại. Cái kia thực nghiệm nhân viên nói xong, liền nhìn về phía một bên mặt khác một đài dụng cụ. Ở kia đài dụng cụ thượng, một tản ra màu đen quang màu đen tấm cả. Đúng là lúc trước thần thú yêu cầu bọn họ Á Nguyệt thần giáo tìm kiếm đồ vật. Chẳng qua, hiện tại này màu đen tấm cạt lực lượng tạm thời bị dụng cụ áp chế, chỉ cần mở ra động, như vậy này màu đen tấm cạc trung lực lượng liền sẽ lập tức buộc phát ra tới, sau đó thông qua này đại dụng cụ, trực tiếp đưa vào đến kêu bán thú nhân trong cơ thể. Kể từ đó, liền có thể bắt đầu dung hợp. Tao lấy Hàn đám người tầm mắt, cũng là sôi nổi nhìn về phía này trương màu đen tấm cạc, đối kia mặt trên lực lượng đã là sợ hãi, lại phi thường hướng tới. Một khi đã như vậy, vậy bắt đầu đi. Tao lấy Hàn vừa nói xong, tiện lợi tức lui về phía sau vài bước, cùng bên cạnh ngàn mặt có nhiệt, trung rịnh giận cũng quan khán cái này dung hợp trường hợp. Tuân mệnh. Những cái đó nghiên cứu nhân viên được đến tạo lấy hàn mệnh lệnh sau, mỗi người đều là lộ ra điên cuồng thả văn mèo tươi cười, bắt đầu thao tác nổi lên dụng cụ. Mang nguyên bản bị khóa ở lồng sát chung, ở vào chiều sâu hôn mê trạng thái đen nhanh bán thú nhân, lập tức mở hai mắt, đó là một đôi tựa như xà đồng giống nhau hai mắt, thả còn tản ra màu đen đú quang, phi thường khiếp người. Giống. Phòng ta đi ra ngoài. Kia bán thú nhân ở thức tỉnh lúc sau, liền không ngừng mà công kích tới lồng sắt, phát ra từng trận thú rít gào, nhưng thực đáng tiếc hắn lực lượng bị phong ấn, căn bản vô pháp đánh nát lồng sắt. Chậc chậc chậc, cỡ nào cường đại chủng tộc nha, chẳng sợ chịu đựng không biết bao nhiêu lần thử nghiệm, đều như cũng là không có tử vong, còn vẫn duy trì như thế cường đại thân thể. Thật là có đủ làm người hâm mộ. Nhìn lông sắc kia chân chính bán thú nhân, đinh giận trong mắt toát ra thật sâu hướng tới chi tỉnh. Hiện giờ đinh giận, sớm đã hoàn thành bán thú nhân thử nghiệm, trở thành nhất thành công nhân tạo bán thú nhân, nhưng đáng tiếc chính là, liền tính hắn lại hoàn mỹ, cũng là căn bản so ra kém này chân chính bán thú nhân, trong lòng tự thút hững, phi thường độ. Loại này chân chính bán thú nhân, không chỉ có tu luyện phú cường đại, càng là có được cực kỳ cường đại thân thể, thả thọ mệnh cũng viễn siêu nhân loại bình thường. Duy nhất khuyết điểm cũng chính là nhân số quá ít, khó có thể sinh sản, thai nhi vô pháp thực tốt trưởng thành, thực dễ dàng liền sẽ chết non, nếu không phải như thế nói, chỉ sợ thế giới này trừ bỏ nhân loại cùng dị thú ở ngoài, lại muốn xuất hiện một cái tương đương đáng sợ tộc đàn. Đinh Dận, hiện tại ngươi cơ hồ đã cùng hắn vô dị, thậm chí muốn càng thêm cường đại. Loại này cực kỳ cường đại chủng tộc, vẫn là không thể làm chúng nó phát triển lên, nếu không nguy hại quá lớn. Ngàn mặt con nện nhẹ nhàng vô vỗ Đinh Dận bà vai, nhà nhà nói: "Đinh Dận nghe vậy, lạnh nhạt mà cười cười, đối ngàn mặt con lời này, cũng không có dị nghị. Cũng xác thật như ngàn mặt con lời nói như vậy, Hiện tại đinh dận xa so với phía trước còn phải cường đại, thực lực đã sớm siêu việt tầm thường nửa bước trí tôn cường giả. Theo sau, ở nghiên cứu nhân viên Thao Tác hạ kia bị phong tỏa ở dụng cụ thượng màu đen tấm cạt, lập tức bị cải bỏ, buộc phát ra một cổ tương đương đáng sợ năng lượng dao động. Cũng may dụng cụ có thể hấp thu màu đen tấm cạt buộc phát ra tới lực lượng, đem này chậm dai dẫn vào tới rồi bán thú nhân vị trí lồng sắt Đây là cái gì? Các người lại muốn làm gì? Cái này bị nhốt ở lồng sắt trung bán thú nhân đã trải qua quá ám nguyện thần giáo vô số lần thực nghiệm, nhưng lúc này đây, từ này đó chậm dãi rót vào lồng sắt hắc khí chung, thế nhưng cảm nhận được phát ra từ nội tâm sợ hãi cảm. Yên tâm, đây là cuối cùng một lần thực nghiệm, hoàn thành lúc sau, ngươi liền giải thoát rồi." Tao lấy hàn nhìn hắc khí chậm rãi rót vào lồng sát chung, lạnh lùng cười cười. Mà ở này bên cạnh ngàn mặt con nhện mấy người, cũng là giống nhau biểu tình. "Không cần. Không cần. Không cần lại đây a." Kia hắc khí ở tiến vào lồng sắt lúc sau, đầu tiên là đình một lát, cuối cùng chú ý tới bị gắt gao khóa chặt bán nhân, chậm hướng tới hắn tụ lại qua đi. Này đó hắc khí ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng, ngay cả Tào Lấy Hàn bọn họ đều cảm giác được sợ hãi, đừng nói muốn trực diện này, đó hắc khí bán thú nhân không ngừng mà phát ra hoảng sợ hô to thành. Nhưng mà hắn mặc kệ hắn như thế nào dãy rựa, như thế nào kêu gọi, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa, này đó hắc khí căn bản làm lơ hắn phản ứng, một chút một chút mà bám vào ở hắn trên người. A. Ở hắc khí tiếp xúc đến bán thú nhân trong nháy mắt kia, làm này cảm nhận được một cổ khó có thể chịu đựng thống khổ, phát ra thống khổ gào giống thanh, phảng phất làn da nháy mắt bị xé rách giống nhau, hắc khí điên cuồng mà dũng mãnh vào tự thân trong cơ thể. Một màn này phát sinh Ở đây mọi người cũng không có quá lớn phản ứng, đều là nhìn không chớp mắt mà nhìn, trong đó những cái đó nghiên cứu nhân viên càng là lộ ra hưng phấn thả điện cuồng tở cười. Thật mau, kia bán thú nhân liền hoàn toàn mất đi ý thức, tê liệt ngã xuống ở lồng sát chung, mà kia từ màu đen tấm cạt lực lượng cũng hoàn toàn phong thích đi ra ngoài, dần dần biến mất. Giờ phút này bán thú nhân không chỉ có ở vào mất đi ý thức trạng thái, toàn thân càng là bị một đoàn hắc khí bao quanh bao vây lấy, căn bản nhìn không tới bên trong tình huống. Đại khái đi qua mười mấy phút sau, những cái đó bao phủ ở bán thú nhân trên người khí, dần dần mà bị hút vào đến bán thú nhân trong cơ thể. Ngay sau đó, Một cái thân hình 2 mét tả hữu toàn thân đen nhánh lông tóc trường màu đen đầu sói đáng sợ quái vật xuất hiện ở lồng sắt bên trong này đó là cái kia bán thú nhân ở hoàn toàn dung hợp hắc khí lúc sau chuyển biến vì hoàn toàn mới diện mạo chẳng qua kia bán thú nhân sớm đã bị hắc khí chiếm cư thân thể ý thức bị hoàn toàn mặt diện trở thành một cái hoàn toàn mới quái vật hô ở thành công hoàn thành dung hợp lúc sau kia màu đen đầu sói quái vật chấm rãi mở hai mắt kia một đôi tản ra màu đen đũ quănglă lồng lạnh nhặt mà nhìn về phía ở đây mọi người này đó là ta hoàn toàn mới thân thể Tuy rằng cùng ta muốn kém kha xa nhưng cũng đủ để phát huy ta hơn phân nửa thực lực Kia nửa người nửa lang quái vật cảm thụ một chút tự thân lực lượng, tiếp theo tay phải nhẹ nhàng vung lên, kia lồng sắt đại môn lập tức bị vênh khai, căn bản vô pháp ngăn trở này quái vật đáng sợ lực lượng. Tiếp theo, kia quái vật thân hình chợt lóe, bỗng nhiên hóa thành màu đen hư ảnh, ở chung quanh mấy cái nghiên, cứu nhân viên chi gian qua lại xuyên qua, gần chỉ là nháy mắt, liền làm này mấy cái nghiên cứu nhân viên, đường trường phen thây. Ngay cả Tào lấy Hàn đám người, ở nhìn đến này quái vật ra tay kia một khắc, đều là không cấm lui về phía sau hai bước. Bất quá kia nửa người nửa lang quái vật, cũng không có đối Tào Lễ Hàn bọn họ động thủ, mà là yên lặng đi tới một bên, như là đang chờ đợi cái gì giống nhau. Hào cương đại gia hỏa này đến đếntột cùng là thứ gì Tuy nói thần thú đại nhân làm tạo lấy hàn bọn họ không ngừng mà tìm này đó màu đen tấm cạn nhưng bọn hắn đối này màu đen tấm cạn cũng hoàn toàn không biết chỉ biết ở nơi đó mặt đều ẩn chứa cực kỳ đáng sợ quái vật chương 822 sứ đủ đều trước tiên lui hạ đi ở đây tạo lấy hàn đám người đều là nhìn không trước mắt mà nhìn kia nửa người nửa lang quái vật bọn họ tự cao thực lực cường đại có nửa bất trí tôn tu vi nhưng nếu cùng này quái vật giao khởi tay tới chỉ sợ cũng khó có thể thắng lợi cái này nửa người nửa lang quái vật thật là quá cường Cũng chính là ở ngay lúc này, tao Lấy Hàn đám người trong đầu, đồng thời chuyển đến một đạo thanh âm. Bọn họ đối thanh âm này cũng không xa lạ, đúng là kia thần thú thanh âm, bởi vậy bọn họ không có do dự, lập tức rút lui. Cùng lúc đó, bọn họ cũng ghi nhớ thần thú hạ đạt mệnh lệnh, đó chính là muốn đem kia Diệp Dung Dung mang về tới, ở này trên người, nhất định có cất giấu bí mật rất lớn. Thức mau, ở tao Lấy Hàn đám người rời khỏi sau, ở kia nửa người nửa làng quái vật trước mặt, bỗng nhiên tụ tập đại lượng sương đen, một cái trường cánh ảnh, lần nữa xuất hiện. Đây là ngươi cho ta chuẩn bị thân thể mới? Kia nửa người nửa lang quái vật dựa nghiêng trên một bên trên vết tường, đối kia thần thú cũng không có thực để ý bộ dáng, ngược lại giống như là nhận thức nhiều năm bằng hưu giống nhau. Nay đã là phù hợp nhất ngươi năng lực đặc thù thân thể mà này thân thể bản thân cũng là thể trạng cường đại bán thú nhân, có được kim cương năm sao đỉnh, cùng với màu cam phẩm chất dị thú thực lực, đủ để phát huy ngươi bảy thành tả hữu thực lực. Trước mắt Lam Hải Tinh so với lúc ấy, đã là phi thường nhỏ yếu, càng là không có chí tôn cấp bậc linh tạp sư tồn tại, chỉ cần giải quyết kia mấy cái phiền nhân tổ chức, như vậy Lam Hải Tinh liền được một cách dễ dàng. Kia trưởng cánh hư ảnh, lúc này dần dần mà hiện ra thật thể, chính là một người mặc áo đen Chưởng màu đen cánh loại nhân hình quái vật, đúng là Ám Nguyệt Thần Giáo trong miệng thần thú. Bảy thành tà hữu thực lực. Kia nửa người nửa lang quái vật cười lạnh một tiếng, nói: "Tuy rằng vô pháp phát huy toàn lực, cảm giác bị trói buộc, nhưng này cũng đủ, vừa rồi mấy người kia là người làm ra con dối đi, thực lực tựa hồ yếu đi điểm đi nhược." Kia mấy người đã xem như trước mắt Lam Hải Tinh mạnh nhất linh pháp sư, này đó là trước mắt Lam Hải Tinh đại khái thực lực, sẽ không lại phát sinh thượng cổ thời kỳ sự tình. Thần thú cũng là lạnh lùng cười cười, nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói: "Liên kia mấy cái tằm đều có thể đủ xứng làm mạnh nhất linh sư, xem ra hiện tại Lam Hải Tinh cũng thật chính là có đủ rắc rồi." Tính tính, trừ bỏ ta, mặt khác sứ đồ sống lại sao?" Kia nửa người nửa lang quái vật, lúc này rời đi đề tải, biểu tình đột nhiên nghiêm túc xuống dưới. Mà cái này nửa người nửa lang quái vật thân phận thật sự, kỳ thật chính là bảy đại sứ đồ chung, xếp hạng thứ 7 tồn tại, tên là Lang Dụ. Bất quá tuy rằng là bảy đại sứ đồ chung xếp hạng nhất mạng, nhưng này chân thật thực lực, cũng xa xa vượt qua người khác tưởng tượng, nếu không cũng sẽ không trở thành mạnh nhất bảy cái quái vật chí nhất. Đáng tiếc chính là, tại thượng cổ linh tạp sư cái kia thời đại, này bảy đại sứ đồ trung, trừ bỏ xếp nhất cùng đệ nhị hai cái sứ đồ ở ngoài, còn lại 5 cái sứ đồ Toàn bộ đều bị hủy diệt thân thể, chỉ còn lại có linh hồn. Ngay cả này linh hồn đều bị phong ấn tại chuyên chúc linh tạp bên trong, đúng là những cái đó tàn giá hắc khí tâm can. Ma Á nguyệt thần giáo trong miệng lời nói cái kia thần thú, đó là bảy đại sứ đồ trung xếp hạng đệ nhị quái vật, kỳ thật lực cực kỳ đáng sợ, ngay cả lúc trước những cái đó thượng của linh tạp sư đều không thể lợi hạ, chỉ có thể đem này phong ấn tại kia minh mông hoang mạc bên trong, thẳng đến hắn phá tan phong ấn. Cho nên, đây cũng là vì sao, thần thú ở phá tan phong ấn lúc sau việc đầu tiên, chính là làm Á nguyệt thần giáo đi tìm những cái đó màu đen tâm can, vì chính là cứu ra bị phong ấn mặt khắc năm cái sứ đồ. Phong ma hắc tạp đã thành công tìm được 3 cái, nhưng trước mắt còn chỉ có người thành công dung hợp, còn lại còn ở tìm thích hợp tốt thể, bất quá thời gian này sẽ không rất dài, thả lựa chọn tốc thể đều vì thể trạng cường đại bán thú nhân duy nhất chính là mà khác hai cái phong ma hắc tạp, đến nay đều không có tìm được, đây mới là nhất khó giải quyết. Thần thú nói xong, liền nhìn về phía Lang dục. Thì ra là thế, ta đây Minh Bạch, kia dư lại hai cái phong ma hắc tạp, liền giao cho ta đi. Lang dục gần chỉ là cùng thần thú nhìn nhau liếc mắt một cái, liền nháy mắt Minh Bạch thấy thấy, hơi hơi gật gật đầu. Mỗi cái sứ đồ chi gian đều có đặc thù cảm ứng. Thần thú còn cần lưu tại Á Nguyệt Thần giáo chung, không, có phương tiện đi ra ngoài tìm kiếm, trước mắt nhất thích hợp, đó là kia đều là bảy đại sứ đồ Lăng Dục. Nhớ kỹ, đi ra ngoài tìm kiếm phong mã hấp tập không thể quá mức với rêu giao, trước mắt Lam Hải Tình tuy rằng thực lực, nhưng ở kia trấn Tà Tư, liên bang chính phủ cùng với y sư liên minh hiệp hội chung, ta đều cảm giác tới rồi tương đương không tầm thường lực lượng này, đó lực lượng đủ để uy hiếp vào hiện tại ngươi, cần phải phải cẩn thận. Ở Lăng Dục động thủ trước, thần thú ngữ khí trọng mà dặn dò nói, lần này chúng ta tuyệt đối không thể lại thất bại. Thiết. Lăng Dục vậy, đầu tiên là lộ ra khinh thường ánh mắt nhưng cũng không thể không nghe theo thần thú mệnh lệnh, hướng về phía hắn gật gật đầu, nói: "Yên tâm đi, ta sẽ tiểu tâm hành sự ở bọn họ bảy đại sứ đồ chung, trừ bỏ cường đại nhất đệ nhất sứ đồ ở ngoài, đó là này thần thú mạnh nhất, kỳ thật lực xa xa cường với mặt khác năm cái sứ đồ, huống chi hiện tại Lang Dục còn vô pháp phát huy toàn lực." Mặc kệ là ngại với này đáng sợ thực lực, vẫn là vì kế hoạch có thể thuận lợi thực thi, hiện tại Lang Dục đều biểu hiện thật sự nghe lời. Nói xong, Lang Dục liền phát ra một tiếng thét giải biến thành một đạo ảnh biến mất. Đợi cho bảy đại sư đồ kết, hết thảy liền có thể ai lập định. Nhìn Dục rời đi thân ảnh, thần thú lộ ra một thị huyết biểu tình cuối cùng dần dần hóa thành xương đen biến mất. Mặt khác một bên, lúc này Đoạn Dịch vì chứng thực tu luyện thánh địa, kỳ thật chính là phong ấn mà sự tình, rời đi vong ưu đường sau, liền lập tức vận dụng Không Hành Kim Hoàng không gian năng lực, đi tới Phong Lăng khu phố. Bởi vì Ám Nguyệt Thần giáo mai danh nhận tích suốt 5 năm, trong lúc này, cơ hồ sở hữu tà giáo tổ chức đều bị nổ tận gốc, bởi vậy này 5 năm Phong Lăng thị cũng là phá lệ thái bình, trên đường tùy ý có thể thấy được một ít tiên phú bất học sinh, này mang theo chính mình dị thú chơi đùa. Nhưng Đoạn Dịch minh bạch, loại này thái bình nhật sẽ không quá dài, bởi vì Nguyệt Thần giáo đã hiện thân, lần này hiện thân lúc sau chắc chắn sẽ tiến hành phi thường đáng sợ trả thù, chiến tranh thật là tùy thời đều sẽ phát sinh. Nói, ta còn là lần đầu tiên tự mình đi vào này Phong Lăng khu phố. Đi vào Phong Lăng thị đoạn dịch, xem xét chung quanh phố cảnh, cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi này Phong Lăng thị phồn hoa. Rốt cuộc đoạn dịch tuy rằng đối này Phong Lăng thị rất quen thuộc, nhưng gì vãng đều là làm phân thân tiền đến, làm bản thể đoạn dịch, vẫn là lần đầu tiên chính mình tiến đến, khó tránh khỏi cũng là nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Kia hẳn là chính là Phong Lăng học viện, quả nhiên khí thế rộng rãi. Dọc theo Phong Lăng thị đường phố hành tẩu trong chốc lát đoạn dịch, ngẩng đầu liền thấy được phương xa có một đống hùng vĩ vật kiến trúc có cùng học viện Diễm Hoàng Tương Đồng khí phái, vừa thấy chính là đại danh đỉnh đỉnh Phong Lăng học viện. Chương 823 bài phòng. Này Phong Lăng học viện chiếm địa diện tích cũng rất lớn, chính là thành lập ở Phong Lăng thị sau đoạn một tòa núi lớn phía trên, mà ở này núi lớn mặt sau, đó là Phong Lăng thị Đông Giao, sinh hoạt đông đảo dã thú gì thú. Nguyên bản này sau đoạn núi lớn cũng là bị không ít dị thú chiếm cứ, cũng đúng là bởi vì Phong Lăng học viện ở chỗ này tu sửa, mới đẩy lui đại lượng dị thú, chẳng sợ khoảng cách Đông Giao rất gần, đều không có dị thú dám tiến vào Phong Lăng học viện địa bàn. Thức mau, đoàn dịch liền đi tới Phong Lăng học viện vị trí nên diện liền thấy được một cái tương đương có khí thế học viện đại môn. Ở đại môn tại hữu hai sườn, các có một cái thật lớn long văn của đá, mặt trên khắc ấn long văn sinh động như thật, phản phất thật sự có hai trị cự long đang nhìn ngươi giống nhau. "Ngươi trẻ tuổi, nơi này chính là Phong Lăng học viện, không phải tùy tiện có thể tiến bảo. Tại đây Phong Lăng học viện khí thế rộng rãi đại môn bên, có một cái thân hình mập mạp trung niên đại thúc, thân xuyên bảo an chế phục, chỉnh thể khí chất, nhưng thật ra cùng học viện Diễm Hoàng trông cửa cụ ông rất giống. Chẳng qua, học viện Diễm Hoàng trông cửa cụ ông bên cạnh là mang theo một con chó, mà hắn còn lại là một con tiểu husky. Đương nhiên Làm trông coi Phong Lăng Học viện Đại môn Bảo An, khẳng định cũng không phải bề ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, ngay cả này bên cạnh kia chỉ tiểu Hắc heo, đoạn dịch cũng đều minh mạch, kia chính là một con màu tím phẩm chất dị thú, chỉ sợ một gặp được nguy hiểm tình huống, liền sẽ hiện ra chân dung. Đại thúc, ta có việc gấp muốn tìm các người viện trưởng, chẳng biết có được không châm trước một chút. Tuy nói vong ưu đường đã phi thường nổi danh, này đường chủ đoạn dịch càng là không người không biết không người không hiểu, nhưng thì thật đoạn dịch chân thật khuôn mặt, căn bản là không có bao nhiêu người gặp qua, trước mắt Lăng Học viện người không biết, cũng là bình thường. Đoạn dịch còn cần tiến vào nhân gia tu luyện thánh địa đi xem xét tình huống cũng không tượng mạnh mẽ phá tan học viện đại môn, miễn cho dẫn phát hiểu lầm. Nga, tìm chúng ta viện trường, tiểu tử, người biết mỗi ngày đều có rất nhiều rất nhiều người muốn cầu kiến chúng ta viện trường, đơn giản chính là vì muốn đi cửa sau, muốn đưa chính mình hài tử tiến vào trường đại học này thật đáng tiếc chính là, này Phong Lăng học viện cũng không phải là rác rưởi ga dừng đại học, đây chính là Lam Hải Tình Tam Đại hàng hiệu linh tạp sư đại học chi nhất a ta mặc kệ ngươi là vì cái gì mục đích, không phải nơi này học sinh hoặc là lao sư, giống nhau không. Chuẩn tiến vào, nơi này là quy định. Phụ trách trông coi đại môn cái này bảo an đại thúc, rõ ràng không quen biết bọn dịch cũng không có cùng hắn nhiều lãng phí thời gian, tiếng nói vừa dứt, kia nguyên bản quỷ dạp trên mặt đất ngủ say tiểu Hắc Heo, đột nhiên mở hai mắt, tản ra màu tím phẩm chất dị thú hơi thở. Chẳng sợ này chỉ tiểu Hắc Heo bất quá chính là nải mập mạp bảo an đại thúc, tùy tay chăn nuôi một con sùng vật dị thú, căn bản không phải này chân chính dị thú, nhưng cũng đồng dạng có cực đại uy hiếp và lực. Đặc biệt là kia mập mạp bảo an đại thúc trên người, loàn thoáng gian bắt đầu tản mát ra cường đại linh lực dao động. Xem ra gia hỏa này hẳn là cùng học viện Diễm Hoàng cũ ông giống nhau, đều là có kim cương cấp tu vi linh tạp sư, cũng chỉ có như thế, mới có thể thủ được này Phong Lăng học viện đại môn. Xem ra cần thiết phóng tích một chút chân chính tự lực. Từ đi vào này Phong Lăng học viện lúc sau, Đoạn Dịch vì không dẫn nhân chúng mục, liền ẩn tàng rồi tự thân tu vi, đây chính là Đoạn Dịch từ hệ thống thương thành trung đội đặc thù linh thuật. Tuy rằng không có gì thực chất tính ý lực, cũng không có gia tăng tốc độ tu luyện năng lực, nhưng lại có che giấu tự thân tu vi làm, thả có thể che giấu cực cao, trừ phi đối phương tu vi cường đại đến không thể tưởng tượng nông nỗi xa xa vượt qua tự thân, nếu không căn bản vô pháp nhìn đấu. Lúc này Đoạn Dịch liền đem tự thân hơi thở, dấu ở hoàng kim cấp tà hữu, cũng khó tránh khỏi cái này mập mạp bảo an đại thúc, căn bản không đem Đoạn Dịch để vào mắt. Đại thúc Ta là thật sự có chuyện, nói nữa, ta cũng là học viện Diễm Hoàng tốt nghiệp, ngươi liền tin tưởng ta một lần đi. Theo đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, nguyên bản che giấu tu vi, đột nhiên bạo phát ra tới, tán mát ra đến từ kim cương năm sao cường đại linh lực dao động. Cái gì? Nguyên bản còn vẻ mặt thích trí Bảo An đại thúc, ở cảm nhận được này cổ đáng sợ linh lực dao động sau, lập tức trừng lớn hai mắt, chẳng sợ đoạn dịch gần chỉ là phóng xuất ra đi trong mấy mắt, cũng đủ để kinh sợ đến Bảo An đại thúc. Người thanh niên này, thế nhưng là kim cương năm sao cường giả. Giờ phút này kia mập mạp An đại thúc, rốt cuộc ngồi không yên. Tuy rằng hắn chính là Kim Cương cấp linh tạp sư, nhưng bất quá mới kim cương nhị tinh, đối phó những cái đó muốn xông vào Phong Lăng học viện người, hoàn toàn là dư giả. Nhưng đối phó kim cương năm sao cường giả, kia căn bản là không có chống cự năng lực. Người, người đến tột cùng là ai, muốn tiến vào Phong Lăng học viện rốt cuộc có cái gì mục đích? Bất quá, cái này mập mạp bảo an đại thúc, liền tính là cảm giác tới rồi đoạn dịch chân thật thực lực, cũng không có biểu hiện ra sợ hãi bộ dạng, ngược lại bày ra chiến đấu tư thái, bên cạnh tiểu Hắc heo cũng là phẫn nộ mà nhìn đoạn, đoạn dịch. Mặc kệ là ai muốn xông vào Phong Lăng học viện, chẳng sợ hắn vô pháp chống cự, cũng tuyệt đối không thể độ lui về phía sau. Nhìn thấy đại thúc lúc này bộ dáng, Đoạn Dịch khẽ cười cười, đem tự thân hơi thở lại lần nữa ẩn tàng rồi lên, sau đó biểu tình thoải mái mà nhìn ông kia mập mạp đại thúc, nói: "Ta kêu đoạn, đoạn Dịch, chẳng biết có được không gặp mặt các ngươi viện trường, Đoạn Dịch nói xong, còn từ nhẫn chữ vật chúng móc ra vong ưu lệ. "Ngươi là Đoạn Dịch, ngươi là Vong Ưu Đường cái kia Đoạn Dịch." Cái này mập mạp bảo an đại thúc, nguyên bản cho rằng Đoạn Dịch sẽ là cái gì không hợp pháp phần tử, ý đồ thường tổn Phong Lăng học viện học sinh, liền chuẩn bị liều chết ngăn cản, thuận tiện bẩm báo viện trưởng bọn họ. Nhưng không nghĩ tới, trước mắt người thanh niên này, thế nhưng chính là đại danh đỉnh đỉnh Ưu Đường đường chủ Đoạn, đoạn Dịch. Lã Mập Mạp Đại Thúc trong lúc nhất thời rất là khiếp sợ. Bất quá Mập Mạp Đại Thúc cẩn thận tưởng tượng, xác thật cũng có cái này khả năng, rốt cuộc trước mắt Lam Hải Tình trung niên nhẹ đồng lứa cường giả, cũng chỉ có đoạn dịch có được như thế đáng sợ thực lực. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Phong Ưu Đường đường chủ đoạn dịch, thế nhưng tự mình bái phòng Phong Lang học viện, là lao phu ta chiêu đại không chu toàn. Liên ở Mập Mạp Đại Thúc muốn nói cái gì đó thời điểm, đột nhiên từ học viện trung truyền đến một trận cực có uy nghiêm âm. Chẳng sợ đoạn dịch không biết nói chuyện giả là ai, cũng có thể rõ ràng cảm giác đến, hắn tuyệt đối là một cái nửa bước chí tôn cường giả, hẳn là chính là kia Phong Lang học viện viện trưởng. Đoạn Dịch nghe được thanh âm này khi, cũng không có thực ngoài ý muốn, rốt cuộc vừa rồi hắn đem giải trừ che giấu, đem tự thân tu vi đều phóng xuất ra đi, phàm là tại đây học viện chúng, có kim cương cấp trở lên cường giả, chỉ sợ đều sẽ lập tức cảm ra đến. Càng không cần phải nói này Phong Lăng học viện viện trưởng. Nếu viện trưởng đại nhân đã lên tiếng, vậy thỉnh Đoạn Đường chủ đi theo ta đi. Lúc này mập mạp bảo an đại thúc, cũng không lại ngăn cản Đoạn Dịch, hướng về phía Đoạn Dịch ôm ôn quyền lúc sau, liền mở ra Phong Lăng học viện đại môn, mang theo Đoạn Dịch đi vào. Chương 824 Viện trưởng. Ở tiến vào Phong Lăng học viện lúc sau, bên đường thượng Đoạn Dịch thấy được không ít lùi tới học sinh. Các lão sư, chẳng qua bọn họ hiện tại đều là đứng bất động, một đám biểu tình khiếp sợ nhìn trước mặt đoạn dịch. Vừa rồi viện trưởng kia một phen lời nói, cũng không phải là chỉ nói cho đoạn dịch một người nghe, toàn bộ học viện sư sinh đều nghe được. Bởi vì hiện giờ Vong Ưu Đường Phi thường có danh tiếng, cũng là Lam Hải tinh số một số hai cường đại tổ chức thế lực, mọi người đều cho rằng làm đường chủ đoạn dịch, thực lực phi thường cường đại, cũng thuộc về cái loại này thực thần bí người. Nhưng không nghĩ tới thế, nhưng chỉ là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, thoạt nhìn cũng chính là so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng này tu vi, lại tương đương đáng sợ, trong lúc nhất thời, làm này tòa học viện trung thiên tài bọn học sinh đều rất là hổ thẹn không bằng. Nhìn chung quanh đứng này, đó bọn học sinh, Đoạn Dịch cũng là thực nhật tình hướng về phía bọn họ gật gật đầu, có thể khảo nhập này Phong Lăng Học viện học sinh, kia ngày sau không thể nghi ngờ đều sẽ trở thành rất cường đại linh pháp sư, tiền đồ bất phàm. Nếu Đoạn Dịch lúc ấy an an ổn ổn mà ở Học viện Diễm Hoàng trung học tập 4 năm, kia có lẽ hiện tại cũng còn chỉ là vừa mới tốt nghiệp 1 năm mà thôi, hết thể thay đổi, đều phải từ Đoạn Dịch lần đó quyết định trước tiên tốt nghiệp bắt đầu. Chư bỏ nhìn đến không ít học sinh, lão sư ở ngoài, Đoạn Dịch còn phát hiện, này Phong Lăng Học viện dạy học phong cách, học viện bố cục, đều cùng Học viện Diễm Hoàng rất là tương tự, ở Đoạn Dịch suy đoán hạn hẳn là tam sở hàng hiệu linh tạp sư đại học, đều là không sai biệt lắm. Cũng khó trách vô pháp phân ra rốt cuộc ai là đệ nhất, chỉ có thể nói tam sợ cùng đứng hàng đệ nhất. Thức mau, ở béo bảo an đại thúc dẫn rất hạ, Đoạn Dịch tiến vào Phong Lăng học viện một đống đại lâu chung. Tại đây đống đại lâu đỉnh tầng, có một gian chuyên trúc viện trưởng văn phòng. kêu béo bảo an đại thúc đem Đoạn Dịch đưa tới nơi này sau, cũng liền rời đi. Đoạn đường chủ, mời vào đến đây đi, Đoạn Dịch vừa mới chuẩn bị qua đi gõ cửa, liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm, vì thế Đoạn Dịch cũng không có do dự, lập tức đẩy cửa đi vào. Lúc này tại đây trong phòng, ngồi ngay ngắn một cái đầu bạc giả chỉ vẻ mặt mỉm cười mà phau nước trà. Ngài đầu bạc lão giả tuy rằng thoạt nhìn rất lớn tuổi, còn mang theo một bộ kính vi thị, nhưng khuôn mặt lại cơ hồ không có gì nếp nhăn cũng trên người linh lực dao động tương đương cường đại, xa xa vượt qua hiện giờ đoạn, đoạn dịch. Có thể thấy được trước mắt này thoạt nhìn thực hiện từ lao giả, nhất định chính là này Phong Lăng học viện viện trưởng, chính là Cùng Khương Tuân viện trưởng, một cái cấp bậc cường giả. Viện trưởng hảo đoạn dịch nhìn thấy loại này lao tiền bố, tự nhiên cũng thực lễ phép, hướng về phía hắn ôm quyền. Không tồi không tồi, đoạn đường chủ còn tuổi nhỏ, liền có thể đạt tới như thế cao tu vi. Xem ra ngày sau định đệm cũng có thể bước vào nửa bức trí tôn cảnh giới thật là trường giang sóng sau đệ sóng trước a. Kia đầu bạc lão giả nhìn đến đoạn dịch tiến vào sau, liền dừng trên tay động tác, đầy đẩy chính mình tính viết thị, nhìn về phía đoạn dịch. Viện trường qua khen, ta cũng chính là so những người khác đi được hơi nhanh một ít đoạn dịch này vậy, khẽ cười, cười, thói quen tính mà khiêm tốn một chút. Đoạn đường chủ mời ngồi đi, trước nếm thử lao phu phao trà. Đầu bạc lao giả ý bảo đoạn dịch ngồi xuống, tiếp theo liền đổ một ly trà thủy, đưa cho đoạn dịch. Ở cái này trong quá trình, đầu bạc lão giả cũng không hề có bãi khởi viện trưởng tư thế, cũng không có đem đoạn dịch xem thành là một cái văn đối hoàn toàn chính là ở đối đãi cùng thế hệ người giống nhau. Bởi vì hắn biết, trước mắt người thanh niên này có phi thường đáng sợ tiềm lực, chỉ sợ không dùng được bao lâu, liền sẽ siêu việt hắn bộ xương già này, thậm chí còn có khả năng sẽ trở thành Lam Hải tinh mạnh nhất linh pháp sư. Hơn nữa sáng lập Vong Ưu Đường, thế lực cũng là tương đương cường đại, chẳng sợ chỉ là chiếm cứ một cái tiểu đảo, cũng không có ở Lam Hải tinh địa phương khác thành lập phân hội, nhưng như vậy không ảnh hưởng Vong Ưu Đường ở mọi người cảm nhận chung địa vị. Ngay cả hiện giờ Phong Lăng học viện Trung cũng có không ít ưu tú học sinh, nghĩ ở tốt nghiệp lúc sau gia nhập Vong Ưu Đường. Đoàn dịch đôi tay tiếp nhận viện trưởng truyền đạt trà, chậm rãi phẩm một ngụm. Viện trưởng: Kỳ thật ta lần này tới Phong Lăng học viện là có một cái mục đích đoạn dịch không có tiếp tục lãng phí thời gian, phẩm song trà lúc sau, trực tiếp nhìn về phía viện trưởng. Đoạn Đường chủ mời nói đi. Viện trưởng ngay vậy, cũng không có thực ngoại ý muốn, tương phản còn phi thường bình tĩnh, như cũng ở nhấm nháp chính mình chân quý nhiều năm lá trà. Tuy nói đây là vô cùng đơn giản lá trà, không có gì đặc thù tác dụng, căn bản so ra kém đại danh đỉnh đỉnh vòng ưu trà, nhưng đối nhiệt tái lá trà viện trưởng tới nói, này có thể so vong yêu trà khá hơn nhiều. Đến nỗi đoạn dịch theo như lời mục đích, viện trưởng cũng đã sớm đoán được, bằng không đoạn dịch cũng sẽ không tự mình tới cửa bái phỏng. Ta đây liền năng ngay nói thật, viện trưởng ta muốn tiến vào các ngươi Phong Lăng học viện tu luyện thánh địa đoạn dịch không có quanh co lòng vòng, nói thẳng ra tiến đến Phong Lăng học viện mục đích. Rốt cuộc trước mắt đoạn dịch trừ bỏ muốn chứng thực chính mình suy đoán ở ngoài, còn cần lập tức lên đường đi tìm chân quý gọi hồn hoa, không nghĩ nhiều lãng phí cái gì thời gian. Chỉ cần có thể tiến vào kia tu luyện thánh địa một ngày, đoạn dịch liền có năng lực đem rơi dụng ở nơi đó mặt tụ linh thần thạch mà nhỏ, toàn bộ đều tìm đủ. Nga, Đoạn Dương chủ muốn tiến vào ta Phong Lăng học viện tu luyện thánh địa. Viện trưởng nghe vậy, khẽ cau mày, mà dò hỏi, "Ta nhớ rõ ở ngươi vong ưu đường Trung. Trụy Hồi cũng có tương đương không tồi phòng tu luyện đi, vẫn là kiến tạo ở linh mạch phía trên, này nhưng không thể so ta Phong Lăng học viện tu luyện thánh địa kém không biết đoạn đường chủ tiến vào nơi đó mặt, đến tột cùng là vì cái gì? Làm này to như vậy Phong Lăng học viện viện trưởng, hắn tự nhiên không có khả năng tùy tùy tiện tiện khiến cho người tiến vào tu luyện thánh địa, kia chính là Phong Lăng học viện tương đương quan trọng địa phương, nhưng không dung có thất, nếu không sẽ cực đại mà ảnh hưởng bọn học sinh tu luyện, ta cũng không gạt viện trưởng, ta tiến vào tu luyện thánh địa là vì cái này. Đoạn dịch vừa nói xong, trong tay chữ vật lập tức lập một chút, một cái từ tụ linh thần thạch mảnh nhỏ đua trang lên màu lam viên cầu xuất hiện ở trên mặt bản. Tuy rằng này tụ linh thần thạch đã vô pháp phục hồi như cũ, nhưng như cũ sẽ tản ra nhàn nhạt lang quang, thả có không tầm thường linh lực dao động. Đây là vật gì? Phong Lăng Học viện viện trường, ở nhìn đến thứ này thời điểm, đồng tử tức khắc co rút lại, làm thế hệ trước cứng, giả, hắn tự nhiên nhìn ra này đó mà nhỏ, không phải bình thường những cái đó linh thạch mà nhỏ, hẳn là siêu việt linh thạch thần thạch mà nhỏ, này chính là tụ linh thần thạch mà nhỏ, là ta ở học viện diễm hoàng tu luyện thánh địa trung được, chẳng qua bởi vì không do nguyên nhân, làm loại này vốn dĩ cực kỳ cường đại thượng cổ thần thạch, thế nhưng hoàn toàn rạn nát. Hơn nữa liền tính ta tìm đủ sở hữu mảnh nhỏ, cũng căn bản vô pháp đem này phục hồi như cũ, có thể thấy được nhất định là lực lượng toàn bộ hao hết viện trưởng tiền bối, không nói cả người, ta hoài nghi ở Tam đại hàng hiệu linh tập sư đại học tu luyện thánh địa, chính là ba chỗ phong lớn mà, đều phân biệt có loại này tụ linh thần thạch mà nhỏ. Có không làm ta đi vào tìm tòi đến tột cùng. Chương 825 tiến vào tu luyện thánh địa. Thu linh thần thạch. Tuy nói không rõ ràng lắm thứ này rốt cuộc có gì tác dụng, nhưng là nó liền tính rách nát thành như vậy, đều có thể có như vậy không tầm thường linh lực dao động, nếu là hoàn chỉnh nhất định ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng. Viện trưởng nghe xong đoạn dịch lời này sau Nhìn không được đem kia tụ linh thần thạch cầm lên nghiêm túc quan sát một chút theo sau nhìn về phía đoạn thì nói đoạn đường chủ kỳ thật chính như ngươi phỏng đoán như vậy ở ta phong lăng học viện tu luyện thánh địa chung xác thật có tìm được cùng loại mà nhỏ chẳng qua không có tìm được nhiều như vậy mà nhỏ cũng vô pháp hoàn chỉnh vừa trang lên ngay từ đầu ta cho rằng đây là thượng cổ linh tạp sư thời gian kia chung còn sót lại xuống dưới một ít cường đại linh thạch mà nhỏ nhưng hiện giờ xem ra có lẽ ba cái tu luyện thánh địa thật sự cất gi bí mật rất lớn nếu không cũng vô pháp giải thích vì sao nơi đó sẽ có như vậy khổng lồ Li ý viện trường nói xong liền từ một bênù chung cũng lấy ra mấy khối tụ linh thần thạch mảnh nhỏ. Quả nhiên cũng là tụ linh thần thạch mảnh nhỏ, viện trưởng, kỳ thật này tụ linh thần thạch theo ta hiểu biết, chính là ẩn chứa cường đại phong ấn năng lực thần thạch, ta tưởng ba cái tu luyện thánh địa nhất, địa nhất định không đơn giản. Đoạn dịch nhìn đến viện trưởng cũng lấy ra tụ linh thần thạch mảnh nhỏ sau, tức khắc liền kích động lên, quả nhiên hắn suy đoán không tồi, ba cái tu luyện thánh địa đều có đồng dạng mảnh nhỏ. Nguyên bản ta cho rằng, nơi đó mảnh nhỏ chỉ có ta phong lang học viện tu luyện thánh địa tồn tại, nhưng không nghĩ tới học viện Diễm Hoàng cũng có, kể từ đó, dư lại Tân Dương học viện tu luyện thánh địa trung, cũng nhất định là tồn tại, sắp thật phi thường khả nghi như vậy đi. Vừa vặn hôm nay Phong Lăng Học viện tu luyện thánh địa ở vào nhãn rối trạng thái, Đoạn Đường chủ đã có năng lực tìm được sở hữu mà nhỏ, vậy lại phiền toái ngươi một lần đi. Trước mắt Đoạn Dịch theo như lời những việc này, sắp thật khiến cho viện trưởng tò mò, cũng nghĩ đến nhìn xem này tu luyện thần thạch, cùng tụ linh thần thạch chi gian, rốt cuộc là cái gì quan hệ. Vậy đa tạo viện trưởng tiền bối Đoạn Dịch nghe được có thể tiến vào Phong Lăng Học viện tu luyện thánh địa lúc sau, cũng là lập tức kích động đứng lên. Lúc này đây nhất định phải hảo hảo xem, xem tại đây tu luyện thánh địa chúng, rốt giấu cái gì bí mật. Hơn nữa hiện tại không ảnh kim hoàng đã là tương đương cường đại không gian hệ dị thú. Xa so so với phía trước tiến vào học viện Diễm Hoàng tu luyện Thánh địa khi, còn cường đại đến nhiều, liền tính là có vô hình cái chắn ngăn trở, Đoạn Dịch cũng tin tưởng Không Hành Kim Hoàng có năng lực phá vỡ. Tiếc hảo, khiến cho lão phu mang người qua đi đi. Này Phong Lăng học viện viện trưởng cũng là phi thường sảng khoái, ở đáp ứng rồi lúc sau, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới Phong Lăng học viện một phương hướng bay đi. Đoạn Dịch thấy vậy, không nói thêm gì, vội vàng thúc dục Phong thuộc tính năng lượng, đuổi theo thượng viện trưởng. Phong thuộc tính chiến linh tập không tồi không tồi. Viện trưởng vừa rồi vừa nói xong, liền lập tức bay khỏi thì thật cũng chính là muốn kiểm tra đo lường một chút đoạn dịch thực lực, nhưng không nghĩ tới đoạn dịch gần chỉ là một cái hô hấp, liền đuổi theo thượng hắn, thậm chí còn phi thường nhẹ nhàng. Nay liền làm cái này nửa bước trí tôn tu vi vị trường, cảm giác có điểm kinh ngạc. Quả nhiên trong khoảng thời gian này đồn đại không giả, này vong ưu đường đường chủ thực lực, xác thật cao thâm khó đoán. Rốt cuộc hắn lao nhân ra chính là nửa bước trí tôn nha, tuy rằng không phải cái gì chiến linh tạp sư, nhưng cũng là tương đương cường đại dị thú linh tạp sư, trong cơ thể linh lực cực kỳ hậu, kim cương năm sao linh tạp sư muốn nhẹ nhàng theo thượng hắn bước, hoàn toàn là làm không được. Nhưng trước mắt đoạn dịch lại nhẹ nhàng làm được. Sao có thể không cho hắn cảm thấy kinh ngạc? Tới rồi. Viện trưởng nói xong, liền dừng ở Phong Lăng Học viện sau núi một tòa tiểu trên ngọn núi. Này Phong Lăng Học viện bởi vì là thành lập ở núi lớn thượng, cho nên học viện nội các loại tiểu ngọn núi, tiểu sơn động cũng là rất nhiều, mà này đó địa thế, cũng bị Phong Lăng Học viện lợi dụng lên, kiến tạo rất nhiều bí cảnh, giống như là học viện diễm hòa những cái đó bí cảnh giống nhau, có thể cấp bọn học sinh hàng ngày huấn luyện. Mà này đó bí cảnh chung có một chỗ nhất là thủ, cũng ở vào tối cao một chỗ trên ngọn núi, này đó là Phong Lăng Học viện tu luyện thánh địa. Viện trưởng, ngài như thế nào tới? Bởi vì tu luyện thánh địa là phong lăng học viện trung cực kỳ quan trọng địa phương, cho nên nơi này cũng có không ít người trông coi, bọn họ ở nhìn đến viện trường tự mình đi vào nơi này lúc sau, đều là xôi nổi chạy tới, hướng về phía hắn lao nhân ra cúp một cùng. Đồng thời ánh mắt cũng nhìn về phía bên cạnh đoạn dịch, bọn họ vừa rồi chính là đều nghe được viện trưởng thanh âm, bởi vậy đều minh bạch, người thanh niên này, đúng là vong ưu đường đường chủ đoạn, đoạn dịch. Hôm nay tu luyện thánh địa, hẳn là nhàn rỗi trạng thái đi. Viện trường nhìn về phía bọn họ chung một cái người phụ trách, dò hỏi: Bẩm báo viện trưởng, hôm nay tu luyện thánh địa đúng là nhàn rỗi trạng thái, không biết viện trưởng có chuyện gì?" Một cái dáng người cường tráng tức đầu nam lao sư, rất là cung kính mà hướng về phía viện trưởng nói: "Là nhàn rỗi liền hảo. Các người mở ra tu luyện thánh địa, làm đoạn đường chủ vào đi thôi." Viện trưởng nghe vậy sao, hơi hơi gật gật đầu, nhìn về phía một bên đoàn dịch. "A." Ở nghe được viện trưởng lời này sau, phụ trách trong coi nơi này những cái đó mấy cái lão sư, các nhân viên an ninh, đều là vẻ mặt mở mịt. Này phong lang học viện tu luyện thánh địa, chính là cực kỳ quan trọng tồn tại, như thế nào sẽ làm một ngoại nhân tùy tiện vào đi. Bất quá tuy rằng bọn họ trong lòng có điểm nghi hoặc, nhưng viện trưởng đại nhân đều đã tự mình lên tiếng, bọn họ tự nhiên cũng không có hỏi nhiều cái gì lập tức xoay người đi chuẩn bị mở ra tu luyện thánh địa. Chỉ thấy, cái kia tốc đầu nam lão sư, từ trong lòng móc ra một trường đặc chế tiểu tấm cạn, chậm rãi cắm vào một bên vách đá thượng một cái tạm tạo trung. Tiếp theo toàn bộ vách đá bỗng nhiên chấn động lên, lộ ra một cái che giấu thông đạo. Đoạn đường chủ, xin theo ta đến đây đi." Kia tốc đầu nam lão sư, tuy rằng như cũ nghi hoặc khó hiểu, nhưng cũng là nghe theo viện trưởng mệnh lệnh, mang theo Đoạn Dịch đi vào vào trong thông đạo. Này thông đạo trực tiếp liên thông ngọn núi bên trong, Đoạn Dịch ở tóc lão đầu sư dẫn dắt hạ, thành công đi vào vào ngọn núi bên trong, thấy được một cái thật lớn truyền tống trận. Đa Tạ đoạn dịch hướng về phía kia tức lão đầu sư ôm Nguyệt, liền bước đi vào truyền tống trận trung. Kia tức lão đầu sư hơi hơi gật gật đầu, liền khởi động truyền tống, cùng với một đạo bạch quang hiện lên, đoạn dịch biến mất ở tại chỗ. Chờ đến đoạn dịch một lần nữa mở hai mắt thời điểm, phát hiện chính mình đã thân ở với một mảnh hồ nước bên trong, ở hồ nước ở giữa có một khối huyền phù lên thật lớn thiệt đài, đoạn dịch vị trí hiện tại, đó là tại đây thạch đài phía trên. Ở đoạn dịch quan sát hạ, này Phong Lăng học địa, cùng học viện Diễm là giống như lúc, xung quanh cũng vô biên cám, nếu không phải thần kỳ nước, sẽ tản mắt ra nhàn nhạt quang mang. Chỉ sợ đoạn dịch cái gì đều nhìn không tới. Mà đoạn dịch sở yêu cầu tìm kiếm tụ linh thần thạch mảnh nhỏ, cũng đúng là ở vào những cái đó vô biên trong bóng tối. Chương 826 Huyết Long, Không ảnh Kim Hoàng, xuất hiện đi. Ở đi vào này tu luyện thánh địa lúc sau, đoạn dịch liền lập tức đem Không Hành Kim Hoàng triệu hoán ra tới. Ở đã từng Không ảnh Kim Hoàng còn ở vào tinh nguyệt tức thời điểm, liền đã đi qua học viện Diễm Hoàng tu luyện thánh địa, cũng là vì tinh nguyệt tức trong lúc vô tình thông qua không gian khiêu dược năng lực, xâm nhập tới rồi kia trong bóng tối, lúc này mới phát hiện tụ linh thần thạch Đoạn Dịch hiện tại có thể phát hiện nhiều như vậy, thật sự đều phải quy công với lúc trước Tinh Nguyệt Tức. Đối nơi này còn quen thuộc đi. Đoạn Dịch nhìn về phía một bên Không Ảnh Kim Hoàng, mỉm cười nói: "Mà Không Ảnh Kim Hoàng, đối này tu luyện Thánh địa tự nhiên cũng là không xa lạ." Ở triệu hồi ra tới kia một khắc, liền phát hiện nơi này đúng là lúc trước học viện Diễm hoàng nơi đó, trực tiếp liền chuẩn bị hướng tới kia vô biên hắc ám bay đi. "Từ từ, lần này mang ta cùng đi." Lúc trước Tinh Nguyệt Tức khả năng lực lượng không đủ, vô pháp mang theo Đoạn Dịch tiến hành không gian phiêu du, nhưng hiện tại bất đồng, hiện tại nó chính là cường đại màu cam phẩm chất không gian hệ dị thú, hơn nữa vẫn là có được Phượng Hoàng huyết thống đáng sợ dị thú. Hoàn toàn có năng lực mang theo đoạn dịch thi triển không gian khiêu dược, tiến vào kia vô biên trong bóng tối. Bởi vậy, đoạn dịch đang nói xong lúc sau, trực tiếp thả người nhảy nhảy tới không hành kim hoàng quý thượng, hướng tới kia giữa không trung hát ám phóng đi. Cùng phía trước phát sinh tình huống giống nhau, sắp tới đem tiến vào kia vô biên hắc ám phía trước, liền lập tức bị một tầng vô hình cái chắn ngăn trở, căn bản vô pháp tiến vào. Nhưng mà, này tuy rằng có thể ngăn trở tuyệt đại bộ phần người, dị thú tiến vào, nhưng lại căn bản ngăn trở không được, có được không gian năng lực không hành kim hoàng. Chỉ thấy Không Ảnh Kim Hoàng ở tiếp xúc đến này cái chắn kia một khắc, liền trốn vào không gian tưởng kép bên trong, mang theo đoạn dịch trực tiếp lướt qua này đạo vô hình cái chắn. Hào ha ha. Xuyên qua kia vô hình cái chắn sau, đoạn dịch liền hoàn toàn tiến vào kia vô biên trong bóng đêm, thật là rỗi tay không thấy năm ngón tay, cái gì đều nhìn không tới. Bất quá rất mau, đoạn dịch liền phát hiện, tại đây trong bóng tối, có một ít giải giác tiểu quan điểm, không hề nghi ngờ, đúng là những cái đó rơi dụng tụ linh thần thạch mảnh nhỏ. Không Ảnh Kim Hoàng, ngươi giúp ta đi đem những cái đó mảnh nhỏ đều thu thập lên, ta ở chỗ này hảo hảo quan sát một chút đoạn dịch tiếng nói vừa dứt. Không hành kim hoàng liền lập tức bắt đầu rồi hành động, mà Đoạn Dịch chính mình, còn lại là Huyền Phu ở giữa không trung, nhìn không chớp mắt mà nhìn về phía bốn phía. Nếu này ba cái tu luyện thánh địa, thật là nào đó phong ấn mà nói, như vậy hiện tại vị trí nơi Hắc ám này trùng, nhất định cất giấu bí mật rất lớn. Đáng tiếc nơi này cái gì đều nhìn không tới Đoạn Dịch ở tiến vào hát ám sau, kỳ thật còn nếm thử dùng đèn tin chiếu xạ bốn phía, nhưng thật đáng tiếc, nơi hát ám này giống như là vô biên vô hạn giống nhau, liền tính là dùng hết lượng cực cường đèn tin chiếu xạ, cũng căn bản nhìn không tới cái gì, thậm chí đều nhìn không tới cuối. Thật là một mảnh vô biên vô hạn Hắc Tiểu tử Ta quên ngươi vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi. Liền ở ngay lúc này, Đông Nhiên Đoạn Dịch nghe được một đạo có điểm quen thuộc thanh âm. Ân? Thanh âm này, như vậy như vậy quen thuộc, Đoạn Dịch đầu tiên là nghi hoặc một chút, tiếp theo đôi mắt đột nhiên sáng ngời, từ nhận chữ vật trùng tương cái kia huyết ảnh phong hồn châu cấp lấy ra tới. Là ngươi người này đang nói chuyện nha, Đoạn Dịch nghe được kia quen thuộc thanh âm, đúng là này huyết ảnh phong hồn châu trùng, phong ấn kia chỉ đáng sợ vết long. Đã từng Đoạn Dịch ở được đến thứ này thời điểm, liền ngoài ý muốn bị này năng lực hút vào tới rồi huyết ảnh phong hồn châu bên trong, gặp được kia chỉ cực kỳ đáng sợ vết long, lúc trước còn kém điểm bị hắn cấp mê hoặc. Vậy vậy, đoạn dịch đối này huyết long thanh âm cũng rất là quen thuộc. Ngưu xuân nhân loại, cái này địa phương cũng không phải là ngươi có năng lực tới, ta khuyên ngươi mau mau rời đi, nói cách khác, tiểu tâm vĩnh viễn đều trở về không được. Bởi vì lúc trước này chỉ huyết long mê hoặc đoạn dịch thất bại, còn bị đoạn dịch tra tấn đến nửa chết nửa sống, cho nên cũng không dám lại đem đoạn dịch hít vào tới, thời gian dài như vậy trong vòng, cũng dần dần từ bỏ dãy rùa, chỉ hy vọng một ngày kia có có thể đi ra ngoài cơ hội. Nhưng này huyết ảnh phong hồn châu lực lượng quá cường đại, liền lĩnh, cũng vô phá huyết trên cơ bản cũng đã từ bỏ, vẫn luôn ở vào chiều sâu ngủ say trạng thái. Đã có thể ở đoạn dịch tiến vào này vô biên hắc ám lúc sau, nguyên bản còn ở ngủ say huyết long, đột nhiên cảm nhận được này vô biên trong bóng đêm đáng sợ lực lượng, lập tức thức tỉnh lại đây. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ sao? Nói đi, lần này ngươi còn tưởng như thế nào mê hoặc ta, vẫn là nói, ta lại đi vào một lần, hảo hảo mà cùng ngươi chơi đùa một chút. Này huyết long làm nhiều việc ác, không biết mê hoặc nhiều ít vô tội người rơi vào tà giáo, đoạn dịch căn bản liền không tin nó nói, thậm chí còn đang suy nghĩ biện pháp, như thế nào ở nó hoàn toàn lột chết bất quá đoạn dịch cũng minh bạch, nơi vết ảnh phong hồn châu chính là thượng cổ thần thạch chi nhất, thần chứa thực đáng sợ phong ấn lực, có thể bị loại này thần thạch sợ phong ấn gì thú, chỉ sợ này thực lực cũng là tương đương đáng sợ, tuyệt đối là kim sắc phẩm chất dị thú. Ta nhưng không có chơi ngươi, nơi này có một cổ cực kỳ đáng sợ lực lượng, nếu là hoàn toàn thức tỉnh lại đây, ngươi liền rốt cuộc đi không xong, nếu ngươi chết ở nơi này, ta đây cũng muốn rốt vào này vô biên trong bóng tối, cho nên chạy nhanh cho ta đi ra ngoài, hảo hảo tổn đại, cảm ơn hợp tác. Kia long tuy rằng từ bỏ ra tới ý tưởng, nhưng cũng không nghĩ cả đời tại đây vô biên trong bóng tối, nhắc nhở đoạn dịch không cần tìm cái chết vô nghĩa. Nga Nơi hắc ám này bên trong có nguy hiểm. Ta như thế nào một chút đều không có phát hiện hơn nữa, nói vậy ngươi cũng đã nhận ra, ta tiến vào nơi này mục đích là vì những cái đó mà nhỏ. Từ từ đoạn dịch lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điểm này, lập tức truy và nói, ngươi còn không phải là bị thượng cổ linh tạp sư bọn họ phong vấn sao, vậy ngươi hẳn là biết chút gì đó à. Mau nói, này tụ linh thần thạch mà nhỏ, còn có nơi này đến tụt cùng là địa phương nào ta dựa vào cái gì nói cho ngươi. Ngưu thuần nhân loại. Kêu huyết Long nghe vậy, cười lạnh vài tiếng, liền một câu đều không nói. Hảo nha, rất có tính tính nha, một khi đã như vậy, vậy không thể trách ta ngươi hiện tại không nói nói. Ta liền đem ngươi ném nhập này vô biên trong bóng tối, ta muốn ngươi đời đời kiếp kiếp, vĩnh sinh vĩnh thế, đều ở lưu lại nơi này mặt." Đoạn Dịch nói xong, liền làm ra một sự chuẩn bị ném vận động. "Giống? Kia Biết Long thấy vậy, lập tức phát ra gầm lên giận dữ, nói: "Ngươi làm gì à? Có nói cái gì không thể hào hảo nói sao? Làm gì như vậy ư à? Thật là." Nói như vậy, chính là có nói chuyện. Vậy nói ra ngươi biết nói hết thể đi Đoạn Dịch ngay vậy, trong lòng âm thầm cười cười, quả nhiên không nguy hiểm bọn một chút gia hỏa này, nó căn bản là sẽ không nghe lời. Bất quá, Đoạn dịch cũng minh bạch một chút, đó chính là nơi này khả năng thật sự thực đáng sợ, chẳng sợ ngay cả bị phong ấn tại huyết ảnh phong hồn châu huyết long, đều căn bản không dám lưu lại nơi này. Bởi vậy có thể thấy được, này ba cái tu luyện thánh địa, nhất định cất giấu cực đại bí mật. Chương 827 trận tướng. Ai, ngươi ở dưới mái hiên không thể không túi đầu nha. Tính tính, dù sao đã rơi xuống ngươi trong tay, ta cũng liền nhận mệnh. Huyết Long lúc này thật sâu thở dài một hơi, thật là đã từ bỏ bất luận cái gì muốn đi ra ngoài ý tưởng. Nó minh bạch, trước mắt này nhân loại, căn bản không có khả năng sẽ làm nó đi ra ngoài. Đầu tiên, ngươi theo như lời kia tụ linh thần thánh Cái này ta biết kia chính là sở hữu thần thạch trung, có được mạnh nhất phong ấn năng lực một loại, chẳng qua cái này tụ linh thần thạch số lượng cực kỳ thưa thớt, chỉ có 4 cái, mà đương này 4 cái tụ linh thần thạch tụ tập ở bên nhau thời điểm, liền có thể đem từng người sở ẩn chứa phong ấn năng lực, toàn bộ tập trung ở bên nhau, hình thành một một một một lớn hơn 4 đáng sợ hiệu quả không chút nào khoa trương nói, nếu là bị nải bốn. Cái tụ linh thần thạch liên hợp phong ấn, thật là rốt cuộc vô pháp đi ra ngoài. Này đó là tụ linh thần thạch tác dụng. Tiêu huyết long nữ dồn khí trọng đoạn dịch dàn dài. Quả nhiên như hệ thống theo như lời như vậy, này tụ linh thần thạch là chuyên môn dùng để phong ấn thần thạch, chẳng qua trăm triệu không nghĩ tới, tụ linh thần thạch phong ấn hiệu quả thế, nhưng sẽ như thế đáng sợ. Kia nơi này lại là địa phương nào? Thật sự như ta sở suy đoán giống nhau, là phong ấn mà. Sau khi nghe xong huyết long lời này sau, đoạn dịch trong lòng càng thêm xác định một chút, đó chính là Tam đại hàng hiệu linh tạp sư học viện tu luyện thánh địa, thật sự hẳn là chính là phong ấn địa. Cũng đúng là như máu long theo như lời như vậy, là vì đem tụ linh thần thạch kết hợp ở bên nhau, chuyên môn tu sửa ba tòa phong ấn địa. Chỉ là làm đoạn dịch không nghĩ ra chính là Vừa rồi Huệ Long rõ ràng nói, chỉ cần đem tụ linh thần thạch tập trung ở bên nhau, mới có thể phát huy ra cường đại nhất lực lượng, nhưng vì sao này ba cái tu luyện thánh địa sẽ tách ra? Hơn nữa tụ linh thần thạch không phải có 4 cái sao? Hiện giờ tính lên, lại chỉ có 3 cái phong vấn mà, cùng với 3 cái rách nát tụ linh thần thạch, như vậy cuối cùng kia một cái sẽ ở nơi nào? Vẫn là nói, căn bản không tồn tại, kỳ thật chỉ có 3 chỗ. Trước mắt, mấy vấn đề này, đó là đoạn dịch trong lòng nhất nghi hoặc. Người theo như lời không tội, nơi này xác thật là phong ấn địa Bất quá nhân loại ngươi xác định phải biết rằng sao? Ta sợ ta nói ra, sẽ đem ngươi hủy chết. Tiêu viết long nói tới đây khi, đồng nhiên liền đình chỉ, rõ ràng này phong ấn mà sau lưng, có lớn lao bí mật. Đừng nhiều lời, đem ngươi biết đến đều nói ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đoạn dịch lúc này bức thiết mà muốn biết đáp ứng, vội vàng truy vẫn nói. Hảo đi, ta đây liền nói cho ngươi nơi này đến tổt cùng là địa phương nào tại thượng cổ linh tạp sư thế giới kia chúng, đã từng xuất hiện 7 cái cực kỳ đáng sợ quái vật, bọn họ có hủy thiên diệt địa đáng sợ thực lực, xưng là 7 đại sứ đồ, đặc biệt là trong đó xếp hạng đệ nhất s Còn có được bất tử bất diệt năng lực cho dù là bị trí tôn linh tạp sư hủy diệt thân thể, cũng có thể đủ nhanh chóng trọng sinh, làm lúc ấy đông đảo chí tôn linh tạp sư đều bất lực thế cho nên, tới rồi. Cuối cùng, không thể không sử dụng nhất đáng sợ phong ấn thuật, đem này đệ nhất xứ đồ hoàn toàn phong ấn, mà này đó trí tôn linh tạp sư nhóm, sợ sử dụng biện pháp, đó là tu sửa một tòa thật lớn phong ấn mà, đem bốn cái tụ linh thần thạch phân biệt đặt tứ giác kể từ đó, liền có thể lợi dụng này phong ấn mà lại lần nữa tăng phúc bốn cái tụ linh thần thạch lượng, đã đạt tới hoàn toàn phong ấn mục đích. Nói đến nơi đây, ngươi hẳn là minh bạch này phong ấn mà trùng, phong ấn rốt cuộc là thứ gì đi? Huyết Long nói đến nơi đây, cũng liền không nói, bởi vì nó minh bạch, tiêu đệ nhất xứ đổ có bao nhiêu đáng sợ, nếu là phá tan phong ấn ra tới, hiện giờ cái này làm Hải tinh trùng, căn bản là không có chống cự năng lực. Mà ở nhìn đến này phong ấn mà đã phá thành mảnh nhỏ lúc sau, Huyết Long liền biết, vô cùng có khả năng phong ấn đệ nhất xứ đồ phong ấn phát trận, sắp hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nếu là thật sự làm nó ra tới, đừng nói là Huyết Long, làm Hải tinh hết thảy đều sẽ bị hủy diệt. Ngươi nói cái gì? Cái này phong ấn mà chúng phong ấn chính là đệ nhất đồ. Nếu thật là nói như vậy, chẳng phải là nói Phong ấn sắp hoàn toàn bài trừ đoạn dịch này vậy, đồng tử tức khắc co rụt lại, trong nháy mắt hắn phía sau lưng, lòng bàn tay, liền toát ra mồ hôi lạnh. Bởi vì đoạn dịch hoàn toàn minh bạch huyết long lợi này là có ý tứ gì. Chính là nói kia phong ấn đệ nhất xứ đồ phong ấn mà, hiện giờ đã có tam khối tan vỡ đi ra ngoài, cuối cùng chuyển biến vì tam sở hàng hiệu linh tạp sư tu luyện thánh địa, mà ở nơi này tụ linh thần thạch cũng hoàn toàn mất đi tác dụng, hoàn toàn giẫn nát. Liên đại biểu cho, ban đầu 4 cái tụ linh thần thạch hiện giờ khả năng chỉ còn lại có 1 cái, phong ấn năng lực tự nhiên đại đại suy yếu, khả năng không dùng được bao lâu, kẻ đáng sợ nhất sứ đồ liền sẽ phá vỡ phong ấn. Nếu thật sự đến lúc này, Lam Hải Tinh thật sự liền xong rồi. Kia chính là liền thượng cổ trí tôn linh pháp sư, đều căn bản không có biện pháp tiêu diệt tồn tại, hiện giờ Lam Hải Tinh càng là liền chí tôn linh pháp sư đều không có, lại sao có thể có có thể cùng với địch nổi lực lượng. Hơn nữa phía trước tiết băng phàm theo như lời, ở kia Minh Ngông hoang mạc trùng, cũng có một cái phong ấn sứ đồ phong ấn mà bị hủy diệt, kia chạy ra tới sứ đồ, hẳn là chính là Á Nguyệt thần giáo trong miệng thần thú. Nếu là liền này đệ nhất sứ đồ cũng thuận ấn, thật hết liền đều xong rồi. Mau nói, kia cuối cùng một cái phong ấn mà ở địa phương nào? Trước mắt thần thú cùng thần giáo sử Tập hợp hiện có Lam Hải Tinh lực lượng, có lẽ còn có biện pháp đối kháng, nhưng nếu là liền hướng kia đệ nhất xứ đồ cũng ra tới, đã có thể bất lực, cần thiết muốn đổi ở nó bài trừ phong ấn phía trước, tưởng hết thể biện pháp đi tăng mạnh phong ấn. Ngượng ngùng, cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại Lam Hải Tinh, đã không phải lúc trước thế giới kia, hết thể đều đã đánh vỡ trọng tới, không có người biết cuối cùng một cái phong ấn mà đến tột cùng ở nơi nào duy nhất này mấy cái rách nát phong ấn mà có liên hệ địa phương, chính là này vô biên hắc cám, có lẽ ngươi tại đây trong bóng đêm không ngừng mà b Có thể phát hiện cái gì bí mật nhưng ta khuyên ngươi không cần nhiều như vậy làm. Này vô biên trong bóng đêm, đó là phong ấn đệ nhất xứ đồ địa phương, nếu là gặp hắn, hết thể đã có thể chậm. Huyết Long đối cuối cùng một cái phong ấn mà ở nơi nào, cũng căn bản không rõ ràng lắm, chỉ có thể nhắc nhở đoạn dịch không cần tiếp tục đều lưu tại trong bóng tối. Đáng giận, thế nhưng không biết. Đoạn dịch ngay vậy, phẫn nộ mà nắm chặt song quyền, nhưng cũng xác thật bất lực, hơn nữa đoạn dịch cũng xác thật không dám thâm nhập kia hắc ám, nếu là đúng như Huyết Long lời nói như vậy, được phải kia đáng sợ đệ nhất sứ đồ, đoạn dịch đã có thể sống đời. Chẳng sợ hắn còn ở vào bị phong ấn trạng thái, chỉ sợ cũng có phần phút lộng chết đoạn dịch thủ đoạn. Không ảnh Kim Hoàng, ngươi hảo sao? Chúng ta muốn trước rời đi. Biết được nơi này đến tột cùng là tình huống như thế nào sao, đoạn dịch cũng liền quyết định đi trước rời đi, kêu gọi chính mình dị thú. Thật mau, không ảnh Kim Hoàng thân ảnh liền xuất hiện ở đoạn dịch bên cạnh, rơi dụng trong bóng đêm tụ linh thần thạch mảnh nhỏ, đã toàn bộ đều tìm được rồi. Xác nhận không có lầm lúc sau, đoạn dịch lập tức ngồi xuống Khương Hành Kim Hoàng trên người, đi nơi hắc này, về tới trên Chương 828 không đơn giản. lai like ngươi cũng sẽ sợ hay nha, ha ha. Ở về tới Huyền Phụ Thạch Đài sau, kia bị phong ấn tại huyết ảnh phong hồn châu bên trong huyết long, phát ra một trận chao vúng. Kia chính là đệ nhất sứ độ nha, thử hỏi ai có thể không sợ. Tuy nói hiện tại đoạn dịch thực lực đã xem như rất cường đại, ít nhất có thể nói không có gì đối thủ, nhưng trước mắt nơi đó mặt phong ấn chính là đệ nhất sứ đồ, kia chính là liền chí tôn linh tạm sư đều bất lực đáng sợ quái vật. Hiện tại làm đoạn dịch cùng nó đối chiến, kia không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Bất quá ngươi yên tâm hảo, ta một chút đều không sợ ngươi, hôm nay tính ngươi biểu hảo, ta không cùng ngươi so đo, câm miệng cho ta đi. Nói xong, Đoạn Dịch liền không hề để ý tới kia vết long, đem kia vết ảnh phong hồn châu thu được nhẫn chứa vật chung. Ngay sau đó, Đoạn Dịch đem từ không ảnh kim hoàng nơi đó, đem sở thu thập tới rồi tụ linh mảnh nhỏ đếm thử đua trang một chút, phát hiện vô pháp đua thành hoàn chỉnh một cái hình tròn hình cầu, còn thiếu như vậy mấy thôi. Nhưng Đoạn Dịch cũng không có thực ngoại ý muốn, rốt cuộc ở phong lang học viện viện trưởng trong tay, cũng là có mấy khối mảnh nhỏ, đủ để đua thành chỉnh tụ linh thần thạch. Chẳng sợ này tụ linh thần thạch đã là mất đi hiệu quả, nhưng Đoạn Dịch tổng cho rằng này đó mảnh nhỏ hẳn là còn chỗ hữu dụng, liền thích đáng tu lên, sau đó làm không hành kim hoàng mở ra một đạo truyền thông môn trực tiếp rời đi này tu luyện thánh địa. Mặt khác một bên, ở Phong Lăng học viện tu luyện thánh điện ngoại. Viện trường đại nhân, vì sao ngài muốn cho một ngoại nhân tiến vào nơi này nha? Phải biết rằng này tu luyện thánh địa chính là chúng ta Phong Lăng học viện quan trọng nhất địa phương, nếu là hắn ở bên trong làm một ít động tác nhỏ, vậy phiền thoái. Bởi vì bọn họ đều không hiểu biết đoạn dịch là người, lúc này khó tránh khỏi nghĩ nhiều một ít. Yên tâm đi, nay đoạn dịch lại nói như thế nào cũng là học viện giẫm hoàng gia tới, biết rõ này tu luyện thánh địa có bao nhiêu quan trọng, hắn sẽ không sảng bậy ta làm hắn đi vào, chủ yếu là chính là muốn chứng thực một cái ý tưởng. Viện trưởng rốt cuộc là đoạn dịch không có tưởng nhiều như vậy, rốt cuộc nhân ra lại nói như thế nào, cũng là vong ưu đường đường chủ, trưởng quản như vậy nhiều kỳ nhân dị sĩ, không có khả năng sẽ là một ít trộn cắp sự tình. Hơn nữa tu luyện thánh địa trung sát thật không có gì đồ vật, đoạn dịch liền tính là muốn động ai tâm tư, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Liên ở viện trưởng cùng bên cạnh mấy người giao lưu thời điểm, ở một bên giữa không trung, bỗng nhiên xuất hiện một đạo chuyển tống môn, đoạn dịch chậm rãi từ bên trong đi ra. Vì không bại lộ chính mình ắt chủ bài, ở ra tới kia một khắc, đoạn dịch cũng liền đem không hành kim hoàng triệu hoàn trở về. Không nghĩ tới đoạn đường chủ Thế nhưng có được như thế cường đại không gian hệ dị thú. Tuy nói đoạn dịch kịp thời thu hồi không ảnh kim hoàng, nhưng từ kia truyền thống môn trùng truyền ra tới cường đại linh lực dao động, liền đủ để chứng minh mở ra này truyền thống môn dị thú, thực lực tương đương cường đại, trước tiên đã bị viện trưởng cảm giác tới rồi. Đoạn dịch ngay vậy, cũng không có phản bác cái gì, chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Tiếp theo, đi tới viện trưởng trước mặt, đưa cho hắn một cái tiểu hồ gỗ, nói: "Viện trưởng, nơi này đó là những cái đó mà nhỏ, hơn nữa ngươi trong tay có được, hẳn là có thể tạo thành hoàn chỉnh tụ linh thần thạch bất quá, ta trước mắt còn phát hiện một cái lớn hơn nữa bí mật, chẳng biết có được không mượn một bước nói chuyện." Bởi vì biết được tu luyện thánh địa, chính là phong ấn đệ nhất xứ đồ phong ấn màng mà nhỏ, đoạn dịch nhất định phải phải nhắc nhở bọn họ, cần phải muốn cho tiến vào tu luyện thánh địa học sinh cẩn thận, ngàn vạn không cần nghĩ lợi dụng không gian hệ dị thú năng lực, tiến vào kia trong bóng tối. Nếu không, vô cùng có khả năng sẽ tao ngộ đến ngoài ý muốn. Nhìn đoạn dịch trầm trọng biểu tình, viện trưởng cũng minh mạch, việc này không đơn giản, vì thế thu hồi hội gỗ sau, mang theo đoạn dịch lại một lần về tới viện trưởng văn phòng chung. Đoạn đương chủ, chính là ở kia tu luyện thánh địa trung, lại phát hiện cái gì bí sao? Ở trở lại văn phòng sau, viện trưởng trực tiếp mở miệng dò hỏi. Viện trưởng Kế tiếp ta theo như lời nói, ngươi có lẽ sẽ cảm giác thực kinh ngạc, nhưng thỉnh ngươi tin tưởng ta đầu tiên tam sở hàng hiệu linh tạp sư sở có được tu luyện thánh địa, kỳ thật chính là một chỗ rất cường đại phong ấn pháp trận mảnh nỏ, phong ấn một cái cực kỳ đáng sợ quái vật nói vậy viện trường cũng có tiến vào quá tu luyện thánh địa, rõ ràng ở kia tu luyện thánh địa chúng có một mảnh vô biên hắc ám, thậm chí đều không có biện pháp tới gần, sẽ bị một tầng vô hình cái chắn ngăn trở muốn tiến vào duy nhất biện pháp, đó là lợi dụng không gian hệ dị thú năng lực, mạnh mẽ xuyên qua kia đạo cái chắn nhưng ta thượng đỉnh viện trưởng, nhất định phải cảnh ký bọn học sinh, đi trước không cần nếm thử xuyên qua cái chắn, ở kia vô biên trong bóng đêm, đúng là đó là quái vật phong ấn nơi, hiện giờ bảo hộ ba cái mảnh nhỏ tụ linh pháp trận đã rách nát, đại biểu cho phong ấn lực cũng đại biên độ suy yếu việc này nghiêm trọng tính, viện trưởng nói vậy nhất định. Rõ ràng đi, bởi vì 7 đại sứ đổ vốn chính là cực kỳ bí ẩn việc, trước mắt Lam Hải tình trung căn bản cũng không có bao nhiêu người biết, vì không làm cho khủng hoảng cùng rất nhiều phiền toái, đoạn dịch tạm thời không có nói ra bảy đại sứ đồ sự tình nhưng chỉ bằng vào sử dụng thật lớn pháp trận phối hợp tụ linh thần thạch tiến hành phong ấn, đều đủ để chứng minh, kia phong ấn quái vật thực lực cực kỳ đáng sợ. Viện trưởng sau khi nghe xong đoạn dịch lời này sau, sắc mặt cũng là lập tức ám trầm đi xuống, nhíu mày. Không nghĩ tới ba cái tu luyện thánh địa, thế nhưng chỉ là một tòa thật lớn pháp trận tam khối mà nhỏ, kể từ đó, chẳng phải là nói, kia thật lớn pháp trận khả năng còn tồn tại, rốt cuộc sẽ ra sao loại đáng sợ quái vật. Viện trưởng lúc này trầm mặc lên, không ngừng tự hỏi loại chuyện này. Mặc kệ nói như vậy, vẫn là đã tại đoạn đường chủ báo cho, ngay trong ngày khởi ta cũng sẽ giả thiết lại cấm, cấm học sinh ý đồ tiến vào Hắc không gian. Viện trưởng Minh Bạch có thể sử dụng tượng cổ thần thạch, thả không ngừng một cái tiến hành phong ấn quái vật, nhất định không phải tầm thường cái gì dị thú, rất có khả năng là càng vì đáng sợ đồ vật, này còn cần hắn đi tìm đọc các loại tư liệu. Đoạn dịch theo như lời lời này, không có khả năng là lừa gạt hắn, rốt cuộc tụ linh thần thạch mà nhỏ, chính là bãi ở hắn trước mặt, đủ để chứng minh tu luyện thánh địa chính là phong ấn mà sự tình. Kể từ đó, liền không thể giống dị vang như vậy, không kiêng nể gì làm bọn học sinh tiến vào, nhất định phải làm tốt an toàn thi thố. Một khi đã như vậy, kia viện trưởng ta cũng liền không nhiều lắm dừng lại, này liền trước cáo từ còn tỉnh viện trưởng, cần phải bảo tồn hảo tụ linh thần thạch mà nhỏ. Có lẽ ở tương lai sẽ có trọng dụng." Đoạn Dịch nói xong, đứng dậy hướng về phía viện trưởng ốm ốm quyền lúc sau, liền biến thành một đạo lưu quang, biến mất ở tại chỗ. Nhìn Đoạn Dịch rời đi bóng dáng, viện trưởng trầm tư một lát, xoay người cũng rời đi văn phòng, đi trước Phong Lăng học viện thư viện, đi tìm đọc các loại tư liệu. Mà rời đi Phong Lăng học viện Đoạn Dịch, mục tiêu kế tiếp thực minh sát, đó chính là Tân Dương học viện. Đã có thể ở Đoạn Dịch quyết định triệu hồi ra không ảnh kim hoàng thời điểm, nhiên cảm giác tới rồi một cộ quen thuộc hơi thở, lập tức hướng tới nên phương hướng bay đi. Chương 829: Ảnh. Lúc này ở khoảng cách Phong Lăng học viện phía sau Phong Lăng Đông giao chung, có một đội linh tạp sư, ở chỗ này thăm dò. Nay một đội linh tạp sư, thực lực đều thực không tuổi, yếu nhất đều là ở hoàng kim cấp, cầm đầu hai người, càng là đạt tới bạch kim một tinh thực lực, thả tuổi phổ biến đều không phải rất lớn, đều là 20 tuổi tả hữu tuổi tác. Tại đây loại tuổi hạ, có thể có như vậy tu vi, đã là xem như thiên phú bất phàm. Lý huynh, nơi này không thích hợp nha. Tại đây chi đội ngũ phía trước nhất, có một cái màu đen tốc đầu, khuôn mặt cương nghị nam tử, ở tiến vào lang đông giao sau đó không lâu, nhiên dừng lại bước. Làm sao vậy Hàn huynh, có cái gì vấn đề? Ở tóc đầu nam bên cạnh, còn đứng một cái tóc nâu nam tử. Hắn cũng có bạch kim một tinh thực lực, ở nghe được lời này sau, tò mò dò hỏi. Rất kỳ quá nha, nơi này tuy nói không phải cái gì thực đáng sợ không gian cái khe, nhưng này phong lang đông giao, chính là sinh hoạt không ít dị thú, trong đó cũng không thiếu có cái loại này rất cường đại. Nhưng chúng ta này một đường đi tới, cơ hội không có nhìn đến cái gì dị thú, hiện giờ đi đến tiến vào đông giao chỗ sâu tròng, dựa theo lẽ thưởng tới xem, đã sớm hẳn là tao nộ đến cường đại dị thú liền tính không cùng phát sinh chiến đấu, tổng không đến mức một cái đều không có nhìn đến đi Khiều tốc đầu Nam tử Nghi hoặc mà nhìn về phía bốn phía đồng thời triệu hồi ra một con xanh đậm sắc diều hâu làm này bay đến giữa không chúng điều tra xung quanh tình huống người như vậy vừa nói xác thật rất có vấn đề này phong lăng đông giao phía trước ta đã tới Tuy nói ngại với phía trước với phong năng học viện lực lượng nơi này dị thú đều thực thành thật trong tình huống bình thường sẽ không cùng nhân loại phát sinh cỏ sắt nhưng nếu là có nhân loại mạo phạm chúng nó địa bàn hoặc là lấy đi chúng nó quan trọng linh Hảo Li chờ cũng là giống nhau sẽ cùng với phát sinh chiến đấu như giờ trừ bỏ phát hiện một ít nhỏ dấu màu xanh lục phẩm chất dị thu ở ngoài cơ hội nhìn không tới Cái gì cường đại dị thú bóng dáng, chẳng lẽ đều chạy, chúng ta cũng không phải là cái dị cường đại kim cương cấp linh pháp sư, sao có thể sẽ đem dị thú dọa thành như vậy. Kia tóc nâu nam tử bị tóc đầu nam tử như vậy vừa nói, cũng là lập tức bừng tỉnh đại ngộ, dừng lại bước. Ở này phía sau những cái đó các đội viên, cũng là sôi nổi ngừng lại, nghiêm túc cảnh giác bốn phía, quan sát chung quanh tình huống. Mà này đám người kỳ thật chính là một cái thám hiểm tầng bảo tiểu đội, tới nơi này mục đích, là vì tìm kiếm nào đó chân quý linh thảo. Loại này linh thảo nghe nói tại đây Phong Lăng Đông giáo chúng có danh vì thế bọn họ triệu tập đội viên Cùng thăm nhập này Phong Lăng Đông giao trùng, nhìn xem có thể hay không tìm được, nếu là không thể nói, bọn họ mục tiêu liền sẽ lựa chọn ở Phong Lăng Đông giao chung những cái đó không gian cái khe. Thật là quá kỳ quái, này Phong Lăng Đông giao như thế nào sẽ như thế quận cục é, thật giống như nơi này sinh tồn dị thú đều bị trước tiên xua đổi đi rồi giống nhau chẳng lẽ này Phong Lăng Đông giao dị thú bị nào đó cường giả quét sạch một lần, cường đại dị thú đều đã chết. Lúc này, ở cảnh giác bốn phía các đội viên đều là thấp dọng thảo luận lên. Chúng ta tiếp tục đi phía trước nhìn xem, nếu là có thể phát hiện chúng ta yêu cầu linh ảo, liền lập tức lui, nếu tìm không thấy, kia còn chưa tỉnh. Chúng ta đi không gian cái khe thử thời vận, đừng có ngừng lưu tại này quỷ dị địa phương." Tóc nâu nam tử chầm tư một lát sau, quyết định mang theo đội ngũ tiếp tục thâm nhập một chút. Bên cạnh màu đen tóc đầu nam tử, nghiêm túc liên tiếp chính mình sở triệu hồi ra tới kia chỉ dị thú, nhưng như cũng không có phát hiện cái gì nguy hiểm, vì thế cũng đồng ý tóc nâu nam tử cái này cách làm, tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Bất quá, mọi người ở đây tiếp tục đi rồi đại khái vài phút lúc sau, bỗng nhiên giữa không trùng chuyển đến một tiếng thê thảm ứng tiếng khóc, tiếp theo màu đen tóc đầu nam tử liền phát hiện, chính mình sở triều hồi ra tới thú đã tử vong, thi thể nằm ở trên mặt đất. Tuy nói này không phải hắn bản mạng dị thú, trước mắt cũng còn chỉ là màu tím phẩm chất dị thú, nhưng cũng xem như có so cường thực lực hung thú, nhưng kết quả gần chỉ là trong mấy mắt, liền bởi vì đột nhiên tử vong. Một màn này phát sinh, không chỉ có làm tất đầu nam tử thực khiếp sợ, ở đây còn lại người cũng là lập tức làm ra chiến đấu chuẩn bị, sôi nổi triệu hồi ra từng người chủ lực dị thú. Thực rõ ràng, nhất định là có nào đó đặc biệt cường đại dị thú xuất hiện, nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục tất đầu nam tử dị thú. Ta thanh phong con đứng khổng lồ, tốc độ cực mau, cũng điều tra năng lực cực kỳ ưu tú, nhưng cho dù như vậy, cũng không có thể phát hiện là thứ gì làm thậm chí một cái đối mặt đã bị nháy mắt hạ gục, xem ra có rất cường đại đồ vật xuất hiện này, Phong Lăng Đông Dao quả nhiên có vấn đề. Thanh Phong con đứng khổng lồ tử vong, làm tất đầu nam tử rất là thương tâm, nhưng hiện tại cũng không có thời gian thương tâm, nếu nghĩ cách hướng đối kế tiếp tình huống, khả năng bọn họ liền sẽ toàn quân bị diệt. Vì thế, ở tất đầu nam tử dẫn rất hạ, bọn họ chậm rãi lui về phía sau, ý đồ trước rời đi cái này địa phương. Như thế nào? Thôi không lên tiếng kêu gọi, đã muốn đi. Liên ở bọn họ chậm rãi lui lại thời điểm, nhiên phía trước cây cối chung, đi ra vài đạo thân xuyên bóng người. Tuy nói còn thấy không rõ bọn họ mặt, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác đến bọn họ tu vi, thế nhưng đều là bạc kim cấp trở lên linh tạp sư, cầm đầu một người càng là đã đạt tới kim cương một tinh, thực lực tương đương cường đại. Xem ra chúng ta suy đoán đến không tội, này phong lăng đông giao các ngươi dị thú, quả nhiên là bởi vì sợ hãi, hoặc là không dám ra tới, hoặc là chính là chạy trốn, mà chúng nó sợ hãi không phải chúng ta, mà là những người này a Cầm đầu tấp đầu nam tử, cùng với tóc nâu nam tử, giờ phút này bừng tỉnh đại nộ biểu tình lập tức liền trầm trọng dưới Bọn họ tại tầm thường người trong mắt, có lẽ đã xem như rất cường đại, là cái thiên phú bất phàm linh tạp sư, nhưng trước mắt Tu Vi, gần chỉ là ở Bạch Kim một tinh mà thôi, ở đối mặt kim cương cấp cường giả, căn bản không hề phần thắng. Các vị tiền đối, chúng ta chẳng qua là tiến vào nơi này tìm một ít tài liệu, vô tình mạo phạm các vị. Nếu chúng ta dị thú trêu chọc đến các người, ta đây ở chỗ này hướng các ngươi xin lỗi ở thực lực cách xa dưới tình huống, không có khả năng sẽ lựa chọn đi chịu chết, chẳng sợ đối phương giết chết chính mình thú, tức đầu nam tử, cũng không thể ở ngay lúc này tùy tiện tiến lên khởi xướng công kích. Liên tính trong lòng thực khó chịu rất tượng vì chính mình dị thú báo thủ, trước mắt cũng cần thiết muốn trước bảo toàn chính mình sinh mệnh mới được. Ở đi đầu nói xong lời này sau, tất đầu nam tử lập tức mang theo các đội viên về phía sau rút lui, chuẩn bị rời đi phong lang đông dao. Ngượng ngùng, hôm nay ta chờ tâm tình rất là khó chịu, nhu cầu cấp bách muốn tìm một chút nơi chút giận. Các ngươi những người này nếu xông vào, vậy đừng nghĩ tổn tại rời đi đối diện cầm đầu kia kim cương một tinh nam tử, căn bản không tính toán buông tha bọn họ, cười lạnh một tiếng sau, nhẹ nhàng huy động một chút tay phải, một đạo tốc độ cực nhanh ảnh, lập tức hướng tới bọn họ vọt qua đi. Không tốt, là quỷ tộc dị thú, này hơi thở rõ ràng đã là màu cam phẩm chất dị thú hơn nữa sức chiến đấu phi thường cường đại. Các người trước rời đi, ta cùng Lý huynh liên thủ ngăn trở nó một lát. Mắt thấy tình thế nguy cấp, tóc đầu nam tử cùng tóc nâu nam tử, vì bảo hộ đội viên trước rời đi, lập tức dừng lại bước, xoay người sử dụng chủ lực dị thú, nào hướng, kia đạo hắc ảnh. Chương 830 ngoài ý muốn. Kia màu đen tóc đầu nam tử sở thao tác dị thú, chính là một con toàn thân thiêu đốt kim sắc ngọn lửa mãnh hổ, hình thể rất lớn, ước chừng có 4 mét tà hữu, vì màu cam phẩm chất thú Thánh viêm kim hổ, đồng thời cũng là hắn bản mạn dị thú. Mặt khác một bên, đứng ở bên cạnh hắn tóc nam tử, thực lực cùng hắn không sai biệt lắm. Trước mắt cũng là triệu hồi ra một con toàn thân mạo hắc khí đại mã xạ, cũng là màu cam phẩm chất dị thú. Chẳng qua, bởi vì hai người bọn họ đều là còn chỉ là vừa mới tấn chức bạc cấp linh tạp sư, trừ bỏ bản mạng dị thú mới tiến hóa đến màu cam phẩm chất ở ngoài, còn lại dị thú đều còn chỉ là màu tím phẩm chất. Liên tính hai người hợp lực đối kháng, cũng không nghi là lấy trứng chọi đá, căn bản vô lực đối đối diện kim cương một tinh linh tạp sư đối kháng. Càng không cần phải nói, ở kia kim cương 1 tinh linh tập sư phía sau, còn đứng 4-5 cái bạc kim cấp linh tập sư, hai bên chiến lực căn bản không phải một cái cấp bậc. Này hai chỉ ngoại hình thoạt nhìn là thực hung mãnh, bất quá thực lực quá kém, ở ta tấn ma quỷ ảnh trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Ai cho các ngươi xui xẻo, thấy được chúng ta, đi tìm chết đi. Tiệp Kim Cương một tinh linh tạp sử, vốn là bởi vì nào đó nguyên nhân, phi thường khó chịu, trước mắt xông vào mấy cái không biết sống chết ra hỏa, căn bản là sẽ không bỏ qua bọn họ. Đến nỗi vừa rồi những cái đó ý đồ sấn chạy loạn rất mấy người, cũng căn bản vô pháp thoát đi, bị bao quanh vây quanh lên. Bá. Lúc này, bỗng nhiên cuốn lên một trận hắc phong, trong phút chốc ở kia thành viên kim Hổ, cùng với kia chỉ màu đen đại mã xạ, đương trường số bay. Không chỉ có như thế, kia hắc ảnh tốc độ cũng là cực nhanh, ở chúng nó chi gian qua lại xuyên qua, sắc bén móng vuốt không ngừng cắt thánh viêm kim hổ, màu đen đại mãng xà thân thể. Trong đáy mắt, hai chỉ dị thú liền cùng với vết thương trầm chất, thê thảm mà tê liệt ngã xuống ở vũng máu thượng, hiển nhiên không có tái chiến đấu năng lực. Mà ở lúc này, kia hắc ảnh cũng là dần dần mà hiện ra nguyên hình, thế nhưng căn bản là không có thực thể, chính là một cái trôi nổi đèn nháy quỷ ảnh, chẳng qua kia quỷ ảnh đôi tay, có một đôi sắc bén đuốt, này đồng tử hai mắt, phi thường khiếp người. Quá yếu, mới như vậy liền vài cái, cũng đã không được. Tĩnh tĩnh Ta không sai biệt lắm cũng chơi chán rồi, không có gì ý tứ." Kia Kim Cương một tinh linh tạp sư, dùng lạnh nhạt biểu tình, nhìn về phía bọn họ. Người rốt cuộc là ai?" Giờ phút này, tất đầu nam tử cùng tóc nâu nam tử đều đã không có năng lực phản kháng, Này các đội viên cũng là bị toàn bộ bắt được, lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Vốn dĩ chính là tiến vào tìm hi hữu linh thảo, nhưng ai từng tưởng tượng gặp được này những ma đầu. "Là ta liên hội các vị, hàn huynh chúng ta kiếp sau ở bên nhau sóng vai chiến đấu đi." Kia tóc nâu nam tử cực kỳ hối hận, nếu không phải hắn trước đưa ra nhiều thăm nhập một chút, có lẽ cũng sẽ không tao ngộ đến bọn họ. Lý Vinh, này không trách ngươi, đều là này đó đáng giận ra hỏa, ta liền tính hóa thành lệ quỷ, cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Tốc đầu nam tử, chỉ hận thực lực của chính mình còn quá yếu, nói cách khác, cũng sẽ không tùy tiện mặc người xâu xé. Nếu là có thể cho hắn cơ hội sống sót, nhất định phải càng thêm nỗ lực tu luyện. Tưởng tượng đến nơi đây, cái này tốc đầu nam tử trong đầu, không cấm hiện ra một đạo thân ảnh, người kia cũng là hắn cả đời đuổi theo mục tiêu. Chỉ tiếc, hắn trung quy là không đội kịp hắn, hiện giờ cũng muốn đi đời nhà ma. Đừng nói nhảm nữa, đều cho ta chết đi. Điều Kim Cương một tinh linh sư, không có cùng bọn họ nói nhảm nhiều, tay phải lên Bên cạnh tấn ma quỷ ảnh lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng tới chúng nó giết qua đi. Bất quá liền ở kia tấn ma quỷ ảnh sắp đắc thủ kia một khắc, bỗng nhiên ở tốc đầu nam tử bên này xuất hiện một đạo xanh đậm sắc phong thuộc tính năng lượng cái chắn, tấn ma quỷ ảnh va chạm ở kia cái chắn thượng mấy mắt, đã bị bắn bay. Người nào? Nhìn đến kia mạc danh phong thuộc tính năng lượng cái chắn xuất hiện, Kim Cương một tinh linh tạm sư lập tức đứng lên, cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía. Hắn biết rõ chính mình tấn ma quỷ ảnh thực lực, sao có thể sẽ bị như thế nhẹ nhàng đánh bay, ra tay nhất định là một cao thủ. Nhưng làm hắn rất kỳ quái chính là Rõ ràng không có cảm giác đến bất cứ cường giả hơi thở, này phong thuộc tính năng lượng lại là từ đâu tới đây. Mà bên cạnh hắn mấy cái bạc kim cấp linh tập sư, cũng là bị một màn này dọa tới rồi, sôi nổi bày ra chiến đấu tư thái, chuẩn bị nên đón không biết địch nhân. Đến nỗi kia nguyên bản lầm vào tuyệt vọng tất đầu nam tử lắm người, đôi mắt đột nhiên sáng lên, thế nhưng được cứu trợ. Không nghĩ tới Ám Nguyệt thần giáo người, sẽ xuất hiện ở chỗ này nha, cũng thật chính là thực vừa khéo. Mọi người ở đây nghi hoặc, rốt cuộc là ai ra tay thời điểm? Ở phương xa một cây trên đại thụ, đột nhiên liền thấy được một người tuổi trẻ nam tử. Sao có thể, tên kia là khi nào xuất hiện, vì sao một chút đều phát hiện không đến? Tiệp Kim Cương một tinh linh tạp sư, rõ ràng bị dọa tới rồi, liên tục lui về phía sau vài bước. Bị đâm bay tấn ma quỷ ảnh cũng lập tức bay đến chủ nhân bên cạnh, thời thời khắc khắc bảo hộ. Nói đi, các ngươi ám nguyệt thần giáo người, tại đây Phong Lăng Đông giao trùng, có cái gì mục đích nha đứng ở trên đại thụ tuổi trẻ nam tử, phản phất dài quá một đôi vô hình cánh giống nhau, thoải mái mà ở giữa không trung phi, đồng thời trên người tản ra một cột thực đáng sợ phong thuộc tính năng lượng. Mà người này, cũng đúng là từ Phong học viện vừa mới ra tới đó địch. Vốn là truy tìm quen thuộc hơi thở tới rồi đoạn dịch, không nghĩ tới tao ngộ tới rồi một đám Ám Nguyệt Thần giáo người, thực sự là làm đoạn dịch thực giật mình. Đến nỗi vì sao liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ là Ám Nguyệt Thần giáo người, đây cũng là đoạn dịch kinh nghiệm, thử hỏi trừ bỏ Ám Nguyệt Thần giáo, ai lại dám làm như thế cầm thú sự tình, ý đồ muốn tàn sát một cả đội linh pháp sư. Nếu làm đoạn dịch gặp được, kia đoạn dịch khẳng định là sẽ không bỏ qua những người này. Người nói bậy cái gì, cái gì Ám Nguyệt Thần giáo, ta cũng không biết. Tiệp Kim Cương một tinh linh pháp sư, bị đoạn dịch như vậy vừa nói, tức ngây ngẩn cả người, nhưng thực mau liền phủ nhận đoạn dịch cái này cách nói, không ngừng mà lắc đầu. Không chỉ có như thế, hắn còn rõ ràng cảm giác tới rồi đoạn dịch tu vi, thế nhưng là một cái cường đại kim cương năm sao linh tạp sư, hơn nữa vẫn là phong thuộc tính chiến linh tạp sư. Như thế đáng sợ thực lực, liền tính bọn họ cùng nhau thượng, đều không thể có thắng khả năng. Nga! Không phải ám nguyệt thần giáo người A, kia xem ra là ta nhận sai. Bất quá liền tính các người không phải ám nguyệt thần giáo người, ta cũng không có khả năng bông tha người trước mắt bai ở người trước mặt chỉ có hai con đường. Điều thứ nhất, ngoan ngoãn thừa nhận chính mình thân phận thật sự, tới nơi này mục đích, cứ như vậy, có lẽ ta liền vung tha các ngươi mà đệ nhị điệu, liền tính ta từng bước từng bước đem các ngươi giết chết, không chút lưu tình. Đoạn Dịch tiếng nói vừa dứt, trong tay lập tức hiện ra một phen tàn gia xanh đậm ánh sáng màu. Mang trường kiếm, kia đáng sợ phong thuộc tính năng lượng, cũng là không chút nào che giấu bộc phát ra tới, làm người có một loại thấu bất quá khí cảm giác. Chương 831 lão hữu. Đang nói chuyện trong quá trình, Đoạn Dịch cũng là đi tới kia tốc đầu nam tử bên cạnh, không ngại gian hướng về phía hắn cười cười. "Ngươi, ngươi là Dịch?" Kia tốc đầu nam tử vốn dĩ suy nghĩ Có thể hay không là khoảng cách nơi này tương đối gần Phong Lăng học Việt Trung, có cái nào tiền bối ra tay cứu bọn họ, nhưng không nghĩ tới, lúc này đứng ở chính mình trước mặt, chính là lúc trước đoạn dịch ra. Mà cái này tốc đầu nam tử, cũng đúng là đoạn dịch lúc trước bạn tốt, Hàn Lập Yên. Hàn huynh, nhiều năm không thấy, ngươi trở nên tàng thương không ít nha. Nếu không phải cảm giác đến Hàn Lập Yên hơi thở, trước mắt đoạn dịch thật đúng là nhận không ra, kia tốc đầu nam tử chính là lúc trước Hàn Lập Yên, biến hóa thật là quá lớn. Không chỉ có đã không có lúc trước học sinh khí chất, thậm chí trên mặt còn nhiều không ít vết sẹo, rất có một loại kinh nghiệm phong sương lão khai hoang giả cảm giác có thể thấy được, ở học viện Diễm Hoàng tốt nghiệp lúc sau, Hàn Lập Hiên vì sao biến cường, nhất định là tham dự từng người nguy hiểm khai hoang hoạt động. Ngươi thật sự đoạn dịch, chúng ta suốt đã có 5 năm không có gặp qua. Bất quá ngươi hiện tại tu vi. Hàn Lập Hiên tuy rằng thấy được đoạn dịch, làm hắn rất là hứng phấn, nhưng cũng cảm giác tới rồi hiện tại đoạn dịch đáng sợ tu vi, đã sớm đã rất xa ném ra hắn, trở thành đứng đầu kim cương năm sao cường giả Chẳng sợ Hàn Lập Hiên hiện tại nỗ lực tu luyện cái 10 năm, đều khó có thể đuổi theo thượng dịch. Cũng may Hàn Lập Hiên vốn là biết đoạn dịch tiên phú bất phàm. Từ trước tiên từ học viện Diễm Hoàng tốt nghiệp lúc sau, Hàn Lập Hiên liền biết, đoạn dịch chắc chắn sẽ trở thành danh chấn một phen từng giả. Kết quả cũng xác thật là Hàn Lập Hiên sở liệu như vậy, đoạn dịch một tay thành lập Vong Ưu Đường, phi thường lợi hại. Nguyên bản ở biết được đoạn dịch là Vong Ưu Đường đường chủ khi, Hàn Lập Hiên còn nghĩ tốt nghiệp lúc sau đi đầu nhập vào đoạn, đoạn dịch, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy không thể làm như vậy, hắn muốn dựa vào chính mình lực lượng, trở thành cường đại linh pháp sư. Chỉ có đạt tới kim cương cấp tu vi, hắn có thể diện đi đoạn dịch. Trước mắt không nên nhiều nói chuyện với nhau, trước mang theo người đồng bạn về phía sau lui lại, ta tới đối phó bọn người kia. Trước mặt bọn người kia Đoạn dịch có thể trăm phần trăm khẳng định, chính là Ám Nguyệt Thần giáo người, bởi vậy tuyệt đối không thể làm cho bọn họ chạy, liền không có cùng Hàn Lập Hiên nói thêm cái gì, làm này tưởng lui ra phía sau. Ân. Hàn Lập Hiên nghe vậy, gật gật đầu, đem đã bị thương dị thú triệu hoán sau khi trở về, nâng dậy một bên tóc nâu nam tử, đồng thời mang theo các đồng đội, lui về phía sau mấy mét. Bởi vì hiện tại Ám Nguyệt Thần giáo những người đó, ánh mắt đều là ở đoạn dịch trên người, tự nhiên cũng bất chấp Hàn Lập Hiên đám người. Hàn huynh, ngươi thế nhưng nhận thức như thế cường đại linh sư, hắn đến tột cùng là ai à. Bị Hàn Lập Hiên nâng lên cái này tóc nâu nam tử, tên là Lý Hạo chính là Hàn Lập Hiên ở một lần khai hoang thám hiểm chung, các bạn đến bạn tốt, cùng Hàn Lập Hiên giống nhau, đều là khai hoang giả liên minh hiệp hội người. Vì thế liền ước hẹn tổ kiến một chi đội ngũ ở Lam Hải Tinh các nơi du lịch. Lý huynh, sự tình là cái dạng này. Hàn Lập Hiên đối đoạn dịch thực lực cực kỳ tin phục, hiện tại chỉ cần bất quá đi làm trở ngại chứ không giúp gì, ngoan ngoắn mà đứng ở một bên, khẳng định là không có bất luận vấn đề gì, vì thế liền ở ngay lúc này, tướng Lý Hạ giới thiệu nổi lên bạn dịch. Nghe Hàn Lập Hiên giới thiệu, Lý Hạ cùng với bên cạnh đông đảo các đồng đội, đều là lớn hai mắt. Nguyên Lai like kia đột nhiên xuất hiện tiền bối, thế nhưng chính là vong ưu đường đường chủ đoàn dịch. Càng không nghĩ tới, hàn lập hiên thế nhưng sẽ cùng đoạn dịch là đồng hương, đều đến từ một cái tiểu thành thị, lại còn có đều là học viện diễm hoàng học sinh. Kể từ đó, Lý Hạ đám người hoàn toàn yên tâm, bởi vì chỉ cần có đoạn dịch ở, những cái đó hư hư thực thực ám nguyện thần giáo người, liền căn bản không có khả năng tồn tại rời đi, cũng coi như là bảo thủ. Vị nhân huynh này, chúng ta đích sắc không phải ám nguyện thần giáo người, là người lầm. Lúc trước cũng đều là hiểu lầm một hồi, chúng ta vô tình thương tổn người đồng bạn. Tiểu kim cương một tinh linh tạp sư, như cũng là không thừa nhận chính mình là Ám Nguyệt Thần giáo thân phận, cũng bắt đầu sợ hãi đoạn dịch thực lực, chỉ có thể ép dạ cầu toàn, bắt đầu cấp đoạn dịch xin lỗi. Bất quá, ở hắn phía sau những cái đó bạc kim cấp linh tạp sư nhóm, tất sôi nổi lộ ra sợ hãi biểu tình, căn bản không dám nhìn thẳng đoạn dịch đối mắt, rất sợ bị hắn giết chết. Ha ha, gần chỉ là bởi vì hiểu lầm, liền trực tiếp giết một con dị thú, gần chỉ là bởi vì hiểu lầm, liền phải làm đối phương toàn bộ giết chết. Các ngươi này đó Ám Thần giáo số nhóm, thật đúng là chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, nếu các ngươi khăng khăng tìm chết, vậy trách không được ta đoạn dịch tiếng nói vừa dứt tay phải dùng sức vung lên, một đạo uy lực cường đại xanh đậm sắc kiếm khí tức khắc hình thành, hướng tới những cái đó hư hư thực thực ám nguyệt thần giáo ra hỏa, cấp tốc uy chém mà đi. Hào Cường, Tiệp Kim Cương một tinh linh tạp sư, phản ứng cũng coi như thật mau, lập tức làm tấn ma quỷ ảnh mang theo hắn, hướng tới phía trên nhảy đi, lợi dụng này cực nhanh tốc độ, thành công tránh né đoạn dịch công kích. Nhưng mà, hắn phía sau những người khác liền không có cái gì vận may, cơ hội đều là bị xanh đậm sắc kiếm khí trực tiếp eo, liền tính nghĩ triệu hồi ra dị thú chống cự, cũng căn bản làm không được. Này đó là làm kim cương năm sao phong thuộc tính chiến linh tạp sư tốc độ, này đó kẻ hèn bạc kim cấp linh tạp sư, lại sao có thể trốn đến rớt. Ngay cả kia kim cương một tinh gia hỏa, đều chỉ là miễn cưỡng tranh né mà thôi. Đoạn Dịch mắt thấy, chính mình công kích không có thành công mà chém giết kia kim cương một tinh gia hỏa, cũng không có biểu hiện thực ngoài ý muốn, cũng không lo lắng hắn sẽ chạy trốn, giơ tay một hút, đem một khối thi thể hút đến trong tay. Tiếp theo, Đoạn Dịch gỡ xuống hắn nhận chữ vật, từ bên trong quả nhiên phát hiện Ám Nguyệt thần giáo áo, giáo huy trợ. Chẳng sợ những người này căn bản không thừa nhận, cũng đủ để chứng minh bọn họ chính là Nguyệt thần giáo người. Ha ha. Thật đúng là làm ta đoán đúng rồi, cái này xem các ngươi như thế nào dạ biệt." Đoạn Dịch cười lạnh vài tiếng, tùy tay đem những cái đó Ám Nguyệt Thần Giáo quần áo, giáo huy đều làm vỡ nát. "Đáng giận, không thể tiếp tục kéo dài đi xuống, cần thiết muốn lập tức rút lui." Tiệp Kim Cương một tinh nam tử, mắt thấy thân phận đã bại lộ, nơi này cũng căn bản ở không nội nữa, vì thế, tiện lợi tức làm tấn ma quỷ ảnh mang theo hắn rời đi, chẳng sợ vi phạm Ám Nguyệt Thần Giáo mệnh lệnh, cũng không thể như vậy bị giết chết. "Muốn chạy, ngươi cảm thấy làm được sao?" Đoạn Dịch nhìn tên kia hóa thành hắc ảnh, bay nhanh thoát đi mà đi, khẽ cười cười, trong dung đem trong tay thanh quang trọng ngự kiếm, ném đi ra ngoài biến thành một đạo xanh đậm sắc bóng kiếm, hướng tới Hắc Hành Phương hướng phóng đi. Tới với đoạn dịch chính mình, thậm chí đều không có muốn đuổi theo tính toán, hoàn toàn coi như không có việc gì phát sinh giống nhau, thu những cái đó chết đi Ám Nguyệt Thần giáo giáo đồ, trên người nhận chữ vận. Sau một lát, phương xa chuyển đến một trận thê thảm tiếng thê u, kia chạy trốn kim cương một tinh linh tạp sư, căn bản trốn không thoát, trực tiếp đã bị thanh quang trảm nguyệt kiếm xỏ xuyên qua trái tim. Chẳng sợ bên cạnh Tấn Ma quỷ ảnh muốn phản kháng, cũng căn bản vô pháp lay động thanh quang trảm chỉ có thể trợn mắt mà nhìn chủ thảm chết đi. Mà nó làm bản mạn dị thú, tự nhiên ở chủ nhân tử vong trong náy mắt, cùng chết đi. Chương 832 xin giúp đỡ. Hảo Cường A đây là kim cương 5 sao linh Tạp sư thực lực sau lúc trước những cái đó ám nguyệt thần giáo thành viên, nhưng toàn bộ đều là bạc kim cấp trở lên, cầm đâu một người, càng là đạt tới kim cương một tinh, nhưng cho dù là như thế này, cũng không có thể ở đoạn đường chủ thực lực hạ, căn quá ba cái hiệp thật là quá lợi hại. Ở đây trừ bỏ Hàn Lập Hiên ở ngoài, những người khác đều là lần đầu tiên nhìn thấy bạn dịch, tuy nói có nghe nói qua vong yêu đường đường chủ là cái rất lợi hại linh Tạp sư, nhưng trước mắt chính mắt gặp được, khó tránh khỏi cảm thấy thực chấn động. Đối với Hàn Lập Hiên, cũng đã sớm khiếp sợ nói không ra lời. Hiện tại Đoạn Dịch đã sớm đã không phải hắn lúc trước sở nhận thức đoạn dịch, hiện giờ đoạn dịch tự lực, chỉ có thể dùng hai chữ tới hình dung, đó chính là biến thái. "Hạo, cái này thanh tịnh. Nhìn toàn bộ đã tử vong Ám Nguyệt Thần giáo thành viên, đoạn dịch cũng là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem thanh quang trảm nguyệt kiếm tạm thời thu lên. Ám Nguyệt Thần giáo thành viên vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, này liền làm đoạn dịch có điểm nghi hoặc, đáng tiếc chính là, những người này thà chết đều không nói, đoạn dịch cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. "Hàn Minh, còn cần phiền toái ngươi phái người, đem tên kia thi thể nâng lại đây." Này đó đã chết đi tại bên nhỏ Trên người căn bản là không có đoạn dịch muốn tin tức, duy nhất hy vọng chính là ở kia kim cương một tinh linh tạp sư. Chúng ta này liền đi. Căn bản không cần Hàn Lập Yên phân phó, phía sau hai cái cháng hắn lập tức hướng tới thi thể rơi xuống phương hướng chạy tới. Đoạn hình, hiện tại ngươi thật là quá cường đại, xem ra vô luận như thế nào ta đều là đuổi theo không được ngươi. Hàn Lập Yên tuy rằng cùng Đoạn Dịch đã từng là đồng học, cũng là cùng cái địa phương đồng hương, nhưng hắn biết đúng mực, minh bạch hiện tại chính mình cùng Đoạn Dịch thân phận chênh lệch quá lớn, không dám quá mức với thân cận Đoạn Dịch, khách khí mà hướng về phía Đoạn Dịch ổn quyền, biểu đạt lòng biết ơn. Đa tạ, đoạn đường chủ ân cứu mạng. Mà khác một bên Lý Hạ, còn lại là đối Đoạn Dịch đội phục ngũ thể đầu địa, liên tục cảm kích nói: "Không cần như thế, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi." Đoạn Dịch chậm rãi đi qua, hướng về phía Lý Hạ gật gật đầu, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập Yên, nói: "Như thế nào? Liên ngươi hiện tại cũng trở nên như thế khách sáo sao? Đoạn huynh, hiện tại ngươi dù sao cũng là kim cương 5 sao cường đại linh tạp sư, cũng là Vong yêu Đường đường chủ, người ta thân phận là thật chênh lệch quá lớn." Hàn Lập Hiên nói xong, hơi hơi thở dài một hơi. Nói như vậy liền khách ý, trước sau là ta hảo đệ, Đoạn Dịch nhưng không để ý đến Hàn Lập Hiên, khách sáo nói, giơ tay liền đem ngăn lại bờ vai của hắn. Mỉm cười nói, vì sao tốt nghiệp lúc sau, liền biến mất, ngươi có biết hay không ta chuyên môn đi học viện tìm ngươi. Bởi vì Đoạn Dịch chính mình là trước tiên tốt nghiệp, nhưng Hàn Lập Yên, Mạc Lăng Nguyên hai người, còn lại là bình thường mà lưu tại học viện Diễm Hoàng Trung, khắc khổ tu hành 4 năm mới thuận lợi tốt nghiệp, thả lúc ấy hai người bọn họ tu vi, cũng đã đạt tới hoàng kim năm sao, xem như thực hữu tu sinh viên tốt nghiệp. Bởi vậy, ở bọn họ lần này học sinh tốt nghiệp sau, Đoạn Dịch liền mang theo Diệp Dung Dung đi trước một lần học viện Diễm Hoàng, muốn làm Hàn Lập Yên, Lăng Nguyên hai người gia nhập vong ưu đường, kể từ đó, ngày xưa bạn tốt liền đều<td> Nhưng không nghĩ tới Hàn Lập Hiên, Mạc Lăng Hiên ở tốt nghiệp lúc sau liền rời đi Diễm Hoàng Thị, nghe nói vẫn là cùng nhau rời đi, Đoạn Dịch bởi vậy không có tìm được hai người bọn họ, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Hiện nay thật vất vả một lần nữa gặp Hàn Lập Hiên, Đoạn Dịch cũng sẽ không làm hắn lại chạy mất. Này, nghe được Đoạn Dịch lời này, Hàn Lập Hiên trong lòng cũng thực sự có điểm cảm động, nói, Đoạn Dịch nha, hiện giờ Vong Ưu Đường chính là nhân tài đông đúc, có được đông đảo kim cương cấp cường giả trước một đoạn thời gian, càng thoát ra kia Vong Ưu Đường 10 hộ pháp, mỗi người đều có vượt quá thường nhân thực lực, chỉ sợ hiện tại ta, liền tính gia nhập Vong Ưu Đường, cũng bất quá liền tính một cái tiểu nhân vật đi. Hàn Lập Hiên dùng tựa gieo ngữ khí, nói: "Ha ha ha, không nghĩ tới đã từng kia thể muốn đuổi theo thượng ta người, như thế nào hiện tại chính mình trước suy suốt, gia nhập ta Vong Ưu Đường, ta cho người một cái cơ hội đuổi theo ta như thế nào?" Hàn Lập Hiên mặc kệ là là người, vẫn là sợ có được thiên phú, đều làm đoạn dịch thực vừa lòng, đồng thời cũng là đoạn dịch làm tín nhiệm đồng bọn chi nhất, đoạn dịch tin tưởng, nếu là cho hắn huyền thiên quyết cùng với Vong Ưu Đường tu luyện điều kiện, chỉ sợ cũng là một dây trường thành lên. Người nói nghiêm túc?" Hàn Lập Yên nghe vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời, động mà nhìn về phía đoạn dịch. Rốt cuộc vong ưu đường kia tu luyện tài nguyên, chính là lệnh đông đạo tổ chức đều phi thường đỏ mắt hâm mộ, Hàn Lập Hiên cũng tự nhiên là biết đến. Kia khẳng định, gia nhập ta vong ưu đường đi." Đoạn Dịch nói xong, liền hướng Hàn Lập Hiên vươn tay phải. Bên cạnh Lý Hạ đám người, nhìn đến Đoạn Dịch mời Hàn Lập Hiên gia nhập vong ưu đường, cũng là phi thường hâm mộ. Rốt cuộc muốn gia nhập vong ưu đường, là yêu cầu thông qua thật mạnh khảo hạch, có thể trực tiếp bị đường chủ Đoạn Dịch mời gia nhập, thật là không nhiều lắm thấy, tiện sát bọn họ. "Đoạn Dịch, ta thật sự thật cao hứng có thể gia nhập vong đường, ta cũng phi thường ý, nhưng trước mắt còn có một cái phiền toái rất lớn, ngươi có thể hay không giúp ta?" Tuy nói được đến đoạn dịch mời, làm Hàn Lập Hiên rất là cao hứng, nhưng thực mau hắn biểu tình liền ám trầm xuống dưới, như là có cái gì tâm sự giống nhau. Không chỉ có Hàn Lập Hiên như thế, ở này bên cạnh Lý Hạ đám người cũng là giống nhau chần mày cao lại. Nhìn dáng vẻ là có đại sự, ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định rút. Đoạn dịch không có chút nào do dự, lập tức dò hỏi, "Là về Mạc Lang Huyên sự tình lúc trước hai chúng ta từ học viện Diễm Hoàng tốt nghiệp sau, liền cùng nhau nắm tay rời đi Diễm Hoàng thị, tại đây Lam Hải tỉnh các nơi du lịch, tổ kiến một con thám hiểm tiểu đội, đúng là ngươi sợ thấy được những người này chẳng qua ở phía trước một đoạn thời gian?" Mạc Lăng Huyên nàng ngoài ý muốn mất tích, mặc kệ chúng ta như thế nào tìm kiếm, đều không có biện pháp tìm được thẳng đến mấy ngày trước, có một cái thần bí nam tử tìm được chúng ta, nói là chỉ cần chúng ta có thể tìm được một loại linh hảo, liền đáp ứng báo cho chúng ta Lăng Huyên rơi xuống kia nam tử thực lực rất cường đại, xa xa không phải chúng ta có thể đối phó, rơi vào được cùng, chúng ta cũng chỉ có thể đáp ứng rồi hắn yêu cầu, bắt đầu tìm kiếm loại này hi hữu linh hảo, lúc này mới tiến vào Phong Lăng Đông, "Dao, tao ngộ tới rồi kia đám người đoạn dịch, giúp ta tìm được Mạc Lăng được không?" Hàn Lập Hiên lúc này khẩn lôi kéo đoạn tay, hốc mắt đã bắt đầu đỏ. Thật rõ ràng Hắn cùng Mạc Lăng Nguyên đã có cảm tình, tuyệt đối không thể nhìn Mạc Lăng Nguyên xệ ra chuyện. Thế nhưng sẽ phát sinh loại chuyện này. Hàn huynh, ngươi yên tâm hảo, mà cô nương đồng dạng cũng là ta bạn tốt, ta sẽ không làm hắn xệ ra chuyện. Địa công đạo các ngươi nhiệm vụ cái kia thần bí nam tử, là ở nơi nào xuất hiện đoạn dịch ở nghe được chuyện này sau, song quyền nắm chặt, lộ ra phẫn nộ rồi biểu tình. Giang đội với đoạn dịch đồng bọn xuống tay, mặc kệ đối phương là ai, đoạn dịch đều phải đem này bắt được tới. Chương 833 vong ưu đường người. Liên ở khoảng cách Phong xuyên Chẳng qua, tên thường thần bí, thả tự thân thực lực rất là không tầm thường. Có kim cương cấp thực lực, mỗi lần ở hiện thân thời điểm đều là sẽ thân xuyên một tịch áo đen, mang theo màu đen mặt nạ bảo hộ cụ thể là ở Xuyên Vân thị nơi nào, này liền không rõ lắm, nhưng có một chút có thể khẳng định, tên kia hiện tại nhất định còn ở Xuyên Vân khu phố, còn chờ chúng ta trở về giao nhiệm vụ nếu tên kia biết Lăng Huyên ra hỏa, nói vậy nhất định cùng phía sau màn độc thủ có quan hệ. Vô cùng có khả năng là một cái kỳ bạn. Hàn Lập Hiên biểu tình ngưng trọng cùng đoạn dịch giải thích nói: "Đoạn Đường chủ, kia thần bí nam tử sau lưng, nhất định có một tổ chức, có lẽ là tập thể gây án." Một bên Lý Hạ cùng Hàn Lập Hiên, Mạc Lăng Huyên là đối tác. Lúc này biểu tình ngưng trọng bộ sung nói: "Thân bí nam tử, tập thể gây án đoạn dịch nghe vậy, lạnh nhạt mà cười cười, nói: "Ta mặc kệ bọn họ là ai, dám đối với ta đồng bạn xuống tay, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ." Đoạn đường chủ, thiên kia thi thể tìm được rồi. Liên ở đoạn dịch cùng Hàn Lập Nghiên, Lý Hạ nói chuyện với nhau trong quá trình, những cái đó đi ra ngoài tìm kiếm thi thể các đội viên đều đã trở lại, đem tìm được thi thể, trực tiếp ném vào đoạn dịch trước mặt. Đoạn dịch thấy sau, vội vàng ngồi sổm xuống dưới, đem kia thi thể trong tay nhẫn chữ vật lấy xuống dưới, sau đó nghiêm túc xem xét hắn nhẫn chữ vật chung đồ vật. Ở Đoạn Dịch quan sát hạ, phát hiện ra hỏa này nhẫn chứa vật chung, kỳ thật cũng không có thứ gì, chỉ cần một ít cùng Ám Nguyệt Thần Giáo có quan hệ đồ vật, tỉ như Ám Nguyệt Thần Giáo quần áo, giáo huy, cùng với một ít tiếp viện dược phòng trợ. Bất quá, liền tính không có gì đồ vật, cũng vẫn là làm Đoạn Dịch phát hiện một phong viết tay thư từ. Nội dung vì, "Cần phải nhìn chằm chằm Phong Lăng Học viện mọi người, đã kế tiếp nhiệm vụ." Đây là có ý tứ gì? Vì sao Ám Nguyệt Thần Giáo hội phái kim cương cấp linh đặc sư, ở chỗ này nhìn chằm Học viện? Đoạn Dịch ở nhìn đến này khi, may lập tức nhiễu lại, cảm thấy có điểm nghi hoặc. Nhưng Đoạn Dịch có một chút có thể khẳng định, đó chính là Ám Nguyệt Thần Giáo nhiệm vụ, khẳng định không chỉ có chỉ nhìn chằm chằm Phong Lăng Học viện đơn giản như vậy, ở này sau lưng nhất định có lớn hơn nữa âm mưu. Chẳng lẽ là về tu luyện Thánh Địa sự tình? Suy nghĩ đến nơi đây thời điểm, Đoạn Dịch đôi mắt tức khắc sáng ngời. Rốt cuộc hiện giờ Ám Nguyệt Thần Giáo thần thú, vô cùng có khả năng chính là bảy đại sứ đồ trí nhất, nếu thật là hắn nói, cũng khẳng định biết đệ nhất sứ đồ bị phong ấn sự tình, phải Ám Nguyệt Thần Giáo người ở chỗ này nhìn chầm chầm, nhất định là vì ngày sau xâm nhập tu luyện Thánh Địa đi. Đoạn Dịch, ngươi là phát hiện cái gì sao? Một bên Hàn Lập Hiên nhìn đến Đoạn Dịch biểu tình không đúng. Nghe hoặc mà dò hỏi. Không có việc gì, chính là xuyên qua này, đó Ám Nguyệt Thần giáo quỷ kế bất quá bọn người kia hiện tại đã bị ta giải quyết, trước mắt hàng đầu nhiệm vụ là muốn cứu ra Mạc Lăng Huyên. Các người đi trước phản hồi xuyên vân thị, ta ở chỗ này tiếp tục điều tra một chút, liền chạy tới nơi. Lấy đoạn dịch năng lực, đuổi tới khoảng cách Phong Lăng thị không xa xuyên vân khu phố, kia cơ hồ không cần tiêu phí quá nhiều thời gian, vì thế đoạn dịch liền nghĩ, tiếp tục tại đây Phong Lăng Đông giao bên trong điều tra một chút, nhìn xem có thể hay không có Ám Thần giáo cá lừa lưới. Tốt. Hàn Lăng Huyên, Lý Hạ đám người nghe vậy, hướng về phía đoạn dịch ôm môn quyền. Tiếp theo mang theo các đội viên rút lui Phong Lăng Đông giáo, mà Đoạn Dịch chính mình tất tiếp tục thâm nhập Phong Lăng Đông giáo trung. Từ trong đầu hệ thống kiểm tra đo lường giao diện có thể phát hiện, nơi này dị thú sắc thật đại bộ phận bị Ám Nguyệt thần giáo rửa sạch, ngay cả rất nhiều hi hữu tài nguyên cũng bị Ám Nguyệt thần giáo lấy đi. Như thế đại quy mô mà rửa sạch khu vực này, nhất định cũng là vì ngày sau Phương Tiện xâm nhập Phong Lăng học viện. Đoạn Dịch một bên nhếch mũi, một bên nghiêm túc mà quan phía, đến không hiện mặt khi, 4. Mặt khác một bên, ở Xuyên Vân khu phố Các vị, chúng ta vong ưu đường chuyên môn phái sứ giả, ở chỗ này chiêu mộ cường giả nói vậy đại gia đối vong ưu đường cái này tổ chức nhất định là biết đến, cũng rõ ràng chúng ta có bao nhiêu cường đại thực lực, trước mắt vong ưu đường yêu cầu mở rộng quy mô, cấp tốc chiêu mộ nhân tài nếu là muốn gia nhập vong ưu đường, đến chúng ta nơi này tới đăng ký. Lúc này ở xuyên vân thị một chỗ náo nhiệt trên đường phố, đứng vài người cao mã đại cường tráng thanh niên, bọn họ một đám đều có không tầm thường linh lực dao động, yếu nhất đều vì hoàng kim cấp, chính ra sức mà hướng về phía quanh hô to. Các ngươi chính là vong đường người. Thức ở bọn họ xung quanh, liền tụ tập không ít người, một ít tò mò của chúng lập tức dò hỏi: "Cam đoan không giả?" Một cái lưu trữ kim sắc tóc ngắn cường tráng thanh niên, trong tay nhẫn chữ vật lập loé một chút, lấy ra một khối vong ưu lệ. Chẳng qua, muốn gia nhập vong ưu đường, chỉ có tự mình đi Tê Phượng đảo tiếp thu khảo hạch, thuận lợi thông qua người, mới có thể gia nhập vong ưu đường, như thế nào sẽ chuyên môn đi vào chúng ta Xuyên Vân thị tới mặc kệ nó, ta đã sớm đối vong ưu đường ngưỡng mộ đã lâu, vốn là nghĩ quá một đoạn thời gian đi Tê Phượng đảo tiếp thu khảo hạch, trước mắt bọn họ chính mình tới, nhưng thật ra phương tiện rất nhiều. Ta muốn báo danh." Nói xong, trong đám người, liền chạy ra một ít người trẻ tuổi, hưng phấn mà vọt tới một bên đăng ký thân phận tin tức. Tường gia nhập Vong Ưu Đường, cần thiết muốn tiếp thu khảo hạch, nhưng cũng không phải bạch bạch cho các người tiếp thu khảo hạch, mỗi người yêu cầu chi trả phí dụng tam vạn làm tinh tệ. Phụ trách đăng ký tin tức một cái nam tử, lại giọng hướng về phía những cái đó nhiệt huyết sôi trào người trẻ tuổi nói: "Cái gì? Tham gia Vong Ưu Đường khảo hạch yêu cầu trước giao phó tam vạn lam tinh tệ. Khi nào Vong Ưu Đường có loại này quy củ?" Những cái đó người trẻ tuổi đối Vong Ưu Đường ngưỡng mộ đến cực điểm, tự nhiên cũng là có làm đủ công khóa, đều hiểu biết Vong Ưu Đường một chút sự tình. Nhưng chưa bao giờ có một cái đề qua, tham gia Vong Ưu Đường khảo hạch còn cần thêm vào giao tiền. Ha ha. Ngươi nếu là trực tiếp đến Tê Phượng đảo Trung đi tiếp thu khảo hạch, kia tự nhiên là không cần tiền, nhưng hiện tại chúng ta đem trường thi thiết lập ở Xuyên Vân khu phố, các ngươi khảo hạch lên cũng phương tiện rất nhiều, tự nhiên yêu cầu giao phó một chút tiền nếu không tin nói, vậy xin cứ tự nhiên đi." Kia phụ trách đăng ký năng tử, biểu tình như cũng là nhạt, không chút hoang mang mà nói. "Này tính, giá hỏa này nói đích xác thật cũng có đạo lý, nơi này tham gia khảo hạch xác thật thực phương tiện, không cần đại thật xa chạy Tê Phượng đảo đi đúng vậy, này tới tới lui lui thêm lên ví dụng, đều rất nhiều, nếu là thông qua kia còn hảo thuyết, không, có thông qua nói, còn muốn đường cũng phản hồi, thật sự quá Tam vạn liền tam vạn đi, ta muốn tham gia vòng ưu đường khảo hạch. Ta cũng muốn. Cứ như vậy, những cái đó đối vong ưu đường ngưỡng mộ đến cực điểm những người trẻ tuổi kia, ở tự hỏi trong chốc lát sau, đều tiếp nhận rồi muốn giao tiền sự tình, sôi nổi móc ra tam vạn làm tính tệ, đưa cho kia phụ trách đăng ký nam tử. Chương 834 giảm mạo. Hiện giờ vòng ưu đường là thật sự thực nổi danh, chính là đông đảo tuổi trẻ có thiên phú linh tạp sư trong lòng, đầu tuyển tổ chức thế lực. Rốt cuộc vòng ưu đường kia cường đại tu luyện tài nguyên, phong tu luyện trở, đối này đó bức thiết muốn trưởng thành lên người trẻ tuổi, thật sự có lớn lao lực hấp dẫn, thậm chí nào đó dưới tình huống So gia nhập liên bang chính phủ loại này bắt sắt chức nghiệp còn muốn hảo. Gần chỉ là đi qua trong chốc lát, cũng đã đăng ký hơn 20 danh muốn tham gia khảo hạch tuổi trẻ linh tập sư, mà thu hoạch đến Lam tinh tệ, cũng đã hơn 10 vạn. Này tiên thật là hảo kiếm nha. Nhìn kia một bút một bút tam vạn tiền chứng, phụ trách đăng ký cái kia cường tráng nam tử, không cấm lộ ra quỷ dị tươi cười. Bên cạnh còn lại mấy người, cũng là giống nhau biểu tình. Xin hỏi, nếu là không có thông qua khảo hạch, tam vạn Lam tinh tệ sẽ lui sao? Đúng lúc này, một người đại khái 20 tuổi xuất đầu nữ tử, đi tới kia phụ trách đăng ký cường nam tử trước mặt. Vị cô nương này, ngươi không phải ở nói giỡn đi? Đây chính là tham gia khảo hạch phí dụng, mặc kệ ngươi là thông qua, vẫn là không, có thông qua, đều sẽ không lui." Kia phụ trách đăng ký cường tráng nam tử nghe vậy, lạnh lùng mà cười cười, "Đối này nữ tử nói rất là vô ngữ. Đều không lui sao? Chúng ta đây nếu là không có thông qua, chẳng phải là cái gì đều không có được đến, ngược lại còn bạch bạch lãng phí tâm vạn. Khi nào Vong Ưu Đường biến thành như vậy?" Nàng kia nghe xong, mày lập tức nhớ lại, cảm thấy loại chuyện này quá hoang đường. "Ha ha, chúng ta Vong Ưu Đường quy cụ luôn luôn như thế, các người muốn gia nhập liền gia nhập, không gia nhập vậy xin cứ tự nhiên, đừng quấy rầy ta đăng ký." Mặt sau kia mấy cái Các ngươi muốn đăng ký sao? Không đăng ký nói, hôm nay đến nơi đây liền kết thúc." Này phụ trách đăng ký nam tử nói xong, liền đứng dậy đứng lên, có một loại thực không kiên nhẫn cảm giác. Mà bên cạnh còn lại phụ trách thét to những cái đó bọn nam tử, cũng đình chỉ thét to, chuẩn bị phải rời khỏi. "Muốn, chúng ta muốn tham gia khảo hạch." Nhìn đến vòng ưu đường mấy người chuẩn bị rời đi, một ít còn không có đăng ký thượng tuổi trẻ tiểu hòa, sôi nổi té đi lên, đuổi ở cuối cùng một khắc báo danh. "Hảo, hôm nay báo danh liền đến này kết thúc 3 ngày sau cùng thời gian, sở hữu báo danh người tới đây tập hợp, ta mang các ngươi đi tham gia khảo hạch. Kia mấy cái cường tráng nam tử tiếng nói vừa dứt, liền vội vội vàng mà thu thập một chút đồ vật, tựa hồ thực sốt ruột rời đi bộ dáng. "Chấm đã, ta cũng muốn tham gia khảo hạch." Liên ở kia mấy cái cường tráng nam tử xoay người rời đi thời điểm, Hàn Lập Yên, Lý Hạ chờ người đi rồi lại đây. "Là kia hai cái bạc kim cấp linh tập sư." Này đám người không biết ra sao nguyên nhân, thế nhưng nhận thức Hàn Lập Yên cùng Lý Hạ hai người, ở nhìn đến bọn họ xuất hiện khi, lộ ra thần sắc khẩn trương. Ở kia mấy cái cường tráng nam tử trung, một cái tóc vàng dáo xẻo nam chậm rãi đi ra, hắn là mấy người trùng tu vi tối cao, có hoàng kim 5 sao tu vi, cũng là những người này đội trưởng. Ngượng ngùng, hôm nay báo danh đã kết thúc, chờ lệ nhị phê lại đến đi. Hắn tuy rằng ở nhìn đến Hàn Lập Hiên cùng Lý Hạ là cũng thực hẩn trương, nhưng ở bình tĩnh một lát sau, vẫn là đi ra ngoài, hướng về phía bọn họ nói, "Nga, con cần chờ lệ nhị phê. Ta nhìn như trăng cũng không phải thực sốt rồi đi, không bằng liền cho chúng ta đăng ký một chút." Hàn Lập Hiên lúc này đi tới kia tóc vàng dáo xẹo nam trước mặt, không chút hoang mang nói, đồng thời đôi mắt không ngừng mà đánh giá những người này. Mà sở dĩ Hàn Lập Hiên đám người sẽ qua tới ngăn lại bọn họ, cũng là vì những người này thân phận quá khả nghi, thấy thế nào như thế nào không giống vong ưu đường người. Chỉ tiếc đoạn dịch còn không có lại đây, bằng không nhất định có thể tự mình vạch trần những người này gương mặt thật. Không được, chúng ta Vong Ưu Đường luôn luôn rất có quý củ, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, mặc kệ người rất cường đại thực lực cũng vô dụng hơn nữa ở Vong Ưu Đường chung, cũng không thiếu các người này đó bạc kim cấp linh tạp sử, vài vị vẫn là xin cứ tự nhiên đi. Kia tóc vàng đao sẹo nam tố chất tâm lý rõ ràng khá hơn nhiều, giờ phút này cũng điều chỉnh tâm thái, cũng không có thường hoảng loạn, mượn dùng Vong Ưu Đường danh khí, cao ngạo mà hướng về phía Hàn Hiên, nói: "Vong Ưu Đường hảo khí phái nha, cũng thật chính là khó lượng tổ chức." Một bên Lý Hạ cũng cùng Hàn Lập Hiên giống nhau, đối này đám người rất là hoài nghi. Hơn nữa đối Vong Ưu Đường hiểu biết, cho rằng Vong Ưu Đường căn bản không có khả năng sẽ làm loại chuyện này, liền ngăn cản tóc vàng Đao Sèo Nam do hỏi. Chẳng qua rốt cuộc chỉ là suy đoán, còn không có chứng cứ rõ ràng, bởi vậy Hàn Lập Hiên, Lý Hạ đám người còn không có trực tiếp động thủ. Ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng xứng, ta nói cho ngươi đi, lúc này đây là chúng ta Vong Ưu Đường đường chủ tự mình lại đây chiêu mộ, Vong yêu Đường đường chủ các ngươi mất đi, đó chính là đại danh đỉnh đỉnh đoạn dịch, liền tính là liên bang chính phủ, trấn tà tư cao tầng các đại lão, đều là yêu cầu đối chúng ta đường chủ khách, khách khí khí. Hiện giờ chúng ta đường chủ đang ở hội kiến một ít đại nhân vật, liền các ngươi này đó vô danh tiểu tướng, muốn thấy chúng ta đường chủ, vẫn là nhân. Lúc còn sớm từ bỏ đi ca mấy cái, chúng ta đi thôi. Tóc vàng đao xẻo nam tử nói xong, liền thực thần khí mà hướng về phía Hàn Lập Hiên, Lý Hạ đám người cười cười, sau đó trực tiếp làm lơ bọn họ, hướng tới phía trước đi đến. Sau khi nghe xong tóc vàng đao xẻo nam lời này, Hàn Lập Hiên cùng Lý Hạ lập tức nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đã có đáp án. Đó chính là này đám người là giả mạo vong ưu đường thành viên Đoạn dịch lúc trước rõ ràng còn ở Phong Lăng Đông giao chung cùng bọn họ gặp mặt, sao có thể sẽ đồng thời tại đây xuyên Vân khu phố? Hội kiến, cái gì đại nhân vật? Vừa thấy chính là này đám người cố ý hù người. Nghĩ lợi dụng Vong Ưu Đường tên, bốn phía lựa gạt người khác tiền tại sự tình. Hào đáng giận nha, nếu là Đoạn huynh bản nhân ở chỗ này, chỉ sợ một giây giải quyết bọn họ. Hàn Lập Hiên không nghĩ tới thế, nhưng còn có người, dám như thế quang minh chính đại giả mạo Vong Ưu Đường, chẳng lẽ thật không sợ bị Vong Ưu Đường thu thập? Không biết vì sao, ta tổng cảm giác vừa rồi cái kia tóc vàng sẹo nam thân hình, giống như có điểm quen thuộc ta nhớ ra rồi, cái kia tóc vàng dao nam tử thân ảnh giống không giống, kia thần bí nam tử phía sau tùy tùng. Lý Hạ một bên nhìn chằm chằm kia không ngừng đi xa tóc vàng dáo xẹo nam tử, một bên tự hỏi: "Ta đi." Bị ngươi nói như vậy vừa nói, giống như chính là à, đám sốc sinh này nhỏ, tuyệt đối không thể làm hắn chạy, chúng ta chạy nhanh theo sau, chờ đoạn huynh tới rồi cùng nhau độc thủ. Bị Lý Hạ như vậy nhắc nhở một chút, Hàn Lập Hiên đôi mắt tức khắc sáng ngời, vội vàng theo đi lên. Các người mấy cái đi về trước nghỉ ngơi, ta cùng Hàn huynh theo dõi bọn họ. Lý Hạ phân phó các đội viên trước tiên hội chỗ ở nghỉ ngơi sau, cũng đổi kịp Hàn Lập Hiên một bước. Mà khác một bên, Thì tóc vàng đao xẻo nam sở dẫn dắt mấy người, nên ngang mà ở trên phố đi tới, thường thường liền hướng bên cạnh người, triển lãm phòng chế vong hữu lệnh, miên bản có bao nhiêu thần khí rồi. Bất quá ở rời xa đám người sau, tóc vàng đao xẻo nam đám người liền lập tức nhanh hơn tốc độ, đi vào một bên trong tử lâu. Chương 835 hành lửa. Lúc này, Đoạn Dịch cũng đã đi tới này xuyên vân khu phố. Bởi vì Đoạn Dịch vốn là cực nhỏ lộ diện, hơn nữa ẩn tàng rồi tự thân tu vi, ở trên đường cái hành tẩu cũng căn bản không có bao nhiêu người chú ý. Bất quá liền ở ngay lúc này, Đoạn Dịch vừa gặp được đang ở đuổi theo người nào đó Hàn Lập Yên, Lý Hạ hai người. Hai người các ngươi đây là phát hiện tuần bị nam tử." Đoạn Dịch nhìn đến sau lập tức bước đi đi lên. Hàn Lập Hiên vì bảo đảm tình báo là thật, vẫn là cẩn thận mà dò hỏi một chút Đoạn Dịch. "Hàn huynh, ngươi vui đùa cái gì vậy đâu, muốn gia nhập ta Vong Ưu Đường chỉ có thông qua khảo hạch mới được, hơn nữa ta Vong Ưu Đường tự thành lập tới nay, trừ bỏ có ở biển mây thị tuyên truyền một chút ở ngoài, căn bản là không có đến mặt khác thành thị đi tuyên truyền quá sao có thể sẽ đến này Xuyên Vân khu phố, liền tính là muốn chiêu mộ, ít nhất cũng phải đi trụ thành Phong Lăng thị đi." Đoạn Dịch ở nghe được Hàn Lập Hiên lời này sau, cũng là vẻ mặt nhị hoặc. "Vậy đúng rồi, Đoạn kia thần bí nam tử không chỉ có bắt đi Lăng Huyền, thế nhưng còn giảm mạo các ngươi Vong Ưu Đường, ở chỗ này bốn phía công tiền, ta xem vừa rồi có rất nhiều người đều mắc mưu bị lừa. Hàn Lập Hiên nghe vậy, trong lòng tức khắc bừng tỉnh, quả nhiên những người đó là kẻ lừa đảo. Cái gì? Thế nhưng cảm mạo ta Vong Ưu Đường ra tới gần người, ra hỏa này chân sống, đoạn dịch thật vất vả đem Vong Ưu Đường phát triển trở thành như vậy, cũng có rất lớn danh khí, nhưng không nghĩ tới thế nhưng bị người lợi dụng, trở thành gom tiền công cụ. Hơn nữa còn bắt cóc Mạc Lăng Huyền, đoạn dịch nói cái gì cũng sẽ không tha này lắm người. Những cái đó gia hỏa đi nơi nào? Đoạn dịch lúc này hất mặt, nhìn về phía Hàn Lập Hiên. Lý Hạ hai người, nếu không phải con áp chế tự thân tu vi, Đoạn Dịch đã sớm buộc phát ra đến từ Kim Cương năm sao cường đại tu vi. Những cái đó ra hỏa cho rằng chạy tốc độ rất nhanh, chúng ta liền đuổi không kịp, thật là quá ngây thơ rồi. Tốt xấu ta cũng ở khai hoang giả liên minh hiệp hội chúng, ngây người một đoạn thời gian, loại này truy tung năng lực cũng là nắm giữ thật sự không tồi, những cái đó ra hỏa hẳn là tiến vào phía trước cái kia trong tử lâu. Hàn Lập Hiên chỉ về phía trước phương một tòa trang hoàng thật sự xa hoa tử lâu, nói: "Phong Hoa tử lâu." Đoạn Dịch theo Hàn Lập Hiên sở chỉ vào phương hướng nhìn lại, hơi hơi gật, gật đầu. "Như vậy đi, vì không rút dây động rừng bị những cái đó ra hỏa trước tiên phát hiện chạy trốn, chúng ta không thể trực tiếp xông vào. Liền dựa theo cái này kế hoạch đến đây đi đoạn dịch nhìn phía phong hoa tiểu lầu phương hướng, chấm tư một lát, sau đó hướng về phía Hàn Lập Hiên, Lý Hạ bên hai, thấp giọng nói: "Ha ha ha, này cũng thật chính là hảo mưu kế. Chúng ta đây hai liền đi trước." Hàn Lập Hiên cùng Lý Hạ hướng về phía đoạn dịch ôm ôn quần sau, liền nên ngang mà hướng tới phong hoa tiểu lầu đi đến. Lúc này ở phong hoa tiểu lầu một cái xa hoa ghế lô chung. ngồi một người mặc áo đen, mang màu đen khẩu trang nam tử, hắn thoạt nhìn tuổi cũng không có rất lớn, nhưng trên người sở phát ra hơi thở lại tương đương không tầm thường có bạc kim năm sao thực lực. Uy dị chính là, cái này thân xuyên áo đen nam tử, mặc kệ là ngoại hình vẫn là nói chuyện thanh âm, thế nhưng đều cùng đoạn dịch cực kỳ tương tự. Cùng lúc đó, tại đây áo đen nam tử bên cạnh, còn ngồi mấy cái quần áo hoa lệ, chợt nhìn rất có địa vị đại nhân vật. Đoạn Dương chủ, thật không nghĩ tới ngài có thể đi vào chúng ta Nho nhỏ xuyên Vân thị, sớm biết rằng nói, ta liền tự mình đi nên đón ngươi ở áo đen nam tử bên cạnh, có một cái đại khái 4-5 tuổi tả hữu trung niên đại thúc, hắn chính là Nải xuyên vân thị Liên bang chính phủ quan trị huy, có bạc kim cấp thực lực. Mà còn lại mấy người, cũng phân biệt đều là Nải xuyên Vân phố. Số một số hai cường đại tổ chức, gia tộc, tập đoàn thủ lĩnh. Không khoa trương mà nói, đang ngồi những người này chính là xuyên vân thị thực lực cường đại nhất, thả nhất có địa vị mấy người. Nhưng cho dù là như thế này, bọn họ tại đây áo đen nam tử trước mặt cũng biểu hiện thật sự cung kính, thậm chí đều phải đem chủ vị nhường cho hắn. Tạo thành nguyên nhân này chính là, cái này áo đen nam tử tự xưng vị vong yêu đường đường chủ. Vốn dĩ vong ưu đường hiện tại liền cực kỳ nổi danh, trước mắt vị này sâu không lường được đường chủ thế nhưng đi tới xuyên vân khu phố, cũng khó trách những người này sẽ như thế đối đãi hắn. Vương quan trị uy khách khí, ta bất quá chính là lại đây xử lý một chút sự tình, thuận tiện chiêu mộ một ít nhân tài thôi. Vốn là vô tình quấy rầy các ngươi, nhưng nếu bị các ngươi nhận ra tới, ta cũng liền không giấu giếm cái gì. Chiếc áo đen nam tử làm chủ vị thượng, không có chút nào không thoải mái, tương phản biểu tình còn rất đặc ý, thực hưởng thụ này bị người sùng bái cảm giác. Đoạn Dương chủ thật là cao thâm khó đó nha, không biết này cụ thể tu vi thật là đạt tới kim cương năm sao, ở áo đen nam tử bên cạnh, một cái tóc xám trắng lao giả, khách khí mà dò hỏi. Trước một đoạn thời gian bế quan tu luyện, thực thuận lợi liền lao tới tới rồi kim cương năm sao, chẳng qua vì phương tiện hành sự, Không làm cho người khác chú ý, gặp phải một ít không cần thiết phiền thoái, ta cũng liền ẩn tàng rồi tu vi, chỉ hiện ra kẻ hèn bạch kim năm sao thực lực đối mặt kia lão giả dò hỏi, này áo đen nam tử cũng liền không chút hoang mang, trong giọng trả lời. Tha mặc kệ là nói chuyện khi thần thái, vẫn là ngữ khí, thật sự đều rất giống đoạn dịch, hơn nữa kêu màu đen mặt nạ bảo hộ che đậy, thật sự có một loại đoạn dịch bản nhân tới cảm giác. Theo sau, ở đây này đó xuyên vân thị các đại lão, lại cùng này áo đen nam tử nói chuyện phiếm trong chốc lát, cuối cùng đưa lên phong phú lễ vật, đề nghị kết giao vị này sâu không lường được vong ưu đường đường chủ. "Hảo, ta muốn chuẩn bị tu luyện." Các ngươi xin cứ tự nhiên đi, áo đen nam tử nhìn thoáng qua thời gian sau, cũng liền không cùng những người này nói thêm cái gì, đem sở hữu lễ vật đều nhận lấy sau, liền bắt đầu trục khách. Ta đây chờ liền trước cáo tử. Những cái đó xuyên vân thị cao tầng các đại lao, sôi nổi hướng về phía áo đen nam tử ôm ấp quyền, sau đó khách khách khí khí rời đi. Thậm chí vừa đi, còn một bên hưng phấn giao lưu lên, đều cho rằng chính mình thành công kết giao đoạn dịch loại này đại nhân vật. Sau một lát, kia tóc vàng dáo sẹo mang theo một chúng tiểu đệ, đẩy cửa đi đến. Như thế nào, hôm nay thu hoạch bao nhiêu tiền? Kia áo đen nam tử chậm mắt, nhìn về phía bọn họ nói. Lão đại, này xuyên vân thị người thật đúng là chính là hảo lựa, liền như vậy trong chốc lát cũng đã thu vào hơn 10 vạn." Tóc vàng đao xẹo nam tử rất là hưng phấn nói. "Ha ha ha, không tội không tội chờ thêm mấy ngày kia mấy cái phiếu thịt người nhà, đều đem tiền, khi hữu tại nguyên đưa lại đây lúc sau, chúng ta cũng liền không sai biệt lắm có thể rời đi xuyên vân thị." Tiếp theo cái thành thị ta cũng đã tuyển hảo áo đen nam tử nhìn đến tóc vàng đao xẹo nam thu hồi sau, vừa lòng cười cười. Liền ở ngay lúc này, Hàn Lập Hiên cùng Lý Hạ hai người đi vào hoa trong tử lâu, nên diện liền thấy được từ dưới lầu đi xuống kia mấy cái xuyên cao tầng đại Chương 8316 ảnh đế Bởi vì cảm giác đến Hàn Lập Hiên cùng Lý Hạ đều là bạc kim cấp linh tạp sư, tuy rằng cũng không nhận thức, nhưng cũng là lễ phép tính mà đánh chào hỏi. Vài vị dừng bước. Hàn Lập Hiên nhìn đến này mấy người lúc sau, vội vàng gọi lại bọn họ. "Ân, hai vị chính là có việc?" Xuyên Vân thị tuy rằng khoảng cách chủ thành Phong Lăng thị rất gần, nhưng thị thật không xem như rất lớn thành thị, thậm chí cũng không có thành lập trấn tà tư phân bộ, chính là một cái tầm thường tiểu thành thị thôi. Cho nên nơi này nhất có địa vị, thực lực mạnh nhất mấy cái, cũng bất quá chính là bạc kim cấp tu vi, ở nhìn đến Hàn Lập Hiên cùng Lý Hạ hai người khi, cũng là thực khách khí. Hàn Lập Hiên Lý Hạ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái sau, liền hướng tới bọn họ đi qua, đưa bọn họ kéo đến một bên, vài vị đại nhân, kỳ thật sự tình là cái dạng này ở Hàn Lập Yên, Lý Hạ hai người thuyết minh hạ, kia mấy cái nguyên bản cao hứng phấn chấn ra tới các đại nhân vật, đều là lộ ra khiếp sợ biểu tình. Hai vị, loại chuyện này cũng không thể tùy tiện nói giỡn, kia chính là vong yêu đường đường chủ a. Xuyên Vân thị quan trị uy tên là Vương Huệ̃n, có bạch kim tam tinh thực lực, ở cái này địa phương cũng coi như là tương đương cường đại linh pháp sư, ở nghe được Hàn Lập Hiên hai người lời này sau, biểu tình nghiêm túc nói. Bên cạnh vài câu những người đó các đại nhân vật, cũng đều là thực không hiểu. Vương Quan Trị Huy, có phải hay không, chờ tiếp theo xem liền biết. Tùy chúng ta lại đây xem một hồi trò hay đi. Hàn Lập Hiên, Lý Hạ hai người, tự tin tràn đầy nói, một chút đều không có hoàn loạn bộ dáng. Nhìn hai người bọn họ này tự tin biểu tình, Vương Huyền đám người cũng bắt đầu rất nghi hoặc, đồng thời cẩn thận tưởng tượng, đảo cũng cảm thấy có điểm không thích hợp. Rốt cuộc đối phương chính là vong hữu đường đường chủ nha, như thế nào sẽ không thể hiểu được đi vào xuyên vân thị này một cái tiểu thành thị trung, càng là sẽ lựa chọn ở chỗ này chiêu mộ nhân tài, nếu là muốn chiêu mộ nói, đi trước phong thị không phải căn tốt. Hơn nữa kia cái gọi là đường chủ Từ đầu đến cuối đều là mang theo màu đen mặt nạ bảo hộ, phi thường thần bí. Vì thế ở một phen trầm tư sau, Vương Nguyên đám người cũng không có sốt ruột rời đi, mà là nghe theo Hàn Lập Yên kiến nghị, đi trước cách vách một cái xa hoa phòng, chuẩn bị chờ xem vừa ra cho hay. Hảo, Lý huynh hiện tại nên chúng ta lên sân khấu." Hàn Lập Yên, Lý Hạ nhìn nho cười, tiếp theo đi nhanh hướng tới kia áo đen nam tử phòng đi đến. Lúc này ở kia áo đen nam tử trong phòng. Hảo, kế tiếp kế hoạch đại khái chính là như vậy, cần phải phải cẩn thận, tận lực không cần cùng người có quá nhiều nói chuyện với nhau, nhất định phải cao lãnh, mượn dùng vòng ưu đường phí thế." Hào Hạo kinh sợ những cái đó ngốc tử nhóm áo đen nam tử đơn giản mà cùng mấy tên thủ hạ, giảng thuật một chút kế tiếp kế hoạch. Mà bọn họ thủ hạ cũng là nghe được mùi ngon, liên tục gật đầu. Không thể không nói, cái này kế hoạch thật là quá hoàn mỹ, có thể không cần tốn nhiều sức, liền mượn dùng Vong Ưu Đường danh khí, kiếm lấy đến đại lượng tiền tài, thậm chí một ít vô chi người, còn sẽ cam tâm tình nguyện mà đưa ra đại lượng hi hữu tài nguyên, chỉ vì phản quan hệ. Ai có thể nghĩ đến, ở hồi lâu phía trước, này đám người bất quá chính là tham gia Vong Ưu Đường khảo hạch tất bạn người, nhưng lại liên hợp ở cùng nhau, tổ kiến một cái lừa dối tập thể, nơi nơi đi bại hoại Vong Ưu Đường thanh danh. Đúng rồi, Kia mấy cái phiếu thì thế nào áo đen nam tử bỗng nhiên nhớ tới điểm này, biểu tình nghiêm túc mà dò hỏi. "Lão đại, người yên tâm đi, chúng ta người đều ở nơi đó trông coi, cũng đều cho bọn hắn giốc vào ức chế linh lực dự vận, sẽ không phát sinh ngoài ý muốn chàng qua. Ở vừa rồi ta phát hiện kia mạc lang huyền đồng lỏa, thoạt nhìn tựa hồ đã là tìm được rồi linh thảo." Tóc vàng đao sẹo nam đem vừa rồi gặp Hàn Lập Hiên, Lý Hạ sự tỉnh, đều báo cho áo đen nam tử. "Nga, như thế rất tốt a, kia linh thảo có thể bán không ít tiền, này một đơn kiếm lớn." Áo đen nam tử tưởng tượng đến nơi đây, liền nhịn không được phá lên cười. Trên thế giới này, tu vi càng cao người, muốn tiếp tục đột phá Vậy yêu cầu càng nhiều tài nguyên này đó nhưng đều là yêu cầu đại lượng tiền tài đi mua sắm cho nên thường thường linh tạp sư nhóm đều sẽ lựa chọn đi dựa vào một cái cường đại tổ chức thế lực kể từ đó này đó tài nguyên cũng đều dễ làm nguyên bản cái này áo đen nam tử muốn lao tới kim cương cấp ý đồ cùng dựa vào vong ưu đường lực lượng đặt thành chính mình trở thành kim cương cấp linh tạp sư mục đích nhưng ai tưởng tưởng hắn tâm thuật bất chính căn bản là không có thông qua vong ưu đường khảo hạch, lại còn có trực tiếp bị xua đổi đi ra ngoài nay liên khiến cho hắn có chịu mới có kế tiếp mạo vong ưu đường đường chủ sự tình áo đen nam tử chính mình đều không có nghĩ đến hắn sẽ như thế thuận lợi nhẹ nhàng liền kiếm lấy tới rồi đại lượng tiền tài, hiện tại liền tính là muốn thu tay lại, hắn cũng căn bản không muốn. Thật là đã diễn nghiệt rồi. Nguyên lai like các người đều ở chỗ này nha. Liên ở áo đen nam tử mấy người đắc ý cười to thời điểm, Hàn Lập Yên, Lý Hạ hai người trực tiếp đẩy cửa đi đến. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, này đám người lập tức đình chỉ tôi cười, bắt đầu sắm vai nổi lên vong ưu đường người, đặc biệt là kia áo đen nam tử, càng là vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn bọn họ. Làm càn. Ai cho các ngươi tiến vào không biết phòng này người là vong ưu đường đại nhân và sao? Kia tóc vàng dáo sẹo nam phẫn mà hô. Bất quá đương thấy rõ ràng tiến vào chính là Hàn Lập Hiên cùng Lý Hạ thời điểm, này đám người biểu tình lập tức đã xảy ra chuyển biến, lộ ra nghi hoặc biểu tình. Như thế nào hai người bọn họ sẽ theo dõi đến nơi đây tới? Áo đen nam tử vốn chính là ra tay bắt cóc Mạc lang Viên người, tự nhiên cũng nhận thức Hàn Lập Hiên, Lý Hạ, cũng đúng là hắn ra mặt làm Hàn Lập Hiên hai người đi tìm hi hữu linh ảo. Nhưng khi đó cái này áo đen nam tử nhưng không có bại lộ thân phận, cũng không có mượn dùng vòng ưu đường danh khí, như thế nào này hai người sẽ theo dõi đến nơi đây tới? Tưởng tượng đến nơi đây, áo đen nam tử liền nhìn về phía một bên tóc vàng dao xèo nam, không hề nghi ngờ, nhất định là bọn họ tiết lộ tung tích. Thật là được việc tí ít, hỏng việc tỉ nhiều. Khục khụ, một khi đã như vậy ta cũng liền không nhiều lắm dấu giếm cái gì, ta chính là Vong Ưu Đường đưởng chủ, các người cái kia ngoài ý muốn mất tích nữ đồng bạn, ta đã từng ngoài ý muốn thấy được nếu các ngươi muốn ta cung cấp tình báo nói, vậy trước giao ra ta sợ yêu cầu đồ vật đi, ta Vong yêu Đường luôn luôn sẽ không bạch bạch làm việc. Này áo đen nam tử lại một lần học nổi lên đoạn dịch thật thái, dùng một bộ cao cao tại thượng hư khí, hướng về phía Hàn Lập Yên, Lý Hạ hai người nói, mà còn lại tóc vàng đao xẻo nam mấy người, cũng đều là lộ ra thực thần khí bộ dáng, còn thường thường triển lộ ra kia giả tạo Vong Ưu rốt cuộc hiện tại bọn họ người ở bên ngoài trong mắt, kia nhưng chính là vong ưu đường người, tự nhiên có thể cáo mượn oai hùng, lợi dụng vong ưu đường danh khí kinh sợ bọn họ. Nga, nguyên lai ngài chính là vong ưu đường đường chủ a, thật kính thất kính chẳng qua ngài làm chúng ta tìm kia linh bảo, thật là tìm không thấy, nếu không như đổi một cái. Không thể không nói, cái này áo đen nam tử nói chuyện thanh âm, thần thái, thật sự đều rất giống đoạn dịch, thậm chí ngay cả hình thể đều rất giống, còn Hảo Hàn Lập Hiên vừa rồi chân chính thấy được đoạnạn dịch, bằng không còn thật có khả năng sẽ bị lừa dối qua đi. Chương 837 dạ, tìm không thấy. Ở nghe được lời này, kia ngồi ở trên sofa áo đen nam tử trên mặt không khỏi lộ ra một tia thất vọng, nhưng thực mau liền biến mất. "Như vậy đi, vậy chi trả 500 vạn làm tinh tệ, ta liền đem tình báo báo cho ngươi, nếu ngươi muốn ta ra tay giúp ngươi cứu giả, vậy chi trả 2000 vạn đi." Kia áo đen nam tử cũng thật là ra mặt rất dày, dùng thực đứng đắn ngữ khí, nói ra lời này. "Này quá quý đi. Đoạn đường chủ, ngài vong ưu đường không phải luôn luôn rất vui với trợ người sao? Như thế nào sẽ như thế công phu sư tử mạng, trực tiếp tắc muốn như vậy nhiều tiền tài?" Một bên Lý Hạ nghe được, cố nén tức giận, vẫn duy mỉm cười dò hỏi. "Ha <cười> ha." Ngươi thật cho rằng ta vong ưu đường là khai từ thiện đường sao? Ta cũng chính là vừa vận đi ngang qua này xuyên Vân thị, thuận tay giúp các ngươi một cái vội mà thôi, nếu các ngươi không tin, vậy chính mình đi tìm đi. Tiểu Kim, tiết khách." Áo đen nam tử ngay vậy, hư lạnh hai tiếng, hướng về phía hai người bọn họ phất phắt tay. Mà kia tóc vàng đao xẻo nam tử tuy rằng tu vi không bằng Hàn Lập Yên hai người, nhưng có áo đen nam tử tọa trấn, hắn cũng là tự tin mười phần, hùng hổ hướng tới hai người bọn họ đi đến, lập tức cho ta rời đi. Hào khí phái nha, khi nào vong ưu đường biến thành như vậy? Liên ở kia tóc vàng đao xẻo nam ý đổ xua đuổi Hàn Hiên, lý hạ thời điểm, Đồng nhiên một cái có xích hồng sắc tóc ngắn cường tráng thanh niên, chậm rãi đi đến. Ở hắn phía sau, còn đi theo một cái biểu tình thực bình tĩnh nam tử, thoạt nhìn đều phi thường tuổi trẻ, cũng là hơn 20 tuổi bộ ráng. Các ngươi lại là người nào, thật là quá làm càn, các ngươi có biết, ngồi ở chỗ này chính là đại danh đỉnh đỉnh vòng ưu đường đường chủ, ngươi trở vô lễ kính hành lễ còn chưa tính, thế nhưng còn từng bước từng bước mà xâm nhập phòng này, phong hoa tiểu lầu cứ như vậy tùy tiện thả người tiến vào sao. Phong hoa tiểu lầu dám đâu, mau cấp lao tử lăn ra đây bởi vì tiến vào hai người kia, bọn họ hơi thở đều biết hoàng kim cấp tạp hữu, bởi vậy tóc vàng đao sẹo nam căn vốn là không bỏ ở trong mắt, hùng hổ mà hướng tới dưới lầu kêu đi. Nhưng kỳ quái chính là, căn bản không có một người đáp lại hắn, phản phất trong nháy mắt phong hoa tiểu lầu đã bị thanh tráng giống nhau. Có vấn đề. Kia áo đen nam tử rốt cuộc có bạch kim 5 sao tu vi, ở cảm giác đến tình huống đột biến thời điểm, mày lập tức nhíu lại. Tiểu Kim Tính, ta lại sao có thể sẽ cùng những người này so đo? Ta xem nơi này đã không tiện nhiều dừng lại, chúng ta liền rời đi đi. Kia áo đen nam tử vẻ mặt bình tĩnh vu vu quần áo của mình, hướng về phía thủ hạ nói nói mấy câu liền đứng dậy đứng lên, chuẩn bị đi ra phòng này. Chấm đã, đoạn đường chủ này liền phải rời khỏi sao? Chúng ta k hai chính là cố ý tới rồi, liền nghĩ khảo hạch gia nhập Vong Ưu Đường đâu, ngài yên tâm, nên cấp phí báo danh chúng ta tuyệt đối cấp, chẳng qua chúng ta k hai có điểm xuất ruột, có không hiện tại liền khảo hạch chúng ta. Kia đứng ở màu đỏ tóc ngắn thanh niên, một phen ngăn cản áo đen nam tử, mỉm cười nói, chỉ bằng các người. bất quá mới hoàng kim một tinh tạ hữu thực lực, tuổi cũng lớn như vậy, thiên phú thực sự là không được, ta Vong Ưu Đường sẽ không cho các ngươi gia nhập, tránh ra đi, áo đen nam tử đánh giá liếc mắt một cái hai người bọn họ, rất là khinh thường mà nói. Chúng ta đây đâu, chúng ta cũng không được sao? Hàn Lập Hiên cùng Lý Hạ hai người, vốn tưởng rằng là đoạn dịch vào được, nhưng không nghĩ tới tiến vào chính là hai cái xa lạ nam tử, bất quá từ bọn họ ngự khí, cùng với như vậy tự tin biểu tình có thể thấy được, này hai người hẳn là đoạn dịch phải tới. Bởi vậy, Hàn Lập Hiên cùng Lý Hạ cũng liền bắt được cơ hội này, tuyệt đối sẽ không làm áo đen nam tử dễ dàng rời đi. Các người à, thực lực tạm được, nhưng tựa hồ đối chúng ta Vong Ưu Đường căn bản không tiến nhiệm đi, một khi đã như vậy, ta Vong Ưu Đường cũng là sẽ không tin tưởng của các ngươi, hai vị xin cứ tự nhiên đi. Tiếng áo đen nam tử như cũng trả lời đến dư giả, không chút mang giải thích. Bất quá ở giải thích trong quá trình, kia áo đen nam tử vẫn là mang theo thủ hạ chuẩn bị phải rời khỏi, không nghĩ tiếp tục cùng những người này nhiều dây dưa. Hàn Lập Hiên vừa định muốn nói chút khi nào, kia màu đỏ tóc ngắn thanh niên một phen kéo lại hắn, hướng về phía hắn hơi hơi lắc lắc đầu, tiếp theo đi hướng kia áo đen nam tử, nói, "Đoạn đường chủ, ngươi nhưng nhận thức Vong Ưu Đường 10 hộ pháp sao?" Màu đỏ tóc ngắn thanh niên lời này hỏi ra tới thời điểm, ở bên cạnh hắn cái kia vẫn luôn không nói chuyện thanh niên, nhịn không được cười một chút, nhưng thực mau liền khôi phục nghiêm túc biểu tình. Mà này hai người, cũng đúng là Vong Ưu Đường 10 hộ pháp chung cảnh vệ cùng lục hiệp. Nguyên bản ở tiêu diệt xong rồi, Tà Phong giáo lúc sau, Vong Ưu Đường 10 hộ pháp liền muốn phản hồi Vong Ưu Đường, nhưng lúc này đoạn dịch lại cho bọn hắn tuyên bố tân nhiệm vụ, đó chính là đi tìm gọi hồn hoa tin tức, thuận tiện tiếp tục cơm thầm điều tra Ám Nguyệt Thần giáo. Cảnh vệ cùng Lục Diệp hai người vốn chính là quan hệ tốt nhất, bởi vậy cũng liền tổ đội ra tới, tại đây Phong Lăng nội thành vực trong phạm vi tìm kiếm, vừa vặn hôm nay đi tới này xuyên vân khu phố. Kết quả liền nghe được này, đó giảm bạo Vong Ưu Đường sử tỉnh, dưới bọn họ, tức liền chuẩn bị muốn diệt trừ này đám người. Cũng chính là ở ngay lúc này, đoạn dịch gặp hai người bọn họ, cho bọn hắn hạ đạt nhiệm vụ này, đây cũng là vì sao Phong Hoa tiểu lầu sở hữu khách nhân, phục vụ nhân viên đều bị tạm thời thành trừ nguyên nhân, đó chính là muốn đem này đám người bao quanh vây quanh. Đến nỗi đoạn dịch bản nhân sao, lúc này còn thích trí mà ngồi ở cách vách ghế lô chung, cùng lúc trước kia vài vị bị lừa gạt các đại nhân vật, nhìn này ra trò hay đâu. Ha ha, Vong Ưu Đường mời hộ pháp, bản đường chủ tự nhiên là nhận được bọn họ vốn chính là ta tự mình dạy dỗ ra tới cao thủ, mỗi một cái đều là kim cương cấp cường giả, thả thực lực phi phàm. Trước mắt bị ta phái đi chấp hành nhiệm vụ, nếu các ngươi mấy người lại cố ý ngăn trở ta Vong Đường hành sự, đừng trách ta không khách khí. Điều áo đen nam tử tiếng nói vừa dứt, trên người lập tức bộc phát ra bạch kim năm sao cường đại hơi thở. Tuy rằng khoảng cách đoạn dịch chân thật tu vi kém khá xa, nhưng ở áo đen nam tử xem ra, trước mắt này mấy người thực lực đều không bằng hắn cường, chỉ cần không hề giữ lại bộc phát ra bạch kim năm sao hơi thở, cũng đủ để dọa hư bọn họ. "Hoa Nga, đoạn đường chủ linh lực dao động, thật đúng là chính là hảo cường đại a." Nhưng không biết đoạn đường chủ có nhận thức hay không thứ này. Cảnh vệ nói xong, sắc mặt lộ ra một mặt quỷ dị cười, tiếp theo trong tay nhẫn chữ vật lập một chút, lấy ra một khối vong ưu lệnh. "Cảnh vệ, lục hiệp chờ mời người, làm vong ưu đường 10 hộ pháp." bọn họ vong ưu lệnh thượng, đều có khắc hộ pháp tiêu chí, chính là đoạn dịch riêng phân phó người khác chế tạo, hảo bày ra 10 hộ pháp thân phận. Đây là vong ưu lệnh. Các ngươi, này áo đen nam tử nếu dám ngụy trang đoạn dịch, kia tự nhiên cũng là đối vong ưu đường cực kỳ quen thuộc, đã từng ở tiếp thu vong ưu đường khảo hạch thời điểm, cũng là rõ ràng thấy được vong ưu lệ. Trước mắt nhìn đến màu đỏ tóc ngắn thanh niên bỗng nhiên móc ra chân chính vong ưu lệnh, đương trường dọa hắn một cú sốc. Nhưng mà đáng sợ nhất còn không phải cái này, lúc này cảnh vệ lượm ra tới vong ưu còn rõ ràng có khắc hộ pháp hai chữ. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này màu đỏ tóc ngắn thanh niên Không chỉ có là hàng thật giá thật vong ưu đường thành viên, vẫn là kia đáng sợ mười hộ pháp chi nhất ta. Chương 8318 trốn. Đoạn Đường chủ nhà, ngươi nói ngươi đột nhiên đi vào này xuyên vân khu phố, như thế nào cũng không cùng chúng ta hai lên tiếng kêu gọi, ta cũng tốt hơn tới tìm ngươi nhà. Nhìn kia đám người biểu tình kỳ biến, một bên yên lặng đứng lục diệp nhịn không được, cười lạnh một tiếng, nói: "Hiểu Lầm, đây đều là Hiểu Lầm, hai vị thỉnh tùy tiện ngồi, chúng ta đi ra ngoài còn có chút việc. Cho tới nay, này đám người ngụy trang vong ưu người, chưa bao giờ có thất thủ quá, mà cái này đen nam tử cũng là sắm vai đoạn dịch giả nghĩa rồi." thời thời khắc khắc đều là ở học đoạn dịch nhất cử nhất động. Nhưng hiện tại không được, nhân gia vong ưu đường thật sự xuất hiện, mà là vẫn là hai vị hộ pháp, thực lực của bọn họ, mỗi người đều phi thường tương đại, cũng không phải là hằn cái này Bạch Kim năm sao linh tạp sư có thể đụng nổi. Trước mắt chỉ cần một cái kế sách, đó chính là chạy. Vì thế, đang nói xong lúc sau, kia áo đen nam tử lập tức mang theo thủ hạ, chuẩn bị lao ra đi. "Đương chủ, làm gì cứ như vậy cấp rời đi nha, ngồi xuống hào hảo tâm sự sao?" Nhìn kia đám người vội vã muốn chạy trốn, Lục Diệp căn bản là không có chút nào hoảng loạn, tay phải nhẹ nhàng đưa lên, Một đạo từ kia chớp cấu thành cái chắn, trực tiếp ở đại môn chỗ thăng lên, hoàn toàn chặn áo đen nam tử đám người chạy chỗ lộ. Thậm chí trong đó còn có một ít không biết sống chết, ý đồ trực tiếp phá tan kia đạo tia chấp cái chắn, nhưng kết quả lại là bị tia chớp trực tiếp văng phi, toàn thân đại diện tích bỏng, đã là chỉ còn lại có một hơi. Một bên đứng Hàn Lập Hiên, Lý Hạ, cũng là bị một màn này sợ ngây người, trừng lớn hai mắt. Này đó là chân chính vong ưu đường hộ pháp đáng sợ thực lực a, hai vị vong ưu đường hộ pháp, ta bất quá chính là trộn lẫn khẩu cơm ăn, không có hư hao các khí, Áo đen nam nhìn đến này, độ cái chắn Sa mặt lập tức chầm xuống, tự biết khó có thể rời đi. Phải biết rằng, nay cảnh vệ cùng lục diệp nhưng đều là kim cương cấp chiến linh tập sư, Thả sức chiến đấu đều phi thường cường đại, cùng cấp bậc cao thủ thì đến, đều không nhất định có thể chiến thắng, càng không cần phải nói kẻ hèn một cái bạch kim 5 sao linh tập sư. Ở áo đen nam tử xem ra, nếu hắn ngưng ngưng tụ linh khí, mạo hiểm từ này tia chớp cái chắn xuyên qua, tuy nói không có khả năng đến chết, nhưng tuyệt đối cũng là trọng thương, này cũng không phải là nói giỡn. Ha ha, như thế nào, hiện tại bắt đầu sợ hãi, ngươi khắp nơi rả danh lừa bị, bôi đường thời điểm, có từng nghĩ tới sẽ có ngày này? Nếu là hôm nay không thu thập các ngươi, vong ưu đường danh khí sớm hay muộn bị các ngươi bại hoại. Cảnh vệ vốn là tính tình táo bạo, ở phát hiện loại chuyện này thời điểm, càng là vô cùng phẫn nộ, hôm nay làm hắn gặp được này đám người, tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ tồn tại rời đi. Hai vị hộ pháp à, chúng ta là thật sự biết sai lầm, cầu xin ngươi buông tha chúng ta, ai chúng ta cũng không dám nữa, thật sự cũng không dám nữa. Đây là trong khoảng thời gian này sợ lửa gạt đến tiền tài, bảo vật trợ, đều tại đây nhẫn chữ vật bên trong, toàn bộ đều cho ngươi, chúng ta đi. Tóc vàng đao nam bất quá chính là Hoàng Kim năm sư, căn bản vô lực cùng kim cương cấp cao thủ đối kháng mà hắn bất quá chính là bởi vì ích lợi, mới cùng áo đen nam tử đi đến cùng nhau, trước mắt gặp được loại tình huống này, tự nhiên không màng tất cả mà muốn mạng sống. Nhìn tóc vàng d้าว xẻo nam phịch một tiếng quỳ xuống đất, trừ bỏ áo đen nam tử ở ngoài, còn lại những cái đó ra hỏa, động tác nhất trí mà quỳ xuống, cầu xin hai vị hộ pháp tha thứ. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước dám tùy ý bôi đen vong ưu đờ người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đoạn dịch hạ đạt mệnh lệnh thực minh xác, đó chính là muốn cho những người này từ trên thế giới vĩnh viễn biến mất, bởi vậy cảnh vệ, lục người, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Bất quá, trước mắt này đó quỳ xuống đất xin tha gia hỏa, đều phải chẳng qua là tiểu Lâu La, kia áo đen nam tử mới là mấu chốt nhất. Bởi vì, những người này cũng không chỉ là ở Bôi đen vong ưu đường thanh danh, càng là còn làm bắt cóc sự tình, mà Mạc Lăng Huyên cũng đúng là bị bọn họ trói đi rồi, ở giải quyết những người này phía trước, cần thiết muốn hỏi trước ra Mạc Lăng Huyên vị trí. Cảnh huynh, ngươi nhìn chằm chằm kia áo đen nam tử, ta đi hảo hảo bức cùng một chút." Lục Diệp nói xong, liền huy động nắm tay hướng tới những cái đó quỳ xuống đất xin tha ra hỏa đi đến, ở huy động nắm tay trong quá trình, còn có thể nhìn đến Lục Diệp trên nắm tay đều cuốn quanh chớp, này nếu là một quyền đánh ở bọn họ những người này trên người, kia hậu quả thật là sẽ thực đáng sợ. Đại ca, chúng ta cái gì đều nói, cầu xin ngươi phòng chúng ta một con đường sống a. Nhìn Lục Diệp hùng hổ đi tới, tóc vàng đao sẹo nam đám người thật là sợ hãi, không ngừng mà dập đầu cầu xin. Hừ, thật cho rằng chúng ta không có cách nào thoát đi sao? Ta nói cho các người, nếu ta dám làm ra loại chuyện này, kia tự nhiên là có chạy trốn khả năng. Muốn bắt được ta, chờ kiếp sau đi." Áo đen nam tử mắt thấy đã không hề chạy trốn khả năng, chính mình những cái đó thủ hạ cũng sôi nổi quỷ xuống đất sinh tha, liền quyết định mặc kệ bọn họ, chuẩn bị một người chạy trốn. Theo áo đen nam tử tiếng nói vừa dứt, trong tay hắn lập tức hiện ra một trường linh tạm, tán mắt ra cường đại không gian lực lượng ân là không gian hệ kỹ năng linh tạp thấy như vậy một màn phát sinh mặc kệ là cảnh bệ lục diệp vẫn là Hàn lập hiên hai người đều là lộ ra khiếp sợ biểu tình không gian hệ dị thú vốn chính là phi thường hi hữu mà phong ấn này đó không gian hệ dị thú kỹ năng linh tạp tiêu càng là hi hữu đến cực điểm thả thường thường một trường đều là có thể bán được rất cao giá cả tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được bọn họ trăm triệu không nghĩ tới này áo đen Nam tử thế nhưng lấy ra một trường kỹ năng linh tạp khó trách như vậy cóắm chắc tái kiến đi một đá ngu xuẩn áo đen Nam tử vừa nói xong cũng liền không tiếp tục để ý tới cảnh vệ, lục diệp đám người trực tiếp phát động này trường, kỹ năng linh tạp, ở sau lưng xuất hiện một đạo nho nhỏ chuyển tống môn, áo đen nam tử cười to vài tiếng sau, liền trực tiếp nhảy vào kia truyền tống môn trung. Mà bọn họ những cái đó thủ hạ ném ra kia cái nhận chữ vật, cũng là bị hắn thuận tay trực tiếp lấy đi. Về sau cũng không thể tiếp tục sắm vai vong ưu đường người, bởi vậy này thật vất vả thu thập đến tiền tài, bảo vật, tự nhiên đều không thể rơi xuống, cần thiết muốn toàn bộ mang đi. Đến nỗi những cái đó thủ hạ cánh mạng, đối hắn mà nói, căn bản cũng là không đáng giá nhất tới. Trước mắt chỉ có chính mình tồn tại rời đi, mới là quan trọng nhất. Nhìn đến áo đen nam tử tiến vào truyền tống phía sau cửa, hắn những cái đó thủ hạ cũng là khiếp sợ chừng lớn hai mắt, không nghĩ tới chính mình lao đại còn có như vậy một tay. Bất quá càng làm cho bọn họ tức giận là, gia hỏa này thế nhưng vứt bỏ bọn họ, lẻ loi một mình thoát đi, quá không có nghĩa khí. Hai vị hộ pháp, tên điên làm sao bây giờ, không thể làm cho bọn họ chạy thoát. Hàn Lập Yên, Lý Hạ nhìn thấy vậy gia hỏa trực tiếp chạy trốn, lo lắng Mặc Lăng Huân sẽ xảy ra chuyện, vội vàng hô. Hai vị không cần sốt ruột, dám ở nơi này sử dụng không gian hệ kỹ năng, mặc cho hắn chạy trốn lại mau, cũng là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cảnh vệ cùng lục hiệp Tuy nói nhìn đến tên kia sử dụng không gian hệ kỹ năng linh đặc kỳ, rất là khiếp sợ, nhưng cũng gần chỉ là khiếp sợ mà thôi, rốt cuộc ở cái này phong hoa trong tửu lâu, bọn họ đường chủ đoạn dịch cũng ở. Ở cương đại không ảnh kim hoàng trước mặt, liền tính tên kia chuyển tống rời đi, cũng là sẽ bị không ảnh kim hoàng đuổi theo. Chương 839 trốn không thoát đâu. Đáng giận. Thật là khi người quá đáng, gia hỏa này đem chúng ta trở thành hầu tới chơi nha, cũng dám như vậy đùa bỡn chúng ta. Mật chúng ta cũng là hoặc là hơn phân nửa đời người, liền loại này lừa gạt thủ đoạn, đều không có phát hiện, quá hồ hợt. Ngươi bạn còn tưởng rằng kia áo đen nam tử chính là đoạn dịch bản nhân, những cái đó xuyên vân thị cao tầng đó, giờ phút này một đám sắc mặt hổ thẹn, trừ bọn thực phẫn nộ ở ngoài, càng nhiều vẫn là cảm thấy hổ thẹn. Đặc biệt là nghĩ đến vừa rồi kia đối tên kia khách khách khí khí, dâng tặng thượng các loại bảo vật thời điểm, liền hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, thật sự quá mất mặt. Chư bọn này đó xuyên vân thị cao tầng ở ngoài, đoạn dịch bản nhân cũng ở cái này bảo dương trung, cũng đúng là bởi vì đoạn dịch bệnh nhân tự mình xuất hiện, mới làm bọn người kia tức khắc minh bạch hết thảy. Đoạn đường chủ a, thật là ít nhiều ngài ra tay. Vương Huyền người. Phát hiện sự tình chân tướng sau rất là hổ thẹn, nhưng cũng thực cảm kích đoạn dịch, hướng về phía hắn liên tục nói lời cảm tạ. "Ta này cũng không phải là giúp các người, là ở giúp ta vong yêu đường dựa sạch vết nhơ đoạn dịch nhàn nhạt mà đáp lại một tiếng, ánh mắt trước sau đều nhìn đối diện đế lô. Đến nỗi kia chạy trốn áo đen nam tử, đoạn dịch tự nhiên cũng là thấy được, chẳng qua cũng không có thực để ý, hắn vô luận như thế nào là trốn không thoát đâu." Đoạn đường chủ, vậy ra hỏa tuy rằng thi triển không gian hệ kỹ năng linh tạp chạy thoát, nhưng ta chờ cũng sẽ không dễ dàng mà buông hắn, ta liền cảm thấy vì sao trong khoảng thời gian này Xuyên Vân khu phố có không ít người đều ngoài ý muốn mất tích, Mên Lai đều là bọn họ làm ta lấy Xuyên Vân thị quan trị uy danh nghĩa thế, tuyệt đối sẽ không bỏ qua người này. Vương Viễn nói như thế nào cũng là Xuyên Vân thị quan trị uy, là nải Xuyên Vân khu phố thực lực mạnh nhất, khả nhất có quyền lực người, hiện giờ bị như vậy một cái ra hỏa lừa bịp, trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Không phải ta đã kích người, tên kia thi triển không gian hệ kỹ năng linh tạm, có thể nháy mắt truyền tống rất xa địa phương, nói không chừng đã rời đi Xuyên Vân thị, chờ đến các ngươi tìm được hắn, chỉ sợ đã quá muộn bất quá các ngươi có thể yên tâm, nếu ta tới, liền không khả năng làm hắn đạo Đoạn dịch tính thời gian cũng không sai bị lắm. Không thể làm ra hỏa này chạy trốn qua xa hơn nữa mạc Lăng huyên còn ở trên tay hắn cho nên cũng liền không có nhiều dừng lại ở chỗ này chuẩn bị phải rời khỏi này vậy đã tại đoạn đường chủ ở đây mọi người nghe vậy đều là trầm mặt một lát Tuy rằng có một loại bị xem thấp cảm giác nhưng không thể phủ nhận đoạn dịch nói không có sai xác thật khó có thể đổi theo thượng tên kia Vương quan chỉ huy chờ chuyện này giải quyết xong lúc sau ta có một việc muốn thỉnh ngươi hỗ trợ chẳng biết có được không nguyện ý nên ở đoạn dịch chuẩn bị rời đi thời điểm Đông nhiên nhớ tới bộ sự kiện xoay người nhìn về phía Vương viễn đoạn đường chủ chỉ lo nói ta nhất định đá ứng Vương Huệnh không có chút nào chần chờ, lập tức mở miệng nói: Thực hảo, ta đây liền đi trước thu thập tên kia đoạn dịch hướng về phía Vương Huệnh hơi hơi gật gật đầu, tiếp theo thân hình chợt lóe, biến thành một đạo lưu quang biến mất. Đây là chân chính vong ưu đường đường chủ a." Nhìn đoạn dịch biến mất tại chỗ, ở đây mọi người đều là lộ ra khiếp sợ biểu tình, không cấm tán dương. Ngay sau đó, bọn họ ánh mắt liền nhìn về phía đối diện trong phòng, đang ở quỳ xuống đất xin tha tóc vàng dáo xẹo nam đám người. Tuy nói bọn họ lão đại đã chạy, tạm thời không có cách nào thu thập hắn, nhưng này đó tiểu lâu la nhóm, bọn họ chính là thu thập được, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ cùng hộ liền hướng tới đối diện đi đến. Nhìn dáng vẻ, đường chủ đại nhân đã ra tay, kế tiếp sự tình, liền không cần chúng ta tới nhọc lòng. Nhìn kia một bó xanh đầm sắc lưu quang, lao ra phong hoa tiểu lâu, cảnh vệ, lục diệp hai người liền minh bạch hết thảy. Ngay từ đầu còn lo lắng áo đen nam tử sẽ chạy trốn, Hàn Lập Yên, Lý Hạ hai người, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai đoạn dịch vẫn luôn đều ở, chỉ cần hắn ra tay, liền sẽ không có bất luận vấn đề gì. Tiếp theo bọn họ liền không hề chú ý kia áo đen nam tử sự tình, chuyên tâm đi tìm dư lại những người này phiền toái. khác một bên, ở bay khỏi phong hoa tiểu lâu đoạn dịch, lập tức liền triệu hồi ra không ảnh kim hoàng. Như thế nào, cảm giác tới rồi sao?" Đoạn Dịch ngồi ở không ảnh kim hoàng ghế thượng, biểu tình thoải mái mà dò hỏi. Lấy hiện tại không ảnh kim hoàng thực lực, phàm là ở cái này xuyên vân khu phố thi triển không gian năng lực, hoặc là mở ra không gian truyền tống môn, liền nhất định sẽ bị nó cảm giác đến, tự nhiên có thể nhẹ nhàng truy tung phương hướng. Không ra một lát, không ảnh kim hoàng liền hơi hơi gật gật đầu, xem chuẩn một phương hướng, thi triển ra không gian khiêu dụ. Rốt cuộc rời đi xuyên vân thị phàm bị, chỉ bằng kia mấy cái ra hỏa, cũng có thể bắt lấy ta. Quả thực chính là người Si nói đúng." Từ chuyên tống môn đi ra áo đen nam tử, đau lòng mà nhìn về phía dần dần biến mất truyền tống môn, thầm nói: Đáng tiếc, này kỹ năng linh tạp đều là dùng một lần, vì để ngựa vẫm nhất, xem ra lại phải tốn số tiền lớn đi mua sắm đáng giận vòng ưu đường, Lao tử nhất định sẽ không cho các ngươi hảo quá. Áo đen nam tử nhịn không được hướng về phía phía sau xuyên vân thị phương hướng, hùng hùng hổ hổ nói: Đến tột cùng là ai cho ngươi lá gan, dám như thế bôi đen ta vòng ưu đường người thật sự là chán sống sao? Liền ở kia áo đen nam tử hùng hùng hổ hổ thời điểm, đột nhiên giữa không trung hiện ra một bóng người, đúng là một đường đuổi theo lại đây là gì? Đại thật xa hắn liền nghe thế ra hỏa chửi rủa thanh, vô luận như thế nào, hôm nay đều sẽ không bỏ qua hắn. Cái gì? Hào Liên Nam tử vốn tưởng rằng chính mình đã thoát, nhưng không nghĩ tới thế nhưng vẫn là bị đội theo thượng, bản năng sợ hai phản ứng làm hắn lập tức lui về phía sau vài bước. Bất quá chờ đến hắn thấy rõ giữa không trung xuất hiện người kia là ai khi, hắn ngay mắt đã không có chạy trốn dục vọng rồi, hai chân mềm nhũn, trực tiếp nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Người tới, thế nhưng là thật sự vong ưu đường đường chủ a. Liên tính là cho hắn 100 cái mạng, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Người tiểu tử này, từ hồi nhìn quen mắt ta nhớ rõ đi lên, lúc trước ngươi tới ta vong ưu đường khảo hạch, chính là bị ta đuổi ra đi, xem ra ta còn là mềm lòng, sớm biết rằng, ở lúc ấy nên trực tiếp lộng chết ngươi. Đoạn Dịch đang xem rõ ràng này áo đen nam tử gương mặt thật khi, hơi hơi sửng sốt, hồi tưởng nổi lên lúc trước ở khảo hạch thời điểm, tựa hồi chính là gặp một cái diện mạo, hình thể, thanh âm đều cùng chính mình có vài phần tương tự người. Nguyên bản Đoạn Dịch còn rất xem trọng hắn, nghĩ làm hắn gia nhập Vong Ưu Đường, nhưng sau lại ra hỏa này lại lòng mang ý xấu, vì ích lợi, ý đồ thương tổn cùng tham gia khảo hạch người. Bị Đoạn Dịch phát hiện lúc sau, liền trực tiếp hủy bỏ hắn khảo hạch tư cách, thậm chí một chân đá ra Vong Ưu Đường. Đường, Đường chủ, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, ngài. Ngài liền lại tha ta một mạng đi. Nhìn Đoạn Dịch bản nhân tự mình xuất hiện, Sợ tới mức áo đen nam tử lập tức quỷ gối trên mặt đất, không còn có lúc trước kiêu ngạo, dùng sức dập đầu xin tha, liền tính là đập vỡ đầu, cũng không có để ý, biểu hiện ra cực cường cầu sinh dục vọng. Chương 840 gặp mặt. Tiểu tử, vừa rồi không phải rất có tự tin sao, như thế nào hiện tại bắt đầu túng. Nhìn ra hỏa này dây miệng túng, đoạn dịch trong lòng cũng là thực vô ngữ, vốn di cho rằng dã hỏa này còn có điểm cốt khí, sẽ phản kháng một chút đâu. Bất quá đoạn dịch cẩn thận nghĩ đến, tựa hồ cũng căn bản không có phản kháng tất yếu, kẻ hèn một cái bạch kim năm sao linh tạm sư mà thôi, hiện tại đoạn dịch một giây liền có thể lộng chết hắn. Đoạn đương chủ Ta thật sự sai rồi, ta bất quá chính là hôn khẩu cơm ăn mà thôi, ta thật sự không có bôi đen các ngươi vong yêu đường, ta có khả năng đủ lựa gạn, đó là một ít ngốc tử a. Kia áo đen nam tử không ngừng mà dập đầu xin tha, đã là đầy mặt máu tươi, nhưng hắn đều không để bụng, trước mắt chỉ có một ý niệm, đó chính là muốn sống sót. Ha ha, đoạn dịch cười lạnh hai tiếng, nửa ngồi xổm xuống dưới, dùng tia lạnh nhạt đến cực điểm ánh mắt, nhìn về phía hắn, nói đi, ngươi sợ bắt cóc những người đó, hiện tại bị ngươi giam ở nơi nào? Đoạn đường chủ, ta tuy rằng bắt cóc một ít người, nhưng ta chỉ vì cầu tài a, chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn mà giao phó tài, tài nguyên đám người Ta khẳng định là sẽ không thương tổn con tin. Bọn họ đều bị ta giam giữ ở xuyên vân thị hẻm phố 75 hào tầng hầm nấm chung, ta không có thương tổn bất luận cái gì một người nha. Đối mặt đoạn dịch đáng sợ uy áp, kia áo đen nam tử đã sớm sợ hãi, tự nhiên không có khả năng có điều giấu giếm, toàn bộ đều nói ra. Nguyên lai like là cái dạng này nha. Đoạn dịch ngay vậy, hơi hơi gật gật đầu, ngay sau đó lạnh lùng cười, nói, "Như vậy đi, ta cho ngươi một cái mạng sống, cơ hội đi, ta liền đứng ở chỗ này vẫn không núc ta cho ngươi 10 phút thời gian chạy trốn, nếu có thể chạy trốn, ta sẽ tha cho ngươi cái gì." Kia áo đen nam tử sau khi nghe được Đồng tử tức khắc co rụt lại, hắn đều thông qua ẩn chứa không gian năng lực kỹ năng linh tại, truyền tống tới rồi xa như vậy địa phương, còn là bị đoạn dịch dễ dàng tìm được rồi, trước mắt 10 phút chạy trốn thời gian, lại có thể có ích lợi gì? Nhưng này cũng xác xác thật thật là đoạn dịch cấp một cái cơ hội, áo đen nam tử cắn răng một cái, bay thẳng đến phía trước phóng đi, bởi vì có mảnh liệt cầu sinh dục vọng, hắn tự hồ bị kích phát rồi tiềm năng, chạy vội tốc độ tương đương mau. Thậm chí vì càng mau mà chạy trốn, còn triệu hồi ra dị thú, cưỡi ở nó bối thượng, cấp tốc chạy đi. Tốc độ này, thật đúng là chính là thực mau nha. Nhìn trước mặt kia áo đen nam tử nhanh như chớp liền chạy khuất hẳn. Đoạn Dịch cũng không có thực hoàng loạn, như cũng phi thường bình tĩnh. Đáng tiếc chính là ngươi trọc sai rồi người, ta vong ưu đường thanh danh lại há là người loại người này có thể chửi tới. Tiếp sau làm người tốt đi đoạn dịch căn bản là không có tính toán buông tha hắn, trước mắt cũng biết Mạc Lăng Nguyên bị giam giữ vị trí, tự nhiên cũng liền không có thủ hạ lưu tình tất yếu. Chỉ thấy, đoạn dịch trong tay lập tức hiện ra thanh quang trảm nguyệt kiếm, tiếp theo hướng tới áo đen nam tử phương hướng một ném, lập tức hóa thành một đạo xanh đậm sắc bóng kiếm, cùng với tiếng xé gió, biến mất ở tại chỗ. Sau một lát, thanh kiếm lại lần nữa về tới đoạn dịch trong tay, chẳng qua hiện tại thanh trên thân kiếm đã lấy dính không ít máu tươi, thực rõ ràng, kia áo đen nam tử đã chết. Thu phục đoạn dịch tùy tay lấy ra một khối rẻ lau, đem thanh quang trả nguyệt kiếm trà lau sạch sẽ sau, bình tĩnh quay trở về xuyên vân khu phố. Mà lúc này, ở xuyên vân thị phong hoa trong tiểu lâu tóc vàng đao sẹo nam đám người đã toàn bộ bị truy sát, bất quá ở trước khi chết, cũng đều nói ra giam giữ mạc Lăng nguyên vị trí. Vì thế Hàn Lập Hiên, Lý Hạ đám người cũng liền không có nhiều lãng phí thời gian, vội vàng hướng tới lên địa chỉ phóng đi, quả nhiên phát hiện ở hẻm phố 75 rưỡi nền đất có một cái mất thất, bên trong giam giữ không ít người. Cùng với từng tiếng thê thảm tiếng kêu, trông coi ở chỗ này những cái đó ra hỏa, bị phẫn nộ Hàn Lập Yên, Lý Hạ đám người, tất cả giết chết, thành công thả ra nơi này người. "Lăng Huyên, ngươi không sao chứ?" Hàn Lập Yên nhìn đến Mạc Lăng Huyên sau, vội vàng chạy qua đi, đem nàng dây từng tơi bỏ. Nhưng bởi vì bảo đảm nơi này con tin nhóm không có năng lực phản kháng, đều bị rót vào một loại ức chế linh lực nước thuốc, cho dù là Bạch Kim một tinh Mạc Lăng Huyên, cũng vô pháp điều động linh lực, chỉ có thể bị bọn họ giam giữ ở chỗ này. "Các ngươi rốt cuộc tới." Nhìn đến Hàn Lập Hiên sau khi xuất hiện, Mạc Lăng Huyên động trực tiếp ôm 니 lên, đến nỗi một bên Lý Hạ, liền rất xấu hổ liền giống như một cái bóng đèn giống nhau. Sớm biết rằng ta liền không tới. Lý Hạ tự nhiên biết Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lăng Nguyên cảm tình, thực thức thời tránh ra, đi giải cứu người khác chất. Hai người bọn họ là ở Hàn Lập Hiên phía sau, lại chậm dãi đi tới hai người, đúng là Lục Diệp cùng cảnh vệ. Bọn họ được đến đoạn dịch mệnh lệnh, trừ bỏ tiêu diệt này đám người ở ngoài, cũng muốn bảo đảm Hàn Lập Hiên, Mạc Lăng Nguyên an toàn, tự nhiên cũng không có dễ dàng rời đi. Chẳng qua trông coi ở chỗ này những cái đó gia hỏa, thực lực đều có yếu, hai người bọn họ căn bản không cần động thủ, chỉ là Hàn Lập Hiên một người, liền có thể giải quyết. Thiếu chút nữa quên giới thiệu Hai vị này là Vong Ưu Đường hộ pháp, Lục Diệp, cảnh vệ. Hàn Lập Hiên vội vàng nhiệt tình mà cấp Mạc Lăng Huyên giới thiệu lên. Mà Lục Diệp cùng cảnh vệ cũng là lễ phép tính hướng về phía Mạc Lăng Huyên gật gật đầu. Vong Ưu Đường, ở nghe được cái này tổ chức tên ghi, Mạc Lăng Huyên lập tức minh bạch hết thảy. Nàng đương nhiên biết này Vong Ưu Đường là cái gì tổ chức, chính là đoạn dịch một tay thành lập lên nha, mà trước mắt kia đại danh đỉnh đỉnh Vong Ưu Đường hộ pháp xuất hiện ở nơi này, vừa thấy chính là đoạn dịch ra tay. Là đoạn dịch tới sao? Từ lần trước từ biệt sau, Mạc Lăng Huyên liền không còn có gặp qua đoạn dịch, chỉ biết hiện giờ đoạn dịch đã không còn là lúc trước cái kia mới ra đời tiểu hòa. Mạc Lăng Huyên gia tộc những cái đó thế lực, ở hiện giờ vong ưu đường trong mắt, cũng căn bản không đáng giá nhất tới. Như thế nào, ta tới gặp thấy lao đồng học không được sao? Liễn ở ngay lúc này, Đoạn Dịch cũng chạy tới nơi này, vừa lúc thấy được kia hồi lâu không có gặp mặt Mạc Lăng Huyên. Ở Đoạn Dịch trong ấn tượng, Mạc Lăng Huyên vẫn luôn là kia nhà giàu nữ bộ dáng, nhưng hiện giờ xem ra, lại phát hiện rất lớn biến hóa. Ngay cả nguyên bản tóc dài cũng xén, lưu giữ một cái màu tím tóc ngắn kiểu tóc, thoạt nhìn phi thường rọi ràng, trên người hơi thở cũng rất mạnh, cùng hàn Lập Hiên giống nhau, đều là Bạch Kim một tinh linh sư. Trừ cái này ra, ở nàng trên người, còn có một ít chưa khỏi hàn vết thương. Xem ra chúng ta biến hóa đều rất lớn nha." Đoạn Dịch nhìn đến sau, không cấm phát ra một tiếng cảm thán. Không nghĩ tới nhiều năm không thấy, vừa thấy mặt chính là ta chật vật nhất thời điểm. Mạc Lăng Huyên không nghĩ tới Đoạn Dịch sẽ trực tiếp xuất hiện ở chỗ này, cũng thực sự là thực ngoài ý muốn, bất quá vẫn là muốn đa tạ ngươi, lao đồng học. "Hảo hảo, nơi này không phải ôn chuyện thời điểm, tìm một chỗ, chúng ta tán gấu một chút đi, ở xác nhận Mạc Lăng Huyên không có việc gì sau." Đoạn Dịch cũng liền mang theo bọn họ, rời đi nơi này, một lần nữa đi trước Hoa tử lâu. Chương 841 truyền mật. Tới với Lục Diệp, cảnh vệ hai người Ta không có quấy giày đoạn dịch ôn chuyện, cùng đoạn dịch thuyết minh một chút trong khoảng thời gian này phát hiện sau, hai người liền xoay người đi trước rồi đi. Xem ra hiện tại cũng không thể xưng ngươi vì lao đồng học, ngươi hiện tại chính là đại danh đỉnh đỉnh vòng ưu đường đường chủ nha. Mạc Lăng Huyên tuy rằng nhiều năm không có gặp qua đoạn dịch, nhưng cũng hiểu biết tới rồi không ít nghe đồn, cũng rất rõ ràng hiện tại vòng ưu đường thực lực có bao nhiêu đáng sợ, lúc trước kia từ biệt lúc sau, bọn họ trên lệch cũng đã hoàn toàn kéo ra. Đường xả này đó, liền một câu, cùng không cùng ta làm. Đoạn dịch nhưng không để ý đến Hàn Lập Yên, Mạc Lăng Huyên lời khách sáo, trực tiếp vỗ vỗ cái bàn, ánh mắt kiên định mà nhìn về phía hai người bọn họ. Hàn Lập Hiên, Mạc Lăng Huyền nghe vậy, đều là cả kinh, cho nhau nhìn nhau vài lần. Đoạn huynh, không phải chúng ta không nghĩ gia nhập, mà là đôi ta thực lực. Đang nói đến nơi đây thời điểm, Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lăng Huyền đều là không nói gì. Bởi vì bọn họ biết, hiện tại Vong Ưu Đường chúng có vô số cường giả, kim cương cấp linh tạp sư cũng là rất nhiều, càng không cần phải nói bạc kim cấp linh tạp sư. Mà hai người bọn họ bất quá chính là vừa mới tân chức đến bạc kim cấp linh tạp sư, liền tính là gia nhập Vong Ưu Đường, cũng chỉ sợ sẽ là một cái tiểu binh. Cùng với là dựa vào đoạn dịch quan hệ đi vào, kia đạo không phải chính mình đi ra ngoại rèn luyện, chờ đến thực lực hoàn toàn trưởng thành lên lúc sau mới có thể cẳng có tự tin mà đi tìm đoạn, đoạn Dịch. Đây cũng là hai người bọn họ, ở tốt nghiệp lúc sau, không có lựa chọn đi vong ưu đường nguyên nhân. Ta biết các ngươi tưởng cái gì, đơn giản chính là lo lắng cho mình thực lực không đủ cường đại, điểm này các ngươi yên tâm hào các ngươi đều là ta Đoạn Dịch đáng giá tin cậy người, chỉ cần các ngươi nguyện ý gia nhập vong ưu đường, ta bảo đảm có thể cho các ngươi mau chóng trưởng thành lên thật không dám giấu giếm, Ám Nguyệt thần giáo sắp sẽ có một cái thực đáng sợ kế hoạch, ta yêu cầu giúp đỡ, tới giúp ta tốt không?" Đoạn Dịch nói xong, rất là thành khẩn mà nhìn về phía hai người bọn họ. Có lẽ hiện tại thực lực của bọn họ ở Vong Ưu Đường trung sắc thật không tính rất mạnh, nhưng bọn hắn hai thiên phú đều không tồi, cũng là Đoạn Dịch hoàn toàn tin được người, vì ngày sau có thể càng tốt đối kháng Ám Nguyệt Thần giáo, Đoạn Dịch cũng cần thiết muốn kéo bọn hắn như bọn. Hơn nữa này vốn là cũng là Đoạn Dịch rất sớm phía trước kế hoạch. Này sau khi nghe xong Đoạn Dịch lời này sau, Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lăng Viên lại lần nữa trợn mắt, cũng không có lập tức đáp lại Đoạn Dịch. "Hảo, không cần nhiều do dự, ngày mai sáng sớm liền lên đường đi trước Vong Ưu Đường đi." cứ như vậy quyết định. Ta bây giờ còn có điểm sự tình, chờ mong ở Vong Ưu Đường nhìn thấy các ngươi nga Đoạn Dịch căn bản không cho hai người bọn họ do dự cơ hội, trực tiếp ở trên mặt bàn thả hai khối Vong Lệnh xoay người liền rời đi. Ở đoạn dịch rời đi phong hoa tiểu lâu sau, cũng không có lập tức rời đi xuyên Vân thị, mà là dựa theo lúc trước đã định, đi trước xuyên Vân thị liên bang chính trong phủ. Người tới người nào? Cửa hai cái quan quân, ở nhìn đến đoạn dịch sau khi xuất hiện, vội vàng giơ tay ngăn cản hắn. "Ai nha, mau tránh ra, đây chính là đoạn đường chủ nhà." Không chờ đoạn dịch nói xong, Vương Huấn liền từ bừng trong vội vã mà chạy ra tới, làm thủ hạ tối lui. Lúc này đây, Vương Huấn cũng sẽ không ở nhận sai, trước mắt cái này nam tử, đúng là vong ưu đường đường chủ đoạn dịch. "Vương quan trị uy!" Đoạn Dịch hướng về phía Vương Huấn mỉm cười gật gật đầu, sau đó bước đi vào Xuyên Vân thị Liên bang Chính trong phủ. Đây là chân chính vong ưu đường đường chủ sao? Chân nhân thoạt nhìn thật đúng là chính là khí độ bất phàm đúng vậy, nghe nói đã đạt tới kim cương 5 sao đáng sợ thực lực, có thể ở như thế tuổi đạt tới như vậy đáng sợ tu vi, chỉ sợ ngày sau nhất định có thể đặt chân kia nửa bước trí tôn thật là người so người sẽ tất chết, chúng ta lúc trước tuổi này, còn chưa đủ là vừa rồi tốt nghiệp ra tới mao đầu tiểu từ đâu. Ai? Nhìn Đoạn Dịch uy phong lẫm bị Vương bang Chính phủ, ở quanh nhìn những cái đó quan quân trùng, bất luận nam nữ, đều là lộ ra hâm mộ, khát vọng biểu tình. Đoạn Dịch chủ, không biết ngươi vừa rồi theo như lời hỗ trợ, đến tụt cùng chỉ chính là cái gì đâu?" Vương Huấn mang theo Đoạn Dịch đi tới liên bang chính phủ một chỗ đại sảnh, rất là cung kính mà dò hỏi. Chẳng sợ Vương Huấn tại đây xuyên vân khu phố, có vi phạm địa vị, nhưng đối mặt Đoạn Dịch, còn là phi thường cung kính. "Vương quan chỉ huy, kỳ thật ta là có một vấn đề, yêu cầu ngươi trả lời một chút. Xin hỏi ở Lam Hải tinh Trung, tổng cộng có bao nhiêu cái S cấp không gian cái khe, ta muốn tuyệt đối kỹ càng tỉ mỉ tư liệu." Tuy nói hiện giờ Lam Hải tinh thượng có S cấp không gian cái khe, Đoạn Dịch đi tìm độc một ít thư tịch là có thể biết được, nhưng ở Đoạn Dịch xem ra nhất định có một ít che dấu lên, thả cực độ nguy hiểm tồn tại. Vì không làm cho khủng hoảng, liên bang chính phủ nhất định sẽ phong tỏa tư liệu, đoạn dịch vì tìm kiếm gọi hồn hoa, cần thiết phải biết rằng mỗi một cái chân thật tồn tại S cấp không gian cái khe. Mà Vương Huyễn làm liên bang chính phủ quan trị chỉ trí nhất, cơ hồ tương đương với thời cổ thành chủ tồn tại, khẳng định cũng là biết phương diện này sự tỉnh. Sở hữu S cấp không gian cái khe. Ở nghe được đoạn dịch vấn đề này sau, Vương Huyễn rõ ràng trần chờ một chút. Thực rõ ràng, hắn đã biết đoạn dịch ý ngoài lời, chính là phải biết rằng những cái đó không vì người biết S cấp không gian cái khe. Đoạn đường chủ, những cái đó S cấp không gian cái khe nhưng đều là phi thường nguy hiểm tổn tại, người hỏi thăm này tin tức, chẳng lẽ là muốn tiến vào? Vương Huấn cũng không có lập tức nói ra, mà là cẩn thận mà dò hỏi một chút. Không sai, ta muốn đi vào." Đoạn Dịch trả lời thật sự thông khoái, trực tiếp mở miệng nói. "Nguyên lai like là cái dạng này a, nếu là đoạn đường chủ muốn tiến vào, ta đây tự nhiên không có lý do gì ngăn trở." Thỉnh đoạn đường chủ chờ một lát ta một lát. Vương Huấn nghe vậy, thôi hơi, hơi gật, gật đầu, tiếp theo xoay người đi ra đại sảnh. Không bao lâu, Vương Huấn liền lấy một phần quyển trục trở về, biểu tình rất là nghiêm trọng. "Đoạn đường chủ, này phần quyển trục thượng đi lại, Đó là Lam Hải tinh thượng sở hưu ép cấp không gian cái khe sở tại, trừ bỏ một ít bên ngoài thượng, còn có một ít không người biết che dấu điểm, nhưng những cái đó che dấu lên, nhưng đều là cực độ nguy hiểm tồn tại đoạn đường chủ phải hào hào xem xét một chút đi. Cùng đoạn dịch sở liệu không giả, làm liên bang chính phủ quan trị huy chi nhất, chẳng sợ chỉ là một cái tiểu thành thị quan trị huy, đều nắm giữ người bình thường căn bản không biết bí mật, vương huyện trước mắt sở lấy ra tới này phân quân chủ, kỳ thật chính là liên bang chính phủ tuyệt mật. Đối với người bình thường mà nói Vương Uyên căn bản không có khả năng đem như vậy tuyệt mật quyển trục lấy ra tới, một phương diện là lo lắng tin tức tiết lộ, bị Ám Nguyệt Thần giáo người phát hiện, mà mặt khác một phương diện còn lại là lo lắng sẽ có người tùy tiện mà xâm nhập, dẫn ra phiền toái rất lớn. Nhưng trước mắt Đoạn Dịch cũng không phải là người bình thường, ngay cả liên bang chính phủ tổng chỉ huy đều phải đối hắn cực khách khí, càng không cần phải nói hắn một cái tiểu thành quan trị huy, liền tính hắn không cho, Đoạn Dịch chỉ sợ cũng là có thể dễ dàng được đến phương diện này tư liệu. 4. Chương 842 linh bình Từ phân thượng, Dịch có thể rõ ràng biết được, trước mắt trước Lam Hải tỉnh trưởng sở HU S cấp không gian cái khe cùng đoạn dịch lượng trước giống nhau, trừ bỏ một ít đại chúng biết S cấp không gian cái khe ở ngoài, còn có một bộ phận là không vì người biết, này bộ phận S cấp không gian cái khe, toàn bộ đều dùng đặc thù màu đỏ ẩn ký đánh dấu. Toàn bộ thêm lên, trước mắt Lam Hải Tinh có 18 cái S cấp không gian cái khe, trong đó một cái S cấp không gian cái khe đã bị phá hủy, đó là 5 năm trước đoạn dịch sở thăm ra, cái kia thảo phạt S cấp không gian cái khe nhiệm vụ. Bởi vì cái S cấp không gian cái khe trung bá chủ cấp dị thú tử vong, cho nên toàn bộ không gian cái khe cũng tùy theo sổ Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên tính, chỉ còn lại có 17 cái S cấp không gian cái khe. Mà ở này 17 cái bên trong, có 13 cái S cấp không gian cái khe, là đại chúng biết hiểu, giữ lại kia 4 cái, còn lại là liên bang chính phủ riêng che giấu lên, mỗi một cái đều cực kỳ nguy hiểm. Thả vì phong tỏa tin tức, không làm cho mọi người khủng hoảng, này 4 cái không gian cái khe, đều có cường giả dẫn dắt quân đội chiến thủ, vì chính là phòng ngửa bên trong đáng sợ dị thú sẽ nhảy vào nhân loại thế giới. Này 4 cái S cấp không gian cái khe, mặc kệ như thế nào, ta đều phải đi một chuyến. Đoạn Dịch đem này 4 cái S cấp không gian cái khe vị trí, nhớ cho kỹ, sau đó đem cửu chụp lại lần nữa đưa cho Vương Huệ̃n, đa tạ vương quan chỉ huy đoạn đường chủ khí. Đây đều là việc nhỏ bất quá, ở chỗ này ta cần phải nhắc nhở người một chút, tuy nói lấy thực lực của người, muốn đi vào kia bốn cái che giấu S cấp không gian cái khe, không có người có thể ngăn được người, nhưng nơi đó mặt đều phi thường nguy hiểm, dị thú hung tàn độ cũng xa xa cường với mặt khác cái khe dị thú. Thậm chí ở nơi đó mặt, còn có một ít nhân loại không vì biết đáng sợ đồ vật, cần phải phải cẩn thận. Vương Huyên tiếp nhận quyển trục sau, tạm thời thu vào nhẫn chứa vật chúng, biểu tình nghiêm túc mà nhìn về phía Đoàn Lịch. "Vương quan chỉ huy, ta cũng không gạt người nói, ta muốn tiến vào nơi đó S cấp không gian cái khe, kỳ thật là vì tìm kiếm rất quan trọng đồ vật." Mặc kệ nhiều nguy hiểm ta đều sẽ đi. Vẫn là đa tạ ngươi cung cấp manh mối, trước mắt thời gian không còn sớm, ta cần thiết phải rời khỏi đối mặt Vương Huyện nhắc nhở. Đoạn Dịch tự nhiên rõ ràng là có ý tứ gì, thực rõ ràng, kia mấy cái che giấu lên S cấp không gian cái khe, tuyệt đối thực đáng sợ, nếu không cũng sẽ không cố ý đem này che giấu lên. Nhưng mặc kệ như thế nào, Đoạn Dịch đều muốn đi vào tìm tòi đến tột cùng, vừa vận tại đây Phong Lăng Nội Thành vực trong phạm vi, liền có một cái che giấu S cấp không gian cái khe, rời đi Phong Lăng Nội Thành vực phạm vi trước, Đoạn Dịch muốn vào đi gặp. Một khi đã như vậy, vậy hy vọng Đoạn Đường chủ có thể tìm được sở yêu cầu đồ vật đi. Mắt thấy đoạn dịch đi ý đã quyết, hắn cũng liền không tiện ngăn trở, đối mặt loại này cấp bậc linh tạp sư, hắn cũng căn bản không có năng lực đi ngăn trở. Theo sau, đoạn dịch hướng về phía Vương Huyễn Ôm Mộ Quỷ, liền biến thành một đạo lưu quang biến mất. Mà rời đi xuyên vân thị lúc sau, đoạn dịch mục tiêu thực minh sát, đó chính là đi trước Phong Lăng Nội Thành vực trong phạm vi, một tòa tên là Linh Bình thị địa phương. Căn cứ vừa rồi kia phân quần trưởng thượng sở ghi lại, ở Phong Lăng Nội Thành vực trong phạm vi, có 4 cái S cấp không gian cái khe, trong đó 3 cái là đại chúng sở biết rõ, mà duy độc trong đó một cái, còn lại lá che giấu lên. Trong đó cụ thể vị trí Đó là ở kia Linh Bình thị vùng ngoại thành ngoại. Đoạn Dịch xác nhận phương hướng rồi, liền lập tức triệu hồi ra không ảnh kim hoàng, lợi dụng này không gian khiêu dược năng lực, hướng tới Linh Bình thị cấp tốc đi tới. Thật mau, ở không ảnh kim hoàng không gian năng lực hạ, Đoạn Dịch nhẹ nhàng liền đến Linh Bình thị. Nay Linh Bình thị cùng Đoạn Dịch quê quán rượu Quang thị giống nhau, đều thuộc về một tòa phi thường tiểu nhân thành thị, nơi này đã không có gì cường đại tổ chức thế lực, cũng không có trấn tà tư phân bộ, càng là ngay cả liên bang chính phủ quan chỉ huy, cũng mới bất quá hoàng kim cấp tư vi. Toàn bộ thành thị phong cách cũng rất giống một cái tiểu nông thôn, Đoạn Dịch đi vào nơi này khi, có một loại rất quen thuộc cảm giác. Dịu Quang thị, cũng thật lâu không có đi trở về nha đoạn dịch đứng ở linh bình thị trên đường phố, hô hấp này tòa tiểu thành thị không khí, cảm thấy rất là thoải mái, cũng không cấm hồi tưởng nổi lên chính mình đã từng ở Dịu Quang thị sinh hoạt. "Kaka, người có thể hay không giúp ta lấy một chút, cái kia bị treo ở nhánh cây thượng cầu lông nha đúng lúc này." Mấy cái đại khái 78 tuổi tại hữu hai đồng, chạy tới đoạn dịch bên cạnh, chỉ vào phía trước một cái đại tụ, nói: "Hảo nha đoạn dịch sờ sở này đó hai đồng đầu." Tiếp theo tay phải nhẹ nhàng vung lên, bỗng nhiên liền quất lên một trận gió nhẹ, đem treo ở kia nhánh cây thượng cầu lông quất xuống dưới, vững vàng mà ở đoạn dịch trên người. "Hoa" Đại ca ca ngươi thật là lợi hại nha, ngươi nhất định là một cái thực gê gớm linh tạp sư đi. Nhìn đến lúc này Đoạn Dịch bày ra ra tới lực lượng, này đó 78 tuổi hồn nhiên hài đồng trong ánh mắt đều biểu lộ hâm mộ, hướng tới biểu tình. Đại ca, ca chính là một cái thực bình thường linh tạp sư, chỉ cần các ngươi nỗ lực, ngày sau cũng nhất định làm được đến. Hảo, đi nơi khác chơi đi, bằng không lại muốn treo lên đi. Ần ần ần, đa tại đại ca ca đám kia hài đồng hướng về phía Đoạn Dịch gật gật đầu, sau đó liền chạy ra. Thật tốt ta. Nhìn này đan thiên chân vô tà hài đồng, Đoạn Dịch cũng là không được lộ ra mỉm cười, nhưng từ mau Loạn dịch biểu tình liền đọc lại xuống dưới. Bởi vì tại đây Linh Bình thị ngoại, có một mảnh rất lớn rừng rậm, tên là Linh Bình rừng rậm. Tuy nói kia Linh Bình trong rừng rậm, cũng không có cái gì cường đại dị thú, linh khí cũng không có thực nồng đậm, cũng chỉ là một cái thực bình thường rừng rậm thôi. Dựa vào Linh Bình thị hiện có lực lượng, nơi đó mặt dị thú cũng căn bản vô pháp uy hiếp tự đến nơi đây. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ở kia Linh Bình trong rừng rậm một cái hoạt động trùng, sẽ có một cái S cấp không gian cái khe, nếu là nơi đó mặt tùy, tùy tiện tiện một con dị thú ra tới, chỉ sợ cái này Linh Bình thị sẽ có tai họa ngập đầu. Cũng may Liên bang chính phủ phong tỏa tin tức, hơn nữa phái ra cường giải trấn thủ, lúc này mới làm cái này tiểu thành thị người, như cũng có thể vô ưu vô lực sinh hoạt. Khiến cho ta đi xem, kia che giấu lên S cấp không gian cái khe, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu nguy hiểm đoạn dịch nói xong, liền hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt biến mất ở tại chỗ, phản phất căn bản chưa từng đã tới giống nhau. Trong đó ở đoạn dịch thao tác phân thân ra ngoài du lịch thời điểm, đã đi qua không ít S cấp không gian cái khe, nơi đó mà xác thật muốn so tầm thường không gian cái khe, đáng sợ rất nhiều rất nhiều, cũng liền rượi vào phân thân tuyệt đối phòng ngự, mới có thể quay lại tự nhiên. Nhưng này đó che giấu lên S cấp không gian cái khe Mặc kệ là phân thân, vẫn là đoạn dịch bản thể, đều là một lần đều không có đi qua, đối nơi đó mặt tình huống, đoạn dịch cũng là thực cảm thấy hứng thú. Sau một lát, đoạn dịch liền xuất hiện ở linh bình trong rừng rậm, mà ở hắn trước mặt, liền có một tòa tiểu sơn. Chương 843 Tuyết địa. Rất xa nhìn lại, đoạn dịch có thể rõ ràng nhìn đến, ở kia tiểu trong núi hương, xác thật có một cái không chấp mắt sơn động. Hẳn là chính là nơi đó đoạn dịch biết được sơn động cụ thể vị trí, cũng liền không nhiều lắm lãng phí thời gian, vội vàng liền hướng tới kia giữa sườn núi bay đi. Nhưng mà liền ở đoạn dịch vừa mới đi vào giữa sườn núi thời điểm, bỗng nhiên một đạo cực có uy nghiêm thanh âm từ phía trước chuyển ra tới, vị này huynh đài, tiếp tục lại đi phía trước đi, liền không thích hợp, vì không làm cho phiền thoái, người vẫn là tốc tốc rời đi đi này hơi thở, ít nhất cũng là kiếm cương năm sao cường giả, xem ra liên bang chính phủ quả nhiên phái cao thủ trấn thủ ở nghe được thanh âm này khi, đoạn dịch liền dừng mấy bước, chẳng sợ không có nhìn thấy chân nhân. Qua từ này phụ cận truyền đến linh lực dao động, là có thể biết, ở phía trước nhất định có một cao thủ. Rốt cuộc như thế, loại này cường đại hơi thở, còn không chỉ có chỉ có một cổ, còn có rất nhiều rất nhiều. Ta mục đích rất đơn giản, chính là muốn đi vào kia S cấp không gian cái khe. Đoàn dịch gần chỉ là dừng một lát, liên tiếp tục hướng tới sơn động phương hướng đi đến, cũng không có chút nào sợ hãi bộ dáng. Người thế nhưng biết nơi này có một cái S cấp không gian cái khe, người rốt cuộc là ai? Lúc này, đông nhiên từ phía trước bụi cỏ trùng, chậm rãi đi ra một cái tóc bạc lão giả, thoạt nhìn tuổi đã rất lớn, mà ở hắn phía sau còn đứng không ít hơi thở cường đại cường tráng nam tử, này tu vi phổ biến đều là ở Bạch Kim tà hữu. Mà làm đầu cái kia tóc bạc lão giả, càng là đạt tới Kim Cương năm sao tu vi, đã là xem như nửa bước chí tôn dưới cao thủ đứng đầu. Tiền bối, văn bố tên là Đoàn Dịch, từ bằng hữu trong miệng biết được nơi này có một cái che giấu S cấp không gian cái khe. Vì tìm kiếm ta muốn đồ vật, ta cần thiết muốn vào đi một chuyến ngươi có thể yên tâm, ta chỉ là một người đi vào, nếu là không có tìm được ta muốn, ta cũng sẽ lặng yên không một tiếng động mà rời đi, sẽ không có người phát hiện tình huống nơi này. Đoạn Dịch nhìn đến kia lão giả sau khi xuất hiện, hướng về phía hắn ôm ố quyền, khách khí nói: "Đoạn Dịch, nguyên lai like ngươi chính là kia đại danh đỉnh đỉnh vong ưu đường đường chủ a, xem ra cùng đồn đái theo như lời không giả, ngươi sắc thật có rất cường đại tu vi, như thế tuổi trẻ liền có thể đạt tới như vậy tu vi, thực ghê mất quá, kia giấu ở trong sơn động S cấp không gian cái khe, cũng không cùng cấp với ngươi sở biết rõ S cấp không gian cái khe." này nguy hiểm trình độ thậm chí cường với mấy lần không ngừng, ngươi xác định muốn vào đi, ở đoạn dịch bước vào giữa sườn núi kia một khắc. Khởi, này tóc bạc lao giả liền đã cảm giác tới rồi đoạn dịch tu vi, chính là một cái cường đại kim cương năm sao linh pháp sư, Thả vẫn là kia vong ưu đường đường chủ, bởi vậy cũng không tính toán mạnh mẽ ngăn trở hắn, chỉ có thể báo cho hắn một phen. Nhưng nếu là người bình thường vô tình sống tới rồi nơi này, như vậy tóc bạc lao giả tuyệt đối là sẽ không tha bọn họ đi vào, mà là sẽ lợi dụng một ít thủ đoạn, làm những người này bị lạc ở ngọn núi chung, căn bản vô pháp tìm được sơn vị trí. Ta nhất định phải đi vào, các ngươi ngăn trở không được ta nay cũng không phải là đoạn dịch ở cố ý hù người, trước mắt cái này tóc bạc lão giả, đã trên người hắn những người đó, đúng là người bình thường trong mắt, đã xem như tương đương cường đại linh pháp sư, cũng sát thật có năng lực bảo hộ ở chỗ này. Nhưng đối với đoạn dịch tới nói, những người này muốn ngăn trở hắn, kia vẫn là khó có thể làm được. Ha ha ha ha. Đoạn Đường chủ nói đùa, ta trở lại sao có thể sẽ ngăn trở ngươi, chính là tưởng cho ngươi một phen báo cho thôi. Kia tóc bạc lão giả nghe vậy, cười to vài tiếng, chậm rãi đi tới đoạn dịch bên cạnh. Tiếp theo, biểu tình bỗng nhiên ngưng trọng xuống dưới, thấp giọng nói, "Đoạn Đường chủ, ngươi nhớ kỹ, ở tiến vào này S cấp không gian cái khe, không gian, cái khe bên trong, nếu là có nghe được cái gì kỳ quái thanh âm, đương nhiên phải nhanh một chút rời đi kỳ quái thanh âm. Tiền đối có không minh xác báo cho. Đoạn dịch ngay vậy, mày tức khắc vừa nhíu, thấp giọng dò hỏi, "Cụ thể là cái gì?" Lão phu cũng không rõ lắm, nhưng chỉ cần ở kia ép cấp không gian cái khe trùng, nghe được kia kỳ quái thanh âm, liền rốt cuộc ra không được thế, nhưng sẽ có loại tình huống này, rốt cuộc sẽ là cái gì thanh âm? Ta chỉ có thể nói, thanh âm kia vừa không giống nhân loại, cũng không giống dị thú, đoạn đường chủ vẫn là ngàn vạn cẩn thận. Vừa không giống nhân loại, lại không giống dị thú, này quá kỳ quái bất quá, vẫn là muốn đa tạ tiền bội báo cho. Đoạn dịch tuy rằng không rõ ràng lắm kia rốt cuộc sẽ là cái gì, nhưng cũng đủ để thuyết minh, ở kia S cấp không gian cái khe trùng, tuyệt đối có phi thường đáng sợ tồn tại. Ân, đó chính là chúc đoạn đường chủ, có thể bình bình an an ra tới. Đều tản ra đi. Tóc bạc lao giả nhẹ nhàng vô vô đoạn dịch bả vai, liền làm thủ hạ toàn bộ tản ra, lộ ra kia cất dấu S cấp không gian cái khe sơn động. Theo sau, đoạn dịch hướng về phía kia tóc bạc lão giả, lại lần nữa ôm một quyển, liền bước đi vào trong sơn động. Kia sân động nhìn phi thường bình thường, chính là một cái thực bình thường sân động, cũng chính là trong sân động bộ không gian rất lớn, đoạn dịch đi rồi một hồi lâu sau, mới nhìn đến ở Sơn Động chỗ sâu trong, có một đạo nho nhỏ không gian cái khe. Nhìn qua giống như là dùng móng vuốt ở giữa không trung xé rách khai một lỗ hồng giống nhau. Đồng thời ở cái này không gian cái khe xung quanh, còn có rất nhiều có thể ức chế linh lực tản mát ra đi dụng cụ, bảo vật chờ, cũng đúng là bởi vì có mấy thứ này tồn tại, mới có thể đủ áp chế kia không gian cái khe phát ra linh lực dao động. Sắc thật cùng dĩ vãng không gian cái khe đều không giống nhau, nhưng mặc kệ như thế nào, ta đều phải đi vào. Đoạn Dịch đứng ở kia không gian cái khe trước, hít sâu một hơi sau, liền bước đi đi vào. Ở trải qua một trận trời đất quay cuồng choáng váng cảm sau, Đoạn Dịch thành công mà tiến vào tới rồi cái này S cấp không gian cái khe chung, không hổ là S cấp không gian cái khe, nơi này linh khí thật là tương đương nồng đậm. Lúc này Đoạn Dịch thân ở với một mảnh tuyết địa bên trong, Trung quanh đều là trắng xóa một mảnh, nhưng cũng không ảnh hưởng nơi này có cực kỳ nồng đậm linh khí. Cùng lúc đó, ở tiến vào nơi này sau, Đoạn Dịch cũng là nghiêm túc quan sát đến hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh, trừ bỏ đề phòng có khả năng sẽ xuất hiện dị thu ở ngoài, còn nghiêm túc xem xét xung quanh có hay không linh thảo, linh thạch linh tinh hi, hi, hi cuộc, Đoạn Dịch tiến vào này S cấp không gian cái khe mục đích Đó là muốn tìm kiếm kia cực kỳ hi hữu gọi hồn hoa nha. Nhưng đang tiếp chính là, xung quanh toàn bộ đều là tuyết, đừng nói là linh hảo, ngay cả linh thạch đều không có nhìn đến. Hơn nữa xung quanh độ ẩm phi thường thấp, Đoạn Dịch bởi vì thức tỉnh rồi băng thuộc tính năng lượng, cho nên nhiệt độ thấp với hắn mà nói, cũng căn bản cấu không thành cái gì ảnh hưởng. Hô. Liên ở Đoạn Dịch ở trên nền tuyết hành tàu đại khái 20 phút sau, đương nhiên nên diện thổi tới một trận gió lạnh, mà ở kia gió lạnh trùng, còn kèm theo một đám tựa như sắc bén chủy thủ giống nhau băng thứ, trực tiếp liền hướng tới Đoạn Dịch thổi quét mà đến. Đoạn Dịch thấy vậy, cũng cũng không có cái gì ngoài ý mến, ngược lại đã sớm cảm giác tới rồi giống nhau, trên người lập tức buộc phát ra cường đại băng thuộc tính năng lượng, ở trước mặt dựng nên một đạo thật dày tường băng, ngăn trở gió lạnh băng thứ công kích. Chương 844 sinhướt. Mắt thấy, gió lạnh băng thứ công kích không có thành công, ở đoạn dịch phía trước, lập tức cuốn lên đẩy trời báo tuyết, mà ở kia báo tuyết bên trong, xuất hiện một con toàn thân tuyết trắng cự long, tản ra đến từ màu cam phẩm chất long tộc hung thú uy áp. Cái này ép cấp không gian cái khe, thật đúng là chính là hung hiểm đến điểm, ta bất quá mới tiến vào nơi này không đến nửa giờ, liền có thể gặp được một con, có 5300 sức chiến đấu bạo tuyết long. Nhìn giữa không trung kia chỉ cực có uy nghiêm bạo tuyết tự long, đoạn dịch biểu tình như cũ bình tĩnh, sớm tại vài phút trước, đoạn dịch liền thông qua hệ thống, kiểm tra đo lường tới rồi này chỉ bảo tuyết tự long. Chẳng qua, đối với người khác tới nói, này chỉ long tộc dị thú cực kỳ cường đại, nhưng ở đoạn dịch trước mặt, nó căn bản cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp tở, tự nhiên cũng liền không có phản ứng nó. Ta xem ngươi trưởng thành đến như thế địa vị, cũng thực không dễ dàng, cũng đều là thành thành thật thật ngốc tại này không gian cái khe trùng, chưa từng đi ra ngoài nguy hại nhân loại, ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi chạy nhanh chạy trốn đi đoạn dịch bình tĩnh mà dự vào ở chính mình dựng nên tường băng trước, nhìn kia Chỉ bảo Tuyết Cự Long nói, "Ở cái này trong quá trình, đoạn dịch gần chỉ là phát ra tự kim cương cấp linh tạp sư vi áp, đều chưa từng triệu hồi ra dị thú. Lấy trước mắt đoạn dịch sở có được 3 con dị thú thực lực, mặc kệ là triệu hồi gia nào một con, đều có thể một giây giải quyết này Bạo Tuyết Cự Long." Giống, Bạo Tuyết Cự Long làm đường đường long tộc dị thú, càng là một con có được 5300 sức chiến đấu màu cam phẩm chất thú, ở nghe được phía dưới này nhân loại như thế khinh miệt lời nói khi, lập tức phẫn nộ mà rít lên. Mặc kệ là chính mình tôn nghiêm Tôi nói thân là long tộc dị thú kiêu ngạo, trước mắt nó căn bản là sẽ không chạy trốn, nhất định phải giết chết cái này tùy ý xâm nhập chính mình lãnh địa nhân loại. Ngay sau đó, kia bạo tuyết cự long cuốn lên đầy trời báo tuyết, hình thành một cái từ gió lạnh cấu thành thật lớn gió lốc, bay thẳng đến đoạn dịch thổi quét lại đây. Triệu hắn đều là long tộc dị thú minh ảnh thánh băng long, vậy quá khi dễ ngươi, liền từ ngươi lên sân khấu đi. Nhìn kia uy lực cường đại gió lốc, hướng tới chính mình và tới, đoạn dịch vẫn là vẻ mặt dòng, chí cũng đều chưa từng gì là quá, tay phải hiện lên một đạo lam Ngay sau đó, ở kia bạo tuyết cự long sau lưng, nhiên xuất hiện một đạo hình thể càng vì thật lớn đến ảnh đúng là kia Huyền băng kim cương. Vốn dĩ kia Bạo Tuyết Cự Long thân hình cũng đã rất lớn, nhưng trước mắt ở hình thể mấy chục mét Huyền băng kim cương trước mặt, vậy giống như một con rắn nhỏ giống nhau, trực tiếp đã bị Huyền băng kim cương chặt chẽ bắt được thân thể, mặc cho nó như thế nào phản kháng, đều căn bản vô pháp trinh thoát. Huyền băng kim cương lực lượng, thật là thật là đáng sợ. Ngay cả kia vừa mới cuốn lên gió lốc, cũng đều bị Huyền băng kim cương trực tiếp xô tan. Này đó là có 6000 sức chiến đấu Huyền kim cương đáng sợ thực lực, hoàn toàn áp này chỉ Long. Từ đoạn dịch ba con dị đạt tới 6000 sức chiến đấu sau, dịch liền phát hiện mặc kệ như thế huấn luyện Như thế nào cho chúng nó nuốt phục linh thảo, linh thạch, đều không có biện pháp lại vì này tăng lên sức chiến đấu, phảng phất đã tới rồi một cái bình cảnh giống nhau. Ở tìm đọc đại lượng tư liệu sau, đoạn dịch cũng minh bạch, đó chính là trừ phi chúng nó ba cái có năng lực tiến hóa trở thành kim sắc phẩm chất dị thú, nếu không 6000 sức chiến đấu màu cam phẩm chất dị thú, đã là trần nhà tồn tại. Vì thế, này kẻ hèn một cái 5300 bạo tuyết cự long, cho dù là lòng tộc không thú, ở hiện giờ liền bằng kim cương trước mặt, cũng căn bản bất kham Đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không quý trọng nhà, này liền không thể trách ta. Động thủ đi đoạn dịch giờ phút này cũng không hề nâng tay. Cấp huyền băng kim cương hạ đạt mệnh lệnh. Theo sau, cùng với một tiếng thê thảm rồng ngân thanh, kia chỉ bạo tuyết cự long trực tiếp bị huyền băng kim cương xé thành hai nửa, thân thể càng là bị nó vô tình cắn nuốt đi xuống, ngay cả hiện ra tới màu cam phẩm chất thú hoạch cũng là giống nhau bị huyền băng kim cương cắn nuốt. Phanh! Phanh! Ở cắn nuốt bạo tuyết cự long sau, huyền băng kim cương không ngừng mà dùng nắm tay đấm đánh chính mình ngực, bày ra ra vương giả khí thế, trực tiếp dọa lui nẻ diễn trên mặt tuyết mặt khác ngo ngoe dục dịch gì dị thú. Được rồi được rồi, nói như thế nào nơi này cũng là S cấp không gian cái khe, hơn nữa vẫn là che giấu lên, nơi này bá chủ cấp dị thú Thực lực nhất định cũng thực đáng sợ. Mục tiêu của ta chỉ là tìm kiếm gọi hồn hoa, nhưng nếu là đem nó dẫn ra tới, vậy có điểm phiền phá thu liễm một chút, không cần quá hưng phấn. Nhìn trước mặt kia tựa như tuyết sơn giống nhau huyền băng kiếm cương, đang ở hưng phấn mà đấm đánh cơ ngực, Đoạn Dịch cũng là bất đắc dĩ mà cười cười. Không có biện pháp, ở Tây Phượng thảo thượng, gia hỏa này đã là vô địch tồn tại, mấy năm nay cũng cơ hồ không có triệu hồi ra tới chiến đấu, đã sớm đãng nghẹn hỏng rồi, hiện nay thật vất vả có thể ra tới, tự nhiên là thực hưng phấn. Nhưng gia hỏa này hình thể quá lớn, mỗi đi một bước đều giống như động đất giống nhau, Đoạn Dịch cũng sẽ không tùy tiện triệu hoàn cái này đại gia hỏa Ở nghe được đoạn dịch gian dệ thanh sau, Huyền Băng Kim Cương ủy khuất mà cúi đầu, cái này người cao to, ở bất luận kẻ nào, dị thú trước mặt, đều là cực độ hung manh tồn tại, cũng chính là ở đoạn dịch trước mặt, liền giống như một cái trường không lớn hại tử giống nhau. Vừa thấy đến Huyền Băng Kim Cương hiện tại ủy khuất biểu tình, đoạn dịch liền không cấm hồi tưởng nổi lên lúc trước vừa mới được đến nó thời điểm, còn bất quá liền tính một cái thí đại điểm tiểu viên hầu. Ai sẽ nghĩ đến, lúc trước kia tiểu viên hầu, thế nhưng sẽ trưởng thành vị như thế đáng sợ thảm thật lớn dị thú. Được rồi được rồi, chờ ngày sau thảo phạt 8 thần giáo thời điểm, ta nhất định làm ngươi chiến cái thống khoái. Trước mắt ngươi vẫn là đi về trước đi đoạn dịch trấn an một chút huyền bằng kim cương cảm xúc, liền đem này triệu hoán trở về, tiếp theo tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Đảo mắt một giờ đi qua. Tại đây đoạn thời gian chung, đoạn dịch không còn có gặp được cái gì nguy hiểm, cũng chưa từng có gì thú dám đến trêu chọc hắn, nhưng đáng tiếc chính là, như cũ không có nhìn đến gọi hồn hoa tung tích, thậm chí liền một đóa hoa đều không tồn tại. Hơn nữa, làm đoạn dịch có điểm kỳ quái chính là, này rõ ràng là S cấp không gian cái khe, hơn nữa vẫn là che giấu lên, hẳn là căn bản không có bao nhiêu người tiến vào quá, vì sao tài nguyên sẽ như thế thưa thớt. Điểm này đều không giống bình thường S cấp không gian cái khe chưa cái này ra, càng làm cho đoạn dịch kỳ quái chính là, này một mảnh tuyết địa thật là có điểm quá lớn, phảng phất vô biên vô hạn giống nhau, căn bản vọng không đến đầu, chẳng sợ đoạn dịch sử dụng phong thuộc tính năng lượng, phi hành ở giữa không trung, cũng căn bản nhìn không tới giới hạn. Chẳng lẽ, này một cái S cấp không gian cái khe, toàn bộ đều là tuyết địa. Đoạn dịch bỗng nhiên nghĩ tới điểm này, trong ánh mắt biểu lộ khó có thể tin. Rốt cuộc đoạn dịch cũng là đi qua rất nhiều không gian cái khe, nhưng trên cơ bản sở hữu không gian cái khe trùng, đều là có bao nhiêu trôi địa hình, giống như là từng khối từng khối ghép nối lên mảnh nhỏ giống nhau. Thường xuyên sẽ có cái loại này một nửa rừng rậm, một nửa sa mạc tồn tại. Nhưng giống loại này hoàn toàn chỉ có một địa hình tồn tại không gian cái khe, có thể nói cơ hồ không có, càng không cần phải nói, nơi này vẫn là S cấp không gian cái khe. Đủ loại thêm ở bên nhau, đều làm đoạn dịch cảm thấy, cái này S cấp không gian cái khe, thực không đơn giản. chương 845 chân thật tồn tại. Hô! Hô! Tại đây không bờ bến trên mặt tuyết, đoạn dịch chân chính đi rồi hơn 3 giờ, trừ bỏ ngẫu nhiên nhìn đến một ít dị thú lui tới ở ngoài, liền không có nhìn đến mặt khác vật Linh thạch tuy rằng cũng có thu hoạch đến một chút, nhưng đều là một ít không thế nào chân quý, thực thường thấy băng hệ tài nguyên. Vừa rồi tiến vào này ép cấp không gian cái khe sau, kia tóc bạc tiền bối chuyên môn nhắc nhở, phải đề phòng nơi này khả năng xuất hiện kỳ quái thanh âm, nhưng vì sao lâu như vậy đi qua, trừ bỏ một ít dị thú gào giống thanh ở ngoài, liền chỉ còn lại có gió lạnh gào thét thanh âm nơi nào có cái dị quái thanh âm. Vừa rồi tóc bạc lão giả kia phiên lời nói, đoạn dịch đem này nhớ kỹ trong lòng, thời thời khắc khắc đều ở đề phòng kia khả năng sẽ xuất hiện âm, nhưng kỳ quái chính là, căn bản là không có xuất hiện quá. Nhưng kêu tóc bạc lão giả lại không có khả năng vô duyên vô cớ lửa gạt đoạn dịch, này liền làm đoạn dịch không nghĩ ra. Chẳng lẽ nói, ta vận khí thực hảo, này một đường đi tới, đều không có gặp được quá, đoạn dịch trong lòng nhắc mãi lời này, nhưng biểu tình như cũ thực ngưng trọng, không dám có chút chậm trễ. Có thể làm sở hữu nghe được cái loại này thanh âm người, đều không thể tồn tại rời đi nơi này, đủ để chứng minh thanh âm kia sau lưng, nhất định có thực đáng sợ tồn tại. Trong bất chi bất giác, sắc trời dần dần ám chầm xuống dưới Ban đêm trên mặt tuyết, càng thêm rét lạnh đến xương, gió lạnh cũng lớn hơn nữa, nhưng này đó đối với thức tỉnh rồi băng thuộc tính năng lượng đoạn dịch tới nói, như cũng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nếu là bình thường dưới tình huống, đoạn dịch có lẽ sẽ vứt bỏ cái này ép cấp không gian cái khe, rốt cuộc nơi này không chỉ có tài nguyên quỷ dị thiếu thốn, càng là không cụ bị thực vật sinh tồn điều kiện, khẳng định sẽ không có gọi hồn hoa tồn tại. Nhưng trước mắt, cái này ép cấp không gian cái khe, thật là quá kỳ quái, thành công gợi lên đoạn dịch lòng hiếu kỳ, nhất định phải nhìn xem, kỳ quái thanh âm rốt cuộc sẽ là cái gì, cùng với nơi này tài nguyên vì sao sẽ như thế thiếu thốn. Thậm chí Đoạn Dịch đều bắt đầu hoài nghi, có thể hay không là Ám Nguyệt Thần giáo người, trộm ẩn núp ở chỗ này, âm thầm cấp Đoạn đi rồi nơi này cơ hội sở hữu tài nguyên. Mà những cái đó kỳ quái thanh âm, kỳ thật cũng chính là Ám Nguyệt Thần giáo cố ý làm ra tới, vì chính là xây dựng xuất thần bí cảm, làm cho một ít muốn tiến vào linh tạp sư đều chùn bước. Có tình huống, Liên ở Đoạn Dịch dựa vào ở một khối che kín tuyết cự thạch bên, nghỉ ngơi tự hỏi thời điểm, bỗng nhiên phía trước chuyển đến một trận tiếng bước chân. Phải biết rằng, Đoạn Dịch hệ thống kiểm tra đo lường công năng, có thể kiểm tra đo lường dị thú, linh thảo, linh thạch chờ cơ hội sở hữu đồ vật, chỉ cần mấy thứ này Ở hệ thống kiểm tra đo lường trong phạm vi đều là có thể hiện lên đối ứng quan điểm. Nhưng trước mắt hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh trùng, lại không có bất luận cái gì quan điểm xuất hiện. Nay liền tuy minh, người tới hẳn là không phải là dị thú, khả năng sẽ là nhân loại. Nhưng càng kỳ quái chính là, nơi này chính là S cấp không gian cái khe a, thả vẫn là che giấu lên, có thể tiến vào nơi này, kia khẳng định thực lực đều phi thường cường đại, vì sao lại không có tản mát ra cái gì linh lực dao động? Chẳng lẽ nói, người tới cùng đoạn dịch giống nhau, có nào đó thu liễm hơi thở, linh lực dao động năng lực? Liên ở đoạn dịch biểu tình hoặc, chuẩn bị ứng đối không biết nguy hiểm thời điểm nên diện thế, nhưng chậm rãi đi ra một đạo làn da dị thường tuyết trắng nam tử. Cái này nam tử không chỉ có toàn thân làn da tuyết bạch sắc, trên người lông tóc cũng đều là tuyết bạch sắc, thân hình càng là dị thường cao lớn, cường trắng, ước chừng có 2 mét rất cao, thấy thế nào, như thế nào đều không giống bình thường nhân loại. Này, đây là bán thú nhân. là Á nguyệt thần giáo. Đoạn dịch ở nhìn đến ra hỏa này xuất hiện kia một khắc, phản ứng đầu tiên cũng là cho rằng hắn không phải nhân loại bình thường, mà là Á nguyệt thần giáo sở chế tạo ra tới quái vật. Từ từ, không thích hợp, vì sao không có vẻ bán thú nhân thuộc tính giao diện? riết ở đoạn dịch cho rằng người tới là Ám Nguyệt Thần giáo bán thú nhân, đột nhiên phát hiện, hệ thống thuộc tính giao diện không có hiện ra tới. Hệ thống tuyệt đối không có khả năng mất đi hiệu lực, trước mắt chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, đó chính là gia hỏa này không phải Ám Nguyệt Thần giáo bán thú nhân. Người là người nào? Tuy rằng hệ thống thuộc tính giao diện không có hiện ra tới, chứng minh trước mắt cái này nam tử không phải Ám Nguyệt Thần giáo sở chế tạo ra tới quái vật, nhưng mặc kệ như thế nào, trước mắt cái này nam tử khẳng định không phải nhân loại bình thường. Thử hỏi một cái bình thường nhân loại, như thế nào sẽ có như vậy cao lớn thân hình, càng không thể toàn thân như thế tuyết trắng, còn có được bạch sắc lông tóc? Thậm chí Đoạn Dịch cũng chú ý tới tên kia đôi tay nắm tay, phi thường sắp bén, liền như thế gia thú lợi chảo giống nhau. Nhưng mà kia toàn thân tuyết trắng quái nhân cũng không có đáp lại Đoạn Dịch, biểu tình lạnh nhạt mà nhìn hắn. Cũng chính là ở ngay lúc này, đột nhiên Đoạn Dịch lại nghe được tiếng bước chân, bất quá trừ bỏ tiếng bước chân ở ngoài, Đoạn Dịch còn nghe được một loại phi thường quỷ dị gào giống thanh. Loại này thanh âm vừa không giống nhân loại phát ra tới, cũng có phải hay không giả thu giống giận, Đoạn Dịch tuy rằng không rõ ràng lắm, thanh âm này rốt cuộc là thứ gì phát ra tới, nhưng thực rõ ràng lúc trước tóc bạc lão giả theo như lời cái loại này kỳ quái thanh âm, hẳn là chỉ chính là cái này. Quả nhiên vẫn là xuất hiện hiện tại xem ra, sở chỉ nguy hiểm, hẳn là chính là chỉ này đó quái vật. Ở kia toàn thân tuyết trắng nam từ sau khi xuất hiện, lại lục tục từ hắn phía sau đi ra không ít thân hình quái dị ra hỏa, bọn họ rõ ràng đều không giống bình thường nhân loại. Mặc kệ là từ hình thể, vẫn là trên người đặc thù tới xem, thật sự đều phi thường giống Ám Nguyệt Thần Giáo sở chế tạo ra tới bán thú nhân. Nhưng hệ thống thuộc tính giao diện, thật sự đều không có bất luận cái gì phản ứng, đủ để chứng minh bọn họ thật sự không phải Ám Nguyệt Thần Giáo bán thú nhân. Nhân loại, nơi này không phải ngươi có thể đặt chân địa phương. Liên ở đoạn dịch biểu tình ngưng trọng quan sát này, đó quái vật thời điểm, bỗng nhiên ở phía trước những cái đó quái vật chúng, đi ra một cái toàn thân màu lam, nửa người nửa mã quái vật. Hắn thân hình phi thường cao lớn, ước chừng có tiếp cận 4m, nửa người trên vì lưu trữ màu lam tóc dài cường tráng trung niên nam tử, mà xuống nửa người, còn lại là màu lam tuấn mã thân thể. Không chỉ có như thế, hắn trong tay còn nắm chặt một phen từ khối băng chế thành trường cung, hai mắt triển lộ nồng đậm sát ý, trên người càng vì buộc phát ra đến từ kim cương cấp đáng sợ linh lực dao động. Ta đi, chẳng lẽ ta gặp chân chính bán thú nhân? Ở nhìn đến ra hỏa này xuất hiện khi, đoạn dịch hẩn trương mà lui về phía sau hai bước. Bọn người kia xuất hiện, thật là hoàn toàn điên đảo đoạn dịch thế giới quan. Nguyên bản đoạn dịch cho rằng, trên đời này chỉ có nhân loại cùng dị thú, mà những cái đó cái gọi là bán thú nhân, chính là Ám Nguyệt Thần giáo lấy một loại phi thường tàn nhẫn đáng sợ thực nghiệm, chế tạo ra tới. Nhưng trước mắt bọn người kia, căn bản là không phải Ám Nguyệt Thần giáo sở chế tạo ra tới, cũng chỉ chứng minh một sự kiện, đó chính là bọn họ là chân thật tồn tại bán thú nhân tộc đàn a. Gia Thiên nột, này, này thật là quá không thể tưởng tượng đoạn dịch đảo không phải bởi vì kia nửa người nửa mã gia trên người cường đại hơi thở, mà cảm thấy khẩn trương lui về phía sau. Hoàn toàn chính là xuất phát từ đối một loại không biết tộc đàn kinh ngạc. Chương 846 trực tiếp đấu võ. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa, nhân loại tốc tốc rời đi, nếu không giết không tha. Tiêu bán thú nhân tộc đàn chung, cầm đầu kia nửa nhân mã, biểu tình vẫn nộm mà nhìn về phía đoạn dịch, trên người linh lực dao động cũng càng thêm cường đại, thế nhưng cũng đạt tới kim cương năm sao. Nếu không phải nửa nhân mã cảm giác đến trước mắt này, nhân loại tu vi cũng rất cường đại, căn bản cũng sẽ không cùng hắn nói nhảm nhiều, trực tiếp một mũi tên bắn chết hắn. Các vị, ta tiến đến nơi này mục đích, kỳ thật là vì tìm kiếm nào đó quý linh thảo, vô tình phá các ngươi sinh hoạt nhưng kia linh thảo đối ta cực kỳ quan trọng, tên là gọi hồn hoa, mặc kệ tao ngộ cỡ nào đại nguy hiểm, ta đều phải tìm kiếm. Ngay từ đầu, Đoạn Dịch còn cảm thấy nơi này thân là S cấp không gian cái khe, vì sao tài nguyên vị như thế thiếu thốn, nhưng ở nhìn đến này đàn tràn ngập trí tuệ bán thú nhân lúc sau, Đoạn Dịch hoàn toàn minh bạch. Hẳn là này đó bán thú nhân đem nơi này tài nguyên đều cầm đi. Bọn họ cơ hồ cùng nhân loại vô dị, trên người chứ bỏ linh lực dao động ở ngoài, càng có cường đại dị thú hơi thở, hoàn toàn kết hợp nhân loại cùng dị thú ưu thế, bọn họ lấy đi tài nguyên tiến hành tu luyện, cũng hoàn toàn là có thể lý giải. Hơn nữa loại này chủng tộc đoạn dịch chưa bao giờ thấy quá, cũng chưa từng từ bất luận cái gì một quyển sách cổ nhìn thấy quá, bọn họ thật sự phi thường thần bí, ở đoạn dịch xem ra, này đó bán thú nhân có lẽ có thể biết được rất nhiều nhân loại căn bản không biết bí mật. Liên tỷ như gọi hồn hoa sự tình. Gọi hồn hoa? Ở hắn nghe được lời này thời điểm, mặc kệ là kia cầm đầu nửa nhân mã, vẫn là mặt khác bán thú nhân, sắc mặt đều là lộ ra khiếp sợ biểu tình. Quan sát nhảy bén đoạn dịch, lập tức đã nhận ra bọn họ biểu tình, kia cũng không phải chưa từng nghe thấy biểu tình, vừa thấy chính là biết chút cái gì. Ha ha, nhân loại, ta mặc kệ ngươi già sao giặc tâm cũng mặc kệ ngươi, vì sao tìm kiếm gọi hồn hoa, nhưng ta có thể nói cho ngươi, nơi này không có ngươi muốn độ vận, tốc tốc rời đi." Kia nửa nhân mã bỗng nhiên biểu tình bị biến, toàn thân bộc phát ra cường đại băng thuộc tính năng lượng dao động, tiếp theo đắp nổi lên cung tiễn, một cây tử băng thuộc tính năng lượng hình thành băng tiễn, nháy mắt hình thành. Giờ phút này, tiên nửa nhân mã trên người sở phát ra hơi thở, thật sự là phi thường đáng sợ. "Hảo cường, gia hỏa này xa xa so kim cương năm sao linh tạp sư, phải cường đại hơn nhiều, ở trước mặt hắn, ám nguyệt giáo sở chế tạo ra tới những cái đó bán nhân, thật là bất kham một kích. Chẳng sợ này nửa nhân mã băng tiễn còn không có bắn ra đi, gần chỉ là vừa mới hình thành, đoạn dịch liền đã cảm nhận được, kia nửa nhân mã thực lực có bao nhiêu cường đại. Nhưng mà, đoạn dịch đã quyết tâm mà muốn tìm kiếm gọi hồn hoa, càng là nhận thấy được này đó bán thú nhân khả năng biết chút cái gì, tuyệt đối là sẽ không dễ dàng rời đi. Ta còn là câu nói kia, ta vô tình mạo phạm các người, chỉ vì tìm kiếm gọi hồn hoa, chỉ cần các người báo cho ta ở đâu, ta sẽ lập tức rời đi. Tuyệt đối sẽ không quấy rầy các người, trên đời này cũng sẽ không có những người khác biết các người đối mặt nửa nhân mã uy hiệp tở. Đoạn dịch không có lùi bước, trên người bộc phát ra cực kỳ cường đại hỏa thuộc tính năng lượng, xung quanh độ ấm cũng đột nhiên gian lên cao, thậm chí xung quanh khối băng cũng đều dần dần bắt đầu hòa tan. Mà ở đoạn dịch trong tay, xuất hiện một phên tiêu đốt hừng hực ngọn lửa trường kích, đúng là kêu huyết chiến thiên hỏa kích. Đối mặt một đám có băng thuộc tính năng lượng dao động bán thú nhân, trong đó thậm chí còn có đá siêu việt kim cương năm sao thực lực nửa nhân mã, muốn chiến thắng những người này, chỉ có sử dụng khắc chế bọn họ thuộc tính, đó chính là hỏa thuộc tính, trong nhân loại hỏa thuộc tính chiến linh sư. Nay thực lực chỉ sợ cũng đã có kim cương năm sao, trong tay chuôi này trượng kích, cũng là uy lực bất phàm nha. Nhìn đến giờ phút này, đoạn dịch sở bộc phát ra tới hơi thở, ngay cả kia nửa nhân mã mày đều lập tức diũ lại, trước mắt này nhân loại, thực lực cũng rất cường đại. Thấy vậy tình hình, kia nửa nhân mã bên cạnh còn lại bán thú nhân nhóm, cũng đều không có làm nhịn, sôi nổi bộc phát ra tự thân lực lượng, có hóa thành nửa người nửa hổ quái vật, có còn lại là hóa thành nửa người nửa lang quái vật, các loại hình thái cái gì cần có đều có. Hơn nữa bọn họ không đồng ý Ám Thần giáo sở chế tạo ra tới quái vật, bọn họ nhưng đều là chân chân chính chính bán thú nhân hoàn toàn không có tác dụng phụ như vậy vừa nói, trong cơ thể cũng căn bản không tồn tại cái gì màu đen cục đá, xa xa so với kia những người này tạo bán thú nhân, cường đại quá nhiều. Liền trước mắt vây quanh đoạn dịch này đàn bán thú nhân, cơ hội đều là có bạc kim cấp trở lên thực lực, trong đó đạt tới kim cương cấp, càng là có mười mấy cái. Như thế đáng sợ một cái tộc đàn, nếu là tiến vào nhân loại thế giới, dẫn phát rồi chiến loạn, đối nhân loại không thể nghi ngờ là thai họa ngập đầu nhà. Cũng may này đó bán thú nhân tựa hồ không muốn cùng nhân loại giao tiếp, chỉ cần nhân loại không xâm nhập bọn họ lãnh địa, tự nhiên cũng sẽ không gặp bọn họ công kích. Bèo Nhìn đến huyết chiến thiên hỏa kích xuất hiện kia một khắc, nửa nhân mã cảm nhận được đoạn dịch sát khí, cũng chợt không hề lưu thủ, kia căn sớm đã ngưng tụ tốt băng tiến nháy mắt bắn ra, thật lớn uy lực, làm kia căn băng tiến lập tức hóa thành một cái băng long, hướng tới đoạn dịch cắn xé qua đi. Hào cương đại uy lực, nhưng còn xa xa thương không đến ta. Đối mặt kia hóa thành băng long băng tiến công, kích, đoạn dịch trong lòng cũng rất là kinh ngạc, nhưng cũng không có hoảng loạn, lập tức huy động nổi lên trong tay huyết chiến thiên hỏa kích, thả người nhảy, bay thẳng đến kia băng long đầu phách chặt bỏ đi. Oeng! Cùng với một tiếng vang lớn, tắm gọi ngọn lửa dịch, trực tiếp dập nát băng long, từ đầy trời trong ngọn lửa chậm đi ra. Cùng lúc đó, trung quanh độ ấm tiếp tục không ngừng lên cao, lớp băng tuyết địa hòa tan thật sự nghiêm trọng. Đội trưởng, này nhân loại hào cường, thế nhưng có thể như thế nhẹ nhàng ngăn cản người công kích. Nhìn phía tám gọi ngọn lửa đoạn dịch, bên cạnh đông đảo bán thú nhân đều cảm nhận được đoạn dịch bất phàm, bắt đầu khẩn trương lên. Mà kia nửa nhân mã còn lại là lâm vào trầm mặt, bởi vì vừa rồi hắn sở bắn ra kia một mũi tên, đã là ôm giết chết đoạn dịch quyết tâm bắn ra đi, tuy nói không đến mức cận chứa hắn toàn bộ lượng, cũng có bảy thành. Cũng liền tính là như vậy, cũng như thế nhẹ nhàng bị trước mắt này nhân loại đánh tan, như vậy cường đại thực lực, thật sự làm nửa nhân mã rất là ngoài ý muốn có thể làm được như thế nhân loại, ít nhất đều chết nhân loại chung nửa bất trí tôn cường giả, nhưng trước mắt này nhân loại, rõ ràng chỉ là kim cương năm sao, vì sao thực lực như thế cường đại. Nhìn từng bước một đi tới đoạn dịch, nửa nhân mã lộ ra ngưng trọng biểu tình. Nhưng nhân loại đối bọn họ bán thú nhân tới nói, chính là cực độ nguy hiểm tồn tại, cũng là cực độ giáo hoạt tồn tại, liền tính công kích bị đánh tan, hắn cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ, lập tức lại đáp nổi lên cung tiễn, hướng tới bắn ra một đạo một đạo uy lực cường đại băng tiễn. Rõng. Mà bên cạnh còn lại những cái đó bán thú nhân, cũng là không có do dự, tại đây một khắc toàn bộ đều phát động công kích. Tính Một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể đánh một hồi. Nhìn này đó bán thú nhân điên cuồng vọt tới, cùng với giữa không trung bắn xuống dưới đại lượng băng tiễn, đoạn dịch minh bạch, chỉ cần tạm thời đưa bọn họ toàn bộ chế phục trụ, mới có hảo hảo nói chuyện cơ hội. Chương 847 Thánh chủ. Theo sau, đoạn dịch cũng liền không nét một cái gì, ở hít sâu một hơi lúc sau, liền huy động hết chiến tiên hỏa kích, trực tiếp nhắm phía kia bán thú nhân tộc đàn bên trong. Đến nỗi kia nửa nhân mã, đoạn dịch cũng không có tự mình cùng hắn dây dưa, mà là trực tiếp triệu hồi ra huyền Kim cương, mệnh lệnh nó một nửa nhân mã phát động công kích. Chẳng qua đoạn dịch đối này đó bán thú nhân cũng không có sát ý cũng xác thật là có chuyện còn muốn hỏi bọn họ, liền làm Huyền Băng Kim Cương không có hạ sát thủ, càng có rất nhiều tạm thời chế phục trụ cái này nửa nhân mã. Mà nhìn đến Huyền Băng Kim Cương xuất hiện kia một khắc, nửa nhân mã cũng là sợ ngây người, nguyên lai like vừa rồi hắn cảm giác không có sai, ở trên mặt tuyết thật sự xuất hiện một con như thế đáng sợ dị thú. Cứ như vậy, đoạn dịch độc thân sát nhập bán thú nhân tộc đàn, mà Huyền Băng Kim Cương đúng là một nửa nhân mã triển khai công kích, lại một lần làm này, đó bán thú nhân kiến thức tới rồi đoạn dịch cường đại. Chẳng sợ đối mặt như vậy hơn phân nửa thú nhân liên hợp công kích, cũng căn bản không rơi nhập hạ phòng, thậm chí mấy cái hiệp xung dưới đã có đông đảo bán thú nhân bị đoạn dịch đả thương. Cũng may, đoạn dịch công kích đều có lưu thủ, cũng không có nguy hiểm cho bọn họ tính mạng, chỉ là làm này ngắn ngủi mất đi sức chiến đấu mà thôi. Toàn bộ dừng tay. Nhìn tộc nhân của mình từng bước từng bước bị thương nga xuống, mà đoạn dịch lại càng đánh càng hăng, căn bản không có rơi vào hạ phong bộ dáng, ngay cả chính hắn đều căn bản đặng không ra tay, đi chợ giúp tộc nhân, ngược lại bị này thật lớn huyền bằng kim cương của lấy, rơi vào đường cùng, cầm đầu kia nửa nhân mã, cũng chỉ có thể tuyên bố ngừng chiến. Nay liền đúng rồi sao, ta vốn dĩ liền vô tình cùng các ngươi khai chiến. Nhìn nửa nhân mã tuyên bố dừng tay sau, Đoạn dịch cũng là lập tức gọi trở về Vền băng kim cương, đánh đến chính hang say Vền băng kim cương, tuy rằng cũng không tình nguyện, nhưng chủ nhân mệnh lệnh cũng là không thể vi phạm, ngoan ngoắn mà đi đến đoạn dịch bên cạnh ngồi xuống, liền tựa như một tòa tiểu sơn giống nhau, dừng ở đoạn dịch bên cạnh. Nhân loại, ta nhìn ra ngươi sắc thật không có ác ý, nhưng ta còn là khuyên ngươi tốc, tốc rời đi, nơi này cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng không gian cái khe. Nửa nhân mã tự biết đánh không lại đoạn dịch, cũng liền không tiếp tục ra tay, nhưng bọn hắn bán nhân tộc đàn không chỉ có riêng chỉ cần bọn họ này đó, còn có càng vị đáng sợ tồn tại, nửa nhân mã bất quá chính là một chi tuần tra đội ngũ thôi. Điểm này, ta đã đã nhận ra. Nếu ta không có đoán sai nói, kỳ thật cái này ép cấp không gian cái khe trùng, cũng không có cái gọi là bá chủ cấp dị thú, chân chính khống chế nơi này, hẳn là các ngươi đi. Vừa rồi cùng này đó bán thú nhân thời điểm chiến đấu, có thật lớn tiếng vang, càng là dẫn phát rồi cường đại linh lực dao động, dựa theo dị vãng đoạn dịch kinh nghiệm, thế tất sẽ đưa tới đông đảo dị thú, thậm chí còn sẽ xuất hiện không gian cái khe bá chủ cấp dị thú. Nhưng kỳ quái chính là, vừa rồi chiến đấu cũng không có hấp dẫn tới một con dị thú. Không chỉ có như thế, từ đoạn dịch bước vào cái này ép cấp không gian cái khe sau, kỳ thật liền không có gặp được quá quá nhiều dị thú căn bản là không giống một cái ép cấp không gian cái khe nên có tình huống. Cho nên ở đoạn dịch suy đoán hạ, cái này ép cấp không gian cái khe hẳn là này đó bán thú nhân ra, mà chân chính khống chế cái này ép cấp không gian cái khe, hơn nữa có thể điều động nơi này sở hữu lực lượng, hẳn là chính là này đó bán thú nhân vương. Liên ở đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên phương xa chuyển đến một cổ cực kỳ đáng sợ linh lực dao động, ngay cả có được như thế cường đại thực lực bạn dịch, đều là đồng tử co rú lại, lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu tình. Này cổ linh lực dao động Như thế nào sẽ như thế cường đại đoạn dịch rõ ràng cảm giác đến, này cổ linh lực dao động, thậm chí so tầm thường nửa bậc chí tôn cường giả, còn phải cường đại, ở đoạn dịch trong vấn tượng, chỉ cần Lôi Chính Lâm, Đường kỳ Sơn hai người, sẽ có như vậy đáng sợ thực lực. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, này cổ đáng sợ linh lực dao động bên trong, thậm chí còn kèm theo cường đại dị thú hơi thở, có một loại vương giả uy hiểm ta lực. Nguyên bản ở đoạn dịch bên cạnh, ngoan ngoãn ngồi liền băng kim cương, giờ phút này ở cảm nhận được này cổ hơi thở khí, cũng là toàn thân dựng, dự, lập tức bày ra chiến đấu tư thái, mặc kệ người tới là ai, làm đoạn dịch dị thú nó cũng sẽ không nghĩ muốn lùi bước, Liêu mình cũng muốn bảo hộ chủ nhân. Và anh, liền ở Huyền Băng Kim Cương bảy ra chiến đấu tư thái kia một khắc, bỗng nhiên đã bị một cổ mạc danh xuất hiện năng lượng số phi, hung hăng nện ở trên mặt đất, thật lớn lực đánh vào, làm chung quanh lớp băng toàn bộ bạo toái. Mà đã chịu công kích Huyền Băng Kim Cương, Càng La Hộc ra một mổn to máu tươi, toàn thân nhiều chỗ gãy xương, gần chỉ là một kích, liền làm này đã chịu bị thương nặng, đã vô pháp thực tốt đứng lên. Huyền Băng Kim Cương, linh tạm sư cùng sở có được dị thú, vốn là tâm ý tương thông, tự nhiên cũng cảm nhận được Kim Cương khổ, vội vàng chạy qua đi xem xét tình huống. Cùng Uyên Băng Kim Cương tuy rằng bị thương, nhưng cũng không có quá mức với nghiêm trọng, gần chỉ là làm này mất đi sức chiến đấu, không có thương tổn cập nó tới mạng. Xem ở ngươi không có đối ta tộc nhân hạ sát thủ phân thượng, ta cũng tha cho ngươi dị thú một mạng. Liền ở đoạn dịch khiếp sợ, đến tột cùng sẽ ra sao loại cường giả ra tay công kích? Khi, ở phía trước trên mặt tuyết, chậm rãi đi ra một cái đại khái 12, 13 tuổi thiếu nữ. Kia thiếu nữ thoạt nhìn cùng nhân loại bình thường nữ tính không có bất luận cái gì khác biệt, thân khoác tuyết bạch sắc trường bào, có một đầu đen nhánh tóc dài, chẳng sợ thoạt nhìn còn chưa thành niên, nhưng này dung mạo đã phi thường kinh diễm. Ở này cái chán bên trong Còn có một đóa màu tím nhụy hoa ân ký. Thánh chủ. Ở nhìn đến này, nữ hải xuất hiện kia một khắc, lúc trước hùng hổ bán thú nhân, động tác nhất trí quy xuống, ngay cả kia thực lực cường hãn nửa nhân mã, cũng là giống nhau, đối kia nữ hải cực kỳ cung kính. Đoạn Dịch thấy vậy tình huống, trong lòng cũng minh bạch hết thảy, đó chính là trước mắt xuất hiện cái này nữ hải, tuy rằng thoạt nhìn cùng nhân loại vô dị, nhưng hẳn là cũng là bán thú nhân, hơn nữa là bọn họ này đó bán thú nhân vương, đã hạ ngươi thủ hạ lưu tình, nhưng ta còn là câu nói kia, ta nhất định phải tìm được gọi hoa. Đoan Dịch làm huyền kim cương phục một ít chữa thương dược sau, vội vàng đem này triệu hoán trở về. Tiếp theo xoay người nhìn về phía kia nữ hải, ánh mắt phi thường kiên định. Ha ha, nhân loại, gọi hồn hoa cũng không phải là các ngươi có thể nhúng chàm đồ vật. Ta đã cho ngươi một lần rời đi cơ hội, nếu là ta tiếp tục khởi xướng công kích, đã có thể không phải vừa rồi cái loại này trình độ muốn tiếp tục mạng sống nói, liền chạy nhanh rời đi đi. Kia nữ hải biểu tình cực kỳ lạnh nhạt, không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng trên người sở phát ra hơi thở, thật là quá giỏi người. Đoạn dịch ở đối mặt nàng thời điểm, cái loại này cảm giác các bách, không thua gì đối mặt Đường kỳ Sơn, Lôi Chí Long, thậm chí so với bọn hắn hai đều phải đại. Hơn nữa nơi này ép cấp không gian cái khe. Khẳng định cũng là cái này, Nữ hài sở khống chế, ở loại địa phương này cùng nàng khai chiến, căn bản không có nửa điểm phần thắng. Nhưng trước mắt này đó bán thú nhân rõ ràng đều biết gọi hồn hoa tồn tại, cũng khẳng định ở nơi nào có thể tìm được, liền tính hôm nay sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, Đoạn Dịch cũng muốn được đến tình báo. Chương 848 vô lực. Nhìn Đoạn Dịch kia kiên định vô cùng ánh mắt, Nữ hài cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng chỉ bằng mượn ngươi hiện tại thực lực, có thể cùng ta chống lại. Vừa rồi nếu không phải ta cố ý lưu thủ, ngươi kia viền kim cương đã sớm đã là một khối thi thể. Lam này S cấp không gian cái khe thực tế chế giả, ở chỗ này đã phát sinh hết thảy Kỳ thật nàng đều có thể cảm giác đến, tự nhiên cũng biết vừa rồi đoạn dịch sở bày ra ra tới thực lực. Nhưng này đó ở nữ hải xem ra, đối nàng căn bản cấu không thành cái gì uy hiếp tợ, trước mắt này nhân loại còn quá yếu. Đừng nói đoạn dịch, chính là hiện giờ nhân loại thế giới chung kia mấy cái nửa bước chí tôn cường giả tiến vào, đều căn bản không làm gì được nàng. Ngươi thật sự cho rằng cái này ép cấp không gian cái khe, chỉ là bởi vì quá mức với hung hiểm, cho nên bị che giấu sao? Nữ hài một bên hướng tới đoạn dịch chậm rãi đi tới, một bên bùng nổ cực kỳ đáng sợ linh lực dao động. Ta biết ngươi rất cường đại, nhưng gọi hồn hoa với ta mà nói cực kỳ quan trọng, ta nhất định phải bắt được. Đối mặt lúc này kia bán thú nhân nữ hải đáng sợ ú áp, Đoạn Dịch tự nhiên cũng thực khẩn trường, nhưng lúc này hắn không thể lui về phía sau, mặc kệ như thế nào, đều nhất định phải tìm được gọi hồn hoa. Chư cái này ra, Đoạn Dịch cũng từ kêu bán thú nhân nữ hải lời nói chung, biết được một cái tin tức, đó chính là cái này không gian cái khe, thật sự phi thường không đơn giản. Có lẽ liên bang chính phủ ở thành lập lúc đầu thời điểm, khả năng liền biết cái này không gian cái khe bí mật, lúc này mới hạ lệnh phong tỏa che giấu lên. Nay chủ yếu mục đích, hẳn là chính là bên trong có bán thú nhân tập đoàn. Ha ha, nếu ngươi khăng, khăng tìm chết, vậy đừng trách ta. Kỳ bán thú nhân nữ Hải Tiếng nói vừa dứt, trên trán màu tím nhụy hoa ân ký, tức khắc lập loè nổi lên lóe mắt màu tím quman, chúng quanh mặt đất toàn bộ đều ở chấn động, tràn ngập một cổ cực kỳ cuồng bạo linh lực dao động. Ngay sau đó, kỳ bán thú nhân nữ Hải tay phải vung lên, ở này bên cạnh hình thành vô số căn màu xanh lục kiếm quang, trực tiếp vênh hướng về phía đoạn, đoạn dịch. Này lực lượng ở này đó màu xanh lục kiếm quang hình thành kia một khắc, đoạn dịch mày tức khắc vừa nhíu, phát giác này đó màu xanh lục quang, căn bản là không phải phong thuộc tính năng lượng ngưng thành, càng như là một loại thiên nhiên lực lượng. Không chỉ có như thế, Ở kia ban thú nhân nữ hải sau khi xuất hiện, nàng sở hành tẩu quá địa phương, thế nhưng đều kỳ tích mà sinh trưởng ra hoa cỏ. Phải biết rằng, nơi này chính là tuyết địa, sao có thể sẽ mặc danh mọc ra tươi mới lá xanh, hoa cỏ? Vừa thấy chính là này bán thú nhân nữ hài lực lượng. Nhưng mà, kia ban thú nhân nữ hải hình thành màu xanh lục kiêu quang, uy lực phi thường tương đại, đoạn dịch cũng bất chấp nhiều tự hỏi cái gì, lập tức 360 độ xoay tròn nổi lên trong tay huyết chiến thiên hoa kích, hình thành thật lớn ngọn lửa con thuần, chống đỡ này đó màu xanh lục kiêu quang. Nhưng ban thú nhân nữ thực lực thật sự quá cường, càng là có thể điều động toàn bộ S cấp không gian cái khe lượng. Này đó màu xanh lục kia quang, tuy rằng đoạn dịch có thể ngăn cản một bộ phận, nhưng vẫn là có không ít đánh chúng thân thể hắn, hung hăng màn liệt ở một bên cự thị thượng. Phụp, một mồm to huyết máu tươi từ đoạn dịch trong miệng phụt lên mà ra, trên người xuất hiện nhiều da vết thương, máu tươi đại lượng chảy xuôi mà ra. Gần chỉ là một kích, liền trực tiếp bị thương nặng có kim cương năm sao thực lực đoạn dịch. Đây là đoạn dịch đặt chân cái này cảnh giới lúc sau, lần đầu tiên gặp được căn bản vô pháp địch nổi đối thủ, ở đoạn dịch xem ra, trước mắt cái này bán thú nhân nữ hải, thậm chí so Lôi Chính Lâm, Đường Kỳ Sơn đều phải đáng sợ. Phạm La đặt chân nơi này nên loại Căn bản đều không thể tồn tại rời đi, ta xem ngươi tâm địa thiện lương đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại không hào hảo quý trọng, này liền không thể trách ta. Mắt thấy chính mình công kích đắc thủ sau, kia bán thú nhân nữ hải như cũ biểu tình lạnh nhạt, phàm phất này hết thể đều đương nhiên giống nhau. Mà nàng cũng hoàn toàn không tính toán tiếp tục lưu thủ, tay phải hơi hơi nâng lên, hình thành một cái thật lớn màu xanh lục năng lượng quang cầu, cùng lúc trước giống nhau, đều ẩn chứa một loại cường đại tự nhiên năng lượng. Này căn bản là nhân loại vô pháp nắm giữ siêu cường lực lượng. Đáng giận. Không nghĩ tới ở nàng trước mặt, ta như thế bất một kích. Nếu nói ở đối mặt lúc trước những cái đó màu xanh lục kiếm quang thời điểm, Đoạn Dịch còn cảm thấy chính mình khả năng có năng lực chống đỡ, nhưng trước mắt cái này màu xanh lục năng lượng quang cầu, thật sự quá lớn, thả vi lực cũng cực kỳ kinh người, Đoạn Dịch trong lòng dâng lên một loại cảm giác vô lực. Không được, không thể ngồi chờ chết, ít nhất đã biết nơi này khả năng cất giấu gọi hồn hoa. Đoạn Dịch nhưng không nghĩ bạch bạch ở chỗ này mất đi tính mạng, nếu là bị này màu xanh lục năng lượng quang cầu chính diện đánh chúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì thế Đoạn Dịch dễ dàng mà đứng lên, tay phải lập tức hiện lên một chương linh tạm, cùng với một đạo lam quang hiện lên, không ảnh kim hoàng bị Đoạn Dịch triệu hoán ra tới. Trước mắt duy nhất thể rút lui cơ hội. Đó là dựa vào không ảnh kim hoàng không gian năng lực. Ở không ảnh kim hoàng triệu hồi ra tới kia một khắc, đoạn dịch liền làm nó lập tức mở ra chuyển thông môn. Phượng hoàng tộc không gian hệ dị thú. Nhìn đến không ảnh kim hoàng xuất hiện khi, kia bán thú nhân nữ Hải Đồng tử cũng là lập lỏẹ một chút, nhưng thực mau khôi phục bình thường, tuy rằng nó ngày sau có lẽ sẽ rất cường đại, nhưng hiện tại vẫn là quá non. Liên ở bán thú nhân nữ Hải vừa nói xong, từ trên mặt tuyết đột nhiên dâng lên mấy đạo màu xanh lục bụi gai, trong nháy mắt chói chặt vừa mới bị triệu hồi ra tới không ảnh kim hoàng. Này đó màu xanh lục bụi gai, cũng không phải chân chính bụi gai, toàn bộ đều là bán thú nhân tự nhiên chi lực biến thành và tốc độ phi thường mau, liền không ảnh kim hoàng đều không có phản ứng lại đây, cũng đã bị chặt chẽ chói chặt. Càng kỳ quá chính là, bị này đó màu xanh lục đuổi gai bó trụ sau, thế nhưng vô pháp phát huy bất luận cái gì lực lượng, đừng nói mở ra truyền tống môn chạy trốn, ngay cả bay lên tới đều làm không được. Cái gì? Đoạn dịch không ảnh kim hoàng có bao nhiêu cường đại, hắn phi thường rõ ràng, có thể xem như trước mắt không gian hệ dị thu chung, tương đương đáng sợ tồn tại, trên cơ bản đã không tồn tại có cái gì đối thủ, nhưng gần chỉ là trong ngấy mắt, đã bị cái này bán thú nhân nữ chế phục. Cả này đó màu xanh lục bụi gai, liền giống như chấn linh xiển xích giống nhau, một khi bọn trụ liền phong hắn hết thẻ lực lượng. Làm Đoạn Dịch lại một lần đã biết, trước mặt cái này bán thú nhân nữ hải thực lực có bao nhiêu đáng sợ, hoàn toàn không phải hắn có khả năng đủ tưởng tượng. Ở Đoạn Dịch xem ra, nếu là này bán thú nhân nữ hải rời đi này không gian cái khe, tiến vào tới rồi nhân loại thế giới chung, chỉ sợ thật sự không có bất luận đối thủ nào. Thậm chí Đoạn Dịch còn cho rằng, cái này bán thú nhân nữ hải, khả năng không chỉ có chỉ là thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, này chân thật tuổi tác khả năng siêu trăm tuổi, thiên tuế. Nếu không ảnh kim hoàng cũng bị hạn chế, vậy không có cách nào Vì sao mạng sống chỉ có thể bại lộ phân thân lực lượng. Kia bán thú nhân nữ hải màu xanh lục năng lượng quang cầu, đoạn dịch không có khả năng ngăn cản được trụ, vốn dĩ nghĩ dùng không ảnh kim hoàng chạy trốn, nhưng trước mắt cũng làm không đến. Duy nhất cơ hội, đó là triệu hoán phân thân, lợi dụng phân thân tuyệt đối phòng ngự, nếm thử ngăn cản công kích. Bất quá, liên đoạn dịch quyết định triệu hoán phân thân thời điểm, kia bán thú nhân nữ hải tay phải nâng màu xanh lục năng lượng quang cầu, cũng đã hướng tới đoạn dịch ném qua đi. Vẫn là chậm sao? Chương 849 bị mang đi. Kia màu xanh lục năng lượng quang cầu tốc độ quá nhanh. Ở thoát ly bán thú nhân nữ hải tay phải kia một khắc, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp đi tới đoạn dịch trước mặt, liền tính là hắn muốn ngưng tụ ra phân thân, cũng căn bản không còn kịp rồi. Một bên không ảnh kim hoàng nhìn chủ nhân có nguy hiểm, điên cuồng mà dãy rủa, nhưng đáng tiếc chính là, này màu xanh lục đuổi gai trói buộc quá cường, nó căn bản vô lực chinchoát, vì thế trên người đều đã bị màu xanh lục đùi gai là thương, máu tươi không ngừng chạy ra. Bất quá, liên ở đoạn dịch cảm thấy tuyệt vọng kia một khắc, kêu nguyên bản biểu tình lạnh bán nhân nữ hải, đột đồng, đồng tử co rụt lại, mãn nhãn khó có thể tin. Ở màu xanh lục năng lượng quang cầu sắp huynh kích ở đoạn dịch trên người khi, mạnh mẽ xua tan. Ân biến mất, đoạn dịch thấy vậy tình hình, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hoàn toàn không rõ cái kia bán thú nhân nữ hải đến tụt cùng muốn làm gì. Không phải muốn động thủ giết hắn sao? Vì sao sắp tới đem đắc thủ kia một khắc, lại dừng lại? Kia bán thú nhân nữ hải như cũ đầy mặt không thể tưởng tượng mà nhìn về phía đoạn dịch, thật lâu không nói gì. Liên ở vừa rồi, nữ hải bỗng nhiên từ đoạn dịch trên người cảm giác tới rồi một cổ, làm nàng cực kỳ quen thuộc hơi thở, kia đạo hơi thở chủ nhân, bán thú nhân nữ hải vĩnh viễn đều sẽ không quên, đúng là nàng tỷ tỷ hơi thở a. Cái này bán thú nhân nữ hải tên là Công Tôn An Nhu, đúng là này bán thú nhân tộc đàn trung nữ vương, có được bán thú nhân trung cường đại vương tộc huyết mạch, bị bán thú nhân tôn xưng vì thánh chủ, có cực kỳ đáng sợ thực lực, đồng thời vẫn là này ép cấp không gian cái khe không chế giả. Không khoa trương nói, ở cái này địa phương, liền tính là Đường Kỳ Sơn cùng Lôi Chính Lâm tới, nàng cũng căn bản không sợ. Nhưng kỳ thật ở Công Tôn An Nhu phía trước, này đó bán thú nhân thánh chủ nhưng cũng không phải nàng, mà là nàng tỷ tỷ, cũng đúng là ở nàng tỷ tỷ tiêu vong sau, nàng mới kế nhiệm thánh chủ vị trí. Nhưng làm Công Tôn An cảm thấy khiếp sợ chính là Chính mình tỷ tỷ rõ ràng đã tiêu vong thật lâu thật lâu, trước mắt này nhân loại nam tử trên người, như thế nào sẽ có chính mình tỷ tỷ hơi thở? Cũng đúng là bởi vì như vậy, mới làm Công Tôn An Nhu ở thời khắc mấu chốt lưu thủ. Người rốt cuộc là ai, vì sao trên người sẽ có ta bán thú nhân vương tộc huyết mạch hơi thở? Công Tôn An Nhu thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở đoạn dịch trước mặt, vì phòng ngừa đoạn dịch chạy trốn, cũng dùng kia màu xanh lục đuôi gai, đem đoạn dịch tứ chi chặt chẽ bó trụ. Đang tới gần đoạn dịch lúc sau, Công không ngừng mà đoạn dịch trên người vị, nhưng kỳ quái chính là, cái loại này hơi thở thế nhưng lại không thấy. Đạt tới nàng loại này cấp bậc cường giả, Tuyệt đối không có khả năng cảm giác sai lầm, nhất định lại là bởi vì nào đó nguyên nhân, đồng nhiên biến mất. Lại hoặc là bởi vì, yêu đạo hơi thở vẫn luôn giấu ở đoạn dịch trong cơ thể, tới rồi này nguy cấp thời khắc mới phóng thích ra tới. a ta trên người sẽ có các ngươi vương tộc huyết mạch hơi thở. Vị này thánh chủ đại nhân, ngươi xác định không có cảm giác sai, đoạn dịch lúc này trong lòng phi thường bất đắc dĩ, thực lực này đáng sợ nữ hài, rốt cuộc muốn làm gì, vẫn là nói không nghĩ dễ dàng giết chính mình, nghĩ đổi một loại phương pháp trả tấn Nếu là có thể lựa chọn nói, đoạn dịch vừa rồi thật không nên đầu thiết, ở nhìn đến nàng xuất hiện kia một khắc, nhất định phải muốn chạy trốn, nếu không cũng sẽ không có trước mắt loại này khủng cụ. Như thế nào sẽ lại biến mất, này không thích hợp a này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Công Tôn Anu vì bảo đảm không để sót cái gì, trực tiếp dán ở đoạn dịch trên người, không ngừng nghe trên người hắn hương vị. "Ta và ngươi nói à, ngươi muốn giết cứ giết, đây là muốn làm gì? Ta thả chết chứ không chịu khuất phục." Đoạn dịch hoàn toàn không biết Công Tôn Anu muốn làm gì, bị hắn nghe hương vị cũng có chút ra đầu đề Thật đúng là liền không có Xem ra nhất định là kia đạo hơi thở vẫn luôn giấu ở trong thân thể hắn, chính là chờ đến nguy cấp thời khắc mới có thể hiện hiện ra, nhưng này nhân loại thoạt nhìn bất quá mới hơn 20 tuổi bộ dáng, tỷ tỷ của ta xác thật là tiêu vong, lại sao có thể sẽ ở trên người hắn lưu lại hơi thở? Chẳng lẽ nói, tỷ tỷ của ta kỳ thật còn chưa chết? Công tôn An Nhu ở lẩm bẩm lầu bầu trong chốc lát sau, đột nhiên ánh mắt sáng lên, hưng phấn mà nhảy dựng lên. "Thánh chủ, chúng ta muốn xử trí như thế nào này nhân loại?" Đúng lúc này, kia nửa nhân mã hướng tới nó chậm rãi đi tới, cùng tính mà dò hỏi. "Này nhân loại phi thường nghi, đem hắn cho ta trói lại, trước mang về." Công Tôn An Nu vừa nói xong, liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất. Xong rồi, cái này hoàn toàn chạy không thoát. Lúc này đoạn dịch, không ảnh kim hoàng đều còn bị Công Tôn An Nu màu xanh lục đuổi gai bó trụ, căn bản vô pháp tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn những cái đó thân hình cường tráng bán thú nhân đi tới. Không biết là vì sao che giấu cái gì bí mật, này đó bán thú nhân trực tiếp đem đoạn dịch cùng không ảnh kim hoàng đôi mắt đều nâng lên, sau đó khiến bọn họ hướng tới một phương hướng đi đến. Phanh. Không biết đi qua bao lâu, đoạn dịch nhiên bị ném xuống đất, vẫn luôn ngâm ở đôi mắt miếng vải đen, cũng ở thời điểm này bị vật trần. Này lại là nơi nào nha đoạn dịch lúc này thân ở hoàn cảnh, là một cái chất đầy tạp vật nhà gỗ bên trong, trung quanh phi thường tối tăm, mà không ảnh kim hoàng không biết bị đưa tới chạy đi đâu, nhưng có một chút đoạn dịch có thể xác nhận, đó chính là không ảnh kim hoàng còn sống, không, có gì nguy hiểm. Bất quá liền tính không ảnh kim hoàng còn ở, đoạn dịch hiện tại cũng căn bản trốn không thoát, bởi vì cổ tay của hắn bị màu xanh lục đuổi gai chế thành vòng tay bộ trụ, tuy nói áp chế lực không có vừa rồi như vậy cường đại, nhưng thế nhưng có thể hạn chế đoạn dịch tự thân linh lực, làm này căn bản vô pháp phóng xuất ra tới. Đừng nói là chạy trốn, hiện tại đoạn dịch ngay cả sử dụng linh tập đều làm không được. Vì thế Đoạn Dịch còn nếm thử đem trồng lên chính mình trên cổ tay hai cái màu xanh lục đùi gai vòng tay cởi ra, lại phát hiện căn bản vô pháp lay động chúng nó, thật là lấy không sum dưới. Nơi này hoàn cảnh rõ ràng cùng vừa rồi Tuyết Địa không giống nhau, rốt cuộc sẽ là nơi nào? Đoạn Dịch tuy rằng bị áp chế linh lực, nhưng bị không có đem này buộc chặt trụ, phát hiện nhà gỗ góc có một cái cửa sổ nhỏ khi, Đoạn Dịch vội vàng chạy qua đi, nhìn về phía bên ngoài. Này, này quả thực là thế ngoại đào nguyên a, Đoạn Dịch lúc này xuyên thấu qua kia một cái cửa sổ nhỏ, rõ ràng thấy được bên ngoài chính là một mảnh xanh ung tươi tốt đại rừng rậm, ở chung quanh còn tu sửa rất nhiều nhà gỗ, nơi nơi đều có bán thú nhân đi tới đi lui, mặc kệ là tuổi già vẫn là tiểu hài tử, toàn bộ đều có. Không chỉ có như thế, nơi này linh lực dao động cũng phá lệ cường đại, thậm chí so vừa rồi trên mặt tuyết còn phải cường đại. Nếu không có rời đi vừa rồi cái kia ép cấp không gian cái khe nói, đó chính là tuyết minh, ở nơi đó mặt cũng không gần chỉ có tuyết điện, còn có như vậy một chỗ địa phương nha. Thoạt nhìn hẳn là này, đó bán thú nhân ra đoạn dịch xuyên thấu qua cái kia cửa sổ nhỏ, dùng sức hô hấp một chút, cái loại này cường đại linh khí cảm giác, làm đoạn dịch cũng là phi thường phải mái. Nhưng mà chính là ở ngay lúc này, đột nhiên một cái khuôn mặt xấu xí, làn da ngăm đen bán thú nhân, xuất hiện ở đoạn dịch trước mặt, một phen liền đem cửa sổ đóng qua đi. Đáng giận nhân loại, nếu không phải thánh chủ phân phó không chuẩn đối với ngươi xuống tay, lão tử đã sớm đem ngươi thiên đạo vào quả. Chương 850 cung điện. Nhìn dáng vẻ, nơi này sinh hoạt bán thú nhân, đối nhân loại có cực đại kỳ thị nha. Nhìn cửa sổ bị kéo xuống hoàn toàn khóa lên, hơn nữa tên kia ác độc lời nói, đoạn dịch cũng làm minh bạch điểm này. Bất quá làm đoạn dịch rất kỳ quái chính là, này bán thú nhân tộc đàn tại ngoại giới căn bản là không có cũng không có bất luận cái gì sách cổ có ghi lại tương quan tư liệu, ngay cả đoạn dịch đều là tiến vào cái này không gian cái khe sâu, mới biết được có như vậy một cái đặc thù chủng tộc. Nhưng vì sao nơi này bán thú nhân lại đối nhân loại, có cực đại cự thị, chẳng lẽ hai bên đã từng đã xảy ra sự tình gì? Nhưng này cũng không đúng nha, nếu là cái dạng này lời nói, vì sao sẽ đối cái này trung tộc? Không, có bất luận cái gì đi lại, thật là quá kỳ quái đoạn dịch ngồi dưới đất, dựa vào một bên trên vết tường, tự hỏi vấn đề này. Hiện giờ đoạn dịch, linh lực bị trên cổ tay vòng tay chế, căn bản vô pháp thúc dục linh lực, liền giống như một người bình thường giống nhau. Mà bên ngoài những cái đó bán thú nhân, tùy tiện một cái thể trạng đều thực cường tráng, thả thực lực không tầm thường. Muốn từ nơi này chạy trốn, căn bản không có khả năng làm được. Duy nhất có thể rời đi nơi này biện pháp, đó là kêu bán thú nhân thánh chủ, tự mình hạ lệnh thả đoạn dịch mới được. Ai, cái này thật là phiền báis. Đoạn dịch tưởng tượng đến vừa rồi bán thú nhân thánh chủ kêu cực kỳ đáng sợ thực lực, không cấm thật sâu mà thở dài một hơi. Chẳng sợ đoạn dịch thể chất đặc thủ, có được nhiều loại thuộc tính năng lượng, thả tay cầm linh khí cũng rất cường đại, dị thú cũng đều là 6000 sức chiến đấu hung thú nhưng ở kia thánh chủ trước mặt, như cũ không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, thực lực chênh lệch quả thực không cần quá lớn. Phanh. Đúng lúc này, Nguyên Bản chói chặt đại môn bỗng nhiên bị mấy cái cường tráng bán thú nhân một chân đá văng, tiếp theo lúc trước cái kia đối đoạn dịch hùng hùng hổ hổ, diện mạo xấu xí bán thú nhân, biểu tình phẫn nộ mà đi rồi lên. Gần vui quan sát hạ, đoạn dịch phát hiện ra hỏa này toàn thân đều bao trùm một tầng màu đen lông tóc, khuôn mặt thượng còn có cùng loại với hổ cần giống nhau râu, hai tay cực kỳ cường tráng, hẳn là có lão hổ thống bán thú nhân. Chư cái này ra, trên người hắn hơi thở cũng thực kia người, cũng có được kim cương 5 sao cường đại linh lực giao dao. Ngươi muốn làm gì?" Đoạn Dịch biểu tình ngưng trọng mà đứng lên, nhìn về phía hắn. Nếu không phải bị áp chế linh lực, trừ bỏ kia bán thú nhân thánh chủ ở ngoài, này đó bán thú nhân hoàn toàn có năng lực thu thập. "Ta muốn làm gì?" "Đương nhiên là muốn giết người a." Kia diện mạo xấu xí bán thú nhân, nắm chặt song quyền, từng bước một mà đi hướng Đoạn Dịch. "Nếu không phải bị áp chế linh lực, ta lại sao có thể sẽ bị người loại này mặt hàng kinh khủng. Có bản lĩnh cởi bỏ ta trói buộc, ta và ngươi một mình đấu." Đoạn Dịch nếm thử bộ phát ra linh lực, nhưng chỉ cần một thúc dục linh lực, kia vòng tay liền lập tức phát ra một cổ thần bí lực lượng, trực tiếp chặt chẽ áp chế Đoạn Dịch linh hồn hải linh lực. Mang cái này vòng tay, liền giống như bị trấn linh xiềng xích bó trụ giống nhau, đều là vô pháp thúc dục bất luận cái gì linh lực. Ha ha, nho nhỏ nhân loại cũng dám ở lão tử trước mặt, như vậy kiêu ngạo, liền tính đem ngươi giải trừ trói buộc, ngươi cũng căn bản đánh không lại ta, bất quá, ngươi đừng tưởng rằng loại trình độ này phép khí tướng, có thể làm ta giúp ngươi cởi bỏ vòng tay, ta nói thật cho ngươi biết đi, này vòng tay trừ phi thánh chủ đại nhân tự mình giải trừ, bất luận kẻ nào đều không giải được. Diễn mạo xấu xí si bán thú nhân đi tới đoạn dịch trước mặt, chảo một cái đã bắt được đoạn dịch cổ áo, đem này nhấc lên. Hắn có tiếp cận 3 mét thân cao, đoạn dịch ở trước mặt hắn liền giống như tiểu hài tử giống nhau, thực nhẹ nhàng mà đã bị nhắc tới, hơn nữa linh lực bị áp chế, thật là một chút biện pháp đều không có. Thánh chủ đại nhân, tuy rằng hạ lệnh không thể giết người, nhưng nhưng chưa nói không thể tấu người, chỉ cần ta hơi nhỏ tầm một chút, không đem ngươi đánh chết, thánh chủ đại nhân tự nhiên sẽ không gọi ta. Nói xong, kia diện mạo xấu xí bán thú nhân, biểu tình hung ác, tay phải bỗng nhiên hóa thành hổ trảo, chuẩn bị cấp đoạn dịch hung hăng một quyền. Dừng tay. Hàn Hổ lập tức dừng tay, thánh chủ đại nhân có lệnh, lập tức mang giá hỏa này đi gặp hắn. Liên ở Hàn Hổ sắp động thủ kia một khắc, từ bên ngoài vội vã mà chạy vào tương đối lớn tuổi bán thú nhân. Hừ, tính tiểu tử ngươi gặp may mắn." Hàn Hổ nghe vậy, dù cho trong lòng có ngàn vạn cái không muốn, nhưng cũng không dám vi phạm thánh chủ mệnh lệnh, một tay đem đoạn dịch ném tới một bên. Toàn bộ quá trình, đoạn dịch đều là không nói một lời, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Hổ. "Cho ta chờ, nếu là có cơ hội làm ta cởi bỏ trói buộc, ta nhất định phải làm ngươi nhìn xem thực lực của ta." Đoạn dịch chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, đi tới Hàn Hổ trước mặt, ngựa khí sắc bé nói: "Ha ha, ta còn là câu nói kia, không có khả năng đánh đến thắng ta." Hàn Hồ nghe được đoạn dịch lời này, khinh thường mà cười cười, tiếp theo xoay người liền đi ra nhà gỗ theo ta đi đi kia tương đối lớn tuổi bán thú nhân rõ ràng liền ổn trọng rất nhiều mang theo đoạn dịch đi ra nhà gỗ ở nhà gỗ ngoại lúc này tụ tập rất nhiều rất nhiều bán thú nhân nam nữ già trẻ toàn bộ đều có đều là dùng bất thiện ánh mắt nhìn về phía đoạn, đoạn dịch trong đó càng là có một ít tương đối xúc động còn nghĩ trực tiếp xuống tới hung hăng tấu đoạn dịch một đốn nhưng bọn hắn đều bị ngăn cản không cho phép tới gần đoạn dịch nhìn trước mắt phát sinh một màn này đoạn dịch trong lòng minh mạch khả năng nhân loại cùng bán thú nhân chỉ gian thật sự có rất lớn tù hận nếu không cũng không có khả năng sẽ làm bọn họ như thế kiểu thị nhân loại thương mau Ở năm ấy lớn lên bán thú nhân dẫn rất hạ, đoạn dịch đi tới bán thú nhân cư trú mà trung ương nhất, nơi này có một đống tựa như cung điện giống nhau thật lớn nhà gỗ. Cung điện hai sườn, đều có hơi thở không tầm thường bán thú nhân trấn thủ, một đám xem đoạn dịch ánh mắt, cũng là giống như xem kẻ thù giống nhau, nghiến răng nghiến lợi, phát ra từng trận tựa như dã thú rít gào. Dẫn hắn tiến vào. Mới vừa đi đến nơi đây, đoạn dịch liền nghe được cung điện trùng chuyển đến lúc trước kia công tôn An Nhu thanh âm. "Tuân mệnh." Kia tương đối lớn tuổi bán thú nhân cung kính mà đáp lại một tiếng, sau đó mang theo đoạn dịch chậm rãi đi vào cung điện bên trong. "Thánh chủ đại nhân, này nhân loại đưa tới." Lúc này ở cung điện vương tọa phía trên, ngồi ngay ngắn một cái diện mạo cực mỹ tiểu nữ hải, đúng là lúc trước ra tay ngáy mắt hạ gục đoạn dịch bán thú nhân thánh chủ công tôn Anu. Ở nhìn đến nàng thời điểm, kia tương đối lớn tuổi bán thú nhân lập tức quỳ xuống, còn thuận tay kéo đoạn dịch một phen, ý đồ cũng làm đoạn dịch quỳ xuống đi. Không có khả năng, ta sẽ không quỳ, đã chết này tâm đi đoạn dịch một phen đẩy ra kia bán thú nhân, kiên định đứng ở một bên, cũng không có chút nào sợ hãi. Làm càn, nho nhỏ nhân loại, thế nhưng như thế cuồng vọng. Kia tuổi già bán thú nhân, biểu tình vẫn nộm mà hướng về phía đoạn dịch hô, có bản lĩnh giết ta là được, muốn nhục nhã ta, không có khả năng. Đoạn Dịch như cũng vẫn là kia phó kiên định biểu tình, không sợ hãi bất luận kẻ nào. Thực hào, ngươi thực cốt khí sao? Đại trưởng lão, ngươi trước tiên lui hạ đi." Ngồi ngay ngắn ở vương tọa thượng Công Tôn An lúc này chậm rãi ngồi ngay ngắn, lại lần nữa bộc phát ra kia vương giả uy áp. Chương 851 tạo nghiệt. "Ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không sợ ngươi, nói thẳng ra mục đích của ngươi đi." Đoạn Dịch lúc trước đều dám trực tiếp cùng nàng đánh một trận, tự nhiên không có khả năng sợ hãi nàng uy áp, người Khí Kiên nói. "Ngươi sẽ không sợ, ta trực tiếp giết người. Công Tôn anu cười lạnh một tiếng. Một fen tự tự nhiên tri lực hình thành màu xanh lục kỳ quang, ở đoạn dịch bên cạnh hình thành, chỉ cần Công Tôn An ý niệm vừa động, liền sẽ lập tức chém giết đoạn dịch. "Ta còn là câu nói kia, nói ra mục đích của ngươi đi, đem ta đưa tới nơi này tới, ta không tin ngươi không có bất luận cái gì mục đích ở đoạn dịch xem ra, cái này bán thú nhân thánh chủ nếu là muốn giết hắn, sớm tại tuyết địa thời điểm, liền có thể động thủ, làm sao cần chờ đến lúc này?" Công Tôn An nghe vậy, trầm mặt một lát, tiếp theo tay phải vung lên, tan đi những cái đó màu xanh lục kỳ thực thông minh, một khi đã như vậy, ta cũng liền bắt hỏa ngươi quằn co lòng vòng. Trả lời ta." Ngươi hay không gặp được quá một cái cùng ta diện mạo tương tự nữ tử? Công tôn An Nhu giờ phút này cũng không hề nét một cái gì, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Không có, chưa từng có gặp qua. Đoạn dịch trả lời cũng là thực quyết đoán, đừng nói là cùng nàng diện mạo tương tự nữ tử, ngay cả cái này bán thú nhân thánh chủ, đoạn dịch đều là bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy. Không có. Thế nhưng sẽ không có. Công tôn An Nhu nghe được đoạn dịch lời này, biểu tình tức khắc liền hạ màn đi xuống. Vừa rồi từ đoạn dịch trên người cảm nhận được hơi thở không giả, nhưng đoạn dịch lại không có thấy quá nàng tí tí. Này liền chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, đó chính là nàng tỷ tỷ ẩn tàng rồi thân phận, ngay cả Đoạn Dịch cũng căn bản không biết. Tỷ tỷ, ngươi nhất định còn sống, mặc kệ ngươi ở nơi nào, ta đều sẽ tìm được ngươi." Công Tôn An Nhu lúc này bỗng nhiên nhìn về phía giữa không trùng, lo chính mình nhắc mãi lên. "Vị này thánh chủ đại nhân, tuy rằng ta không biết ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì, nhưng ngươi trong miệng người nọ ta thật là không biết. Ta cũng không phải cố ý muốn tới đến các ngươi lãnh địa, ta chỉ vì tìm kiếm gọi hồn hoa." Đoạn Dịch nhìn ra này bán thú nhân thánh chủ, tựa tưởng từ chính mình trên người tìm ra một ít đáp, nhưng đối với nàng trong miệng nữ nhân kia, Đoạn Dịch lại thật sự không biết trước mắt nhìn đến nàng tựa hồ không có sát ý lúc sau, Đoạn Dịch cũng là một lần nữa nhắc tới gọi hồn hoa cái này đề tài. Đoạn Dịch tin tưởng, cái này bán thú nhân thánh chủ nhất định biết gọi hồn hoa tồn tại. Gọi hồn hoa? Lúc này, lại nghe được Đoạn Dịch nói lên chuyện này sau, công tôn An Nu đồng tử tức khắc co rú lại, không đúng, người như thế nào sẽ biết gọi hồn hoa tồn tại. Ngay gọi hồn hoa vốn chính là thượng cổ linh tạp sư thế giới, mới có một loại cực kỳ đặc thù thả chân quý linh thảo, thậm chí còn có tự chủ ý thức cùng hành động năng lực, cơ hồ tương đương với một loại thực vật sinh vật. Hiện giờ Lam Hải Tình căn bản là không tồn tại gọi hồn hoa cũng căn bản không có bất luận cái gì lịch sử điện tích đi lại, nhân loại dựa theo lẽ thường tới nói, khẳng định cũng sẽ không biết gọi hồn hoa tồn tại. Chỉ có bọn họ bán thú nhân trong lịch sử, đã từng được đến quá gọi hồn hoa, cũng là bán thú nhân chủng lớn nhất cơ mật. Nhưng trước mắt này nhân loại lại biết gọi hồn hoa tồn tại, còn ở cơ duyên xảo hợp dưới, tìm được rồi nơi này, này liền không khỏi khiến cho công tôn An Nhu hoài nghi. Ta không biết ngươi hiểu biết không hiểu biết ngoại giới thế giới, nhưng xác thật là có người báo cho ta. Người nọ là y sư Liên Minh Hiệp hội phó hội trưởng Tiết Băng phàm thánh chủ lão nhân, kia gọi hồn hoa đối ta cực kỳ quan trọng, mặc kệ làm ta trả giá cái gì lại dưới. Ta đều phải được đến nói đoạn dịch ở nhìn đến kia bản thú nhân thánh chủ biểu tình đột biến kia một khắc, liền biết việc này khả năng không đơn giản, nhưng cứ gọi hồn hoa đối đoạn dịch rất quan trọng, liên quan đến Diệp Dung Dung có không thức tỉnh lại đây, đoạn dịch cũng không tính toán dấu giếm cái gì, nói thẳng ra tới. Là Tiết Băng Phàm nói cho ngươi, này liền không kỳ quái. Ở nghe được Tiết Băng Phàm 3 chữ thời điểm, Nguyên Bản còn vẻ mặt khiếp sợ công tôn An Nhu đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, tựa hồ đối Tiết Băng Phàm một chút đều không xa lạ, tướng phản, còn rất quen thuộc bộ dáng. Bởi vì hắn biết Tiết Băng Phàm đúng là nàng tỷ tỷ đệ tử, có thể chỉ dẫn đoạn dịch đi tìm gọi hồn hoa, ở nhân loại bên trong cũng chỉ có nàng. Nhân loại, nói cho ta ngươi tên là gì ở Công Tôn An Nhu xem ra, trước mắt này nhân loại không chỉ có cùng tỷ tỷ có lớn lao liên hệ, thậm chí còn cùng tỷ tỷ duy nhất đồ đệ có liên hệ, thân phận nhất định không đơn giản." Đoạn Dịch. "Đoạn Dịch ngay vậy, mở miệng trả lời nói. "Đoạn Dịch, ta nhớ kỹ ngươi bất quá gọi hồn hoa ta còn là không thể giao cho ngươi, liền tính ta đáp ứng rồi, ta những cái đó tộc nhân cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Các ngươi nhân loại đối chúng ta bán thú nhân thương tổn quá lớn, nhưng xem ra ngươi nhận thức tiết băng phàm ta có thể cho ngươi an toàn đi." Công lúc này đã buông xuống Đoạn Dịch sát tâm, nhàn nhìn Đoạn nói. Thánh chủ đại nhân, đối với bán thú nhân cái này chủ tộc, ta xác thật hôm nay mới biết được có không báo cho ta, đến tột cùng là bởi vì cái gì, mới cho các ngươi như thế thống hận nhân loại. Đoạn dịch một nửa thú nhân cửu thị nhân loại sự tình, phi thường nghi hoặc, nếu không phải như thế nói, nói không chừng đã sơn có thể được đến gọi hồn hoa. Ngươi có lẽ thật sự không biết, nhưng không đại biểu tất cả nhân loại cũng không biết nhân loại thế giới chúng án nguyệt thần giáo, thế nhưng ở ta bế quan tu luyện là lúc, xâm nhập nơi này bốn phía hành hạ đến chết ta tộc nhân, nếu không phải ta bán thú nhân tổ tiên đã từng cùng các ngươi nhân loại đạt thành ước định, vị viện không bước vào nhân loại thế giới, Nếu không định cho các ngươi kiến thức ta bán thú nhân thực lực, đang nói khởi chuyện này thời điểm, công tôn An Nhu lập tức táo bạo lên, loạng choạng, nguyên bản màu đen đầu tóc, thế nhưng chậm rãi chuyển biến vì màu xanh lục, buộc phát ra so lúc trước càng vì đáng sợ lực lượng. Cũng may cũng không có liên tục thật lâu, nàng liền khôi phục bình tĩnh. Ám Nguyệt Thần Giáo? Lại là Ám Nguyệt Thần Giáo? Này giúp đáng giận xúc sinh. Ở nghe được lời này khi, đoàn dịch trong lòng sở hữu nghi hoặc, tại đây một khắc, toàn bộ đều giải khai. Không chỉ có minh bạch bán thú nhân vì sao cửu thị nhân loại, càng là minh bạch Ám Nguyệt Thần Giáo những người đó tạo bán thú nhân, đến tột cùng là như thế nào sáng tạo ra tới. Rõ rõ ràng, ở lúc trước xâm lấn nơi này thời điểm, Ám Nguyệt Thần giáo nhất định bắt đi không ít bán thú nhân, này mục đích hẳn là chính là vì nghiên cứu bán thú nhân trong cơ thể bí mật. Mau rời đi đi, nếu không ta nếu là thay đổi chủ ý, ngươi đã có thể rốt cuộc đi không được. Công Tôn An Nu nói xong, hướng về phía đoạn dịch phất phắt tay. Thánh chủ đại nhân, Ám Nguyệt Thần giáo cũng là chúng ta nhân loại nhất cựu thị tồn tại, nhưng không đại biểu chúng ta sở hữu nhân loại đều là bọn họ như vậy à. Này Ám Nguyệt Thần giáo tạm quyết không thể làm sở hữu nhân loại bước nổi, nếu là này đó bán thú nhân áp chế không được phẫn nộ, mạnh mẽ xâm nhập nhân loại thế giới, hậu quả tuyệt đối thường đáng sợ. Đặc biệt là trước mặt cái này bán thú nhân thánh chủ, lấy thực lực của nàng, trừ Phi Đường Kỳ Sơn, Lôi Chính Lâm Hiện Thân, không giả là thật sự không có người có thể chống đỡ được. Chương 852 cho ngươi một cái cơ hội. Ở ta nơi này, ngươi có thể giải thích đến thông, nhưng không đại biểu ta sở hữu tập nhân, đều có thể đủ nghe ngươi giải thích. Công Tôn An Nu nghiêng tranh ở vương tọa thượng, nhấc lên chân bắt chéo, biểu tình phi thường mà nhẹ nhàng, trước mắt đoạn dịch ở nàng trong mắt, căn bản không đáng để lo. Mặc kệ như thế nào ta đều phải được đến gọi hoa, bán thú nhân thánh chủ, liền không có một chút biện pháp sao? Trương mắt biết do gọi hồn hoa liền ở chỗ này, nhưng lại căn bản lấy không được, Đoạn Dịch chưa từ bỏ ý định hỏi. Cũng không phải không có cách nào, ở ta Ban thú nhân chúng, thường thường đều là lấy thực lực nói chuyện, ngươi nếu có biện pháp đánh bại ta nam đại hộ pháp, ta đây liền cho ngươi một lời giải thích cơ hội. Công Tôn An Nu bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Đoạn Dịch. Khiêu chiến ngươi năm đại hộ pháp, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi cho ta cởi bỏ linh lực cắc chế. Đoạn Dịch ngay vậy, phản phất thấy được hy vọng giống nhau, lập tức đáp lại nói: "Trước mắt cái này bán thú nhân thánh chủ, đối Đoạn Dịch tới nói, vẫn là vô pháp lay động tồn tại, nhưng không đại biểu đoạn dịch sẽ sợ hãi mặt khác bán thú nhân, chỉ cần làm hắn giải khai linh lực cấp chế, kia năm đại hộ pháp, đoạn dịch tuyệt đối có năng lực chiến thắng. Đoạn dịch, lời nói cũng không nên nói đến quá sớm a. Ở ta bán thú nhân tộc đàn trung chiến đấu, chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng, tuyệt đối không thể dựa vào dị thú, ta xem ngươi cũng là trong nhân loại chiến linh tạp sư, lúc này mới cho ngươi này một cái cơ hội trừ cái này ra, ta bán thú nhân chi gian chiến đấu, kia đều là phi thường tấn một cái không cẩn thận cắn đứt ngươi cánh tay, kia cũng không nên trách chúng ta. Ngươi xác định muốn tiếp thu sao? Nếu là có thể nói, ta liền giúp ngươi cởi bỏ linh lực cáp chế." Công Tôn An thân hình chợt lóe, nháy mắt đi tới đoạn dịch trước mặt. "Không thể chịu hoán dị thú." Ở Nghe được lời này khi, đoạn dịch trầm mặc một lát. Điều kiện này đối với linh tạp sư tới nói, thật là quá hà khắc rồi, một khi không thể chịu hoán dị thú, truyền thống dị thú linh tạp sư trên cơ bản liền không có nhiều ít sức chiến đấu. Mà giống chiến linh tạp sư, tuy rằng không dựa vào dị thú lực lượng, nhưng dị thú triệu hồi ra tới, thường thường đều có thể đại biên độ tăng cường linh tạp sư tự thân lực lượng. Trước mắt hạn định không thể đủ chịu hoán dị thú, không thể nghi ngờ là suy yếu đoạn dịch cực đại trình độ sức chiến đấu. Hơn nữa đối thủ vẫn là bán thú nhân tộc đàn trung năm đại hộ pháp, thực lực khẳng định cũng cực kỳ cường đại, ít nhất hẳn là đều phải so lúc trước xuất hiện cái kia nửa nhân mã cường đại hơn rất nhiều. Ta đáp ứng ngươi, ta không chịu hoán dị thú, ta chỉ dựa vào ta tự thân lực lượng." Đoạn Dịch ở trầm mặc một lát sau, biểu tình kiên định mà nhìn về phía Công Tôn An Vũ. "Có lẽ đối người khác tới nói, này cơ hội là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng xác thật là duy nhất được đến gọi hồn hoa cơ hội, Đoạn Dịch tuyệt đối không thể từ bỏ. Rốt cuộc Đoạn Dịch còn có ba loại cường đại thuộc tính năng lượng, cùng với tam đem mẫu cam phẩm chất linh khí, trận chiến đấu này hoàn toàn có đánh." Thật hảo ta quả nhiên không có nhìn là ngươi. Nghe được đoạn dịch đáp ứng sau, Công tôn An Nu cũng không có thực ngoài ý muốn, nhàn nhạt, nhạt cười cười, mang theo đoạn dịch đi ra cung điện. Giờ phút này, ở cung điện ở ngoài, tụ tập rất nhiều rất nhiều bán thú nhân, đều là không hiểu Công tôn An Nu này phiên hành động. Nhưng Công tôn An Nu chính là bọn họ bán thú nhân thánh chủ đại nhân, đối bọn họ tới nói, đó chính là nữ vương tồn tại, tự nhiên cũng không dám mạo phạm nàng, chỉ có thể ở cung điện ngoài chờ. Ra tới, nhân loại kia ra tới thánh chủ đại nhân, nhân loại làm nhiều việc ác, tàn nhẫn giết hại chúng ta nhân, tuyệt đối không thể nhẹ này nhân loại A. Thánh chủ đại nhân, khiến cho chúng ta động thủ Đêm này nhân loại rất chết đi. Nhìn đến Công tôn An Nhu hòa đoạn dịch đều ra tới sau, trung quanh tụ tập bán thú nhân, lập tức kêu gọi lên. "An tính. Công tôn An Nhu tạm thời không có lý do gì tộc nhân thanh âm, dùng cực có uy nghiêm thanh âm, hô to một tiếng. "Phải biết rằng, Công tôn An Nhu bề ngoài thượng thật nhìn, bất quá chính là một cái 12, 13 tuổi tiểu nữ, nhưng mặc kệ là tự thân thực lực, vẫn là ở tộc nhân trung uy nghiêm, đều phi thường cường đại." Thanh âm vừa ra, toàn trường lập tức an tĩnh dưới. "Năm đại hộ pháp ở đâu?" Công tôn An nhìn quét tộc nhân giống nhau, mở miệng nói. Thánh chủ." Theo, Công tôn An tiếng nói vừa dứt, Năm đạo thân ảnh chậm rãi từ một bên đi ra. Nay 5 người chung có 4 người đều vì nam tử, hình thể đều rất cao lớn, bề ngoài toàn không giống nhau, đều có đối ứng động vật đặc thủ, trong đó một cái khuôn mặt xấu xí, toàn thân hắc mao cường tráng bán thú nhân, đoạn dịch phi thường quen thuộc, đúng là phía trước y đồ muốn tấu hắn hàn hổ. Mà 5 người bên trong, giữ lại một người, còn lại là một nữ tử, thân hình phi thường nhỏ gầy, thoạt nhìn cùng bình thường nữ tính không có gì khác nhau, nhưng làn ra lại vì màu trắng xà lơn, kia một đôi xà đồng cũng là phi thường kia người. Nguyên lai tên kia đúng là năm đại hộ pháp chí nhất, khó trách như vậy nan tảng, cái này có cơ hội có thể thủ Nhìn đến khi Hàn Hộ đi ra khi, Đoạn Dịch cùng hắn ánh mắt nhìn nhau liếc mắt một cái, biểu hiện ra nồng đậm chiến ý thánh chủ đại nhân, có gì phân phó. Hàn Hộ tuy rằng nhìn ra Đoạn Dịch ánh mắt tràn ngập chiến ý, nhưng trước mắt ở Công Tôn An Nhu trước mặt, hắn vẫn là biểu hiện thật sự ngoan ngoãn, cung kính mà quỳ xuống, nhìn về phía Công Tôn An Nhu. Bên cạnh còn lại bốn cái hộ pháp, cũng là giống nhau cung kính mà quỳ xuống. Nam đại hộ pháp, ở trước mắt các người này nhân loại, muốn mượn đi chúng ta bán thú nhân gọi hồn hoa, các ngươi nói cho vẫn là không cho nha. Công Tôn mặt vô biểu tình, nhàn nhạt mà hướng về phía Hàn Hộ năm người nói, cái gì Nhân loại này còn có mặt mũi cho chúng ta mượn gọi hồn hoa. Vui đùa cái gì vậy a? Chỉ bằng hắn cũng sướng. Thánh chủ đại nhân, ngươi không cần nhiều lời, khiến cho thuộc hạ đám người đem hắn ngay tại chỗ chém giết. Hàn Hổ đám người nghe vậy, lập tức toát ra phẫn nộ biểu tình, nhịn không được phát ra từng trận tựa như dã thú rít đảo. Ngay cả một bên những cái đó vây xem bán thú nhân các tộc nhân, cũng là vẻ mặt phẫn nộ, hận không thể xông lên đi sống nuốt vào dịch. Thương tổn các ngươi bán thú nhân chính là á nguyệt thần giáo người, bọn họ sát thật phi giận cũng là toàn nhân loại công địch, nhưng các ngươi không thể đem sở hữu chịu tội toàn bộ tính ở vô tội nhân loại trên, người cũng không phải mỗi một nhân loại, đều là các ngươi trong miệng lời nói tội ác tại trời người. Ta chuyến này mục đích chỉ vì được đến gọi hồn hoa, ở dùng xong lúc sau, cũng nhất định dâm trả. Trước mặt này đó bán thú nhân sở dĩ như thế thống hận nhân loại, đoạn dịch lúc này cũng hoàn toàn lý giải, đều là bởi vì kia đáng giận á nguyện thần giáo, cần thiết phải hào hào giải thích một chút. Đánh rắm. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ lại tin tưởng các ngươi nhân loại nói sao? Đừng nói nhảm nữa, khiến cho ta hàn hổ ra tay với ngươi. Hàn hổ tiếng nói vừa dứt, cánh tay lập tức hóa thành màu đen hổ trảo bay thẳng đến đoạn dịch nào tới. Giải trừ, đúng lúc này, Nguyên Bản mang ở đoạn dịch trên cổ tay màu xanh lục đuổi gai thủ đoạn, nháy mắt biến mất. Đoạn dịch thấy vậy, lập tức phản ứng lại đây, buộc phát ra cường đại linh lực dao động, tay phải bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, một quyền vánh hướng về phía Hàn Hổ. Chương 853 chuyển biến thuộc tính. Thân. Hàn Hổ thân là bán thú nhân năm đại hộ pháp, thực lực không tầm thường, phản ứng cũng là cực mau. Ở nhìn đến kia hỏa cầu vánh hướng chính mình khắc, lập tức bộc phát ra cường đại linh lực dao động, trong miệng ra, ra một đạo màu đen ánh sáng, cùng đoạn dịch hỏa cầu va chạm ở cùng nhau, thành công mà triệt tiêu rớt. Thánh chủ đại nhân Ngài vì sao phải làm như vậy? Giờ phút này, không chỉ có Hàn Hổ biểu tình kinh ngạc, bên cạnh còn lại bốn cái hộ pháp, cùng với chúng quanh bán thú nhân các tộc nhân, đều là vẻ mặt khiếp sợ. Đồng thời cũng nhìn ra này nhân loại thực lực rất cường đại, ngay cả Hàn Hổ đều thiếu chút nữa ăn mệt. Ở chúng ta bán thú nhân tộc đàn trung, luôn luôn lấy tự thân thực lực cường đại tới nói chuyện, trước mắt này nhân loại nguyện ý tuân thủ chúng ta bán thú nhân quy tắc, chỉ cần hắn đánh thắng các ngươi 5 người, như vậy liền cho hắn giải thích cơ hội, nhưng ở tỉ thí trong quá trình, các người nếu là giết này nhân loại, ta đây cũng là không lợi gì để nói. Công tôn An không biết khi nào biến ra một fan chiếc ghế, trong dòng mà ngồi xuống. Nay ở đây sở hữu bán thú nhân ngay vậy, tức khắc liền trầm mặc, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ha ha, nhân loại, ngươi thật lớn khẩu khí nha, ngươi thật cho rằng bằng ngươi bản thân trí lực, liền có thể chiến thắng chúng ta 5 người. Ngươi thật khi chúng ta bán thú nhân là dễ khi dễ sao? Có lẽ ngươi không phải kia cái gì Ám Nguyệt thần giáo, nhưng chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không lại tin tưởng các ngươi nhân loại, ngươi nhất định sẽ ở trong trận chiến đấu này, chết đi. Năm đại hộ pháp ở nhìn nhau liếc mắt một cái sau, sôi nổi đứng lên ủy rằng không hiểu Công Tôn An Nhu vì sao phải cấp này nhân loại một cái cơ hội, nhưng ở bọn họ 5 người xem ra, cơ hội này hoàn toàn là không có ý nghĩa, trước mắt này nhân loại, mặc cho hắn thực lực rất mạnh, cũng không có khả năng một tá năm. Hơn nữa Công Tôn An Nhu cũng nói, ở trong trận chiến đấu này, có thể giết chết đoạn dịch, này liền làm cho bọn họ thực hứng phấn, sôi nổi bắt đầu xoa tay hăm hở. Lời nói cũng đừng nói đến quá sớm đoạn dịch giờ phút này cũng không có nhiều lời, biểu tình lạnh nhạt mà nhìn về phía kia 5 người. Đoạn dịch minh bạch, trước mắt nói lại nói đều vô dụng, chỉ có hoàn toàn đánh phục bọn họ năm người, mới có nói chuyện cơ hội. Thứ hảo, nếu hai bên đều đồng ý Kia trận này tỷ thí liền bắt đầu đi. Ta ban thú nhân cũng không khi dễ ngươi, sẽ không làm ngươi một chỗ năm, ngươi có thể tùy ý lựa chọn đối thủ, từng bước từng bước chiến đấu, nhưng này hết thảy tiền đề là không chịu triệu hoán dị thú, ngươi nếu là dám để cho không ảnh kim hoàng phát động thời không chí lực, ta sẽ thân thủ giết ngươi." Công Tôn An giờ phút này mỉm cười mà nhìn Đoạn Dịch, dùng nhất ôn nhu ngữ khí, nói hận nhất nói: "Ta nói chuyện tính toán, tuyệt đối không chịu hoán dị thú, chỉ dựa vào ta lực lượng của chính mình." Đoạn Dịch nói xong, liền nhìn về phía năm người bên trong Hàn Hổ, lạnh lùng nói: "Ta nói rồi, ta nhất định sẽ làm ngươi nhìn đến thực lực của ta, ta muốn khiêu chiến ngươi, nói thật." Vừa rồi ngươi bị áp chế linh lực thời điểm, ta cũng không có tính toán thật sự đi xấu ngươi, như vậy quá không có ý tứ. Nếu ngươi khăng khăng tìm chết, cũng đừng trách ta không khách khí." Hàn Hổ ngay vậy, xoa tay hầm hẹ đi ra ngoài, "Các huynh đệ, khiến cho ta thu thập gia họa này đi." Theo sau, ở Công tôn An Nhu phân phó hạ, trung quanh tụ tập bán thú nhân lập tức tản ra, nhường ra phía trước một tảng lớn đất trống. Vì không thương cập vô tội, Công tôn An Nhu còn thúc dục tự nhiên chi lực, ở đất trống bốn phía hình thành màu xanh lục cái chắn, có thể tốt lắm bảo hộ tộc nhân của hắn không chịu chiến đấu lan đến. Mà đoạn dịch cùng Hàn Hổ cũng ở màu xanh lục cái chắn dâng lên phía trước, tiến vào tới rồi đất trống trung, cho nhau chừng mắt đối phương. Hàn Hổ pháp, cho ta hảo hảo thu thập cái này đáng giận nhân loại, cho hắn biết chúng ta bán thú nhân đáng sợ thực lực, Hàn Hổ pháp, không cần thủ hạ Lưu Tinh à, cố lên. Cố lên. Cố lên, ở đây vây xem bán thú nhân thuần mùa sắc mà cấp Hàn Hổ cố lên, không ai để ý tới đoạn dịch, ở bọn họ xem ra, đoạn dịch căn bản không có phần thắng. Liên tính đánh đến thắng Hàn Hổ, cũng không có khả năng hoàn toàn chiến thắng năm đại Hổ pháp. Hô. Trung quanh những cái đó tiếng động lớn tạm tiếng hoan hô, cố lên thanh. Đoạn Dịch toàn bộ đều không có để ý tới, tiến tĩnh tâm tới điều động tự thân linh lực. Trước mắt cái này hắn Hổ, trên người tản ra không kém gì đoạn dịch linh lực dao động, cũng có kim cương 5 sao thực lực, nhưng trừ cái này ra, càng đáng sợ chính là, hắn còn có được dị thú lực lượng. Đối với vô pháp triệu hoán dị thú đoạn dịch tới nói, này tuyệt đối là một cái không thể coi khinh đối thủ, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Cũng may, đoạn dịch chính là cái song tu linh tạp sư, liền tính không thể triệu hoán dị thú, cũng vẫn là một cái cường đại chiến linh pháp sư, trong tay càng là có được vi lực đáng sợ linh khí. Lại phối hợp hắn nhiều loại thuộc tính năng lượng, đoạn dịch tin tưởng, trận chiến đấu này, hắn nhất định sẽ thắng lợi. Nhân loại, ngươi sẽ không thủ hạ lưu tình." Theo Hàn Hổ tiếng nói vừa dứt, hắn trên người lập tức bốc cháy lên màu đen ngọn lửa, đáng sợ linh lực dao động, cũng là nháy mắt phun trào mà ra. Mà lúc này Hàn Hổ hình thể cũng đã xảy ra thay đổi, hai tay hoàn toàn biến thành hổ trảo, đầu cũng chuyển biến thành màu đen đồ hổ, ngay cả thân thể cũng mở rộng gấp đôi, hoàn toàn biến thành một cái tắm gội hắc hỏa nửa người nửa hổ quái vật. Giống, Hàn Hổ phát ra hổ gầm tiếng động, quán triệt phía chân trời, ở đây những cái đó bán thú nhân sau khi nghe được, đều là tình cảm mãnh liệt mêng ngông, nhịn không được cũng gào rống lên. Cũng là hỏa thổ tính, một khi đã như vậy, Vậy sửa vì băng thuộc tính năng lượng đi ở nhìn đến Hàn Hộ hiện tại sở chuyển biến bộ dáng khi, Đoạn Dịch lập tức đánh mất sử dụng hỏa thuộc tính năng lượng ý tưởng, trên người nguyên bản cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng cũng dần dần chuyển biến vì băng thuộc tính. Cùng lúc đó, Đoạn Dịch trong tay hiện ra một phiến tản ra màu xanh băng quang mang trường kiếm, tóc của hắn, đồng tử cũng trong nháy mắt chuyển biến vì màu xanh băng, trung quanh độ ấm đột nhiên giảm xuống, mặt đất bao trùm thượng một tầng băng xương. Giờ phút này Đoạn Dịch sở thi triển thuộc tính linh thuật. đúng là lúc trước Nam Cung giao cho Đoạn Dịch, ở phát động lúc sau, Đoạn Dịch bộ dáng cùng lúc trước Nam Cung giận, cơ hồ là giống nhau như lúc. Không chỉ có như thế, Đoạn dịch trong tay kia đem màu xanh băng trường kiếm, cũng là một phiên uy lực cực cường băng thuộc tính màu cam linh khí, tên là Bạo Tuyết Băng Giận Kiếm, chính là đoạn dịch tiêu phí đại lượng tích phân từ hệ thống thương thành trung đội ra tới. Uy lực thậm chí so với lúc trước Nam Cung Dật có được Lam Nguyệt Băng Kiếm, đều phải cường đại không ít. Theo Bạo Tuyết Băng Giận Kiếm lên sân khấu, lại phối hợp đoạn dịch tự thân băng thuộc tính năng lượng, nguyên bản xanh đậm sắc mặt cỏ, lập tức che kín một tầng băng, ngay cả không trùng cũng bắt đầu hạ đại tuyết. Này đó là Bạo Băng Giận Kiếm tính, đó chính là tự mang báo hoàn cảnh. Băng thuộc tính năng lượng. Đây là có chuyện gì, này nhân loại không phải hóa thuộc tính chiến linh tạp sư sao? như thế nào còn có thể thúc dục băng thuộc tính năng lượng, ở nhìn đến lúc này Đoạn Dịch sở bày ra ra tới năng lực khi, không chỉ có Hàn Hổ chờ năm đại hộ pháp xem linh rời, ngay cả ngồi ở một bên yên lặng quan chiến Công Tôn An Nhu cũng là lộ ra kinh ngạc biểu tình. Chương 850 từ người chuyển. Gia hỏa này quả nhiên trong cơ thể có bất đồng thuộc tính năng lượng, ta phía trước cũng không có cảm giác sai lầm. Khi thật sớm tại Tuyết Địa Sơn ngộ Đoạn Dịch thời điểm, Công Tôn An Nhu liền có cảm giác đến Đoạn Dịch trên người thuộc tính năng lượng dị thường, ngay từ đầu rõ ràng là băng thuộc tính, nhưng ở tao ngộ tuần tra đột khí, rồi lại chuyển biến vì hỏa thuộc tính, làm Công Tôn An có điểm kinh ngạc. Bất quá Ngay lúc đó, Công Tôn An Nhu cho rằng đoạn dịch chính là một cái kẻ sâm lớn, chỉ nghĩ muốn giết chết đoạn dịch, liền không có đi tự hỏi nhiều như vậy, nhưng hiện giờ xem ra, cái này đoạn dịch trên người, quả nhiên có rất nhiều rất nhiều bí mật. Ít nhất loại này nhiều thuộc tính năng lượng đặc thù thể chất, Công Tôn An Nhu chỉ ở một người trên người nhìn thấy quá, đó chính là lúc trước mạnh nhất Chí Tôn Linh tạp sư Quân Hạo Tiên. "Tỷ tỷ, ta tựa hồ có điểm minh bạch ngươi vì sao sẽ tìm tới hắn, ngươi nhất định cũng là nhớ tới Quân Hạo thiên đi." Lúc này Công Tôn An Nhu tưởng tượng đến nơi đây, liền không cấm nhìn phía giữa không trung, miệng hơi hơi nhếch mãi lên. "Đáng giận." Không nghĩ tới ngươi thế, nhưng có thể đồng thời có được hỏa, băng hai loại thuộc tính năng lượng, hơn nữa vẫn là như thế không kiêm dung hai chỉ thuộc tính, xem ra ta xác thật có điểm coi khi ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng đến quá sớm, ngươi thật cho rằng dựa vào băng thuộc tính áp chế là có thể đủ chiến thắng ta sao? Chúng ta ban thú nhân tộc nhân, cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Giống. Nguyên bản bởi vì băng thuộc tính năng lượng áp chế, hàn hổ trên người thiêu đốt màu đen ngọn lửa đều dần dần bắt đầu có điểm giật các, nhưng theo hắn vẫn nộ giận dữ gào tiếng động, trên người màu đen ngọn lửa thế nhưng lại lần nữa hung manh thiêu đốt lên. Hiển nhiên kẻ hiện bằng thuộc tính năng lượng áp chế, đối Hàn Hổ cũng cấu không thành ảnh hưởng quá lớn. Hắc Viêm Hổ trảo. Chỉ thấy Hàn Hổ thả người nhảy, tựa như một con màu đen mảnh hổ giống nhau, bay thẳng đến đoạn dịch nào tới, cặp kia cánh tay biến thành hổ trảo cực kỳ sắp bén, thả thiêu đốt màu đen ngọn lửa, một khi mệnh trùng, đủ để đương trường bị thương nặng đoạn dịch. Khi thế thực đủ nha, nhưng đang tiếc ngươi không phải đối thủ của ta. Đối mặt kia hùng hổ vọt tới Hàn Hổ, đoạn dịch cũng không có loạn, tay phải nắm chặt bạo tuyết băng giật kiếm, hướng tới phía trước quét ngang nhất kiếm. Tức khắc, hình thành một đạo hỗn cường đại băng thuộc tính kiếm khí, nhắm phía Hàn Hổ. Vô dụng. Hàn Hổ thấy vậy, Cười lạnh một tiếng, tia sắc bén vô cùng hổ trảo, trực tiếp xé nát kia đạo kiếm khí, tiếp theo nháy mắt xuất hiện ở đoạn dịch trước mặt, một cái hát hổ đạo tâm xọ xuyên qua đoạn dịch trái tim. Ta nói rồi, ngươi căn bản không thắng được ta. Cho rằng đắc thủ hàn hổ, lúc này cất tiếng cười to lên. Toàn trường vây xem một chúng bán thú nhân nhóm, ở nhìn đến một màn này phát sinh khí, cũng là nhịn không được kinh hô lên, bọn họ cũng đều biết bán thú nhân năm đại hộ pháp thực lực có bao nhiêu cường, hàn hổ một cái hắc hổ đạo tâm, uy lực tương đương đáng sợ. Vốn tưởng rằng gia hỏa này còn có điểm thực lực, không nghĩ tới như vậy bất kham một tích. chủ lại nhân Tuy rằng không biết người vì sao như thế coi trọng nặng nhân loại, nhưng thật đáng tiếc, hắn hiện tại đã chết đứng ở một bên quan chiến mặt khác 4 cái hộ pháp, vốn định còn có khả năng sẽ lên sân khấu, nhưng không nghĩ tới đoạn dịch liền như vậy tử vong. Nhưng mà kia công tôn An Nhu lúc này lại không có lên tiếng, mà là gắt gao mà nhìn chằm chằm kia bị sỏ xuyên qua trái tim là dịch. Thân là nơi này thực lực người mạnh nhất, hắn đã sớm nhìn ra đoạn dịch tiểu xiếc, thực rõ ràng, kia bị sỏ xuyên qua trong lòng, căn bản không phải thật sự đoạn, đoạn dịch. Bán thú nhân luôn luôn lấy tự thân lực lượng vì đạo, yêu cầu tuyệt đối công bằng công chính, trả đều là hướng trong tộc thực lực người mạnh nhất thần phục, bọn họ có rất mạnh lòng tự trọng. Nếu là Công Tôn An Nhu hiện tại xuất khẩu nhắc nhở, liền tính làm Hàn Hổ chiến thắng đoạn dịch, cũng đã mất đi trận này quyết đấu ý nghĩa. Đừng nói Hàn Hổ chính mình không thể tiếp thụ, còn lại bán thú nhân cũng là giống nhau. Bởi vậy Công Tôn An Nhu liền tính nhìn ra manh mối, giờ phút này cũng không nói một lời. Này liền bắt đầu chúc mừng. Không khỏi có điểm quá sớm đi. Liên ở bán thú nhân bắt đầu hoan hô thời điểm, kia bị sỏ xuyên qua trái tim đoạn, đoạn dịch, thế nhưng dần dần hóa thành một cái khắc băng, mà ở Hàn Hổ phía sau, đại lượng báo tuyết ngưng ở cùng nhau, đoạn dịch chậm rãi từ báo tuyết trung đi ra. Không chờ Hàn Hổ phản ứng lại đây, đó là nhất kiếm đem này chém phi hung hăng màn đệ ở công tôn an nhu sở dâng lên màu xanh lục cái chán thượng. A, thinh linh xảy ra công kích, Hàn Hổ tự nhiên vô pháp phòng bị, này nhất kiếm uy lực cũng rất mạnh, trực tiếp ở hắn bối thượng để lại một đạo thật sâu miệng vết thương, đại lượng băng thuộc tính năng lượng xâm nhập Hàn Hổ trong cơ thể, trừ bỏ bị thương ở ngoài, còn đại biên độ ảnh hưởng hắn sức chiến đấu. Nguyên bản đang ở Hoan hô bán thú nhân các tập nhân, giờ phút này cũng tức khắc trầm mặt, toàn trường một mảnh yên tĩnh. Sao có thể? Ta rõ ràng ở trong nháy mắt liền xọ xuyên qua ngươi trái tim, sao có thể chỉ là một cái khắc băng, ngươi lại như thế nào làm được? Hàn Hổ dễ mà đứng lên, Lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, trên người màu đen ngọn lửa đã cơ hồ dập tắt, cố nén sau lưng đau nhức, hướng về phía Đoạn Dịch nói: "Hắn thật sự tưởng không rõ, rõ ràng đã đắc thủ, nhưng kết quả lại là công kích ở một cái khắc băng thượng, rất đơn giản, ta tốc độ so người càng mau. Sở tại ngươi đánh nát kiếm khí của ta khi, ta liền đã hoàn thành thay đổi, ngươi sợ công kích đến, bất quá chính là ta lưu lại khắc băng thôi nếu là ta muốn giết ngươi, vừa rồi ngươi đã đổ rơi xuống đất, trận này tử thí, ngươi đã thua." Đoạn Dịch không có giải thích quá nhiều, dẫn theo Bạo Tuyết Băng giận kiếm đi tới Hàn Hổ trước mặt, tia sắc bén mũi kiếm chỉ hướng về phía Hàn Hổ trái tim. Đoạn dịch lời này cũng không phải là ở thổi phồng, vừa rồi mặc kệ là hàn Hồ chính mình, vẫn là toàn trường đông đảo bán thú nhân lực chú ý, toàn bộ đều ở khắp băng thượng, căn bản không có người chú ý tới đoạn dịch từ phía sau lặng lẽ xuất hiện. Nếu là đoạn dịch động sát tâm nói, vừa rồi liền có thể trực tiếp muốn hàn Hồ mặc đỏ. Nhưng đoạn dịch không thể làm như vậy, nếu là giết hàn hổ, nhân loại cùng bán thú nhân ân oán liền rốt cuộc giải thích không rõ, hắn cũng không phải là tới quấy rối, mà là tới giải trừ cái này hiểu lầm, thuận tiện được đến cơ hội hoàn hoa. Đáng giận. Đáng giận a. Hàn hổ nghe vậy, giờ phút này liền tính trong lòng lại không lòng, cũng không thể không thừa nhận Đoạn Dịch sắc thật chiến thắng chính mình. Nay một ván là ta thua, ngươi sắc thật rất mạnh, ta Hàn Hộ phục ngươi ở trải qua một phen trong lòng đấu tranh sau, Hàn Hộ giải trừ nửa ngươi nửa hộ trạng thái, chậm dài đứng lên, hướng về phía Đoạn Dịch cúp một cung. Hắn này cũng không phải sợ hai Đoạn Dịch, mà là bọn họ bán thú nhân chủng tộc quy củ, đó chính là cường giả vi tôn. Đoạn Dịch chiến thắng hắn, tự nhiên cũng đạt được Hàn Hộ tôn trọng. Chẳng qua Đoạn Dịch dù sao cũng là nhân loại, Hàn Hộ vô pháp đối nhân loại rỡn xuống toàn bộ phòng bị, gần chỉ là vội vàng cúp một cung mà thôi. Thua. Hàn Hộ pháp thế nhưng thua này nhân loại chiến thắng Hàn Hộ pháp, sao có thể a? Chúng ta bán thú nhân như thế nào sẽ bại bởi nhân loại. Ở đây một chúng bán thú nhân, ở nhìn đến Hàn Hổ nhận thua sau, cũng là vẻ mặt mất mát. Chương 855 tuyệt đối thực lực. Người cũng rất cường đại. Cũng không phải tất cả nhân loại đều là người xấu, vì có thể cho các người bình tĩnh lại, ta không thể không ra tay tàn nhẫn một chút. Đây là thanh trừ băng thuộc tính năng lượng đan dược đoạn dịch một phen kéo Hàn Hổ, từ nhận chữ vật chung lấy ra một quả đan dược đưa cho hắn. Không cần, kẻ hèn một chút băng thuộc tính năng lượng mà thôi, còn không đến mức ảnh hưởng đến chúng ta bán thú nhân. Vốn là đã bại bội đoạn dịch Hàn Hổ, đã cảm thấy thực không có mặt mũi trước mắt cũng tự nhiên sẽ không tiếp thu đoạn dịch đang được, xoay người liền đi ra tì tỳ chẳng. Bất quá bán thú nhân thể chất sắt thật rất cường đại, xa xa mạnh hơn nhân loại, này đó băng thuộc tính năng lượng nhân thể, sắt thật thực mau liền có thể tự động thanh trừ. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng vừa, khó trách vừa rồi thánh chủ đại nhân nhìn đến ngươi sỏ xuyên qua nhân loại kia trái tim khi, biểu tình không có một chút ít biến hóa, thánh chủ đại nhân đã sớm xem thấu ở hàn hổ đi ra tì tỳ chẳng sau, đứng ở một bên mặt khác bốn cái hộ pháp, biểu tình ngưng trọng nói: "Là ta quá mức với khinh địch, bất quá này nhân loại thật sự rất mạnh, không phải chúng ta sợ tưởng tượng cái kia nhỏ yếu nhân loại." Nếu thi đấu đã thua, Hãn Hổ cũng liền nhận mệnh, đơn giản báo cho mặt khắc bốn cái hộ pháp vài câu sau, liền ngồi xếp bằng đi xuống, bắt đầu chữa thương. Nhân loại, này một ván ngươi thắng, so muốn tiếp tục tỉ thí, vẫn là muốn cho ta cho ngươi một chút thời gian khôi phục thể lực đâu? Nhìn Hãn Hổ bị thua, Công Tôn An Nu cũng không có thực ngoài ý muốn, lượ khí nhàn nhạt hướng về phía Đoạn Dịch nói: "Không cần, trực tiếp bắt đầu đi." Đoạn Dịch giờ phút này tin tưởng tràn đầy, lập tức trả lời nói: "Hảo, vậy tiếp theo cái đi." Công Tôn An Nu khẽ cười cười, liền nhìn về phía kia dư lại bốn cái hộ pháp. Nay một ván, khiến cho ta tới làm đối thủ của ngươi. Theo công tôn An Nu tiếng nói vừa dứt, một cái thân thể trắng đến giống như giống nhau Đại Hán, hùng hổ mà vọt vào tỉ thị tràng. Cái này Đại Hán không chỉ có thân thể trắng đến giống như, khuôn mặt cùng với thân thể là thủ, đều cùng như rất giống, trên đầu càng là có một đôi thật lớn màu nâu sừng trâu, tản ra cường đại thổ thuộc tính năng lượng. Có thể, nhìn cái này Đại Hán vọt vào tỷ thị tràng sau, đoạn dịch lập tức quay đầu nhìn qua đi, nắm chặt Bạo Tuyết băng giật kiếm, không ngừng mà tản ra cường đại băng thuộc tính năng lượng, chung quanh Bạo Tuyết cũng càng rơi xuống càng lớn. Nhân loại, có dám hay không cùng ta đánh cuộc một hồi. Này đứng màu nâu sừng trâu Đại Hán Lúc này cũng không có lập tức độc thủ, ngược lại trước giò hỏi một phen. "Ân, ngươi tưởng như thế nào đánh cuộc? Này năm cái hộ pháp đoạn dịch hoàn toàn có năng lực đem này đánh bại, có chủng tộc tiêu ngạo bọn họ, tự nhiên cũng không có khả năng làm một ít gian lận thủ đoạn, đoạn dịch ai đến cũng không cự tuyệt, nhìn xem giá hỏa này rốt cuộc muốn làm gì. Ngươi năng lực chiến đấu, ta đã kiến thức tới rồi, cùng ngươi dây dưa đi xuống không có gì ý nghĩa như vậy đi, chúng ta đơn giản một chút, chỉ cần ngươi có thể đục lỗ ta phòng ngự, như vậy này một ván liền tính ta thua, nhưng nếu là ngươi vô pháp lỗ, như vậy nhưng cho rủ ngươi thua. Như thế nào? Giám tiếp thu sao?" Tiệt trưởng Sừng Châu Đại Hán, vỗ vỗ chính mình ngực, tự tin mà nhìn về phía Đoạn Dịch. Có gì không dám, như vậy đảo cũng đơn giản. Ta đáp ứng ngươi. Đoạn Dịch không có chút nào do dự, nhất nhượng cười, liền trực tiếp gật đầu đáp ứng rồi. Vậy đến đây đi. Theo kia Sừng Châu Đại Hán tiếng nói vừa dứt, ngựa mặt lên trời phát ra một tiếng nhu giống, thân hình đều đột nhiên giàn tăng lên gấp đôi có thừa, đồng thời nguyên bản màu đồng cổ da thịt, vào giờ phút này hoàn toàn chuyển biến vì nham thạch, tựa như một tôn thạch lớn thạch điêu giống nhau. Toàn thân trên dưới, càng là bùng nổ một loại cực kỳ cường đại thuộc thuộc tính năng lượng. Nay chân chính bán thú nhân, Sắc thật muốn so Ám Nguyệt Thần dạy người vì chế tạo những cái đó, cường đại hơn quá nhiều khác không nói, như vậy khắc hiện tại gia hỏa này sở bày ra lực phòng ngự, liền tương đương đáng sợ vốn dĩ thuộc tính chính là để phòng ngự cường đại nổi tiếng, mà gia hỏa này còn có được nham thạch tộc dị thú cứng đời năng lực, song trọng kết hợp lên, lực phòng ngự thật sự rất mạnh. Nhìn giờ phút này này Sừng Châu đại hán bộ dáng, đoạn dịch không cấm có điểm kinh ngạc. Đồng thời, đoạn dịch tựa hồ cũng minh bạch một chút, chân chính bán thú nhân tộc đàn, bọn họ tuy rằng có được linh tạp sư cùng dị thú lượng, nhưng sở có được lực lượng đều thực chuyên nhất, cũng không có giống Ám Thần giáo chế tạo những cái đó bán thú nhân giống nhau. Hoàn toàn chính là đua trăng lên. Bất quá Đoạn Dịch Đạo cũng không có bởi vậy lùi bước, đối diện lúc này hóa thành thạch điêu sừng châu đại hán, Đoạn Dịch hít sâu một hơi, đem nguyên bản nắm chặt bên phải tay bạo tuyết băng trận kiếm thu lên. Ngay sau đó, lấy ra huyết chiến thiên hỏa kích, trên người băng thuộc tính năng lượng cũng vào lúc này chuyển biến vì cường đại hỏa thuộc tính. Cường đại đánh bại ra hỏa này phòng ngự, chỉ có sử dụng công kích nhất ngang ngược hỏa thuộc tính. Hô. Đoạn Dịch lúc này trên người hỏa thuộc tính năng lượng càng thêm cường đại, trong tay kia huyết chiến thiên kích, lửa, một con đi ra ngoài giống nhau. Đoạn hồn liệt diễm trảm. Tiếp theo Đoạn dịch thả người nhảy, nắm chặt huyết chiến tiên hỏa kích, hướng tới kia sừng châu đại hán hung hăng bổ qua đi. Oanh! Nay một kích phách chặt bỏ đi, kia vốn là tùy thời muốn bùng nổ ngọn lửa, trong khoảnh khắc toàn bộ bạo phát đi ra ngoài, trực tiếp hình thành một con ngọn lửa tự lòng, hướng tới kia sừng châu đại hán trên người hành kích qua đi, thậm chí còn khiến cho toàn bộ tỉ thị chạng kịch liệt chấn động. Nếu không phải bởi vì có màu xanh lục phòng hộ cháo bảo hộ, chỉ sợ này đó ngọn lửa công kích, đủ để lan đến ở đây vây xem những cái đó bán thú nhân. Nay uy lực không tốt, ở đoạn dịch kia đoạn hồn liệt diễm chạng huy chém ra đi trong mắt. Sừng Châu đại hán liền đã dự cảm không ổn, nhưng thân là bán thú nhân hộ pháp hắn, có chính mình kiêu ngạo, quyết không cho phép hắn ở thời điểm này chạy trốn. Liên Tính Minh Bạch, đoạn dịch này nhất triêu uy lực có bao nhiêu cường đại, cũng sẽ không ở ngay lúc này lui về phía sau, toàn lực ứng phó mà thúc dục tự thân thổ thuộc tính năng lượng. Nhưng đoạn dịch này đoạn hồn liệt giảm trạng uy lực phi thường cường đại, Sừng Châu đại hán căn bản vô pháp chống đỡ, ở kiên trì trong chốc lát sau, nguyên bản hóa thành nham thạch thân thể, tức khác xuất hiện đại lượng vết rách. Cùng với một tiếng vang lớn, Châu đại hán toàn bộ thân thể bay ngược đi ra ngoài, hung hăng nện ở phòng hộ thượng, mà bị đoạn dịch đoạn chém quá đất. Còn để lại một đạo thật sâu khe danh, đại lượng ngọn lửa còn ở khe danh trung tiêu đốt. Hô, hô, hô. Bị đoạn hồn liệt diễm trảm hành phi sừng châu đại hán, giờ phút này đã một lần nữa biến thành bình thường bộ dạng, nhưng trên ngực lại lưu chứa một đạo khó có thể khép lại ngọn lửa vết thường, trên người càng là có bao nhiêu chỗ bị bỏng dấu vết, hơi thở cực độ suy yếu. Cũng may mắn hắn lực phòng ngự cương đại, nếu không vừa rồi đoạn dịch này một kích, liền tính bất tử, cũng đủ để cho này lập tức trọng thương hôn mê. Suống tay trọng một chút, còn tỉnh người thứ lỗi. Chân này tử thí, vẫn là ta thắng đoạn dịch vừa nói, một bên chậm rãi hướng tới sừng châu đại hán đi qua. Một tay đem hắn kéo lên. Chương 856: Sả Lân Nữ Tử. Hào Cường, ta Nhu Hành phụ ngươi. Bị Đoạn Dịch chém phi cái kia sừng Châu Đại Hán, tên là Nhu Hành, tuy nói ngay từ đầu cũng là chán ghét nhân loại, nhưng trước mắt Đoạn Dịch sợ bày ra ra tới thực lực, sắp thật làm hắn thực ngoài ý muốn. Thả Đoạn Dịch đủ loại biểu hiện thêm ở bên nhau, làm Nhu Hành cũng đối hắn sinh ra một tia hảo cảm, ít nhất không có như vậy chán ghét. Nhu Đại Ca thực lực cũng thực không tồi nha, nếu không phải trong tay ta huyết chiến thiên hỏa kích cũng đủ cường đại, nếu không tuyệt đối vô pháp dễ dàng phá vỡ ngươi phòng ngự. Đoạn Dịch lời này, cũng không phải ở cố ý khiêu tổn, sự thật xác thật như thế. Nếu không phải huyết chiến thiên hỏa kích uy lực cũng đủ cường đại, muốn phá vỡ như hành phòng ngự, căn bản là khó có thể làm được, khẳng định là yêu cầu mượn dùng dị thú lực lượng. Hơn nữa, Đoạn Dịch lúc này cũng cảm thấy có điểm thắng chi không võ này đó bán thú nhân đều có chính mình chủng tộc kiêu ngạo, chỉ dựa vào tự thân lực lượng, tuyệt không sử dụng bất luận cái gì ngoại lai lực lượng, tỉ như dị thú, linh khí, linh tập trợ. Mà Đoạn Dịch lại có thể dựa vào trong tay cường đại màu cam phẩm chất linh khí, tiến hành công kích, kỳ thật đã làm hắn chiếm rất lớn tiện nghi. Như Hành nghe vậy, không nói gì, yên lặng mà liền đi ra tỉ thị Với hắn mà nói, thua chính là thua, không có cái gì ở bọn họ bán thú nhân chủng tộc trùng, đó là như thế, từ trước đến nay chính là lấy cường giả vi tôn. Lại thắng một hồi, không tồi không tồi. Như thế nào? Còn muốn nghỉ ngơi sao? Công Tôn Anu nhìn đến đoạn dịch vừa rồi kia một kích uy lực kỳ, cũng thực sự có điểm ngoài ý muốn, trước mắt này nhân loại, không chỉ có dị thú rất cường đại, tự thân lực lượng cũng là giống nhau, thả con đụng thuần thuộc nắm giữ nhiều loại thuộc tính năng lượng, thậm chí nhiều loại linh khí sử dụng. Hắn không chỉ là một cái thực thành công song tu linh tạp sư, càng là một cái khó lường vũ khí đại sư. Không cần, ta liền ở chỗ này chờ, muốn khiêu chiến ta, liền đi lên đi. Này hai lần chiến đấu Tuy rằng thoạt nhìn thực kích liệt, nhưng kỳ thật đoạn dịch hao tổn linh lực cũng không nhiều, rốt cuộc này gần chỉ là luận bàn mà thôi. Đã không có chuyện hoán gì thú, cũng không cần đua cái ngươi chết ta sống, tự nhiên cũng liền không có hao phí quá nhiều linh lực. Một khi đã như vậy, vậy tiếp tục đi. Theo công tôn An Nu tiếng nói vừa dứt, lại một cái bán thú nhân hộ pháp sông lên đại đi. Đoạn dịch thấy vậy, cũng chút nào không hoảng hốt, vội vàng bày ra chiến đấu tư thái. Cứ như vậy, ở đánh bại Hàn Hổ, như hành hai người lúc sau, đoạn dịch có lục tục đánh bại mặt khác hai cái hộ pháp, thẳng đến kia vẫn luôn đều không thể nào nói chuyện xả nữ tử lên sân khấu. Nàng thân hình cùng bình thường nhân loại cơ hồ giống nhau, duy nhất khác nhau là, nàng có tuyết trắng làn da, thả làn da thượng trải rộng màu trắng sa lân, kia một đôi tản da màu xanh lục ngũ quang xà đồng, cũng là phi thường thiết người. Đoạn dịch có một loại cảm giác, kỳ thật nữ tử này mới là bán thú nhân hộ pháp trùng, thực lực một người cường đại nhất. Nhân loại, ta vốn tưởng rằng ngươi căn bản không có khả năng cùng ta giao thủ, liền sẽ bị mặt khắc bốn cái hộ pháp đánh bại, nhưng không nghĩ tới ngươi thực lực như thế cường đại, thế nhưng đem tứ đại hộ pháp toàn bộ đánh bại. Vì thế, ta cũng không thể không lên sân khấu. Theo kia xà lân nữ tử tiếng nói vừa dứt, trên người hắn xà lân thế nhưng tự động bắt đầu xuống phía dưới bộc ra, dần dần mà ngưng tụ thành một fan màu trắng xà lân trường kiếm. Ngay sau đó, nàng kia trên người bộc phát ra một cổ cực kỳ cường đại linh lực dao động, thế nhưng xa xa vượt qua kim cương năm sao, đạt tới nửa bước chí tôn cấp bậc. Nửa bước chí tôn. Ta dự cảm không sai, ra hỏa này quả nhiên là mạnh nhất hộ pháp ở nhìn đến lúc này xà lân nữ tử sở bộc phát ra tối thực lực, làm đoạn dịch thực sự kinh ngạc. Một phương diện là cái này bán thú nhân là cái thứ nhất sử dụng vũ khí, tuy rằng này vũ khí cũng không phải linh khí, mà là nàng thân thể xà lân biến thành nhưng cũng đủ để chứng minh nàng không bình thường. Mà về phương diện khác, còn lại là này bán thú nhân tộc đàn thật sự quá cường đại, phóng nhãn nhìn lại, nãy tộc nhân cơ hồ đều có tu vi, thả đều còn không yếu, trong tộc càng là có đông đảo đạt tới kim cương cấp từng giả, chỉ làn nửa bước chí tôn trở lên, đoạn dịch cũng đã kiến thức tới rồi hai vị. Ở đoạn dịch xem ra, trừ bỏ kia thánh chủ ở ngoài, cái này xà lẫn nữ tử hẳn là chính là trong tộc người mạnh nhất. Nhân loại, người tu vi chỉ ở kim cương năm sao, thả còn không có triệu hoán dị thú phụ trợ chiến đấu, ta tuy rằng chán ghét các ngươi nhân loại, nhưng đối với ngươi, ta còn có một tia hảo cảm ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không thật sự cùng ngươi chiến đấu một hồi, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta nhất kiếm, liền tính là ta thua. Nhưng nếu ngươi không thể, như vậy ngươi đã có thể không chỉ có chỉ là thua trận tỷ thí đơn giản như vậy, ngươi khả năng sẽ chết ngã." Kia xà lân nữ tử dùng cực kỳ lạnh băng thanh em hướng về phía Đoạn Dịch nói, mà nàng kia tản ra màu xanh lục u quang xà đồng, cũng không ngừng mà lập lòe, phi thường có uy hiếp và lực. "Hào nha, ta đáp ứng ngươi." Nói thật, nếu là Đoạn Dịch có thể triệu hoán dị thú, phối hợp chính mình cường đại dị thú, liên hợp đối cái này xà lân nữ tử triển khai công kích, mặc cho nàng có nửa bước chí tôn thực lực, Đoạn Dịch cũng không thấy đến sẽ thua. Nhưng trước mắt tình huống bất đồng, chính là hoàn toàn chỉ dựa vào tự thân lực lượng quyết đấu. Lúc trước bốn chàng tử thí, Đoạn Dịch toàn bộ thắng lợi, nhưng cũng hao tổn một bộ phận linh lực, ở đối mặt cuối cùng lên sân khấu nửa bước chí tôn bán thú nhân, Đoạn Dịch muốn thắng lợi xác thật rất khó. Bất quá, Đoạn Dịch cũng sẽ không như vậy từ bỏ, liền tính cái này Xà Lân nữ tử, không để cập tới ra cái này phương thức chiến đấu, hắn cũng sẽ lựa chọn cùng nàng đường đường chính chính đánh một hồi. Muốn làm này đó bán thú nhân bình tĩnh lại, chỉ có bày ra ra bản thân đạo thực lực mới được. Đối mặt Xà nữ tử này nhất kiếm, Đoạn Dịch tự tin, nhất định có thể chống đỡ được. Rất có tự tin sao? hy vọng ngươi có thể chống đỡ được. Nhìn đoạn dịch không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, Sà Lân nữ tử khẽ cười, cười đạo không phải cảm thấy này nhân loại có điểm quá mức tự tin, mà là cảm thấy hắn rất có cốt khí, liền tính đối thủ là nửa bước chí tôn cường giả, cũng tuyệt không túi đầu. Ta đây liền tới rồi. Theo Sà Lân nữ tử tiếng nói vừa dứt, ở này phía sau đột nhiên hiện ra một cái thật lớn màu trắng mãng xà, bộc phát ra một loại đến từ nửa bước trí tôn linh lực dao động, hơn nữa đáng sợ dị thú hơi thở. Ở đối mặt nàng thời điểm, đoạn dịch giống như là đồng thời ở đối mặt nửa bước chí tôn linh tạp sư, cùng với một con sức chiến đấu cực cường màu cam phẩm chất hung thú giống nhau. Ngay sau đó Tiếc xả lân nữ tử chậm rãi nâng lên trong tay xả lân trường kiếm, kia sau lưng thật lớn màu trắng mãng xà hư ảnh, nháy mắt dung nhập xả lân trường kiếm bên trong. Tê! Cùng với tựa như mãng xà gào giống thanh âm, xả lân trường kiếm tức khắc hướng tới đoạn dịch huy chém mà đi, này kiếm khí hóa thành một con thật lớn màu trắng mãng xà, trường bồn máu mồm to cắn xé hướng đoạn dịch. Kiêu nhất kiếm huy chật bỏ tới nháy mắt, còn sinh ra cực kỳ cường đại năng lượng dao động, trung quanh không gian đều bắt đầu vặn lên. Nếu không phải công phòng hộ cũng đủ cường đại, chỉ sợ năng lượng này nhất định sẽ chuốt xuống đi ra ngoài, lan đến ở đây sở hữu bán thú nhân. Chương 857 toàn tháng quyết không thể bị chính diện đánh chúng. Nhìn kia hóa thành màu trắng cự mãng kiếm khí, chúng tôi chính mình điên cuồng gọi tới khi, đoạn dịch trong đầu lập tức hiện lên vô số cái ứng đối thủ đoạn, nhưng ở như thế bị lực công kích hạ, đoạn dịch liền tính có thể ngăn cản trụ, cũng nhất định sẽ thân chịu trọng thương. Không có biện pháp, nếu không thể bị này chính diện đánh chúng, chỉ có thể sử dụng kia nhất chiêu đoạn dịch trong nháy mắt liền có ứng đối thủ đoạn, nguyên bản trên người cường đại hỏa thuộc tính năng lượng, vào giờ phút này hoàn toàn biến mất, dần dần phong thuộc tính từ đoạn dịch trên người phát ra tới. Cùng lúc đó, nguyên bản một chút phong đều không có chiến tỷ thị trạng, vào giờ phút này bỗng nhiên quát lên cuồng phong, kia cuồng phong ở đoạn dịch thao tác hạ, Tựa như một phen đem sắc bén truy thủ giống nhau, không ngừng mà hoành kích tia màu trắng cự mãng. Mà lúc này Đoạn Dịch cũng ở cùng phong cuốn lên kia một khắc, mặc danh biến mất. Hừ. Phong thuộc tính năng lượng. Giả hỏa này thế nhưng còn có còn cất giấu một cái thuộc tính năng lượng. Nguyên bản Sa Lân nữ tử, còn tưởng rằng Đoạn Dịch sẽ sử dụng băng thuộc tính, dựng nên đông đảo tường băng tiến hành ngăn cản, lại vô dụng, cũng là lợi dụng hỏa thuộc tính năng lượng khởi xướng cường công, kể từ đó, liền tính vô pháp hoàn toàn ngăn cản trụ, cũng có thể suy yếu màu trắng cự mãng thương tổn. Nhưng không nghĩ tới, Đoạn Dịch đã không có sử dụng băng thuộc tính, cũng không có sử dụng hỏa thuộc tính, ngược lại buộc phát ra loại thứ 3 thuộc tính năng lượng. Nhìn đến kia bỗng nhiên xuất hiện của phòng, ngăn trở màu trắng mãng xà là lúc, xà lẫn nữ tử liền phòng đoán đến Đoạn Dịch muốn làm gì, đó chính là lợi dụng phong thuộc tính cao tần suất công kích, không ngừng mà khởi sướng lượi giao gió công kích, đồng thời lợi dụng này tốc độ né tránh một đòn chí mạng. Loại thứ ba thuộc tính năng lượng, ra hỏa này thật đúng là lợi hại. Tỷ tỷ, ta cũng đối này nhân loại cảm thấy thú, hắc Lúc này ở một bên quan chiến công tôn Annyu, cũng không cấm trừng lớn hai mắt, này vẫn là trừ bỏ quân Hạo Thiên ở ngoài. Lần đầu tiên có nhân loại có thể nắm giữ 3 loại thuộc tính năng lượng, liền nàng cũng mở rộng tầm mắt. Đến nỗi mà khác nửa nhân thú, hiện giờ đã sớm đã khiếp sợ nói không ra lời. Sao có thể à, nhân loại có thể đồng thời có được hai loại thuộc tính năng lượng, đã là xem như không thể tưởng tượng, ra hỏa này thế nhưng còn che giấu loại thứ ba, này đến tột cùng là như thế nào làm được các đại tỷ đầu công kích tuy rằng rất cường đại, nhưng cũng là có khả năng bị hắn dùng cao tần tốc độ né tránh, cái này đại sự không ổn. Nhìn đoạn dịch ở thúc dục cuồng phong cuốn lên kia một khắc, liền biến mất không còn thấy bóng dáng hơi khi, những cái đó đã bại cấp đoạn dịch bốn cái hộ pháp, sắc mặt đều trầm trọng lên. T. Mọi người ở đây khiếp sợ đoạn dịch bày ra thực lực khi, kia bị cuồng phong ngăn trở trụ màu trắng cự mãng, đột nhiên phát ra một tiếng gào giống, trực tiếp đánh tan chúng quanh cuồng phong, mạnh mẽ phá tan phong thuộc tính năng lượng ngăn trở. Đối có nửa bức chí Tôn xả Lân nữ tử tới nói, đoạn dịch này nhất triêu dù cho cường đại, cũng không làm nên chuyện gì. Ngượng ngùng, ta cục vẫn là ta thắng. Nhưng mà, liền ở xả Lân nữ tử sử dụng màu trắng cự mãng, đánh sơ sắc cuồng phong là lúc, đoạn dịch không biết khi nào, từ một bên bỗng nhiên xuất hiện, liền phản phong bên trong đi ra giống nhau. Trong tay nắm chặt thanh quang kiếm, đã chặt chẽ mà để ở xả Lân nữ tử phía sau lưng. Ha <cười> ha. Hào thủ đoạn, này một ván là ta thua. Ở cảm nhận được phía sau truyền đến đoạn dịch thân ảnh khi, Sả Lân nữ tử liền biết chính mình phòng đoán sai rồi. Đoạn dịch sát thật lợi dụng cuồng phong cao tần công kích, ngăn trở màu trắng cự mãng công kích, nhưng kế tiếp một bước, sát thần xả Lân nữ tử không nghĩ tới, đó chính là đoạn dịch cũng không có lợi dụng phong thuộc tính cao tần tốc độ, né tránh một đòn chí mạng. Mà là đón khó mà lên, lợi dụng mọi người đều bị cuồng phong hấp dẫn tầm mắt thời điểm, lặng lẽ dung nhập phong bên trong, làm chính mình theo cuồng phong gạt hết, Lặng Yên không một tiếng động gian, đi vào Sả Lân nữ tử sau lưng. Nếu là bình thường sinh tử quyết đấu, Đoạn dịch này nhất chiêu căn bản không có khả năng có hiệu lực, bởi vì chân chính thời điểm chiến đấu, nơi sân không có khả năng chỉ có lớn như vậy, cũng sẽ không bởi vì công tôn An Nhu phòng hộ cháo, đem đại lượng phong thuộc tính năng lượng mạnh mẽ tụ tập ở thi thể giữa sân. Cũng Nguyên nhân chính là vì có phòng hộ tráo tồn tại, phong thuộc tính năng lượng vô pháp nghiêng đi ra ngoài, chỉ có thể toàn bộ tập trung ở thi thể chàng bên trong, này cũng liền tạo thành, đoạn dịch có thể nhẹ nhàng dung nhập cùng phong bên trong, làm được hoàn toàn ẩn nấp thân hình. Nếu là bên ngoài bình thường quyết đấu, như vậy này nhất triêu đoạn dịch không có khả năng có hiệu lực, nhất định sẽ bị Sà Lân nữ tử cảm ra đến. Mà này Sà Lân nữ tử cũng xác thật không có vận dụng toàn lực, gần chỉ là ở tỉ thí đối chiêu mà thôi, nếu là sinh tử quyết đấu, Đoạn Dịch ở vô pháp triệu hoán dị thú dưới tình huống, nhất định không có gì phần thắng. Thừa nhận. Nghe được Sà Lân nữ tử nhận thua, Đoạn Dịch tức hất thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo tan đi sở hữu phong thuộc tính năng lượng, cũng đem chính mình thành quang trảm nguyệt kiếm thu lên. Nhân loại, ngươi lại một lần làm ta lau mắt mà nhìn, tuy rằng ta còn là đối nhân loại thực chán ghét, nhưng ngươi thật là một cái ngoại lệ, nhớ kỹ ta Têo Linh. Bạch Linh thu hồi Sà Lân kiếm sau, nhàn nhạt, nhạt cùng Đoạn Dịch nói vài câu, liền đi ra tỉ thí tràng. Chúng ta bán thú nhân năm đại hộ pháp, thế nhưng toàn bộ đều thua. Tuy rằng này chỉ là tỷ thể, nhưng cứ như vậy bại bởi nhân loại, thật đúng là chính là không cam lòng a. Làm sao bây giờ, ta hiện tại cảm giác hổ mất mặt, hảo muốn tìm cái khe đất chui vào đi bất quá này nhân loại, trên người có một loại kỳ kỳ quái quái cảm giác, rốt cuộc không, có như vậy chẳng ghét, có lẽ thật sự cùng những cái đó Ám Nguyệt thần giáo người, không giống nhau. Ở nhìn đến Bạch Linh nhận thua đi ra tỷ thể chần sau, ở đây vây xem những cái đó bán thú nhân nhóm, cũng sôi nổi lộ ra mất mát biểu tình, bắt đầu thấp giọng thảo luận lên. Đại tỷ đầu, thật đúng là làm tiểu tử này chẳng không khỏi có điểm quá mất mặt. Có thể hay không bị thánh chủ đại nhân trách cứ a. Nguyên bản bọn họ liền tính thua, cũng tin tưởng Bạch Linh sẽ có thực lực chiến thắng đoạn, đoạn dịch, nhưng không nghĩ tới liền Bạch Linh cũng nhận thua, này liền đại biểu cho 5 đại hộ pháp toàn bộ thất bại. Vốn đang nghĩ đến ở tỉ thí chung giết chết đoạn dịch, nhưng ai tưởng tưởng, đánh đánh, bọn họ 5 cái, nhưng thật ra bởi vì các loại lý do, thua trận thi đấu. Yên tâm đi, ta cảm giác được đến, thánh chủ đại nhân đối nhân loại này không có bất luận cái gì sát ý, sẽ không trách cứ chúng ta. Hẳn là chính là cấp này nhân loại một cái cơ hội giải thích đi. Bạch Linh làm năm đại hộ pháp đứng đầu cũng là Công Tôn An Nhu nhất đắc ý thủ hạ, tự nhiên hiểu biết một chút thánh chủ tâm tư. Thực hảo, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi trùng quy vẫn là thắng." Công Tôn An Nhu giờ phút này chậm rãi đứng lên, tay phải vung lên, tàn đi bao phủ ở tỉ tỉ trạng phòng hộ tráo, "Ta nói rồi, chỉ cần ngươi thắng 5 đại hộ pháp, ta liền cho ngươi một cái cơ hội giải thích, ngươi hiện tại có thể đem ngươi tưởng nói đều nói ra đi." Đa Tạ đoạn dịch hướng về phía Công Tôn An Nhu cúi một cùng, sau đó nhìn về phía ở đây một chúng bán thú nhân. nói, "Ta biết kia đáng giận ám Nguyệt thần giáo, đối với các ngươi tạo thành cực đại ảnh hưởng, thậm chí còn bắt ngươi tộc nhân." Tiến hành rồi cực kỳ tàn ác thực nghiệm nghiên cứu, này đó thực nghiệm thậm chí còn giết hại đại lượng vô tội nhân loại cùng dị thú, nhưng thỉnh các ngươi tin tưởng, cũng không phải tất cả nhân loại đều là cái dạng này, ta đoạn dịch tại đây lấy sinh mệnh thể, ở ta sinh thời, nhất định sẽ hoàn toàn tiêu diệt Á nguyệt thần giáo. Chương 858 tìm kiếm gọi hồn hoa. Thật vất vả này đó bán thú nhân đều bình tĩnh xuống dưới, đoạn dịch cũng sẽ không dung tha này khó được cơ hội, cùng bọn họ dạng thuật cùng Á nguyệt thần giáo có quan hệ sự tình. Đồng thời cũng đại khái miêu tả một chút hiện giờ Lam Hải tinh thế cục, thậm chí ngay cả Á nguyệt thần giáo sở chế tạo bán thú nhân, cũng đều cùng bọn họ nói rõ ràng. A Này đáng giận Ám Nguyệt Thần giáo, thế nhưng đem chúng ta tộc nhân cầm đi làm thực nghiệm, nếu là làm ta đụng tới những người đó tạo bán thú nhân, ta phi đem bọn họ đại tá tám khối không thể. Đang nghe nói Ám Nguyệt Thần dạy người tạo bán thú nhân sự tình sau, làm ở đây này đó bán thú nhân đều cảm giác cực kỳ tức giận, hận không thể hiện tại liền lao ra đi, cùng Ám Nguyệt Thần giáo người đại chiến một hồi. Bình tĩnh. Nhìn các tộc nhân dáng vẻ phẫn nộ, Công tôn Anu lo lắng các tộc nhân thật sự sẽ tiến vào nhân loại thế giới, lập tức nghiêm túc nói một câu. Toàn Trương cũng tức khắc an tĩnh xuống dưới. Ám Nguyệt Thần giáo sự tình dù cho thực giận, mặc kệ là cho chúng ta bán thú nhân, vẫn là nhân loại. Dị thú đều tạo thành cực kỳ trầm trọng ảnh hưởng, nhưng chúng ta bán thú nhân không đến bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể tiến vào nhân loại thế giới, đây chính là tổ hấn Trước bình tĩnh lại đi. Công tôn Anu ở đoạn dịch sau khi nói xong, lập tức mở miệng trấn an tộc nhân cảm xúc. Thánh chủ, ta còn là câu nói kia, ta nhất định phải được đến gọi hồn hoa, ta cũng biết đây là thần vật, ở dùng song sau, ta nhất định một lần nữa trả lại cho các người bán thú nhân. Trước mắt bán thú nhân đã minh bạch đám nguyệt thần giáo đáng giận, ở đoạn dịch tận tình khuyên giải thích hạ, cũng coi như là giải thích rõ ràng, ít nhất đối nhân loại không có như vậy chẳng ghét. Vì thế Đoạn dịch liền thừa dịp chính mình ở này đó bán thú nhân chung, còn có điểm hào cảm thời điểm, vội vàng nói ra chân thật mục đích. Gọi hồn hoa. Nhân loại muốn lấy đi gọi hồn hoa, này không được à? Kia gọi hồn hoa chính là chúng ta đợi đời chuyển xuống tới, đôi chúng ta bán thú nhân cực kỳ quan trọng. Hơn nữa kia gọi hồn hoa linh tính 10 phần, chính chúng ta đều không thể tốt lắm tìm đến nó, nhân loại càng không có thể ở nghe được đoạn dịch muốn mượn đi gọi hồn hoa sau. Ở đây bán thú nhân lập tức thấp giọng nghị luận lên. Trong đó có một bộ phận cho rằng gọi hồn hoa tuyệt đối không thể cho nhân loại, mà mặt khác một bộ phận còn lại là cho rằng, liền tính làm đoạn dịch đi lấy gọi hồn hoa, hắn cũng căn bản lấy không được. Đoạn Dịch, nói vậy ngươi cũng đã nghe được, gọi hồn hoa đối chúng ta bán thú nhân cực kỳ quan trọng, cũng có cực cao linh tính, không khoa chương nói, đã cung cấp với thực vật sinh vật hắn tuy rằng sinh hoạt ở ta bán thú nhân lãnh địa chúng, nhưng thật đáng tiếc, ta cũng vô pháp biết được này chuẩn xác vị trí. Công Tôn An lúc này đi tới Đoạn Dịch trước mặt, ngữ khí ngưng trọng nói, nay cũng không phải là nàng cố ý nói giả, sự thật xác thật như thế, gọi hồn hoa chuẩn xác vị trí, ngay cả nàng cái này thánh chủ cũng không biết. Thế nhưng sẽ là như thế này ở nghe được tin tức này khi, Đoạn Dịch trong lòng rất là bực vốn tưởng rằng gọi hồn hoa sắp đắc thủ, nhưng ai tưởng tượng Liên thánh chủ cũng không biết gọi hồn hoa chuẩn xác vị trí thánh chủ đại nhân liền không có đại khái vị trí sao chỉ cần ngươi dẫn ta đi ta nhất định có biện pháp tìm được gọi hồn hoa Nếu là ta thật sự vô pháp tìm được ta cũng liền hết hy vọng lúc này đoạn dịch rất là nghiêm túc nhìn công tôn anu nói chỉ cần có thể biết được gọi hồn hoa đại khái xuất hiện vị trí đoạn dịch tin tưởng chỉ cần nó còn ở nơi đó bằng vào hệ thống kiểm tra đo lường công năng nhất định là có thể tìm được đại khái vị trí tôi thôi báo cho ngươi cũng không sao nếu người thật sự có thể tìm được gọi hồn hoa kia cũng coi như nơi cùng nó có duyên tạm thời giao cho người cũng không sao Công Tôn An Nhu trầm tư một lát sau, hướng về phía Đoạn Dịch gật gật đầu. Một bên đi theo nàng năm cái hộ pháp, tuy rằng có muốn ngăn trở, nhưng Thánh chủ đều đã lên tiếng, bọn họ tự nhiên sẽ không nói cái gì nữa. Hơn nữa cũng xác thật như Công Tôn An Nhu theo như lời như vậy, gọi hồn hoa tung tích quá thần bí, ngay cả bọn họ năm cái hộ pháp đều hoàn toàn tìm không thấy, Đoạn Dịch nếu là thật sự tìm được, kia thật là cũng gọi hồn hoa có duyên. Đi theo ta. Công Tôn An Nhu làm tộc nhân đều tản ra sau, mang theo Đoạn Dịch hướng tới phía trước đi đến. Hàn Hổ, Bạch Linh chờ năm cái hộ pháp, như cũng là một tấc cũng không rời đi theo, phòng ngừa xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Thức mau Ở công tôn An Nu dẫn dắt hạ, Đoạn Dịch đi tới bán thú nhân cư trú mà sau núi chỗ, vừa tiến vào nơi này, Đoạn Dịch liền lập tức nghe thấy được một cổ mùi thơm lạ lùng, thả có cường đại linh lực dao động. Trừ cái này ra, trong đầu hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh, cũng hiện ra đông đảo hi hữu linh thảo, linh thạch chờ tài nguyên, mỗi một cái đều là S cấp không gian cái khe mới có đồ vật, bắt được bên ngoài đi đều cực kỳ trân quý. Thực rõ ràng, sở dĩ Đoạn Dịch mới tiến vào cái này S cấp không gian cái khe sau, sẽ cảm thấy nơi này như thế nào như thế cần thôi, nguyên lai nguyên, đều đã bị bán thú nhân chồng đến này sau núi bên trong. Thuần nữa này sau núi linh lực cực kỳ nồng đậm, phi thường thích hợp linh thảo trở tại nguyên trường thành. Gọi hồn hoa ngươi nếu là tìm được rồi, ngươi có thể đem này mang đi, nhưng nơi này tại nguyên nguyên một cái đều không thể động. Nghe rõ sao? Công tôn An nhìn đến lúc này đoạn dịch mắt mạo kinh hoàng, liền biết, này nhân loại phát giác này sau núi chúng có đại lượng hi hiu tài nguyên, này đó nhưng đều là bán thú nhân tộc đàn nhất chân quý đồ vật, cũng không thể bị nhân loại cầm đi. Tiên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không động nơi này đồ vật, ta chỉ nghĩ tìm được gọi hoa. Tuy rằng ở nhìn đến nơi này đông đảo hi hiu tài khi, làm trước tiên động, nhưng thực hắn liền thu liễm. Rốt cuộc nơi này đồ vật, sát thật đều là bán thú nhân. Nếu là cầm đi, nguyên bản cực cực khổ khổ thành lập lên quan hệ, trong khoảnh khắc liền hóa thành hư ảo. Ân. Công Tôn An nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu, tiếp theo chỉ hướng về phía phía trước sân cốc, nói, kia một mảnh đó là gọi hồn hoa thường xuyên xuất hiện địa phương, nhưng ta cũng đã thật lâu không có nhìn đến nó xuất hiện qua, chính ngươi chậm rãi tìm đi. Nói xong, Công Tôn Anu liền xoay người rời đi. Bất quá, kia năm cái hộ pháp cũng không có rời đi, tuy rằng rõ ràng đoạn dịch không phải bọn họ tưởng tượng cái loại này người xấu, nhưng đối nhân loại vẫn là không quá yên tâm, cần thiết muốn ở chỗ này thủ. Miễn cho đoạn dịch thật sự trộm lấy đi nơi này tài nguyên. Đa Tạ đoạn dịch hướng về phía bọn họ ôm ấp quần sau, liền bước đi vào trong sân cốc. Đến nỗi, kia năm cái hộ pháp giáng thị, đoạn dịch hoàn toàn không thèm để ý, này vốn chính là địa bàn của người ta, cẩn thận một chút cũng là bình thường. Cứ như vậy, đoạn dịch lợi dụng hệ thống kiểm tra đo lường công năng, chậm rãi hành tàu ở sơn cốc bên trong, nghiêm tốc si tra nơi này hết thảy tài nguyên, việc không buông tha bất luận cái gì một cái. Các ngươi nói, hắn có thể tìm được gọi hồn hoa sao? Ai biết nha, ta lớn như vậy đều không có nhìn thấy quá vài lần, thậm chí đều mau quên nó trông như thế nào. Gọi hồn hoa xác thật quá mức với thân bí. Ta xem hắn 89 phần 10 là tìm không thấy. Yên lặng ở một bên quan sát này, Đoạn Dịch 5 cái hộ pháp, lúc này cũng thấp giọng giao lưu lên. Chương 859 thần linh tự vật. Quá kỳ quá đi, nếu nói này gọi hồn hoa thật sự còn tại đây trong sơn cốc, vì sao ta căn bản là tìm không thấy? Chẳng lẽ đã chạy ra đi? Đoạn Dịch vòng đi vòng lại ở trong sơn cốc đi rồi vài vòng, nhưng trước sau không có phát hiện gọi hồn hoa tung tích, trong đầu hệ thống kiểm tra đo lường giao diện, cũng là không có thể kiểm tra đo lường đến gọi hồn hoa, liền phản phất căn bản không tồn tại giống nhau. Vậy vị, có thể hay không có một loại khả năng, chính là kia gọi hồn hoa đã chạy ra này phiến sơn cốc? Đoạn Dịch tìm một lần cũng chưa có thể tìm được gọi hồn hoa thời điểm, ngồi ở một bên một cục đá thượng, nhìn về phía đối diện 5 cái hộ pháp nói, "Không có khả năng, gọi hồn hoa là tuyệt đối sẽ không rời đi này Tiên Sơn Cốc." Bạch Linh ngay vậy, chém đinh chắn sắt mà đáp lại nói, Đại tỷ đầu nói đúng, kia gọi hồn hoa khẳng định còn ở nơi này mặt, chỉ là ngươi tìm không thấy mà thôi, rốt cuộc chỉ có nơi này mới có nhất nồng đậm linh khí, gọi hồn hoa cũng chỉ sẽ thích nơi này." Ở Bạch Linh bên cạnh Hàn Hổ, giọng vàng bổ sung nói, "Đoạn Dịch, ngươi nếu là tìm không thấy nói, liền thôi bỏ đi, gọi hồn hoa vốn chính là thần vận, liền thánh chủ đều không có biện pháp nhất định tìm được, càng không cần phải nói ngươi." Vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi đi. Bạch Linh đi tới đoạn dịch bên cạnh, lời nói thông thía nói: Nay liên kỳ quái, liên tính là kia gọi hồn hoa đã hướng tới thực vật sinh vật tiến hóa, không thuộc về linh thảo phạm vi, hệ thống kiểm tra đo lường công năng cũng nhất định có thể kiểm tra đo lường ra tới, nhưng vì sao trừ bỏ kiểm tra đo lường đến này đó linh thảo, linh thạch chờ hi hữu tài nguyên ở ngoài, căn bản là nhìn không tới gọi hồn hoa bông dáng." Ngồi ở trên tảng đá đoạn dịch, lúc này trầm tư suy nghĩ, thật sự là không nghĩ ra. Mặc kệ là vừa mới công tôn An vẫn là này năm cái hộ pháp, Điều minh xác tỏ vẻ gọi hồn hoa chỉ khả năng tại đây trong sơn cốc, nhưng hiện tại lại căn bản không có. Nếu nói không phải bọn họ ở lừa gạt Đoạn Dịch nói, chẳng lẽ nói là này gọi hồn hoa hư không tiêu thất, không đúng, không, có khả năng, tuyệt đối không thể hư không tiêu thất, nhất định là này gọi hồn hoa có cái gì đặc thù thủ đoạn, có thể che giấu tự thân hành tung. Liên tỷ như ngụy trang thành nào đó linh thảo, Đoạn Dịch lúc này nghĩ đến đây thời điểm, đột nhiên ánh mắt sáng lên, đúng vậy, nếu nói gọi hồn hoa lợi dụng nào đó năng lực, có thể biến thành bất luận cái gì linh thảo bộ dạng, hệ thống tự nhiên là kiểm tra đo lường không ra A. Tưởng tượng đến nơi đây, Đoạn Dịch liền bắt đầu hưng đi lên lại một lần nghiêm túc mà siêu tầm đối phía. Gia hỏa này sợ không phải si ngốc đi, liền thánh chủ đại nhân đều tìm không thấy, hắn lại sao có thể làm được đến thánh chủ đại nhân chính là có thể cảm giác đến bất cứ linh thảo tồn tại, nhưng duy độc vô pháp cảm giác gọi hồn hoa, ta xem gia hỏa này chỉ là ở hưởng phí sức lực. Đoạn Dịch, ta xem ngươi vẫn là thôi đi, chúng ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi đi đi. Ở một bên giám sát Đoạn Dịch nằm, cái hộ pháp đều là nhàm chán đi lên, nhìn không đợi phun nói. Không được, ta không đi, ta nhất định tìm được gọi hồn hoa. Mắt thấy sắp được đến gọi hoa, mặc kệ như thế nào, Đoạn Dịch đều sẽ không từ bỏ. Đào Ba tức đứt cũng muốn đem này gọi hồn hoa tìm ra. Ta còn cũng không tin, không có cách nào tìm được." Đoạn Dịch vừa nói, một bên nghiêm túc quan sát bốn phía linh thảo, đồng thời so đối hệ thống kiểm tra đo lường ra tới giao diện, không dung tha bất luận cái gì dấu vết để lại. "Tính, vậy ngươi chính mình chậm rãi tìm đi, chúng ta liền không đòi ngươi bụng hào đói, chúng ta muốn đi ăn cơm, bãi ngay." Hàn hổ đám người không có kiên nhẫn lại bồi Đoạn Dịch tìm đi xuống, dù sao chỉ cần Thánh chủ đại nhân còn ở, bọn họ liền liệu định Đoạn Dịch không dám trộm lấy linh thảo, hơn nữa bọn họ xác thật đã tin Đoạn Dịch, cũng liền không nghĩ tiếp tục ở chỗ này đãi đi xuống. Hơn nữa, vừa rồi cùng Đoạn Dịch đánh một hồi, Bụng đã là đói đến không được, cần thiết muốn đi ăn cơm. Bán thú nhân thể chất cường đại, nhưng cũng có khuyết điểm, đó chính là dễ dàng đòi khác, thường thường sức ăn đều rất lớn. Đi thôi đi thôi. Bọn họ không ở, đoạn dịch ngược lại càng thêm nhẹ nhàng, hướng về phía bọn họ phất phắt tay, liền tiếp tục tìm lên. Nhưng mà đúng lúc này, đoàn dịch đột nhiên phát hiện, bên cạnh nguyên bản có một gốc cây chân quý màu cam phẩm chất linh ảo, nhưng giờ phút này kia cây linh ảo không thể hiểu được thay đổi vị trí. Ân, là ta sao? Đoàn dịch tự nhận mình nớ lẩm, cũng liền không có để ý, tiếp tục tìm kiếm lên. Rốt cuộc sơn cốc này linh thảo sát thật rất nhiều rất nhiều, tùy ý có thể thấy được quý hiếm tài nguyên, Đoạn Dịch vô pháp nhớ kỹ toàn bộ vị trí, cũng là bình thường. Típ tí, cây cây bị Đoạn Dịch bỏ qua màu cam phẩm chất linh thảo, cho rằng tránh thoát Đoạn Dịch, liền tiếp tục bắt đầu chậm rãi hướng hữu di động, y đổ rời xa Đoạn Dịch. Cái gì thanh âm? Đoạn Dịch lúc này lỗ thai vừa động, nghe được tựa hồ có thứ gì ở di động thanh âm, lập tức quay đầu nhìn qua đi. Nhưng kết quả như cũng không có nhìn đến bất luận cái gì khả nghi chi vật, càng không cần phải nói gọi hồn hoa. Gì? Cây màu cam phẩm chất linh thảo, lại đổi vị trí chí? Đoạn Dịch theo bản năng nhìn về phía mặt đất kia cây màu cam phẩm chất linh thảo, ngay từ đầu còn không có lưu ý, nhưng dông nhiên nhớ tới vừa rồi tình huống, vì thế lập tức xác nhận một chút, kết quả phát hiện, này cây màu cam phẩm chất linh thảo quả nhiên là di động vị trí. Chẳng lẽ? Bình thường dưới tình huống linh ảo, tuyệt đối không có khả năng chính mình di động, không hề nghi ngờ, kia cây màu cam phẩm chất linh thảo, nhất định là gọi hồn hoa biến hóa. Đoạn Dịch đã nhận ra điểm này, không nói hai lời, duỗi tay hướng tới kia cây màu cam phẩm chất linh thảo rút đi. Đi, đi, đi. Mắt thấy đã bị Đoạn Dịch phát hiện, gọi hồn hoa rút cuộc vô pháp thần tảng rồi, toàn thân run run. Hiện ra ra chính mình nguyên bản bộ dáng. Đó là một gốc cây toàn thân tàn ra kim sắc quang mang đoá hoa, có một loại phi thường độc đáo mùi hương, ở này hệ dễ thậm chí còn dài quá hai cái đùi, ở nhìn đến đoạn dịch rũi tay lại đây kia một khắc, lập tức cất bước liền chạy. Hào gia hỏa, nhưng tính làm ta tìm được người. Ở nhìn đến này gọi hồn hoa ánh mắt đầu tiên khi, đoạn dịch cũng sững sốt lên. Vốn dĩ hắn cho rằng loại này có thể kêu gọi linh hồn linh thảo, hẳn là đều là cái loại này âm khí rất nặng, nhan sắc khả năng đều tương đối thâm, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, này gọi hồn hoa gương mặt thật, thế nhưng chính là một gốc cây toàn thân kim sắc đoá hoa, thoạt nhìn giống như là vàng cấu thành giống nhau. Bất quá này gọi hồn hoa xuất hiện kia một khắc, tản mắt ra rất cường đại linh lực dao động, tuyệt đối đã vượt qua màu cam phẩm chất linh thảo phàm y. Không hề nghi ngờ, trước mắt này gọi hồn hoa đã đạt tới kim sắc phẩm chất. Loại thuộc thần linh thực vật tên gọi hồn hoa phẩm chất, kim sắc. Giới thiệu, hội tụ thiên địa linh khí dự dục mà thành gọi hồn hoa, đã là đạt tới kim sắc phẩm chất, vì thần linh thực vật, bên trong lần chứa cực kỳ đáng sợ linh lực, hấp thu sau có thể đại biên độ tăng lên tu vi, này phát ra mùi hoa còn có thể tiêu gọi linh hồn ân lạ tác dụng. Cùng lúc đó, hệ thống thuộc tính giao diện cũng là lập tức hiện lên ra tới. Càng thêm xác định trước mắt kia chân dài kim sắt báo hoa, đúng là gọi hồn hoa. Đừng chạy, Cho ta đứng lại." Nhìn đến kia gọi hồn hoa cất bước liền chạy, Đoạn Dịch cũng là lập tức đuổi theo. Chương 860 thu phục. Tình huống như thế nào, thật đúng là làm kia tiểu tử tìm được rồi. "Ta đi." "Hình như là thật sự a, kia chẳng phải là gọi hồn hoa sao? Nay đều có thể cho hắn tìm được, ta là hoàn toàn phục." Nguyên bản còn chuẩn bị phản hồi trong thôn ăn cơm mật linh, Hàn Hổ đám người, bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến Đoạn Dịch tiếng gọi ầm ĩ, sôi nổi xoay người nhìn qua đi. Kết quả liền thấy được Đoạn Dịch đang ở điên cuồng đuổi theo một cái kim sắc đóa hoa, kia kim sắc đóa hoa còn quỷ dị trường hai chân, chạy vội tốc độ tương đương mau, nếu không phải Đoạn Dịch thúc dục phong thuộc tính năng lượng, căn bản là đuổi không kịp. Một màn này phát sinh, cũng thực sự là làm cho bọn họ 5 người thực kinh ngạc. "Hỗ trợ a, đừng làm cho kia gọi hồn hoa chạy ra đi." Đoạn Dịch nhìn đến kia gọi hồn hoa chiều bật linh, Hàn Hổ năm người cấp tốc phóng đi, lập tức lớn tiếng kêu gọi nói: "À, Tĩnh Tĩnh, nếu thánh chủ đều hạ lệnh, chỉ cần ngươi có thể tìm được gọi hồn hoa, khiến cho ngươi mang đi. Chúng ta liền tới giúp ngươi đi." Năm người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái sau liền lập tức tàng ra, hình thành một vòng dây, đem kia gọi hồn hoa bao quanh vây quanh. Hưu, hưu. Nay gọi hồn hoa có cực cao linh tính, cơ hồ đã cùng cấp với thực vật sinh vật, nhìn thấy bị bao quanh vây quanh lúc sau, lập tức giơ tay buộc phát ra loá mắt kỳ quang, chuẩn bị trốn vào mặt đất. Nhưng mà, nó vẫn là chậm một bước, ở chuẩn bị độ địa kia một khắc, một phen đã bị đoạn dịch bắt được. "Nhưng tính bắt lấy ngươi, tiểu gia hỏa, ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào, ngươi chạy cái gì à? Kia gọi hồn hoa bị đoạn dịch bắt lấy sau, không ngừng mà giãy giụa, nhưng căn bản là vô pháp tránh thoát, tức giận nhìn đoạn dịch, phát ra hô hô thanh âm. Đoạn dịch đang mắng đoạn dịch giống nhau. Đừng Thi Thẩm, ta sẽ không thương tổn ngươi đoạn dịch sở sở kia gọi hồn hoa đâu, tiếp theo trực tiếp đem nó nhét vào túi quần bên trong, không cho nó lại chạy đi rồi. Vốn đang cho rằng ngươi căn bản tìm không thấy, nhưng kết quả vẫn là làm ngươi tìm được rồi. Nhìn đoạn dịch thành công bắt lấy gọi hồn hoa sau, Hàn Hổ, Bạch Linh 5 người cũng là đã đi tới. Vẫn là muốn đa tạ 5 vị hỗ trợ, ngày sau nếu là có yêu cầu ta đoạn dịch, ta vô điều kiện hỗ trợ. Hiện giờ gọi hồn hoa đã được đến, đoạn dịch trong lòng phi thường hưng phấn, như thế liền có thể đánh thức Diệp Dung Dung. Thế nhưng thật đúng là bị ngươi tìm được rồi đúng lúc này. Lúc trước tạm thời rời đi, Công Tôn An Nhu cũng xuất hiện, nàng ánh mắt dò nhìn, chú ý tới bị nhét ở túi gọi hồn hoa. Mà kia gọi hồn hoa cũng tự hồ cảm giác tới rồi Công Tôn An Nhu hơi thở, càng thêm dãy rựa lên, trực tiếp từ đoạn dịch túi quần bay đi ra ngoài. Không tốt, đoạn dịch bản năng cho rằng, là kia gọi hồn hoa lại muốn thoát đi, lập tức chuẩn bị giơ tay bắt lấy. Bất quá, liền ở đoạn dịch ra tay trong nháy mắt, kia gọi hồn hoa bị đã bay đến Công Tôn An Nhu trong lòng ngực. Nam ở nàng trong lòng ngực gọi hồn hoa phi thường thụ, một chút đều không sợ hãi Công Tôn bộ dáng, cùng phía trước ở đoạn dịch trong tay không ngừng dãy hình thành tiên minh nối lập. Thoát nhìn Tựa hồ này gọi hồn hoa một chút đều không muốn cùng ngươi đi nha." Công Tôn An Nhu nhẹ nhàng vuốt ve gọi hồn hoa, cảm nhận được nó không muốn rời đi tâm tình, hướng về phía Đoạn Dịch nói: "Thánh chủ, ta thật là yêu cầu này gọi hồn hoa hỗ trợ, chỉ có như vậy mới có thể đánh thức đối ta quan trọng nhất người ở đánh thức lúc sau, ta nhất định nguyên dạng dâng trả cho ngươi." Nhìn kia nằm ở Công Tôn An Nhu trong lòng ngực gọi hồn hoa, Đoạn Dịch vội vàng mở miệng giải thích nói: "Tiên tâm đi, nếu ta đáp ứng giao cho ngươi gọi hồn hoa, tự nhiên là sẽ không nuốt lời chẳng qua, này gọi hồn hoa có nguyện ý hay không đi theo ngươi, này ta liền vô pháp bảo đảm, nhưng ngươi có thể dùng nào đó đồ vật tới hấp dẫn nó, tỉ như Công Tôn An Nhu vừa nói xong, liền ý vị thâm trường mà nhìn về phía một bên gieo trồng chân quý linh thảo, linh thạch. dùng Đồ vật tới hấp dẫn nó. Đoạn Dịch ngay vậy, đầu tiên là sử sốt, ở chú ý tới Công Tôn An Nhu biểu tình sau, lập tức minh bạch hết thảy. Nguyên lai like là cái dạng này, Đoạn Dịch hơi hơi mỉm cười, từ trong tay nhẫn chứa vật trùng, lấy ra một gốc cây tản ra cường đại linh lực giao động linh thảo, vì màu cam phẩm chất liệt dương kim hoa, tràn ngập cường đại hỏa thuộc tính năng lượng. Hô ho, ho, ho ở nhìn đến kia liệt dương kim hoa xuất hiện kia một khắc, gọi hồn hoa tức khắc cả kinh, phản phất bị cái gì cực có dụ hoặc đồ vật hấp dẫn giống nhau, bay thẳng đến Đoạn Dịch chạy như bay lại đây và nhân gia hỏa này là muốn hút liệt dương kim hoa linh lực, kể từ đó, liền dễ làm ở kia gọi hồn hoa thả người nhảy, sắp nhau hướng liệt dương kim hoa nháy mắt, đoạn dịch lập tức đem liệt dương kim hoa thu lên, mà kia gọi hồn hoa trực tiếp vụ hút, dừng ở đoạn dịch trong lòng lực. Tiểu gia hỏa, ngoan ngoãn cùng ta trở về thay ta làm một việc, hoàn thành lúc sau, ta bảo đảm làm ngươi hút trống quái, như thế nào? Đoạn dịch một phen méo gọi hồn hoa, ngữ khí hiền lành mà nói. Ho ho ho, gọi hồn hoa ngay từ đầu còn không muốn, không ngừng mà muốn tránh thoát, nhưng ở cái này trong quá trình, đoạn dịch thường thường lấy ra một ít hi hữu linh bảo, thả đều là này phiên trong sơn cốc không có. Đối gọi hồn hoa tới nói, có cực đại dụ hỏa lực. Cuối cùng gọi hồn hoa thật sự là chịu đựng không được, ngoan ngoãn mà hướng về phía Đoạn Dịch gật gật đầu, sau đó vươn một cây cảnh lá chỉ hướng về phía Đoạn Dịch nhận chữ vật, ý bảo Đoạn Dịch trước lấy ra một cái. Người ra hỏa này Đoạn Dịch bất đắc dĩ mà cười cười, theo sau đem kia liệt dương kim hoa lại lấy ra tới, giao cho gọi hồn hoa. Này gọi hồn hoa nhìn đến sau, tức khắc kích độc lên, trực tiếp bay vụt ra số căn cảnh lá, đem kia liệt dương kim hoa cấp bó trụ, không hề có bị này cường đại hỏa thuộc tính năng lượng ảnh hưởng, không là kim sắc phẩm chất thần linh vật. Bất quá, làm Đoạn Dịch không nghĩ tới chính là Nguyên bản hắn cho rằng kia liệt dương kim hoa sẽ trực tiếp bị gọi hồn hoa hấp thu hầu như không còn, nhưng không nghĩ tới gần chỉ là hấp thu trong chốc lát, gọi hồn hoa liền bung lòng ra liệt dương kim hoa, phản phất ăn no giống nhau, ngoan ngoãn nằm ở đoạn dịch trong lòng lực. Mà liệt dương kim hoa tuy nói hao tổn không ít linh lực, nhưng không có thương tổn cập các bản, cơ hội không ảnh hưởng ngày sau sử dụng. Gọi hồn hoa tuy rằng sẽ hấp thu linh hào, linh thạch hi hữu tài nguyên linh lực, nhưng cũng sẽ không toàn bộ hấp thu sạch sẽ, nó chẳng qua là thử mới mẹ thôi này trong sơn cốc linh hào, trên cơ bản đều bị nó biến, ngươi có thể có được nơi này không có hi hiu tài nguyên? Tự nhiên nó sẽ bị ngươi hấp dẫn đi, nhưng gọi hồn hoa là ta bán thú nhân thánh vật, dùng xong lúc sau, cần phải muốn trả lại, nếu không ta định bước vào nhân loại thế giới, đem ngươi mà sát. Công Tôn An nhìn đến gọi hồn hoa vẫn như cũng bị đoạn dịch trấn an, liền mở miệng nhắc nhở đoạn dịch. Thì ra là thế, đa tạ báo cho đoạn dịch ngay vậy, bừng tỉnh gật gật đầu, đem cứ gọi hồn hoa nhẹ nhàng để vào ống tay áo sau, nhìn về phía Công Tôn An nói: "Ngươi yên tâm, ta ngày sau nhất định trả lại, quyết không nuốt lời." Nếu gọi hồn hoa đã được đến, vậy dẫn hắn rời đi đi. Công Tôn anu lúc này cũng không hề nói thêm cái gì xoay người dặn dò Hàn Hổ một phen sau, liền biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, Đoạn Dịch liền ở Hàn Hổ dẫn rất hạ, rời đi này phiến sơn cốc. Chương 861 được đến. Ở chính thức rời đi bán thú nhân cư mà thời điểm, Hàn Hổ còn mang theo Đoạn Dịch phía trước một cái huy động, đem bị khóa ở bên trong không ảnh kim hoàng phòng ra. Tiếp theo ở Hàn Hổ dẫn rất hạ, rời đi bán thú nhân nơi cư trú. Chẳng qua lúc này đây, Đoạn Dịch cũng không có bị bị mất, mà là Quang Minh chính đại mang theo Đoạn Dịch rời đi. Đoạn Dịch cũng bởi vậy biết nơi này bí mật, nguyên lai cái này bán thú nhân cư trúmã cùng bên ngoài tuyết địa, có một đạo vô hình cái chắn. Xuyên qua cái chắn này, bên ngoài đó là trắng xóa tuy sơn, mà là bên trong tắc không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, chính là một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Liền đưa ngươi đến nơi đây. Hàn Hổ mang theo đoạn dịch đi ra cái chấn sau, liền ngừng lại, tuy nói ngay từ đầu có điểm chán cái ngươi, nhưng ngươi ra hỏa này thực lực thật đúng là không kém, ta Hàn Hổ tán thành ngươi Hàn huynh thực lực cũng thực không tồi, hy vọng về sau còn có thể có cùng ngươi luận bàn cơ hội. Này đó bán thú nhân tuy rằng tính tình hòa bạo, nhưng không thể không nói, kỳ thật bản chất đều thực thiện lương, chẳng sợ này tộc nhân mỗi người đều có rất cường đại lực lượng, xa xa cường với nhân loại, đều căn bản sẽ không nghĩ muốn xâm nhập nhân loại thế giới. Nếu không phải bởi vì Ám Nguyệt thần giáo sự tình, nay đó bán thú nhân lại sao có thể sẽ cựu thị nhân loại. Hừ, chờ lần sau ở cùng ngươi luận bàn thời điểm, ngươi khẳng định sẽ bị ta đánh ngã. Hảo hảo, ta phải đi về ăn cơm, chính ngươi rời đi đi." Hàn Hổ lời thề son sắt mà vô độ lực nói, tiếp theo cùng đoạn dịch cáo biệt sau, liền quay trở về bán thú nhân nơi cư trú. Mà đoạn dịch cũng không có tiếp tục lưu tại cái này ép cấp không gian cái khe, trực tiếp triệu hồi ra không ảnh kim hoàng, mở ra một đạo chuyển thông môn, trực tiếp liên thông vòng lưu đường. Đây cũng là không gian hệ dị thú nhất phương tiện một chút, mặc kệ là thân ở với cái nào không gian cái khe. Đoạn Dịch đều có thể lợi dụng không ảnh kim hoàng năng lực, ngáy mắt chuyển tống rời đi. Lúc này ở Tê Phượng Đảo Vong Ưu Đường, một đạo truyền tống môn bỗng nhiên ở giữa không chúng xuất hiện, Đoạn Dịch thân ảnh chậm rãi từ bên trong đi ra. Đường chủ, Đường chủ, ngài đã trở lại. Nhìn đến này đạo truyền tống môn xuất hiện, khi, mọi người liền đã biết là Đoạn Dịch đã trở lại, vì thế lập tức tụ tập lại đây. Một đoạn này thời gian, có không ít người giả ý Vong Ưu Đường thanh danh, ở bên ngoài giả danh lừa bịp, các loại bôi đen Vong Ưu Đường Chu lâm, chuyện này giao cho ngươi, ta không hi vọng còn có loại chuyện này phát sinh. Đoạn Dịch phản hồi Vong Ưu Đường sau, tiêu tới Chu Lâm. Cái gì? Còn dám có người cái gì làm? Lão đại ngươi yên tâm đi, chuyện này toàn giao cho ta, ta bảo đảm không hề có loại chuyện này phát sinh. Chu Lâm ở nghe được chuyện này thời điểm, cũng là bị hoảng sợ, không chỉ có như thế, ở Vong Ưu Đường trong đại sảnh, còn lại mấy người cũng là giống nhau. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, thế nhưng còn có dám đánh Vong Ưu Đường danh hiệu, giả danh lừa bịp, thật là chán sống. Vong Ưu Đường lại há có thể ngồi yên không nhìn đến, nếu đã phát hiện, như vậy Đoạn Dịch liền phải một cha được đế, đêm này đó thai họa toàn bộ đều tiêu được. Ân, kia vất vả ngươi. Đoạn Dịch nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu, liền lập tức đi trước Diệp Dung Dung phòng. Như thế nào? Dung Dung nàng thế nào? Đoạn dịch gần nhất đến nơi đây, liền do hỏi phụ trách chiếu Cố Diệp Dung Dung ý sư. Ở đoạn dịch rời đi mấy ngày nay, cũng là thời thời khắc khắc dặn dò bọn họ, muốn chiếu Cố hào Diệp Dung Dung, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Đương chủ, Diệp Sở Trường trừ bỏ chưa thức tỉnh ở ngoài, mặt khác hết thể đều bình thường. Đương chủ, ngài vội vã mà trở về, có không là tìm được kia trong truyền thuyết gọi hồn hoa? Một vị tuổi trọng đại ý sư, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, mở miệng dò hỏi. Rốt cuộc đối với gọi hồn hoa loại đồ vật này, bọn họ hoàn toàn đều là không có gặp qua. Thậm chí phía trước nếu không có Tiết Bang Phàm nhắc tới, bọn họ thậm chí đều hoàn toàn không biết. Cho nên, đối loại này trong truyền thuyết thần vật, đều rất là tò mò. Không sai, ta đã tìm được rồi. Vì đánh thức Diệp Dung Dung, Đoạn Dịch cũng chưa từng có nhiều do dự, lập tức liền lấy ra gọi Hồn Hoa. Giờ phút này gọi Hồn Hoa ở hấp thu bộ phận liệt dương kim hoa năng lượng sau, phi thường hưởng thụ mà nằm ở Đoạn Dịch trong lòng ngực, cũng không hề có cái gì dãy rùa. Nó cũng thực thông minh, biết ở Đoạn Dịch nơi này có thể hút đến một ít, ở trong sơn cốc căn bản hút không đến linh thảo, linh thạch năng lượng, cho nên hiện tại nó cũng tương sẽ không đi phản kháng đoạn, đoạn Dịch. Đây là gọi Hồn Hoa sao? Không nghĩ tới thế nhưng là toàn thân kim sắc một gốc cây bá hoa. Ta còn tưởng rằng loại này thân vật, khả năng âm khí rất nặng, nhan sắc đều sẽ rất sâu, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, bất quá này gọi hồn hoa sắc thật hảo mỹ a, thả mùi hoa bất đồng với tầm thường đóa hoa, có một loại làm người thực thả lòng cảm giác ở Diệp Dung Dung trong phòng ý sư, ở nhìn đến cái gọi hồn hoa xuất hiện kia một khắc, đều là kích động tệ đi lên, nghiêm túc quan sát đến đoạn dịch trong lòng ngực gọi hồn hoa. Thậm chí còn có một ít lấy ra kính lúp, hận không thể đem kia gọi hồn hoa trên người mỗi một cái chi tiết đều nhìn đến. Hừ. Gọi hồn hoa nói như thế nào cũng là cực có linh tính thần linh thực vật, cơ hội cùng cấp với thực vật sinh vật, cho nên ở bị nhiều người như vậy vây xem thời điểm, cũng chạy nhanh thực không thoải mái, tức giận mà đứng lên, phản Phất đang nói, không chuẩn nhìn, quả nhiên là thần vật, thế nhưng như vậy có linh tính. Đường chủ, xin hỏi này gọi hồn hoa ra sao loại các bậc? Màu cam phẩm chất sao? Năm ấy kỳ trọng đại y sư, tò mò mà dò hỏi. Không, này gọi hồn hoa đã siêu thoát rồi linh thảo phạm bị, thuộc về kim sắc phẩm chất thần linh thực vật, có cực cao linh tính, cơ hội xem như thực vật sinh vật. Các ngươi cũng thấy được, gia hỏa này tính tình rất lớn vẫn là không cần trọng hắn các người liền trước tiên lui đến một bên đi. Vì không cho gọi hồn hoa phản cảm, đoạn dịch đơn giản mà giải thích một chút sau, khiến cho này đó y sư trước tiên lui tản ra tới. Thần linh thực vật, ở nghe được đoạn dịch lời này khi, ở đây này đó y sư tức khắc lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu tình, không nghĩ tới loại này chỉ tồn tại với lịch sử sách cổ chung thần vật, bọn họ có thể tận mắt nhìn thấy đến, thật là chết cũng không tiếc. Nhưng liền tính giờ phút này cực kích động, bọn họ cũng không dám vi phạm đoạn dịch ý tứ, vội vàng liền tối lui. Mà nhìn đến những người này đều rời xa lúc sau, gọi hồn hoa lúc này mới thả lỏng số dưới, tiếp tục thoải mái mà nằm ở đoạn dịch trong lòng ngực. Hào hào, nên đến phiên ngươi thay ta làm việc. Ngươi hẳn là chú ý tới nằm ở trên giường nàng kia đi, lợi dụng ngươi năng lực, đem hắn đánh thức. Đoạn dịch cũng không nhiều lắm lãng phí thời gian, chỉ hướng về phía một bên còn nằm ở trên giường Diệp Dung Dung, nói, "Gọi hồn hoa ngay vậy, người biếng đứng lên, quay đầu nhìn về phía kia Diệp Dung Dung." "Hô hô, không biết vì sao, kia gọi hồn hoa ở nhìn đến Diệp Dung Dung kia một khắc, mặc Danh liền kích động lên, trực tiếp liền nhảy tới Diệp Dung Dung trên Nguyên bản đoạn dịch cho rằng còn cần lại dùng một loại chân quý linh thảo, làm gọi hồn hoa hút, mới có thể làm nó ra tay đánh thức Diệp Dung, dung. Không nghĩ tới này gọi hồn hoa hiện tại như vậy nghe lời, làm đoạn dịch cũng có chút kinh hỉ. Chương 862 mất trí nhớ. Lúc này gọi hồn hoa huyền phù ở diệp dung dung thân thể trên không, toàn thân đều tản ra lóa mắt kim sắc quang mang, đồng thời từ nhụy hoa chỗ bắt đầu tản mát ra một cổ thấm vào ruột gan mùi hoa. Ở đây mọi người, thấy như vậy một màn phát sinh, đều là không nói gì, hết sức chuyên chú mà nhìn gọi hồn hoa. Ngay cả đoạn dịch cũng không hề nhiều lời lời nói, ở một bên yên lặng mà quan sát đến. Hắn biết, hiện tại gọi hồn hoa sở phát ra mùi hoa, tuyệt không sẽ đơn giản như vậy, nhất định là rất lớn tác dụng. Chính như đoạn dịch sở liệu như vậy, từ gọi hồn hoa hoa nhụy trung phát ra mùi hoa, giờ phút này dần dần thực thể hóa, tựa như một trận kim sắt xương khói giống nhau, đem nằm ở trên giường diệp dung dung bao quanh vây quanh, hình thành một cái cùng loại với quang kén tồn tại. Hào cương đại linh lực dao động, đây là thần linh thực vật lực lượng sao? Nhìn đến kia quang kén xuất hiện kia một khắc, ở đây mọi người, ba gồm đoạn dịch ở bên trong, đều là thực khiếp sợ. Tuy nói này kim sắt phẩm chất thần linh thực vật, khả năng cũng không xem như chân chính thực vật sinh vật, vô pháp trở thành dị thú, nhưng hiện giờ này gọi hồn hoa sở bộ phát ra tới lực lượng, hoàn toàn đã siêu việt mầu cam phẩm chất dị thú, phi thường cường đại. Ở đoạn dịch suy đoán hạ, này cực có linh tính gọi hồn hoa, cũng là có được cực kỳ đáng sợ lực lượng, ít nhất tầm thường dị thú, căn bản vô pháp nghề hà nó. Cứ như vậy, gọi hồn hoa lợi dụng tự thân lực lượng, bao vây lấy Diệp Dung Dung, ước chừng đi qua hơn 2 giờ. Cũng liền ở ngay lúc này, kia bao vây ở Diệp Dung Dung trên người kén, dần dần biến mất, ngay cả huyền phù ở giữa không trung gọi hồn hoa cũng đình chỉ phát ra mùi hoa, thu liễm tự thân kim sắc qua mang. Tiếp theo, gọi hồn hoa dừng ở Diệp dung, dung trên người, rất là an tưởng nằm ở nàng trong lòng ngực, cũng không có chút nào dãy nhìn đối Diệp Dung Dung rất là thích bộ dáng. Đây là kết thúc, Đoạn Dịch nhìn thấy một màn này phát sinh, lập tức đi ra phía trước, chuẩn bị xem xét Diệp Dung Dung tình huống. Mà ở chàng một chúng cấp y sư, cũng là theo sát đi lên. Không thể không nói, hôm nay gọi hồn hoa thi triển năng lực, thực sự làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Thật không nghĩ tới trên đời này còn có như vậy cường đại linh ảo. Dung Dung, Dung Dung. Đoạn Dịch ngồi ở Diệp Dung Dung mép giường, nhẹ nhàng kêu gọi tên nàng, nhưng đáng tiếc chính là Diệp Dung Dung như cũng không có thức tỉnh lại đây. Đây là như thế nào sẽ chết, liền gọi hồn hoa cũng chưa khởi đến tác dụng. Chuyện này không có khả năng a. Đoạn Dịch thấy vậy tình hình, tức khắc bắt đầu hoảng loạn lên. Không phải nói gọi hồn hoa nhất định có thể khởi đến tác dụng sao, nhưng vì sao vẫn là vô pháp đánh thức. Tưởng tượng đến nơi đây, đoàn Dịch liền rũi tay chụp vào kia gọi hồn hoa, nhìn xem có phải hay không giá hỏa này lợi biếng. Ân. Nhưng nhưng vào lúc này, Nguyên bản vẫn luôn hôn mê Diệp Dung Dung, bỗng nhiên động một chút ngón tay, ngay sau đó, mí mắt cũng bắt đầu hơi hơi nhảy lên lên. Có tác dụng. Đường chủ, gọi hồn hoa khởi đến tác dụng, Diệp Sở Trường có thức tỉnh dấu hiệu. Nhìn đến hiện tại Diệp Dung Dung tình huống, ở đây những cái đó ý sư lập tức kinh hô lên. Đoạn Dịch nghe vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời, vội vàng nhìn về phía Diệp Dung Dung. Này Nơi này là chỗ nào? Ở mọi người nhìn trong chú hạ, Diệp Dung Dung chậm rãi mở hai mắt. Nhưng kỳ quái chính là, ở nhìn đến Đoạn Dịch, cùng với ở đây một chúng vong hữu đường Y sư khi, Diệp Dung Dung phản ứng đầu tiên cũng không phải vui mừng, mà là lộ ra sợ hãi biểu tình. Liên phản bất bị một đám người xa lạ vây quanh giống nhau, làm Diệp Dung Dung lập tức kinh hô lên, các ngươi là ai? Vì cái gì muốn mang ta đến nơi đây tới? Dung Dung, ta là Đoạn Dịch à, nơi này là chúng ta cùng sáng lập vong hữu đường A này, đó đều là tự mình chiêu mộ tiến vào Y Diệp Dung, Dung lúc này kinh hoàng thất thố biểu tình, Dịch cũng là trợn tròn mắt, lập tức giải thích nói: Dung Dung, Đoạn Dịch, vong ưu đường, này đều cái gì cùng cái gì a, ta là ai? Nơi này rốt cuộc là địa phương nào a? Diệp Dung Dung căn bản nghe không hiểu Đoạn Dịch đang nói cái gì, hiện tại nàng trong lòng trừ bỏ hoảng sợ vẫn là hoảng sợ, trực tiếp liền đẩy ra mọi người, hướng về phía ngoài cửa chạy tới. Mà kia gọi hồn hoa cũng không biết vì sao, chính là dính thượng Diệp Dung Dung, gắt gao mà đi theo nàng. Gọi hồn hoa kỳ quái hành động, Đoạn Dịch tự nhiên là chú ý tới, nhưng trước mắt hắn nhưng bất chấp này đó, Diệp Dung Dung này rõ ràng là mất trí nhớ, quyết không thể làm nàng chạy loạn, Đoạn Dịch không nói hai lời, vội vàng đuổi theo. Xong rồi, Nhìn dáng vẻ Diệp Sở Trường đây là ký ức bị hao tổn a, cái này phiền toái. Chúng ta chạy nhanh theo sau nhìn xem. Một bên vẻ mặt kinh ngạc các y sư, cũng là lập tức phản ứng lại đây, sôi nổi đuổi theo đi ra ngoài. Đây là tình huống như thế nào, Diệp Sở Trường sao lại thế này, thấy thế nào lên tụi hồ thực sợ hãi nơi này giống nhau. Nay chẳng lẽ là tranh lâu rồi, ký ức xuất hiện vấn đề, ta tiên, chuyện này không có khả năng đi, không được, chúng ta chạy nhanh ngăn lại Diệp Sở Trường, không thể làm hắn chạy loạn. Mà lúc này, nhìn Diệp Dung Dung kinh hoàng thất thố lao ra đi, vòng ưu đường chung những người đó, cũng là vẻ mặt một bức, nhưng thực mau cũng là phản ứng lại đây hình thành một vòng dây, đem Diệp Dung Dung ngăn lại. Các ngươi là ai? Vì cái gì không cho ta rời đi? Diệp Dung Dung nhìn chung quanh một đám người ngăn trở ở chính mình, càng thêm sợ hãi lên, nước mắt ngăn không được mà chạy ra. Hiện giờ Diệp Dung Dung đánh mất hết thảy ký ức, đối nơi này hết thảy đều không biết gì, đối nàng tới nói, hiện tại nơi này chính là một cái thực xa lạ địa phương, mà này đó người xa lạ lại ngăn lại, thật là sợ hãi cực kỳ. Dung Dung, ngươi thật sự cái gì đều không nhớ rõ sao? Nơi này vong ưu đường a, chúng ta cùng sáng lập lên. Đoạn dịch chậm đi hướng Diệp Dung Dung, cũng không dám quá mức với kinh hách nàng, chỉ có thể ngữ khí nhu nói: Không biết, ta cái gì cũng không biết. Diệp Dung Dung không ngừng má lắc đầu, đối đoạn dịch theo như lời hoàn toàn không biết, bởi vì thực sợ hãi, cũng không dám làm đoạn dịch tới gần, không ngừng mà sau này lui. Go go go đúng lúc này, Đông Nhân nhảy ra một cái toàn thân tuyết bạch sắc tiểu cầu, hưng phấn mà hướng tới Diệp Dung Dung chạy qua đi. Nay chỉ tuyết trắng tiểu cầu, kỳ thật là một con yêu thú, vì màu tím phẩm chất huyết thống gió lốc thế nào, nguyên bản chỉ là một quả ngẫu nhiên được đến dị thú trứng, ở Diệp Dung Dung đối này thích, liền cẩn thận chiếu cố làm nó thành công phu hóa ra tới. Mà này gió lốc tuyết thể, cũng đem Diệp Dung Dung coi là mẫu thân tồn tại, nhìn đến nàng thành công sau khi tỉnh dậy, cị động chạy tới. Cậu. Diệp Dung Dung ở nhìn đến gió Lốc Tuyết Ngạo xông tới kia một khắc, đầu tiên là sợ hãi mà lui về phía sau vài bước, nhưng ngay sau đó, nàng từ gió Lốc Tuyết Ngạo trên người cảm nhận được một tia quen thuộc cảm, trở nên không có như vậy sợ hãi. Mà gió Lốc Tuyết Ngạo cũng là nhân cơ hội, bổ nhào vào Diệp Dung Dung trong lòng ngực, thưởng thụ nàng vút ve. Kỳ quái, rõ ràng một chút cũng không biết này tiểu cậu là tình huống như thế nào, nhưng chính là có một loại mạc danh quen thuộc cảm. Diệp Dung Dung vút ve trong lòng ngực gió Lốc Tuyết ngào, biểu tình như cũng phi thường hoặc, đồng thời cũng cảnh giác quanh đoạn dịch đám người. Nhìn dáng vẻ quả nhiên là mất trí nhớ cũng chỉ giữ lại đối dị thú còn có chút quen thuộc cảm. Nhìn đến Diệp Dung Dung hiện tại bộ dáng, Đoạn Dịch cũng coi như là minh mạch, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Thực rõ ràng, giờ phút này Diệp Dung Dung tuy rằng thông qua gọi hồn hoa năng lực, làm này thành công thức tỉnh lại đây, nhưng lại đánh mất hết thể ký ức, mặc kệ là đối vong yêu đường, vẫn là đối Đoạn Dịch, đã là quên đến không còn một mảnh. Mà tạo thành này hết thảy đầu sọ gây tội, đó là kia Ám Nguyệt thần giáo người, này thu không báo, Đoạn là người. Tưởng tượng đến nơi đây, Đoạn Dịch liền nắm chặt song quyền, trên người bộc phát ra tương đương đáng sợ linh lực dao động. Đường chủ Diệp sở trường trước mắt tình huống này, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là vô pháp phục hồi như cũ, nhưng ta tưởng hẳn là còn có biện pháp, liền giao cho chúng ta đi. Vong ưu đường trung y sư, đều sôi nổi có thể hướng tới đoạn dịch đã đi tới, thấp giọng nói. Ai, cũng là có thể như thế, liền vất vả các ngươi tiếp tục chiếu cố dung dung. Đoạn dịch ngay vậy, thật sâu mà thở dài một hơi, thu liễm tự thân linh lực dao động. Cũng may, Diệp dung dung đã là thành công thức tỉnh, điểm này không thể nghi ngờ là chuyện tốt, đến nỗi ký ức vấn đề, cũng chỉ có thể chậm khôi phục Đang xem ra diệp dung Dung đối dị thú cũng không có thực bài xích ở ngoài đoạn dịch khiến cho người đem diệp dung dung chiếu cố quá dị thú ấu thể toàn bộ đều hô lại đây làm chúng nó hấp dẫn trụ diiệp dung dung chỉ có nơi này diệp dung dung mới sẽ không bài xích nơi này sẽ không nghĩ thoát đi vòng ưu đường mà kết quả cũng xác thật như đoạn dịch suy nghĩ như vậy diệp dung dung đối dị thú còn có cảm tình Tuy rằng không nhớ rõ cái gì nhưng cũng không bài xích đối này đó dị thú đều thực yêu thích dần dần mà cũng liền buông xuống cảnh giác vì bất quá với kích thích diiệp dung dung đoạn dịch còn đem trung quanh những cái đó lớn lên hung thânắt vòng yêu đường thành viên đều điều khỏi nơi này chỉ để lại một ít cùng Diệp Dung Dung tuổi sắp xỉ nữ thành viên, làm các nàng nhiều hơn chiếu cố Diệp Dung Dung. Đến nỗi kia gọi hồn hoa, nó hiện tại gắt gao dính Diệp Dung Dung, đối này phi thường yêu thích, Đoạn Dịch tuy nói trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không chỗ dò hỏi, dù sao nơi này là vong lưu đường, gọi hồn hoa cũng sẽ không mất đi. Tiếp theo, Đoạn Dịch cũng không tiếp tục lưu lại nơi này, xoay người nhìn về phía một bên một cái trung niên nam tử, làm Lâm Hoán tiến đến nghị sự đại sảnh. "Tuân mệnh." Kia trung niên nam tử cung kính mà đáp lại một tiếng, liền lập tức chạy đi ra ngoài. Đoạn Dịch chính mình còn lại là đi nhanh hướng tới vong ưu đường nghị sự đại sảnh đi đến, trước mắt hắn trong lòng chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là báo thủ. Ám Nguyệt Thần Giáo đám xuống xích này, dám đối với Diệp Dung Dung xuống tay, Đoạn Dịch tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. 4. Đường chủ, Lâm Hoán trước tiên liền chạy tới nghị sự đại sảnh, cung kính mà hướng về phía Đoạn Dịch cúi mặt cùng. Như thế nào? Nhưng có điều tra đến Ám Nguyệt Thần Giáo gần nhất hành tung. Đoạn Dịch vừa thấy đến Lâm Hoán, lập tức mở miệng dò hỏi. Mười hộ pháp đã thành công tìm được rồi bộ phận Ám điểm, đã toàn bộ hội báo đã trở lại. Lâm Hàn nói xong, liền đem một phong thư từ đưa cho Đoạn Dịch. "Đáng giận Á Nguyệt Thần Giáo, ta đã nhịn ngươi 5 năm, không cho các ngươi một chút giao hấn, ngươi thật cho rằng ta vong ưu đường là ăn chay sao?" Đoạn Dịch biểu tình phẫn nộ mà mở ra thư tử, xác nhận bên trong ghi lại Á Nguyệt Thần Giáo cứ điểm. Này đó cứ điểm tuy nói không phải Á Nguyệt Thần Giáo quan trọng phân căn cứ, nhưng cũng có không ít Á Nguyệt Thần Giáo người. Nay Á Nguyệt Thần Giáo ẩn tàng rồi 5 năm, ở gần nhất trong khoảng thời gian này dần dần lại xuất hiện, Dịch cũng sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được, nếu xác định này đó cứ điểm vị trí, vậy lập tức muốn trừ, truyền ta mệnh lệnh, làm 10 hộ pháp san bằng này đó cứ điểm. Một cái không yêu. Chương 863 trả thù. Tuân mệnh. Đoạn Dịch Dĩ vãng biểu tình đều thực bình tĩnh, nhưng hôm nay bất đồng, Đoạn Dịch hiếm thấy lộ ra cực kỳ phẫn nộ biểu tình, thậm chí trên người linh lực dao động đều bắt đầu cuồn bạc lên. Có thể thấy được, Diệp Dung Dung sự tình đã xúc động Đoạn Dịch điểm mấu chốt. Lâm Hoán đã sớm đã gấp không chờ nổi muốn tiêu diệt này đó Ám Nguyệt Thần giáo căn cứ, ở được đến Đoạn Dịch mệnh lệnh kia một khắc, cung kính mà cúi một cùng, liền lập tức rời đi nơi này. Ám giáo, là ngươi Dịch tiếng nói dứt, trong tay kia phân quyển lập tức bị nát, hóa thành mùi, mà Đoạn Dịch cũng chứng minh cũng không có lưu tại nghị sự đại sảnh, hóa thành một đạo lưu quang, chạy ra khỏi vong lưu đường. Đoạn Dịch mục đích thực minh xác, đó chính là quyển trục chung những cái đó Á nguyệt thần giáo phân căn cứ, trong đó tuyệt đại bộ phận dựa vào mười hộ pháp thực lực, hoàn toàn là có năng lực tiêu diệt. Nhưng duy đọc có một cái, bị chuyên môn đánh dấu lên, ở vào Tân Dương nội thành vực trong phạm vi. Hơn nữa Đoạn Dịch cũng cần thiết muốn đi trước Tân Dương học viện một chuyến, vừa lúc cái này địa phương, liền từ Đoạn Dịch chính mình đi. Ngay kế, ở vào Tân Dương nội thành trong phạm vi, có một cái tựa như cự long giống nhau núi non, tên là Long Vân núi non. Đây cũng là Tân Dương nội thành vực trong phạm vi diện tích lớn nhất, thả linh lực nhất nồng đậm địa phương, sinh hoạt đại lượng hoang dại dị thú, này nguy hiểm trình độ đã không kém gì A cấp không gian cái khe. Bởi vậy, cũng bị địa phương liên bang chính phủ liệt vào cấm địa, quyết không cho phép người bình thường tiến vào Long Văn núi non. Chính là nơi này. Lúc này, ở Long Văn núi non trên không, bỗng nhiên xuất hiện một đạo chuyển thông môn, đoàn dịch chậm rãi từ bên trong đi ra, huyền đứng ở giữa không trung. Này Long Văn núi non đoạn dịch bản nhân cũng không có đã tới, nhưng này phân thân sớm đã tiến vào quá nơi này, sát thật như đồn đãi theo như lời như vậy, là Lam Hải tỉnh nguy hiểm nhất núi non chí nhất, cũng chính là phân thân có tuyệt đối phòng ngự bảo hộ bằng không cũng khó tránh khỏi muốn ăn một ít khổ sở đầu. Nhưng đối với hiện giờ đoạn Dịch tới nói, này Long văn núi non đã là không tính cái gì, liền tính là đồn đãi nơi này có màu cam phẩm chất dị thú lui tới, đoạn Dịch cũng chút nào không bỏ ở trong mắt. Đoạn Dịch chuyến này mục đích, đó là muốn tìm ra dấu ở nơi này Ám Nguyệt thần giáo phân căn cứ. Giống, Liên ở đoạn Dịch liền đứng ở giữa không trung, tìm phương hướng đi, bỗng nhiên một con toàn thân tiêu đốt màu đen ngọn lửa chim đại bàng, trực tiếp nhắm phía Đoàn Dịch. Dã hỏa này Đoàn Dịch sớm tại đi vào nơi này kia một khắc, liền thông qua hệ thống kiểm tra đo lường công năng phát hiện nó, bất quá chính là một con mầu tím phẩm chất thú mà thôi tên là Hắc Viêm Ma Bằng. Vừa thấy đến này chỉ hứng thú, Đoạn Dịch liền không cấm hồi tưởng nổi lên, lúc trước tham gia học viện Diễm Hoàng khảo hạch khi, ngoài ý muốn tao ngộ đến những cái đó Ám Nguyệt thần giáo người, nhưng là bọn họ liền thao tác một con cường đại Hắc Viêm Ma Bằng, thực sự là cho Đoạn Dịch để lại không ít bóng ma. Chỉ tiếc, loại trình độ này hung thú, sớm đã vô pháp uy hiếp tờ Đoạn Dịch, Đoạn Dịch căn bản liền không cần đi phản ứng hắn. Gần chỉ là quay đầu nhìn qua đi, lạnh lùng một tiếng chết. Liền lập tức kêu lên ngập trời của phòng, hình thành vô số lưỡi dao gió, trực tiếp đem tia chỉ Hắc Viêm Ma Bằng cắt thành nát. Đừng nói là màu tím phẩm chất hung thú, Chính là màu cam phẩm chất hung thú xuất hiện, đoạn dịch căn bản đều không bỏ ở trong mắt. Này Long Văn núi non trung linh khí thực nồng đậm, thông qua hệ thống kiểm tra đo lường công năng, cũng phát hiện đại lượng dị thú, các loại hi hữu tài nguyên cũng là rất nhiều, cũng không có bất luận cái gì bị nhân vi phá hư bộ dáng lấy Á nguyệt thần giáo bản tính, nếu bọn họ chiếm cứ nơi này, nhất định sẽ đánh này đó hi hữu tài nguyên chú ý, thậm chí nơi này dị thú cũng muốn đi theo tao ương. Nhưng trước mắt xem ra, nơi này cũng không có bất luận cái gì dị thường đoạn dịch ở giải quyết hắc bằng sau, liền lợi dụng phong thuộc tính tốc độ, ở Long Vân núi non trên cấp tốc hành, thời thời khắc khắc đều quan sát đến bốn phía hết thảy tình huống. Đáng tiếc chính là, Đoạn Dịch cũng sẽ không bị này đó mặt ngoài hiện tượng sở mê hoặc, hán hoạt được đến tin tức, chuẩn xác mà chỉ ra nơi này cất dấu Á Nguyệt Thần Giáo phân căn cứ. Đây chính là 10 hộ pháp chuyển quay lại tới tin tức, Đoạn Dịch đối bọn họ tuyệt đối tín nhiệm, tin tưởng vững chắc bọn họ tình báo không có sai. Hơn nữa Đoạn Dịch còn biết, 10 hộ pháp trung hai người ở tra xét nơi này thời điểm, còn đã chịu thương, cũng đúng là bởi vì nơi này, mới khiến cho Đoạn Dịch coi trọng, đại biểu cho nơi này, có thực lực rất cường đại Á Nguyệt Thần Giáo thành viên. Vì thế, Đoạn Dịch liền lập tức dựa theo 10 hộ pháp tình báo, hướng tới Long Vân núi non chỗ sâu nhất vị trí mà đi. Ta không biết tổng bộ còn muốn cho chúng ta chờ bao lâu, tính lên đã có không ít thời gian, ta đều chờ phiền đúng vậy, ta đã gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đến nơi này dị thú bạo tàu, dẫn phát đáng sợ thú triều. Một khi nơi này thú triều bùng nổ, này trung quanh lớn nhỏ thành thị toàn bộ muốn ta hương, đến lúc đó chúng ta kế hoạch cũng liền thành công ở Long Vân núi non chỗ sâu nhất một mảnh trong rừng rậm, chậm rãi hành tàu 3 4 năm tử, bọn họ trang phục thực tầm thường, thoạt nhìn giống như là tiến vào Long Vân núi non thám hiểm linh tạm giống nhau, cũng không, có cái gì dị thường. Vất quá mấy ngày hôm trước sông tới kia hai người, tựa nhìn thực không tầm thường nha, luôn có một loại dự cảm bất hảo. Lúc này một cái kim sắc tóc ngắn cường tráng đại hán, ngự khí ngưng trọng mà hướng về phía trung quanh đồng bạn, nói: Sợ cái gì, kia hai người tuy rằng thực lực tạm được, nhưng còn không phải bị lao đại đánh cho bị thương, không thể không hấp tấp rút lui, chỉ cần có lao đại ở, căn bản là sẽ không có nguy hiểm, ta xem kia hai người hoặc là thân chịu trọng thương đã chết, hoặc là liền trở thành nơi này dị thú đồ ăn sẽ không có sự tình gì. Ở đây còn lại mấy người, tất đối việc này không cho là đúng, vẻ mặt tự tin mà nói. Nói cũng là, kia hai người đều là kim cương cấp linh tạ sư, thả có được dị thú đều cường đại, nhưng cho dù là như thế này, vẫn là bị lão đại đánh bại. Sắp thật hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm ta hiện tại chỉ hy vọng tổng bộ chạy nhanh làm chúng ta hành động, trong khoảng thời gian này ta đều sắp nghẹn hỏng rồi. kia tóc vàng tóc ngắn cường tráng nam tử nghe vậy, cũng là không hề dối dám chuyện này, cùng bên cạnh mấy người tiếp tục huấn luyện, tống cổ thời gian. Quả nhiên nơi này có áng nguyệt thần giáo phân căn cứ, hơn nữa xem ra phụ trách nơi này áng nguyệt thần giáo đầu mục, thực lực tương đương cường đại. Này mấy người nói chuyện nội dung, đã sớm bị giấu ở một bên trên đại thụ đoàn dịch toàn bộ đều nghe được Đồng thời cũng nghiệm chứng một chút, đó chính là này một chỗ Ám Nguyệt Thần giáo phân căn cứ người phụ trách, thực lực chỉ sợ thật sự rất mạnh, ít nhất hẳn là Kim Cương 5 sao tà hữu cường giả, không giả tuyệt đối không thể thương đến hai cái Vong Ưu Đường hộ pháp. Đoạn dịch đối 10 hộ pháp thực lực quá rõ ràng, có năng lực đánh cho bị thương bọn họ, làm này không thể không lui lại cao thủ, nhất định không phải đơn giản nhân vật. Ở đoạn dịch phòng đoán hạ, vô cùng có khả năng nơi này rồi hư hư thực thực Thần giáo pháp vương cấp bậc nhân vật, không tuyệt đối không thể đánh lui Vong Ưu Đường hai cái hộ pháp. Mà nơi này tiểu lâu la còn như thế tự tin, nhất định là có cường đại cao thủ tọa Nếu bị ta tìm được rồi, Vậy đem các ngươi khai đao đi." Đoạn Dịch giờ phút này ánh mắt lạnh băng, biểu lộ nồng đậm sát ý, đơn giản cũng liền không tiếp tục che giấu tự thân tu vi, chậm rãi từ trên cây nhảy xuống. Chương 864 thế như trẻ tre. Người nào? Ở chỗ này tuần tra những người này đều có hoàng kim cấp khác thực lực, nhận thấy được có người từ trên cây nhảy xuống, lập tức cảnh giác lên, chuẩn bị nên đón chiến đấu. Từ trên cây nhảy xuống Đoạn Dịch, vững vàng mà rơi trên mặt đất, người đến đi đáp lại bọn họ, từng bước một hướng tới bọn họ đi đến. Người tới người nào? Thế nhưng tự tiện xông vào không đúng, người này hơi thở như thế nào như thế đáng sợ, đây là kim cương cấp cường giả Tại nơi đây tuần tra này đó Á Nguyệt Thần Giáo thành viên, đầu tiên là Kiêu Ngạo hướng về phía Đoạn Dịch Đê, nhưng thực mau liền cảm giác đến Đoạn Dịch trên người hơi thở, cực kỳ kinh người, sôi nổi lộ ra sợ hãi biểu tình. Tiếp theo, lập tức đánh mất đối Đoạn Dịch khởi xướng công kích ý tưởng, xoay người liền chuẩn bị chạy. Nhưng Đoạn Dịch Tu Vi, xa xa vượt qua bọn họ, thậm chí không cần chịu hoán dị thú, đều có thể nhẹ nhàng bóp chết những người này, lại sao lại làm cho bọn họ chạy trốn? Chỉ thấy, Đoạn Dịch tay phải nhẹ nhàng lên, chỉ một thoáng quất lên một cổ của Phong, đem những cái đó Thần Giáo thành viên toàn bộ cuốn lên. Tuyệt phu ở giữa không trung, không có bất luận cái gì chạy trốn khả năng, ngay cả dị thú cũng vô pháp triệu hắn. Nói ra các ngươi ở chỗ này mục đích, ta có thể cho các ngươi được chết một cách thống khoái một ít. Đoạn dịch biểu tình lạnh nhạt mà hướng tới bọn họ đi đến, trên người bùng nổ đến từ kim cương năm sao cường đại linh lực dao động. Không có khả năng. Chúng ta tuyệt đối sẽ không nói. Ám Nguyệt Thần Giáo sắp là thế giới này chỗ tệ, cho dù chết ở trong tay ngươi, ngày sau cũng có thể ở tân thế giới một lần nữa sống lại. Tới a, giết chúng ta a. Trải qua 5 năm thời gian âm thầm phát triển, làm Ám Nguyệt Thần Giáo đã gia tăng rồi không ít giáo đồ, tẩy não năng lực cũng từ từ xuất sắc. Se vãng có lẽ còn có không ít Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên sợ hãi tử vong, nhưng trước mắt những người này đã là hoàn toàn điên cuồng, không hề có sợ hãi tử vong biểu tình, ngược lại còn càng chờ mong kia một lần nữa sống lại tân thế giới. Hết thuốc chứa, Đoạn Dịch thấy vậy, không có chút nào do dự, tay phải nhéo, đại lượng lưỡi dao gió nháy mắt hình thành, trực tiếp đem những cái đó Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên cắt thành dập nát. Nếu đã xác định nơi này có Ám Nguyệt Thần Giáo phân căn cứ, mười hộ pháp cũng cung cấp đại khái vị trí, Đoạn Dịch bất quá là muốn biết được, bọn họ ở chỗ này chân thật mục đích. Bọn họ liền tính không nói, Đoạn Dịch cũng hoàn toàn không để ý. Dù sao cuối cùng đoạn dịch đều sẽ đem nơi này hoàn toàn tiêu diệt, bọn họ liền tính là có cái gì mục đích, cũng tất nhiên là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hơn nữa đoạn dịch vừa rồi cũng từ bọn họ nói chuyện chung, biết được một chút, hẳn là muốn thúc đẩy lòng văn núi non dị thú của bạo, khiến cho một hồi đáng sợ thú chiều. Kể từ đó, này phụ cận sở hữu thành thị đều phải tao hương, không thể không nói, này Ám Nguyệt thần giáo thật là sự tình gì đều làm được. Ở giải quyết xong này, đó tuần tra Ám Nguyệt thần giáo thành viên sau, đoạn dịch không nhiều lắm, lãng phí thời gian, thu bọn họ trên người nhẫn chứa vật sau, tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Theo, Đoạn Dịch không ngừng thăm nhập, cũng thấy được phía trước lục tục lại ra tới không ít Ám Nguyệt Thần Giáo người, bọn họ ở nhìn đến Đoạn Dịch trước tiên, liền kéo cành báo, sử dụng từng người dị thú, đối Đoạn Dịch triển khai công kích. Trong lúc nhất thời, đại lượng dị thú điên cùng mà hướng tới Đoạn Dịch vọt tới, này quy mô không thua gì một tiểu cổ thú triều. Mà tụ tập tại nơi đây Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên, nay phổ biến tu vi đều là ở hoàng kim cấp trở lên, không ít đều đã đến bạc kim cấp, ngay cả kim cương cấp linh pháp sư, cũng có hai vị. Thậm chí trong đó còn có không ít Ám Thần Giáo thành viên, dung hợp dị thú lực lượng, trở thành người nọ tạo bản thú nhân. Cơ hai cái kim cương cấp linh tạp sư chung một cái, đó là nhân tạo bản thú nhân, có tương đương cường đại thực lực. Có thể thấy được, ở chỗ này phân căn cứ, đối án nguyện thần giáo có không phải là nhỏ ý nghĩa, khó trách sẽ có cao thủ tọa chấn. Hiện giờ, đối đoạn dịch triển khai công kích những người này, dị thú, tuy rằng số lượng so nhiều, nhưng ở đoạn dịch trong mắt, đều căn bản không đáng để lo, mục đích của hắn là tọa chấn nơi này cái kia cao thủ. Có năng lực đánh bại 10 hộ pháp trung hai vị, vô cùng có khả năng là pháp vương cấp bậc nhân vật, hắn mới là đoạn dịch chủ yếu mục đích. Dám can đảm xâm nhập ta ám giáo phân căn cứ, ngươi tìm chết, đều cho ta sát a quyết không thể làm người này, tồn tại rời đi. Giống. cùng với một chúng ám nguyệt thần giáo thành viên kêu gọi, cùng với đại lượng dị thú gào rống, đoạn dịch gần chỉ là trong nháy mắt, cũng đã bị bao quanh vây quanh, mặc cho ai tới xem, đều là đoạn dịch lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Liên tính là bọn họ biết rõ đoạn dịch tu vi rất mạnh, nhưng ở nhiều như vậy dị thú, linh tạp sư vây quanh hạ, bọn họ tự tin có năng lực giết chết độc thân tiến đến đoạn dịch. Khi thế thứ đủ, không làm gì được kháng một kích, đoạn dịch tiếng nói vừa rước, tay phải hiện lên một đạo xanh đậm ánh sáng mang, thanh quang trảm nguyệt kiếm xuất hiện ở đoạn dịch trong tay. Cùng lúc đó, một cổ đáng sợ trọng lực áp chế nháy mắt triển khai, đem ở đây thấp hơn Bạch Kim Tam tinh dưới Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên, cùng với sức chiến đấu thấp hơn 4700 dị thú, toàn bộ đều chặt chẽ áp chế, căn bản vô pháp lúc nick. Này đó là cùng với đạt tới màu cam phẩm chất trọng lực từ trường nghĩa lực, một khi triển khai, trực tiếp áp chế ở đây tuyệt đại bộ phận Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên, dị thú. Cái gì? Đây là cái gì lực lượng, gia hỏa này rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là mấy ngày trước đây kia hai người đồng loại? Nhìn ở đây tuyệt đại bộ Giáo thành viên, thú, biểu tình thống khổ mà bị áp chế trên mặt đất, làm cầm đầu kia hai cái kim cương cấp cường giả, tiếp theo vẻ mặt khiếp sợ. Hơn nữa đối phó vẫn là một cái kim cương năm sao chiến linh tạp sư, kỳ thật lực cực kỳ đáng sợ, làm cho bọn họ không thể không bắt đầu khẩn trương lên. Đoạn dịch nếu đã triển khai trọng lực từ trường, liền thế tất muốn tiêu diệt nơi này mọi người, căn bản sẽ không cho bọn hắn chạy trốn cơ hội. Trước mắt bọn họ chính lâm vào khiếp sợ là lúc, lập tức thúc dục trong tay thanh quang trảm nguy kiếm, bắt đầu chém giết này đó Ám Nguyệt Thần giáo thành viên, dị thú. Nguyên bản rất tốt thế cục cá Nguyệt Thần giáo, ở trong nháy mắt liền lâm vào thấp kém, đừng nói là đánh bại đoạn đoạn dịch, bọn họ thậm chí đều không thể tới gần đoạn đoạn dịch, những cái đó bị trọng lực từ trường áp chế người, dị thú chỉ có thể trợn mắt mà nhìn kia đáng sợ thanh quang trảm nguyệt kiếm hướng tới chính mình vào tới. Gần chỉ là qua đi một lát, liền đã là có đại lượng Ám Nguyệt Thần giáo thành viên, dị thú, thậm chí bán thú nhân chết ở đoạn dịch dưới kiếm, không hề đánh trả năng lực. Mà này cũng chỉ là đoạn dịch sử dụng thanh quang trảm nguyệt kiếm ở chiến đấu, căn bản liền dị thú đều còn không có triệu hồi ra tới. Nếu là đoạn dịch giờ phút này triệu hồi ra dị thú, mặc kệ là nào một con, đều có thể trong nháy mắt giải quyết chiến đấu. Nhưng đoạn dịch cũng không tưởng như vậy, hắn phải thân thủ giết chết này, đó đáng giận Ám Nguyệt Thần giáo người. Không được, người này thực lực quá mức với cường đại, lập tức bẩm báo lão đại. Mau lập tức thông chi phía sau. Mắt thấy căn bản vô pháp ngăn trở đoạn dịch, kia cầm đầu hai cái kim cương cấp cường giả, càng thêm bắt đầu hoảng loạn, căn bản bất chấp thủ hạ cái mạng, vội vàng hướng tới phía sau phân căn cứ vị trí chạy tới. Chương 865 thầy trò quyết đấu. Muốn chạy? Người cảm thấy khả năng sao? Nếu là ôm hoàn toàn tiêu diệt nơi này mục đích tiến đến, như vậy đoạn dịch khẳng định là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái ám nguyệt thần giáo người. Ở kia hai cái kim cương cấp cường giả chạy trốn kia một khắc, đoạn dịch liền lập tức huy động trong tay thanh quang trảm kiếm, hướng tới phía trước ra sức huy chém mà đi. Bá. Một đạo hỗn loạn đáng sợ phong thuộc tính năng lượng thật lớn kiếm khí, hướng tới kia hai người cấp tốc phóng đi. Xong rồi. Giờ phút này đoạn dịch sợ bày ra ra tới thực lực, đã sớm xa xa vượt quá kia hai cái kim cương cấp ám nguyệt thần giáo thành viên tưởng tượng, căn bản không phải bọn họ có năng lực đối kháng. Ở nhìn thấy này một kích đủ để nháy mắt mà sát bọn họ kiếm khí quét ngang lại đây, tức khắc hai chân mềm nhũn, nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Nhưng mà liền ở kia đạo kiếm khí, sắp muốn chém giết bọn hắn hai thời điểm, nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến một cổ đáng sợ linh lực dao động, đồng thời cũng cùng với rất cường đại băng thuộc tính năng lượng. Gần chỉ là trong nháy mắt, liên làm bốn phía đều bắt đầu kết băng lên. Ngay sau đó, một phen tản ra màu xanh băng quang mang trường kiếm, cắt qua phía chân trời, trực tiếp xuất hiện ở hai cái kim cương cấp Hóa Nguyệt Thần Giáo thành viên trước mặt, sở bộ phát ra tới cường đại lực lượng, thành công ngăn cản ở đoạn dịch này nhất kiếm. Được cứu trợ, là lao đại ra tay. Nhìn kia uy lực cường đại kia khí, bị thành công ngăn cản, hai cái kim cương cấp Hóa Nguyệt Thần Giáo thành viên, xôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ân. Xem ra nơi này quả nhiên có cao thủ, như vậy cường đại linh lực dao động, cùng với băng thuộc tính năng lượng hơi thở, đủ để nhìn ra người tới. Hẳn là một cái rất cường đại băng thuộc tính chiến linh tạp sư Đoạn Dịch thấy vậy tình hình, cũng không có thực ngoài ý muốn, sớm đã làm tốt cùng tên kia đối chiến chuẩn bị. Bất quá đúng lúc này, Nguyên Bản còn vẻ mặt bình tĩnh Đoạn Dịch, phảng phất nhìn đến một loại cực kỳ đáng sợ tồn tại, kia nắm chặt thanh quang trảm nguyệt kiếm tay phải, đều bắt đầu run rẩy lên. Đảo không phải bởi vì người tới thực lực có bao nhiêu cường giả, mà là bởi vì xuất hiện ở Đoạn Dịch trước mặt kia một phen màu xanh băng trường kiếm, đúng là Nam cung sử dụng Lam băng Ngay từ đầu, Đoạn Dịch còn tưởng rằng chỉ là cùng loại hai loại màu cam phẩm chất linh khí, nhưng theo hệ thống giao diện xuất hiện, xác nhận đó chính là Lam băng kiếm. Tại đây trên đời, tầm thường cấp thấp linh khí có lẽ còn sẽ có giống nhau như lúc, nhưng những cái đó đạt tới màu cam phẩm chất cao cấp linh khí, mỗi một fan sở yêu cầu tài liệu đều là tương đương hiếm thấy, hạ chế tạo khó khăn cực cao. Cơ hội không tồn tại hai thanh giống nhau như lúc màu cam phẩm chất cao cấp linh khí. Nay liền càng thêm xác nhận trước mắt này một phiên Lam Nguyệt Băng Kiếm, vô cùng có khả năng chính là Nam Cung Dật vũ khí. Tưởng tượng đến nơi đây, Đoạn Dịch liền càng thêm khẩn trưng lên, hán vạn lần không ngờ, lại ở chỗ này gặp được này đem làm hắn trung thân khó quên linh khí. Sư phụ. Theo Lam Nguyệt Băng Kiếm xuất hiện, như vậy không hề nghi ngờ, ra tay ngăn trở Đoạn Dịch người. Hắn là chính là Nam Cung Dật, đây cũng là đoạn dịch nhất không nghĩ muốn đối mặt sự tình. Hắn biết rõ, ở 5 năm trước Nam Cung Dật bị Á Nguyệt Thần cải cách giáo dục tạo, đã trở thành chỉ huy giết chóc máy móc, nếu là tái ngộ đến đoạn dịch, nhất định sẽ không lưu tình chút nào ra tay. Kia chính là thay đổi đoạn dịch cả đời người, cũng là đoạn dịch nhất quan trọng sư phụ, ở đối mặt nàng, đoạn dịch thật sự vô pháp phát huy toàn lực, tự tiện xông vào Á Nguyệt Thần giáo phân căn cứ, giết không tha. Lúc này, ở phía trước rừng cây chỗ sâu trồng, chậm rãi đi ra một bóng người, hắn mua đi một bước, lòng bàn chân mặt đất liền bắt đầu kết băng, trên người có một cổ cực kỳ đáng sợ băng thuộc tính năng lượng. Chính như đoạn dịch suy nghĩ như vậy, người tới thật là Nam Cung Giật. Chẳng qua, hiện tại Nam Cung Dật so với 5 năm trước, không chỉ có trở thành rết chóc máy móc, sở hữu thực lực càng là đạt tới kim cương 5 sao đỉnh. Cũng đúng là bởi vì như vậy, mới có năng lực đánh bại 10 hộ pháp trung hai vị. Ha ha ha. Lão đại rốt cuộc ra tay, cái này ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão đại, mau ra tay giết hắn, ở nhìn đến Nam Cung Dật hiện thân sau, kia hai cái kim cương cấp Ám Nguyệt thần giáo thành viên đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở nhìn đến đoạn dịch biểu tình giải ra thời điểm, còn tưởng rằng là đoạn dịch sợ hãi. Nhưng mà, Nam cung Dật cũng không có phản ứng hai người bọn họ nói, mà là lập lại, tự tiện xông vào Ám Nguyệt Thần giáo phân căn cứ, giết không tha. Thật rõ ràng, Nam cung Dật sớm đã, đã không có tự chủ nhân cách, đối Ám Nguyệt Thần giáo tuyệt đối nghe theo. Thật là sư phụ. Lại lần nữa nhìn đến Nam cung Dật xuất hiện, làm đoạn dịch thật lâu vô pháp tiêu tan, ánh mắt dại ra mà nhìn hắn. Tuy nói Nam cung Dật bị Ám Nguyệt Thần cải cách giáo dục tạo, trở thành giết chóc máy móc, nhưng rốt cuộc còn sống, này đối đoạn dịch tới nói, đã là trong bất hạnh, hạnh. tiện xông vào Nguyệt giáo phân căn cứ, không tha. Hiện giờ Nam Cung Dật căn bản là không nhớ rõ đoạn, đoạn dịch, chỉ biết nghiêm túc chấp hành Á Nguyệt Thần giáo nhiệm vụ, giờ phút này đôi tay một thuất, Lam Nguyệt băng kiếm một lần nữa về tới hắn trong tay. Ngay sau đó, thân hình chợt lóe, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng tốc độ, hướng tới đoạn dịch phóng đi. "Sư phụ, mặc kệ như thế nào, hôm nay ta đều phải mang ngươi trở về." Đoạn dịch lập tức từ bi thương biểu tình phục hồi tinh thần lại, trong tay nắm chặt thanh quang trảm nguyệt kiếm, nháy mắt biến mất, thay thế chính là kia cường đại ràng, Nam chỉ bại, mang về đường. Mà hiện tại Nam Cung thực lực quá cường. Khoảng cách nửa bước trí tôn chỉ kém chỉ còn một bước, thả một chút đều sẽ không đối đoạn dịch thủ hạ lưu tình, chiêu chiêu đều là buôn chém giết đoạn dịch. Bởi vậy, đoạn dịch muốn chế phục Nam Cung Dật, chỉ có sử dụng công kích càng vì bá đạo hỏa thuộc tính năng lượng, hơn nữa đối băng thuộc tính áp chế, mới có thể đủ tốt lắm đánh bại Nam Cung Giật. Giết không tha. Chỉ thấy, Nam Cung Giật tiếng nói vừa dứt, ở này sau lưng lập tức hiện ra một đạo màu lam băng long hư ảnh, cùng lúc đó, Nam Cung Giật đầu tóc, đồng tử, chuyển biến vì màu băng. Rõng. Cùng với một đạo sắc bén rồng ngâm rít tiếng động, Nam Cung Dật sở chém ra tới kiếm khí, biến thành một cái màu lam băng long. Dương Nanh múa đuốt mà nhào hướng đoạn, đoạn Dịch. Thật đúng là chính là một chút đều không lưu tình a, sư phụ. Làm nam cung giật đệ tử, này nhất chiêu rì lực có bao nhiêu đáng sợ, Đoạn Dịch tự nhiên là rất rõ ràng, cũng là lập tức buộc phát ra cường đại hỏa thuộc tính năng lượng. Giờ phút này Đoạn Dịch tóc chuyển biến vì xích hồng sắc, đồng tử bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, thả người nhảy, huy động huyết chiến thiên hỏa kích, hung hăng hướng tới kia màu lam băng long huy chặt bỏ đi, lập tức lập tức đánh nát. Ngay sau đó, kia bởi vì Đoạn Dịch sở bộc phát ra tới hỏa thuộc tính năng lượng, bập lửa trùng hoa cỏ cây tối, đồng thời phối hợp huyết chiến thiên bốc cháy lên lửa làm đoạn dịch hoàn toàn đắm chìm trong hừng hực ngọn lửa bên trong. Cương đại hỏa thuộc tính năng lượng, nháy mắt áp chế Nam Cung Dật băng thuộc tính năng lượng. Đoạn hồn liệt diễm trảm. Theo đoạn dịch nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay nắm chặt huyết chiến thiên hỏa kích hướng tới Nam Cung Dật, ra sức huy chém đi xuống, đầy trời ngọn lửa năng lượng, trực tiếp hình thành một cái hung mãnh ngọn lửa cự long, nào hướng phía dưới Nam Cung Dật. Chương 866 đánh bại. Uy lực cường đại đoạn hồn trảm, trực ở Nam Cung người, không chỉ có nháy đem này bay, trung quanh cũng hóa thành một mảnh ngọn lửa. Lúc trước bởi vì Nam Cung Dật băng thuộc tính năng lượng, do đó đông lại khối băng Giờ phút này đã là hoàn toàn hòa hoà tan. Đoạn dịch này một kích uy lực quá mức với cường đại, ngay cả còn ở một bên quan chiến hai cái Kim Cương cấp Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên, cũng là đã chịu làn đến, cùng bị huynh phi, trên người nhiều chỗ xuất hiện bỏng rát dấu vết. Có được hai loại thuộc tính năng lượng, ra hỏa này rốt cuộc là ai a? Thực lực thật là đáng sợ, chẳng lẽ liền lao đại đều không thể chống đỡ? Không được, không thể lưu lại nơi này, lập tức rút lui, thông chi tổng bộ. Cố nén trên người bị bỏng rát đau nhức, kia hai cái Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên, thừa dịp đoạn dịch kết thúc công kích kia một khắc, nghi trộm đi. Muốn chạy. Đi được rất sao? Đối với Nam Cung Dật Đoạn Dịch không dám hạ tử thủ, gần chỉ là đem này đánh bay mà thôi, mà đối với kia hai cái Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên, Đoạn Dịch tắc sẽ không có chút nào lưu tình. Chết. Theo Đoạn Dịch tiếng nói vừa dứt, kia đầy trời biển lửa trùng, bỗng nhiên nhảy ra hai điều từ ngọn lửa hình thành cự mãng, gao giống nhằm phía kia hai cái Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên. Đoạn Dịch sở tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, vì đốt thiên hỏa quyết, cũng là từ hệ thống thương thành trung đổi ra tới, chính là tương đương cường đại hỏa thuộc tính công pháp, ở tu luyện đại thành sau, có thể làm được nhẹ nhàng sử dụng các loại ngọn lửa. Trước mắt ở Đoạn Dịch thao tác hạ, kia hóa thành hỏa mãng ngọn lửa nháy mắt nuốt sống kia hai cái Á nguyệt thần giáo thành viên. A. Ở hai người bọn họ thê thảm tiếng kêu hạ, thân hình bị đốt thành than đen, lập tức mất mạng. Đến tận đây, ở chỗ này Á nguyệt thần giáo thành viên, toàn bộ bị đoạn dịch tiêu diệt, chỉ còn lại có bị đoạn dịch Vành Phi Nam cung giật. Sư phụ, mặc kệ như thế nào ta đều phải mang ngươi trở về, Thỉnh tha thứ ta ra tay quá nặng đoạn dịch rõ ràng Nam cung giật thực lực, ở lúc trước liền phi thường cường đại, càng không cần phải nói hiện tại đã có kim cương 5 sao đỉnh thực lực. Bởi vậy đoạn dịch cũng sẽ không nghĩ lưu thủ, vừa rồi kia một kích đoạn hồn liệt diễm trảm. Đoạn dịch cũng là toàn lực huy chặt bỏ đi, lúc này mới có thể bị thương nặng nạm cùng giận, nếu không đừng nói băng phi hắn, ngay cả hắn tưởng bằng đều không thể đánh nát. Nhưng mà, liền ở đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên từ phía trước xuất hiện hai cỗ rất là cường đại dị thú hơi thở. Dị thú tên, song sinh tuyết tinh linh dị thú phẩm chất, màu cam dị thú chiến lực, 5680 dị thú chủng tộc thuộc tính, siêu năng băng hệ, quang hoàn hệ. Dị thú năng lực, báo tuyết, đóng băng chi phòng, cấp đông lạnh ánh sáng, tự hàn tuyệt đối ngực, băng chi cầu trạng thái, khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến, vô là song sinh tuyết tinh linh. Không tốt, Nhìn dáng vẻ chiến đấu còn không có kết thúc. Nhìn lúc này trong đầu hiện ra tới thuộc tính giao diện, đoạn dịch lập tức huy động nổi lên trong tay huyết chiến thiên hỏa kích, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Đối này hai chỉ dị thú, đoạn dịch quá quen thuộc, đó chính là Nam Cung Giật Lao sư song sinh tuyết tinh linh, chẳng qua hiện tại song sinh tuyết tinh linh, sức chiến đấu muốn so trước tiêu cường đại quá nhiều. Thực rõ ràng, theo Nam Cung Giật biến cường, chúng nó sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, hai chỉ đều có 5680 sức chiến đấu. Có lẽ song sinh tuyết tinh linh không phải chiến đấu là chủ dị thú, nhưng lại là tương đương cường đại phụ trợ hình dị thú, có thể đại biên độ tăng cường bằng thuộc tính năng lượng. Lăng Băng thuộc tính chiến linh tạp sư nam cũng giật, tại đây hai chỉ dị thú tăng phúc hạng, sở hữu tư lực sẽ trở nên tương đương cường đại. Tuyệt đối băng ngực, băng chi cầu phúc. Theo song sinh tuyết tinh linh xuất hiện, chúng nó hai chiêu bài kỹ năng cũng là lập tức phát động, nguyên bản trung quanh kia đầy trời biển lửa, trong nháy mắt đã bị cường đại băng thuộc tính năng lượng đông lại trụ. Ngay cả ngọn lửa đều có thể đông lại trụ, có thể thấy được giờ phút này sở bộ phát ra tới băng thuộc tính năng lượng có bao nhiêu cường đại. Không chỉ có như thế, lấy nam cung giật vì nguyên điểm, một cái thật lớn màu lam vòng sáng nháy mắt hình thành, thân ở với màu lam vòng sáng nam cung giật. Giờ phút này chân chính ý nghĩa thượng bày ra gia băng thuộc tính chiến linh tạm sư đáng sợ. Hô, ở song sinh tuyết tinh linh tăng phúc hạ, Nam Cung Dật hơi thở cực kỳ đáng sợ, trong tay nắm chặt Lam Nguyệt băng kiếm không ngừng phát ra từng trận rồng ngâm rít gào tiếng động, ở này phía sau càng là có một đạo băng long hư ảnh. Trừ cái này ra, ở Nam Cung Giật trên người, còn có một tầng cùng loại với băng tinh áo giáp, đúng là hắn mặc khác một kiện màu cam phẩm chất linh khí, tên là Băng Tinh Long Lân Giáp. Bất quá, tuy nói Nam Cung Dật như cũng bày ra ra đại đấu, dịch kia đoạn chảm, cũng là cho hắn tạo thành không ít thương tổn. trên người có rõ ràng bị bỏng rát dấu vết. Sư phụ. Nhìn lúc này Nam Cung giật bộ dáng, Đoạn Dịch trong lòng tự thụ hững, tuy nói ở trước kia, Đoạn Dịch thực hi vọng có thể cùng Nam Cung Dật như vậy đại chiến một hồi, nhưng cũng không phải là trước mắt bị thao tác Nam Cung Dật. Hiện giờ Nam Cung giật, chỉ có một ý tưởng, đó chính là đem trước mặt Đoạn Dịch mà sát. Đoạn Dịch liền tính trong lòng tự thụ hững, trước mắt cũng không thể không ra tay, đối mặt như vậy cường đại chiến linh tạp sư, đồng thời cũng là sư phụ của mình, vì có thể hoàn toàn chế phục chủ hắn, Đoạn Dịch cần thiết muốn bùng nổ toàn lực. Sư phụ, đã tội. Theo Đoạn Dịch tiếng nói vừa rước, trong tay tức khắc lập loè ba đạo lam quang. Ngay sau đó, minh ảnh băng long Huyền băng kim cương cùng với không ảnh kim hoàn, toàn bộ bị đoạn dịch triệu hoán ra tới. Ngay cả đoạn dịch lúc này trên người đều xuất hiện một tầng từ ngọn lửa cấu thành áo giáp, này đó là đoạn dịch sở có được mầu cam phẩm chất cao cấp linh khí, tên là Tắm Hỏa Chuyển Giáp. Cùng Nam cung giật băng tinh long vân giáp giống nhau, cùng thuộc SSS cấp mầu cam phẩm chất phòng cụ linh khí. Ám Nguyệt Thần Giáo phân căn cứ bị hủy, tuy nói chém giết nơi này mọi người, nhưng nói vậy cũng sẽ thực mo lực hấp dẫn đại lượng Hôm nay cần thiết đem sư phụ ngươi mang đi, các ngươi ba cái, tùy ta triển khai công kích, nhưng nhớ kỹ cần phải lưu thủ. Đoàn dịch vừa nói xong, Trên người lập tức bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, huy động huyết chiến tiên hỏa kích, bay thẳng đến Nam cung giật vọt qua đi. Mà Đoạn Dịch ba con dị thú cũng là lập tức khởi sướng công kích, chúng nó đối Đoạn Dịch nói tuyệt đối nghe theo, tuy nói công kích rất là sắc bén, nhưng đều không có ông, có sát âm, mục đích chỉ là tưởng chế phục song sinh Tuyết tinh linh, đồng thời phối hợp Đoạn Dịch chế phục Nam cung giật. Đoạn Dịch bản thân sức chiến đấu liền rất cường đại, trước mắt càng là liền ba con dị thú đều cùng triệu hoán ra tới. Chúng nó nhưng đều là sức chiến đấu 6000 cường đại hung thú, thực dễ dàng liền chế phục song sinh Tuyết tinh linh, làm này vô pháp lại tiếp tục cấp Nam cung giật tăng phúc. Mà Đoạn Dịch còn lại là lợi dụng cường đại ngọn lửa thế công, thành công đánh nát Nam Cung Dật trên người băng tinh long lưng giáp, đem này bị thương nặng hôn mê. Nhìn song sinh Tuyết Tinh Linh bị Triệu Hoán trở về, Nam Cung Dật lâm vào hôn mê, Đoạn Dịch lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không Hành Kim Hoàng lập tức mở ra truyền tống môn, phản hồi vòng ưu đường. Đoạn Dịch ở đắc thủ trước tiên, liền đem Minh Ảnh Thánh Băng Long cùng Huyền Băng Kim Cương Triệu Hoán trở về, mệnh lệnh Không Hành Kim Hoàng mở ra Đồng thời, chung, ra xích, giật, đi vào Chương 867 xuất động ở đoạn dịch đến Long Văn núi non, hơn nữa ở cùng Nam cung Dật tiêu diệt trong quá trình. Vongưu đường 10 hộ pháp cũng được đến đoạn dịch mệnh lệnh, bắt đầu đối dấu ở Lam Hải Tỉnh các nơi Ám Nguyệt Thần giáo phân căn cứ, tiến hành rồi đánh lén. Này đó phân căn cứ vị trí vị trí, hoặc là chính là một ít hẻo lánh ngọn núi, trong rừng rậm, hoặc là chính là ở vào một ít nhỏ yếu thành thị. Bọn họ sở chấp hành nhiệm vụ đều là giống nhau, đó chính là ngầm phát triển Ám Nguyệt Thần giáo người, đồng thời vì Ám Nguyệt thập vật tư trở. Này đó phân căn cứ đa số đều không có rất cường đại, phụ trách nên Nguyệt Thần đầu mục, mạnh nhất đều sẽ không vượt qua kim cương. Vậy vậy, bọn họ không có khả năng có đối kháng vong ưu đường 10 hộ pháp lực lượng, ở cơ hội cùng thời gian nội, liền đều bị 10 hộ pháp tiêu diệt, trong đó bị mê hoặc tới, hoặc là mạnh mẽ trói tới người, cơ hội đều bị 10 hộ pháp thả chạy. Mà bọn họ vì Ám Nguyệt Thần giáo tổng bộ sợ bắt được các loại tài nguyên trợ, cũng đều bị 10 hộ pháp lấy đi, mang về vong ưu đường. Tuy nói, này cũng không phải vong ưu đường chân chính ý nghĩa thượng cùng Ám Nguyệt Thần giáo khai chiến, nhưng cũng làm này tổn thất không ít. Vong đường, lại là vong đường. Nay bang gia hỏa nơi trốn nhằm vào Ám giáo, thật khi chúng ta sẽ không phản kháng sao? Nay vong đường gần nhất thật là vô pháp vô thiên. Ta thật sự là nhịn không nổi. Lúc này ở trong Tối Nguyệt Thần Giáo tổng bộ trung, lấy Tào lấy Hàn cầm đầu mấy cái Ám Nguyệt Thần Giáo cao tầng, đều biết được phân căn cứ bị tiêu diệt sự tình, mà đầu sỏ gây tội đúng là kia Vong yêu Đường. Giáo chủ, ta mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào, ta cũng mặc kệ có thể hay không trực tiếp dẫn phát chiến đấu, ta nhất định dẫn người tự mình đi thu thập Vong Ưu Đường. Đinh Dận tiếng nói vừa dứt, dùng sức chụp đánh một chút cái bàn, trên người buộc phát ra cường đại linh lực dao động. Suốt 17 chỗ phân căn cứ, như vậy nhiều tài nguyên toàn bộ bị Vong Ưu Đường lấy đi, đối chúng ta Ám Nguyệt thật lâu tổn thất quá lớn, giáo chủ, lần này ta đồng ý Đinh Dận cách làm. Đối vong ưu đường khởi sướng tiến công đi tại thế nhân trong mắt, chúng ta Ám Nguyệt Thần Giáo đã biến mất 5 năm, thậm chí không ít người trẻ tuổi đều đã quên mất chúng ta tồn tại, cũng là thời điểm muốn cho bọn họ biết, chúng ta Ám Nguyệt Thần Giáo mới là thế giới này chỗ thể. Liền đem vong ưu đường khai dao đi. Tứ đại pháp vương trung trung phủ, ngàn mặt con nệ, giờ phút này đều không có phản đối đinh nhận, cũng đồng ý phải đối vong ưu đường ra tay. Liền tính là trực tiếp dẫn phát rồi cùng liên bang chính phủ, trấn tà tư đại chiến, bọn họ cũng không hề có điều bàn 5 năm phát triển đã làm Ám Nguyệt Thần Giáo cường đại quá nhiều, hiện giờ hoàn toàn có một trận chiến năng lực. Mà nếu là mặc kệ Vong Ưu Đường tiếp tục phá hư đi xuống, đối Ám Nguyệt Thần giáo tổn thất cũng chỉ sẽ lớn hơn nữa, lúc này đây cần thiết muốn ra tay. Giáo chủ, Nam cung Giật sở phụ trách Long Vân núi non phân căn cứ cũng đã bị hủy rất mà kia Vong Ưu Đường đường chủ đoàn dịch, cũng đúng là kia Nam cung Giật đã từng đổ lệ, chúng ta cực cực khổ khổ chế tạo ra tới rất chóc máy móc, thả còn có cực đại trưởng thành tiềm lực nguyên bản là như muốn thu hồi, dung hợp bán thú nhân gen, như vậy liền có thể làm nảy tấn chức đến nửa bước tứ đại Pháp vương hiện tại bị đoạn dịch mạnh mẽ mang về Vong Lưu Đường. Đối chúng ta tổn thất dù cho rất lớn, nhưng cũng là một cái hảo thời cơ có thể tự dịp bọn họ tự hỏi như thế nào cứu vớt Nam cung giật thời điểm, chúng ta phải người quy mô tiến công vong ưu đường. Ngàn mặt con Lấy Hàn trầm tư một lát, nhìn về phía một bên Tào Lấy Hàn nói. Ở bọn họ ba người nói chuyện với nhau trong quá trình, Tào Lấy Hàn vẫn luôn không nói gì, sắc mặt phi thường âm trầm. Vong ưu đường sắc thật yêu cầu hảo hảo mà thu thập một chút, nhưng trước mắt thần thú đại nhân chưa hạ đạt mệnh lệnh. Tào Lấy Hàn ở trầm mặc sau một hồi, chậm rãi mở miệng nói. Thần thú đại nhân ở nghe được lúc này, linh giận, trung phủ chờ pháp vương, đều là sắc mặt biến đổi, nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Ở bọn họ này đó Ám Nguyệt Thần dạy người trong mắt, thần thú đại nhân đó chính là thần mình tồn tại, mấy người bọn họ dù cho thân ở cao tầng, cũng là đối thần thú vô cùng tôn kính, thả ngốc nghe theo. Liên tính là tạo lấy Hàn thân là Ám Nguyệt Thần giáo giáo chủ, cũng là giống nhau. Nếu không có thần thú hạ đạt mệnh lệnh, bọn họ còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời cơ không sai biệt lắm, là thời điểm yêu cầu làm cho bọn họ kiến thức một chút ta Ám Nguyệt Thần giáo lực lượng. Mọi người ở đây nhíu mày trầm tư thời điểm, bỗng nhiên đại lượng hắc khí tụ tập ở trên không, hiện ra thần thú ảnh. Thần thú đại nhân, tạo lấy Hàn đáng người thấy vậy, lập tức quỳ xuống, thành kính mà hướng về phía kia thần thú hư ảnh đã bái bái. "Thần thú đại nhân, ngại ý tứ là chúng ta có thể đọc thủ." Tao Lấy Hàn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung thần thú hư ảnh. "Không sai, 5 năm ngủ đông đã đủ rồi, tới rồi nên ra tay thời cơ làm Lam Hải Tinh mọi người, kiến thức chúng ta Ám Nguyệt Thần giáo có bao nhiêu đáng sợ." Ha ha ha ha. Theo thần thú tiếng nói vừa dứt, ba phủ ở giữa không trung hắc khí cũng dần dần tiêu tán. Mà Tao Lấy Hàn, đinh trận chờ Ám Nguyệt Thần cao tầng, giờ phút này đều là lộ ra một mặt thị huyết biểu tình, giờ khắc này bọn họ chờ đợi lâu lắm, rốt cuộc có thể ra tay. Vong Ưu Đường sắc thật yêu cầu tiêu diệt, nhưng ở tiêu diệt Vong Ưu Đường phía trước, còn có một chỗ cản cần nữa ưu tiên diệt trừ. Tao lấy hàn lúc này hai mắt hiện lên một mạng thần quang, nhìn về phía ở đây còn lại ba người. Đinh Dận, chuyện này liền giao cho ngươi, dẫn dắt bán thú nhân đại quân cho ta đem nơi đó, hoàn toàn từ Lam Hải Tinh hủy diệt. Tao lấy hàn âm lánh mà nhìn về phía một bên Đinh Dận. Không thành vấn đề, hết thảy đều giao cho ta đi, Đinh Dận hưng phấn mà gật gật đầu, tiếp theo hóa thành một sợi khói đen biến mất. Mặt khác một bên, đoàn dịch thông qua không hành kim hoàng truyền tổng môn, thành công mà quay trở về Vong Ưu Đường trung. Cùng lúc đó, thiết băng phàm cũng là chạy tới Vong Ưu Đường trung. Ở biết được đoạn dịch thành công tìm được gọi Hồn Hoa, hơn nữa đánh thức Diệp Dung Dung lúc sau, Tiết Băng Phàm liền lập tức đi Vong Ưu Đường, trừ bỏ kiểm tra Diệp Dung Dung tình huống ở ngoài, càng nhiều là muốn nhìn xem, cái này sư phụ luôn miệng nói gọi Hồn Hoa, đến tột cùng trông như thế nào. Tiết Tiên Bối, ngươi đã đến rồi. Đoạn dịch biết được Tiết Băng Phàm tiền đến, đi trước làm người đem Nam Cung giật Giản xếp hảo, sau đó liền lập tức đi trước bến tàu, đem Tiết Băng Phàm nhận được Vong Ưu Đường chung. Dĩ vãng nhiều lần nghe sư phụ nói về này gọi Hồn Hoa, nhưng chưa bao giờ chân chính nhìn thấy. Hôm nay vừa thấy, nhưng thật ra cùng ta tưởng tượng thực không giống nhau, bất quá tựa hồ thực thân nhân. Không sợ người loại bộ dáng. Gần nhất đến Vong Ưu Đường, Tiết Băng Phàm liền mang đoạn dịch dẫn rất hạ, đi trước Diệp Dung Dung nơi ở, gặp được kia thần kỳ gọi Hồn Hoa, đồng thời cũng nghiêm túc kiểm tra rồi một chút Diệp Dung Dung tình huống. Tiếc tiền mối, nhưng có biện pháp đánh thức Dung Dung ký ức, đoạn dịch đem Tiết Băng Phàm kéo lên một bên, không có tiếp tục quấy rầy mất trí nhớ Diệp Dung Dung, thấp giọng dò hỏi: "Thật đáng tiếc, nàng loại tình huống này, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, gọi Hồn Hoa tìm về linh hồn của nàng, nhưng ký ức phương diện này liền không có biện pháp." Tiết Băng Phàm nói xong, cũng là bất đắc thở dài một hơi. Chương 868 kiểm tra. Đáng giận Loạn Dịch nghe vậy, phẫn nộ mà chụp đánh một chút bên cạnh vết tường, trong ánh mắt tràn ngập sát ý này hết thảy đầu sỏ gây tội đúng là kia án Nguyệt Tần giáo, nếu không phải bọn họ, Diệp Dung Dung cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Lại còn có đem chính mình nhất kính trọng sư phụ hại thành như vậy, không báo này thủ, đoạn dịch quyết không bỏ qua. Đừng có gấp, hiện giờ nàng tuy rằng mất đi ký ức, nhưng tóm lại là còn sống, một ngày kia sẽ nhớ lại tới đúng rồi, ngươi tìm ta tới, hẳn là có mặt khác một việc đi. Thiết Băng Phàm lúc này tò mò mà nhìn về phía Loạn Dịch, hỏi: "Không sai đoạn dịch thật sâu thở dài một hơi sau, mang theo Thiết Băng Phàm tạm thời đi Diệp Dung, Dung nơi ở. Trong đôi vòng ưu đường một chỗ phòng đi đến. Lúc trước bị đoạn dịch mang về tới Nam Cung Dật, liền ở vào phòng này, chẳng qua hắn hiện tại như cũ ở vào hôn mê trạng thái, trên người cũng bị trấn linh xiển xích chặt chẽ bó trụ, liền tính là thức tỉnh, cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Đây là Ám Nguyệt Thần giáo người. Tiết Băng Phàm nhìn đến hôn mê trạng thái hạ Nam Cung Dật, khẽ cau mày, nghi hoặc mà nhìn về phía đoạn dịch. Đối với người này Tiết Băng Phàm hoàn toàn không biết, nhưng có thể cảm giác đến đối phó tu vi rất cường đại, có kim cương năm đỉnh thực lực, thả trên người còn ăn mặc xước, vừa thấy chính là Thần giáo thủ. Hắn là sư phụ ta đoạn dịch trầm mặc lát. Lư khí trầm trọng hướng về phía Tiết Băng Phàm nói: "Sư phụ." Tiết Băng Phàm nghe vậy, tức khác cả kinh, Ám Nguyệt Thần giáo người như thế nào sẽ là sư phụ ngươi? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào đừng nói là Tiết Băng Phàm chấn kinh, rồi, phàm là bất luận cái gì một người nghe được, đều là sẽ giống nhau cảm thấy kinh ngạc. Cũng chính là Tiết Băng Phàm hiểu biết đoạn dịch, minh bạch hắn không có khả năng là Ám Nguyệt Thần giáo người, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu không giống đoạn dịch như vậy, xương Nguyệt Thần giáo nhân vi sư phụ, khẳng định sẽ bị cho rằng cũng là Ám Nguyệt Thần giáo người. Sự tình là cái dạng này. Nay Tiết Băng Phàm chính là hiện giờ Lam Hải tinh y thuật mạnh nhất người. Có không một lần nữa đánh thức đã từng Nam Cung Giật ở đoạn dịch xem ra cũng chỉ có hắn có thể làm được. Cho nên đoạn dịch cũng không có đối hắn giấu giếm cái gì, đem Nam Cung Giật sự tỉnh, một năm một mười đều báo cho Tiết Băng Phàm. Thế nhưng sẽ là như thế này. Sau khi nghe xong đoạn dịch theo như lời sự tỉnh sau, Tiết Băng Phàm sắc mặt cũng là cực kỳ trầm trọng, đạo cũng minh bạch đoạn dịch vì sao đối ám nguyệt thần giáo có cực đại thù hận. Yên Tâm, nếu người còn sống, liền nhất định có biện pháp, ta trước kiểm tra một chút. Tiết Băng an ủi mà vỗ vỗ đoạn dịch bà bay, tiếp theo hướng tới Nam Cung Dật đi qua. Cùng lúc đó, Tiết tay phải một đạo lam quang hiện lên. Ở này bên cạnh xuất hiện một con toàn thân tuyết trắng, trường một đôi trong suốt quang cánh tinh linh, thoạt nhìn thân thể phi thường nhỏ sinh, chỉ có 4-5 cm tả hữu, nhìn kỹ ở nó trên đầu còn có một tháng lượng đánh dấu. Bất quá tuy nói này chỉ dị thú thoạt nhìn không có gì sức chiến đấu bộ dáng, nhưng lại là một con rất cường đại màu cam phẩm chất trị liệu hệ dị thú. Đây là quang nguyệt tinh linh, Đoạn dịch ở nhìn đến này chỉ dị thú xuất hiện khi, đồng tử tức khắc co dù lại, lộ ra khiếp sợ thần sắc. Có hệ thống kiểm tra đo lường công năng Đoạn dịch, không có khả năng không biết đây là cái gì dị thú, đúng là đương kim trên đời nhất cường đại trị liệu hệ dị thú chi nhất. Không chỉ có như thế Nó trừ bộ có trị liệu năng lực ở ngoài, còn có thể đủ lợi dụng ánh trăng rà quét nhân thể, dị thú tình huống, phi thường cường đại. Chẳng qua, này quang nguyệt tinh linh cực kỳ hiếm thấy, đoạn dịch chưa bao giờ có chân chính nhìn thấy quá cũng chỉ có từ một ít dị thú điện tịch nhìn thấy, hôm nay nhìn đến này Tiết Băng Phạm quang nguyệt tinh linh, khó tránh khỏi cảm thấy thực kinh ngạc. Không sai. Tiết Băng Phạm gật gật đầu, nhẹ nhàng lướt ve một chút bên cạnh quang nguyệt tinh linh, trong mắt hơi hơi có như vậy một chút thương cảm. Bởi vì này quang nguyệt tinh linh đúng là Tiết Băng Phàm sư phụ Tần Ăn nếu đưa cho hắn, vừa thấy đến nó, Tiết Băng liền không cấm hồi tưởng khởi nhiều năm trước chuyện cũ. Vì thế Tiết Băng Phàm đặc biệt lý giải đoạn dịch giờ phút này tâm tình, nhất định sẽ hảo hảo trị liệu Nam Cung Dật. Quang Nguyệt Tinh Linh, sử dụng ánh trăng chi lực. Theo Tiết Băng Phàm tiếng nói vừa dứt, ở này bên cạnh Quang Nguyệt Tinh Linh cái trán trăng non tiêu chí, lập tức tán mát ra một loại nhu hòa màu trắng quang mang, đám chìm trong màu trắng quang mang xuống dưới Quang Nguyệt Tinh Linh, phe phẩy cánh ở Nam Cung Dật đỉnh đầu bay tới bay lui. Mà những cái đó nhu hòa màu trắng ánh trăng, cũng dần dần dừng ở Nam Cung Dật trên người. Cứ như vậy rằng có trong chốc lát sau, màu trắng quang bị quang thu hồi, một lần nữa bay trở về Tiết bên cạnh. Tại đây một khắc, này chủ nhân Tiết Băng Phàm lập tức phải biết qua nguyện tinh linh phản hồi tin tức, biết được nam cung giật tình huống thân thể. Nhưng vì càng thêm chuẩn xác một chút, tiết băng phàm vẫn là tự mình kiểm tra rồi một chút. Hắn trong thân thể xâm nhập đại lượng hỏa thuộc tính năng lượng, bỏng rát rất lợi hại, nhưng cũng không có quá nghiêm trọng, dựa vào chiến linh tạp sư cường hóa thân thể, đảo cũng có thể thực mau khôi phục bất quá hắn trong óc tình huống liền rất nghiêm trọng, giống như là bị nhân vi mạnh mẽ lấy ra quan trọng ký ức, đồng thời lại rửa sạch một lần, rót vào rất nhiều nguyên bản không thuộc về hắn ký ức, thậm chí còn có một ít nhân tạo chip cũng đúng là bởi vì nãy đó chip tồn tại, làm Này đã không có tự chủ tự hỏi năng lực, giống như người máy giống nhau liền tính là cường đại nữa chiến linh tập sư, ở đầu này một bộ phận còn là phi thường mẫn cảm yếu đất, Ám Nguyệt Thần giáo loại này cách làm, đôi hắn thương tổn cực đại. Tiết Bang phàm ngữ khí trầm trọng cùng bên cạnh Đoạn Dịch, thuyết minh tình huống. "Ai, điểm này ta hiểu được, hắn đã hoàn toàn bị Ám Nguyệt Thần cải cách giáo dục tạo thành chỉ biết giết chóc máy móc." Đoạn Dịch đối này vẫn là có thể tiếp thu, thật sâu thở dài một hơi sau, "Tiết tiến Ngối, nhưng có biện pháp trị liệu, rất khó, cùng Diệp dung, dung tình huống thực giống nhau." Chẳng qua Diệp dung, dung ký ức là mạc danh biến mất, trong óc cũng không có bất luận cái gì bị hao tổn tình huống. Mà sư phụ người liền không giống nhau, hắn là bị nhân vi hại thành như vậy, có lẽ có khôi phục khả năng nhưng cái này tỷ lệ cũng sẽ không rất lớn. Ám Nguyệt thần giáo thủ đoạn quá tàn nhẫn, ta lo lắng những người đó tạo trị sẽ dẫn phát hắn bạo tẩu, ở trị liệu trong quá trình, chấn linh xiển xích tuyệt đối không thể giải trừ, nếu không vô cùng có khả năng sẽ tự bạo linh hồn. Hải Kim Cương năm sao định chiến linh tạp sư nếu là tự bạo, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Tiết Băng Phàm nói xong, liền xác nhận liếc mắt một cái chấn linh xích tình huống, bảo đảm sẽ không bị tranh đoạt. Một khi đã như vậy, vậy làm ơn tiết tiền mối, mặc kệ là cái gì chân quý linh thảo, linh thạch, hoặc là một ít dự liệu Ta đều có thể vì ngươi tìm tới. Nghe được Nam cung giật còn có khơi phục hy vọng, Đoạn Dịch đôi mắt lập tức liền sáng lên. Chẳng sợ này tỷ lệ cũng không có rất lớn, Đoạn Dịch cũng đều muốn thử thử một lần. Mà cũng chính là ở ngay lúc này, Nguyên bản hôn mê bất tỉnh Nam cung giật, đột nhiên mở hai mắt, giờ phút này hắn hai mắt đỏ bừng, không ngừng mà dãy rựa, nhưng nghề hà bị trấn linh xiềng xích bó trụ, hắn căn bản vô pháp tránh thoát, chỉ có thể phẫn nộm mà kêu gọi, giết không tha, giết không tha. Chương 869 tai họa đầu. Sư phụ Nhìn đến Nam Cung Dật thức tỉnh, lại như cũ không hề lý trí kêu gọi, đoạn dịch trong lòng cực kỳ khó chịu, hốc mắt cũng dần dần đã đỏ lên. Ở đoạn dịch xem ra, nếu không phải bởi vì lúc trước bị trảo, Nam Cung Giật bởi vì căn bản sẽ không bị Ám Nguyệt Thần giáo mang đi, càng không cần gặp nhiều như vậy thống khổ. Đoạn dịch đối phát sinh ở Nam Cung Giật trên người này hết thảy, đều có cực đại hối hận cảm, hai mắt biểu lộ nồng đậm sát ý. Tiết Băng Phàm phát hiện đoạn dịch biểu tình không đúng, lập tức kéo ra hắn, tiếp theo làm Quang phát động lượng, cản mát Trăng, dần, dần làm Nam tâm tình bình phục dưới, một lần nữa lâm vào ngủ say. Tiết tiền làm ơn ngươi Nhất định phải chữa khỏi sư phụ ta, mặc kệ cái gì đại giới, ta đều nguyện ý trả giá. Đoạn Dịch gắt gao bắt lấy nam cùng giật tay, nói: "Đừng có gấp, đều giao cho ta đi." Tất Băng Phàm nói xong, liền tự nhẫn trữ vật chung lấy ra một chương giấy trắng, ở mặt trên viết xuống một ít trị liệu nhu yếu phẩm, đưa cho Đoạn Dịch, này đó liền phiền toái ngươi đi tu tập một chút. Không thành vấn đề, ta đây liền đi làm." Đoạn Dịch một phen tiếp nhận kia tờ giấy, xác nhận liếc mắt một cái mặt trên đồ vật, liền lập tức đi ra phòng này. Tất Băng Phàm cũng nhiều lãng phí thời gian. Từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái hồng thuốc, phối hợp bên cạnh quang nguyệt tinh linh, bắt đầu đối nam cung dận triển khai trị liệu. Thời gian cực nhanh, đảo mắt nửa tháng thời gian liền đi qua. Lúc này, đồng dạng ở hải vực thượng lôi hỏa đảo chung, lại đưa tới một đám khách không ngợi mà đến. Ám nguyệt thần giáo. Ai cho các ngươi tùy ý tiến vào ta lôi hỏa đường địa phương. Hạ thuận gió làm lôi hỏa đường lao đường chủ, ở 5 năm trước quyết định không phối hợp ám nguyệt thần giáo, chi viện thú chiều thời điểm, liền biết sẽ cùng Hiện giờ ở Hạ Thuận Giác bên cạnh, trừ bọn Hạ bất phàm phụ thân Hạ Lăng Bách ở ngoài, còn có một chúng Lôi Hỏa Đường cao thủ, đứng ở đằng trước mấy người, chính là Kim Cương cấp cường giả, còn lại mọi người, tất cơ hội toàn bộ đều là Bạch Kim, Hoàng Kim Linh tạp sư. Mà ở bọn họ trước mặt, đứng Đông Đạo Thân xuyên áo đen Ám Nguyệt Thần giáo thành viên, bọn họ mượn dùng không gian hệ dị thú năng lực, mạnh mẽ mở ra truyền tống môn, đi vào này Lôi Hỏa Đường bên trong, cầm đầu một người, đúng là Ám Nguyệt Thần giáo tứ đại Pháp vương Đồng cũng là sở chế tạo ra tới, mạnh nhất nhân nhân. Lôi Hỏa Đường quả nhiên vẫn là như thế khí phái a, chỉ tiếc hôm nay lúc sau Hết thể đều phải không còn nữa tồn tại hạ thuận gió, ta khuyên ngươi xuất lĩnh lôi hỏa đường mọi người ngoan ngoãn thần phục Á nguyệt thần giáo, nếu không ta Á nguyệt thần giáo đại quân, chắc chắn san bằng ngươi lôi hỏa đường, ngươi cũng thấy rồi, ta sở xuất lĩnh đại quân, trong đó tuyệt đại bộ phận nhưng đều là cường đại bán tu nhân, ngươi cho rằng bằng vào ngươi lôi hỏa đường hiện có lực lượng, có thể cùng chúng ta chống lại? Chạy nhanh đầu hàng đi. Tuy nói kia lôi hỏa đường lão đường chủi hạ gió, chính là một cái nửa bậc thường đại, hơn nữa một chúng lôi đường thủ, làm đã giáo là đối này thường kỵ, không dám dễ hỏa đường ra tay nhưng trước mắt bất đồng, Ám Nguyệt Thần giáo trải qua nhiều năm phát triển, hơn nữa bán thú nhân thực nghiệm hoàn mỹ thành công, giờ phút này sớm đã có cực kỳ đáng sợ lực lượng, ngay cả Đinh Dận đều thực lực tăng nhiều. Đối mặt kẻ hèn một cái hạ chuẩn gió, Đinh Dận có tuyệt đối tự tin có thể đem này đánh bại. Liên tính ra ngoài ý muốn, Đinh Dận cũng chút nào không hoảng hốt, bởi vì hắn còn có cuối cùng một cái thủ đoạn. Mặc kệ như thế nào, hôm nay lôi hỏa đường hoặc là bị toàn diệt, hoặc là đưa về Ám Nguyệt Thần giáo. Buồn cười đến cực điểm. Ta lôi hỏa đường có ngàn năm thừa, há là ngươi nho nhỏ tà giáo tổ chức có thể chống lại, thật cho rằng chúng ta lôi hỏa đường dễ khi dễ sao? Theo Hạ Tuận gió tiếng nói vừa dứt, trên người lập tức buộc phát ra cường đại hỏa thuộc tính năng lượng, thế nhưng là một người nửa bước chí tôn hỏa thuộc tính chiến linh pháp sư. Này nguyên bản tái nhật đầu tóc, vào giờ phút này chuyển hóa vì xích hồng sắc, trên người thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Mà ở Hạ Tuận gió phía sau, kia Đông Đạo Lôi Hỏa Đường cao thủ, bao gồm Hạ lang Bách ở bên trong, đều là triệu hồi ra dị thú, chuẩn bị đối mặt Ám Nguyệt Thần giáo công kích. "Nếu các người Lôi Hỏa Đường mọi người khăng khăng chết, vậy đừng trách chúng ta vô tình các hinh nệ, tiêu Lôi Hỏa Đường." Đinh vừa nói xong, trên người đồng dạng bộc phát ra đến từ nửa bước chí tôn cường đại lượng, đồng thời còn kèm theo hung thú chí lực anh bạn không kém gì Hạ Thuận gió. Mà ở này phía sau những cái đó Ám Nguyệt Thần giáo thành viên, hoặc là triệu hồi ra cường đại dị thú, hoặc là chính là chuyển biến vì nửa người nửa thú bộ dáng, hướng tới lôi hỏa đường mọi người sát đi. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Ra ra. Phu thân. Thật lớn chiến đấu thanh thế, tự nhiên cũng lực hấp dẫn tới Hạ Bất phạm. Ở nhìn đến lôi hỏa đường mọi người đang ở cùng Ám Nguyệt Thần giáo chém giết khi, Hạ Bất Phàm cũng là không màng tất cả mà vọt lại đây. Tư trợ giúp đoạn dịch rèn xong những cái đó linh khí sau, Hạ Bất Phàm cũng liền hoàn thành nhiệm vụ, quay trở về lôi hỏa đường cũng coi như là an ổn xuống dưới nhưng không nghĩ tới an ổn nhẫn tử, lại bị Ám Nguyệt Thần giáo đánh vỡ, liền tính hắn hiện tại thực lực như cũng không có rất mạnh, cũng không thể ngồi yên không nhìn đến. Không thể. Nhìn Hạ Bất Phàm cũng muốn tham chiến, Hạ Thuận Gió lập tức huy động tay phải, ở Hạ Bất Phàm trước mặt dựng nên một đạo tường ấm, cách trở Hạ Bất Phàm đường đi. "Mạnh Kha, ta mệnh lệnh ngươi mang theo chiếc nhẫn này cùng Hạ Bất Phàm lập tức rút lui lôi hỏa đường." Ngay sau đó, Hạ Thuận Gió từ trong lòng móc ra một quả nhẫn chữ vật, đưa cho một bên chuẩn bị chiến đấu Mạnh Lao đường chủ." Mạnh tuy nói tiếp nhận chữ vật, nhưng chậm chạp không rời đi, bởi vì hắn minh bạch, hôm nay lôi đường đem gặp tai họa ngập đầu kia chính là Ám Nguyệt Thần Giáo đại quân a. Đây là mệnh lệnh, Mạnh Kha, Lôi Hỏa Đường hôm nay sẽ liều chết cùng Ám Nguyệt Thần Giáo một trận chiến, nhưng Lôi Hỏa Đường chí bảo trăm triệu không thể mất đi, hạ bất phàm làm Lôi Hỏa Đường thiếu chủ, chỉ cần hắn còn ở, Lôi Hỏa Đường liền còn có hy vọng. Mang theo hạ bất phàm rời đi. Màu. Một bên hạ bất phàm phụ thân hạ lăng bách, cũng là không có do dự cái gì, biểu tình nghiêm túc mà hướng về phía Mạnh Kha hô. Lão đường chủ, hạ đường chủ. Mạnh Kha nước mắt ngăn không được đi xuống riu, song quyền nắm, thống, thuộc hạ Nói xong, Mạnh Kha lập tức hóa thành một đạo lưu quang, ở lôi hỏa đường mọi người yểm hô hạ, một phen mang đi bị nốt biển lửa hạ bất phàm. Ta không cần a, ta không đi a. Gia gia, phụ thân, ta muốn cùng các ngươi cùng nhau. Vừa rồi hạ thuần gió, Hạ Lăng Bạch theo như lời, Hạ bất phàm tự nhiên đều nghe được. Nhưng muốn hắn nhìn chính mình ra gia, gia, phụ thân, các tộc nhân, chiếc thảm ở trong tối nguyệt thần giáo trong tay, hắn thật là làm không được, cũng không nghĩ ở ngay lúc này rời đi, không ngừng mà rẽ rữa. Thiếu chủ, người cần tiết sống sót. Mạnh Kha biết chuyện quá khẩn cấp, Hạ bất chính là lôi hỏa đường duy nhất hy vọng, gánh vác lôi hỏa đường chí bảo. Hắn tuyệt đối không thể có thất, bởi vậy không cho hạ bất phàm dễ rủ cơ hội, trực tiếp mang theo hắn sông ra lôi hòa đường. Chương 870 lang dục. Muốn chạy, người đi được sao? Mã Kha mang theo hạ bất phàm ý đồ thoát đi lôi hòa đảo, một màn này đã sớm là bị Đinh Dận xem ở trong mắt, lập tức đích người, chuẩn bị đuổi giết hạ bất phàm. Nếu đã quyết định muốn tiêu diệt Lôi hòa Đường, kia tự nhiên là muốn chém thảo trừ tận gốc, kia hạ bất phàm chính là Lôi Hỏa Đường thiếu chủ, tuyệt đối không thể làm hắn thoát đi. Nhưng mà, liền ở Đinh quyết định tự mình ra tay, đuổi theo đuổi hạ bất phàm khi, Hạ Thuần Gió lập tức ngăn trở ở trước mặt hắn, trong tay huy động một phi tiêu đốt hừng hực ngọn lửa chuẩn kiếm, cùng dính dận giao khởi tay tới. Cùng lúc đó, Hạ thuận Gió còn triệu hồi ra hai chỉ, dùng để tăng phúc hóa thuộc tính năng lượng dị thú, đạo cũng cùng dính dận đánh đến khó phân thắng bại. Mà còn lại lôi hỏa đường mọi người, cũng ở hạ lăng bách dẫn rất hạ, cùng Ám Nguyệt Thần giáo kịch liệt chiến đấu, trong lúc nhất thời máu chạy thành sông, mặt đất toàn là nhân loại, yêu thú, bán thú nhân thi thể. Hạ Thuần Gió, ngươi cho rằng ngươi kia bạo bội tử, có thể thoát đi lôi hỏa đường sau. Ta nói cho ngươi, này lôi hỏa đường trong ngoài đã sớm bị ta quanh, bản không có biện pháp đi. Đinh Dận một bên cùng Hạ Thuận Gió kịch liệt giao thủ, một bên lạnh lùng nói: "Hử? Đừng nói nhảm nữa, an ta nhất kiếm." Hạ Thuận Gió nhưng không có cùng Đinh Dận nói nhảm nhiều, trước mắt Á Nguyệt Thần Giáo chủ lực đều bị lôi hỏa đường kiềm chế ở chỗ này, liền tính là bên ngoài có Á Nguyệt Thần Giáo vây quanh, nhưng nói vậy sẽ không rất cường đại, hắn tin tưởng mạnh khả năng lực tuyệt đối có thể lao ra trùng đây. Ngay sau đó, Hạ Thuận Gió trong tay ngọn lửa trường kiếm, tức khắc tăng trưởng số tốc, bay nhanh đem trước mặt Đinh Dận chảm thành hai đoạn. Nhưng liền ở Hạ Thuận Gió như cũ Đinh Dận tử vong thời điểm, kia hai đoạn thi thể thế nhưng quỹ dị dung hợp ở cùng nhau. Đinh Dận lại một lần đứng lên, ngay cả trên người vết thương đều ở bay nhanh gấp lại. Đinh Dận vốn là ở trước kia, liền có tự lành năng lực, trước mắt làm hoàn mỹ nhất nhân tạo bản tu nhân, năng lực này tự nhiên cũng càng thêm cường đại, không những có thể làm được đứt tay trọng sinh, thậm chí liên trạm đoạn thân thể, đều có thể ở này đua hợp ở bên nhau. Chỉ cần này căn nguyên không có bị phá hủy, như vậy Đinh Dận liền tương đương với có vô hạn tự lành đáng sợ năng lực. Tương phản, Hạ Thuận gió tắc không có loại năng lực này, tuy rằng làm nửa bước chí tôn chiến linh tạp sư, cũng công kích thủ đoạn rất cường đại, trong lúc nhất thời cũng vô pháp hoàn toàn giết chết Đinh dận, chỉ có thể chậm rãi lâm vào hoàn cảnh xấu. Đáng giận, ngươi cái này quái vật. Hạ Thuận Gió thấy như vậy một màn phát sinh, trong ánh mắt toàn là thù hận. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Đinh Dận lạnh lùng mà cười cười, quả thực người si nói mộng, đi tìm chết đi, Đinh Dận tiếng nói vừa dứt, lập tức buộc phát ra cường đại năng lượng, tiếp tục cùng kia Hạ Thuận Gió chiến đấu ở bên nhau. Theo thời gian trôi qua, trên mặt đất thi thể cũng càng ngày càng nhiều, trừ bỏ không ít là Ám Nguyệt Thần giáo thành viên ngoại, lôi hỏa đường mọi người cũng là tử thương thảm trọng, thả dần dần mà đều bắt đầu lâm vào hoàn cảnh xấu. Quyết không thể làm Thần giáo thực hiện được, bị bất đắc dĩ khi lựa chọn tự bảo. Hạ Lăng Bạch phẫn nộ mà nhìn trước mặt ám Nguyệt Thần Giáo thành viên, đã sớm đã làm được cùng bọn họ Ngọc Nát đã tan tính toán. Mà phía sau Lôi Hỏa Đường mọi người cũng đều là giống nhau, liền tính là hôm nay Lôi Hỏa Đường bị ám Nguyệt Thần Giáo tiêu diệt, bọn họ cũng sẽ không như vậy cam tâm, nhất định phải làm này đó ám Nguyệt Thần Giáo thành viên cho cùng. Hô, hô. Lúc này Hạ Tuấn Gió cũng mồm to thở hổn hển, thân thể suy yếu, ở cùng đinh trận chiến đấu hạ, hiện nhiên làm hắn bắt đầu có điểm thể lực chống đỡ hết nổi. Bên cạnh hai chị dị thú cũng phi thường suy yếu, không có nhiều ít sức chiến đấu. Đến nơi đối diện đinh trận Hắn tuy rằng có thể vẫn luôn tự lành, nhưng thể lực cũng chung quy là hữu hạn, Hạ Thuận gió dù sao cũng là thành danh đã lâu nửa bậc trí tôn cường giả, kỳ thật lực phi thường cường đại, ngay cả đinh giận trong lúc nhất thời cũng vô pháp ứng đối. Lâm vào nôn nóng bên trong, hơn nữa đinh giận cũng rõ ràng bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi, tự lành năng lực cũng bắt đầu biến chậm. Đáng giận, người cái này lao bất tử ra hỏa, thật đúng là lợi hại đinh giận vẻ mặt ác độc mà chướng mắt Hạ Thuận gió, đồng thời cũng thở hổn hển. Có ta ở đây, hôm nay các ngươi mơ tưởng thực hiện được. Hạ Thuận gió tuy rằng vẫn như cũ thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng vẫn là mạnh mẽ chống, tuyệt không sẽ làm ám nguyệt thần giáo thực hiện được. Phải không? Đúng lúc này, đông nhiên ở lôi hỏa đường trên không, xuất hiện một đạo màu đen cái khe, một đạo đen nhánh thân ảnh, chậm rãi từ kia màu đen cái khe chung rơi xuống. Vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhàng hủy diện cái này địa phương, nhưng không nghĩ tới các người như thế ngoan cường một khi đã như vậy, ta đây liền tự mình động thủ. Theo kia thân ảnh đến gần, mọi người lúc này mới thấy rõ ràng này chân thật khuôn mặt, thế nhưng là một cái cả người hắc mau, nửa người nửa làng quái vật. Thoạt nhìn hắn cùng Đinh Dận giống nhau, đều là Ám Nguyệt Thần giáo bán thú nhân, nhưng này trên người tỏa ra hơi thở, hoàn toàn không phải đinh Dận có thể nổi phi thường cường đại. Gia hỏa này Nhìn cái nửa người nửa lang da hỏa xuất hiện, thân là nửa bậc trí tôn hạ thuận ở gió, lập tức liền phát hiện đối hắn đáng sợ thực lực, mang theo lôi hỏa đường mọi người, về phía sau lưu lại. Sứ đồ đại nhân, lấy đinh giận cầm đầu ám nguyệt thần giáo chúng người, ở nhìn đến hắn xuất hiện khi, đều là nửa quý đi xuống, cung kính hô lớn. Phải biết rằng, đinh dận chính là tiếng lừng thần giáo tứ đại pháp vương chi nhất, vốn là ở trong tối nguyện thần giáo chung có cực cao địa vị, nhưng ở đối mặt cái này nửa người nửa lang quái vật khi, như cũng phi thường tồn tính, liền tương đương với nhìn đến thần giống nhau. Mà cái này nửa người nửa lang quái vật, cũng đúng là bị thần thú giải trừ phong ấn bảy đại sứ đồ chí nhất, tên là Lang Dục. Hiện giờ hắn ở trong tối nguyệt thần giáo trung địa vị, đó là chỉ ở sau thần thú tồn tại, ngay cả Tào Lấy Hàn đều phải đối hắn khách khí khí khí. Đã lâu không có địch thủ, hôm nay liền đem các người luyện luyện tập đi. Lang Dục không có như thế nào phản ứng đinh giận đám người, chỉ là hơi hơi gật gật đầu, tiếp theo ánh mắt liền nhìn về phía hạ thuận gió những người đó. Gia hỏa này thực lực cực kỳ đáng sợ, ngay cả ta đều không thể nhìn đấu, chỉ sợ đã vượt qua nửa bước chí tôn chủ. Này đáng thần giáo, thế nhưng còn có như vậy cao thủ. Hạ Tuận Gió nắm chặt trong tay ngọn lưỡi trường kiếm, ánh mắt gắt gao nhìn kia chậm rãi đi tới La Dục, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mà phía sau lôi hỏa đường mọi người, cũng là giống nhau, bất chiến đến cuối cùng một khắc, đều sẽ không từ bỏ. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng, cùng ta giao thủ. Buồn cười đến cực điểm. La Dục nhìn đến Hạ Tuận Gió huy kiếm chuẩn bị khởi xướng công kích, khinh thường mà cười một tiếng, tiếp theo thân hình lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng tới Hạ Tuận Gió phóng đi, này tốc độ mau đến mọi người căn bản vô pháp tưởng tượng. Không chờ Hạ Tuận Gió phản ứng lại đây, này thân thể liền lập tức bị hắc ảnh xuyên qua, thê thảm mà ngã xuống vũng máu bên trong, lập tức mất mạng gần chỉ là một cái đối mặt, liền nháy mắt đánh chết nửa bức chí tôn cường giả, này đó là lang dục làm bậy đại sứ đồ đáng sợ thực lực. Phụ thân. Hạ Lăng Bách thấy vậy, trong lòng hoảng hốt, chính mình phụ thân thực lực có bao nhiêu cường, hắn phi thường rõ ràng, nhưng kết quả căn bản ngăn không được này quái vật một kích, đủ để nhìn ra hắn có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng Hạ Lăng Bách cũng không kịp quá nhiều bình thường, lập tức làm ra nhất hư tính toán, chuẩn bị tiếp nộ tự thân linh hồn hải, hắn này đó đáng đã Đá tan. Chương 871 bi thống. Tiếp nộ linh hồn hải. Bất quá chút tài mọn thôi, ngươi thật đúng là cho rằng các ngươi có thể thành công. Lang Dục nháy mắt đánh chết Hạ thuận Gió lúc sau, chú ý tới kia một chúng Lôi Hỏa Đường tu sĩ, mỗi người hiên ngang lẫm liệt chuẩn bị tự bạo linh hồn hại, liền nhịn không được khinh miệt mà cười cười. Ngay sau đó, Lang Dục thân thể, tức khắc hóa thành một đạo màu đen lưu quang, ở đông đảo Lôi Hỏa Đường thành viên chi gian qua lại xuyên qua, gần chỉ là mấy cái hô hấp gian, liền đưa bọn họ toàn bộ xé nát, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Ngay cả kêu Hạ Tuận Gió nhi tử Hạ Lâm Bạch, cũng là không thể tránh miễn, bị Lang nhẫn nát. Đến tận đây, Lôi Hỏa Đường những cái đó dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thành viên, toàn bộ bị đánh chết, không có lưu lại bất luận cái gì một cái người sống. Sứ đồ đại nhân, thật là hảo thủ đoạn a, ta trở thật sự quá bội phục. Này Lôi Hỏa Đường tuy nói đinh giận có năng lực đem này tiêu diệt, nhưng khẳng định cũng yêu cầu trả giá một ít đại giới, nhưng không nghĩ tới cái này thần thú đại nhân sứ đồ, thế nhưng như thế lợi hại, nháy mắt liền giải quyết Lôi Hỏa Đường. Làm đinh giận chờ một chúng Á Nguyệt Thần Giáo thành viên, đều vì này khiếp sợ. Cũng may, gia hỏa này là bọn họ Á Nguyệt Thần Giáo sứ đồ, nếu không chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Thật là quá yếu, ta đều còn không có hoạt động khai liền kết thúc tính tính, dư lại liền giao cho ngươi đi. Lan dục thân phận thật sự, chính là kia cực kỳ đáng sợ bảy đại sứ đồ. Tuy nói thân thể này không phải thượng hàm mỹ, nhưng kỳ thật lực như cũng là tương đương đáng sợ. Mà này đó Ám Nguyệt Thần giáo người, Lang Dục cũng không hề có để vào mắt, nếu như không phải thần thú cố ý công đạo, không thể đối bọn họ xuống tay, chỉ sợ Lang Dục cũng sẽ thuận tay đưa bọn họ toàn thây giết. Lạch lùng công đạo bọn họ nói mấy câu, chợt cũng liền không lưu lại nơi này, bàn tay vung lên, ở giữa không trung xé rách một đạo màu đen câu tử, thân hình chợt lóe, bay đi vào. Ở nhìn đến Lang Dục rời khỏi sau, linh trận chờ một chúng Ám Nguyệt Thần giáo viên, có lẽ là bởi vì hắn cường Bách, giờ phút này đều không dám thở dài nhẹ một hơi cũng chính là ở ngay lúc này, từ một bên vội vàng đi tới mấy cái Á nguyệt thần giáo nhân tạo bán thú nhân, bọn họ hơi thở đều rất cường đại, toàn bộ đều là kim cương cấp bán thú nhân. Phang. Trong đó một cái nửa người nửa hổ bán thú nhân, biểu tình lạnh nhạt mà đem một cái máu tươi đầm đìa đầu, ném xuống đất. Đinh Pháp Vương, đây là kia mạnh kha đầu ý đồ đào tẩu cái kia hạ bất phạm, tuy nói không có tìm được thi thể, nhưng cũng đã bị đánh rơi, thi thể lọt vào biển rộng bên trong, nói vậy đã trở thành đáy biển dị thú đồ ăn ha ha ha. Thật có ngàn năm căn cơ lôi hoàn đường, từ hôm nay trở đi hoàn toàn hủy diệt. ở biết được tin tức này khi Nhịn không được phá lên cười, đây là cùng ta Á Nguyệt Thần Giáo đối nghịch kết cục, Đinh Phách Vương, nhưng cái đó ở Lôi Hỏa đảo Sinh hoạt cư dân phải làm sao bây giờ? Lúc này, một cái Á Nguyệt Thần Giáo thành viên ở Đinh Dận bên cạnh dò hỏi: "Này con muốn hỏi?" "Đương nhiên là toàn bộ giết chết." Đinh Dận cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt biểu lộ thị huyết biểu tình. Phân thành hai đội, một bộ phận đi chém giết Lôi Hỏa trên đạo cư dân, mà khác một bộ phận đi theo ta tiến vào Lôi Hỏa Đường Kho hàng, nơi này hết thảy đồ vật đều thuộc về Nguyệt Thần Giáo cũng bao gồm cả Lôi Hỏa Đường chí bảo, Lôi Hỏa ngập tiếng nói vừa dứt liền mang theo một bộ phận Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên, nên ngang mã tiến vào Lôi Hỏa Đường kho hàng. Đến nỗi những người khác người, tất nghe theo đinh giận mệnh lệnh, đối lôi hỏa trên đảo tay trói gà không chặt cư dân nhóm, triển khai một hồi cực kỳ huyết tinh tàn sát. Mặt khác một bên, ở Tê Phượng Đảo Vong Ưu Đường bên trong. Không hảo, việc lớn cũng tốt. Một cái biểu tình kinh hãi Vong Ưu Đường thành viên, vội vội vàng vàng chạy tới đại sảnh bên trong. Chuyện gì như thế hoành loạn? Lúc này đoạn dịch, dựa cấp kia giấy, thu thập tới rồi toàn bộ đồ vật, vừa mới chuyển giao cho tiết Phạm, định triệu tập Ưu Đường cao thần, tới thương thảo về Nguyệt Giáo sự tình nhưng kết quả liền nhìn đến một cái thành viên vội vội vàng vàng mà chạy vào. "Đương chủ, việc lớn không tốt lắm, kia Lôi. Lôi Hỏa Đường bị Ám Nguyệt Thần Giáo hủy diệt." "Cái gì? Đoạn dịch ngay vậy, tức khắc cả kinh, vẻ mặt kinh hãi mà đứng lên, sao có thể? Đó là Lôi Hỏa Đường a, liền tính là Ám Nguyệt Thần Giáo muốn hủy diệt Lôi Hỏa Đường, cũng tuyệt đối không thể nhanh như vậy liền thành công đi." "Đương chủ, xác thực các hiện giờ Lôi Hỏa Đạo đã trở thành một mảnh biển lửa, trên đảo đừng nói là người, ngay cả sinh hoạt dị thú cũng tất cả tử vong, đã là một mảnh luyện ô ca." Nghe nói, Lôi Hỏa Đường lao đường chủi hạ gió, đương nhiệm đường chủi hạ lâm toàn bộ chết trợ. Kia vong ưu đường thành viên, khịt sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt cấp đoạn dịch nói: "Thiên đột." Đường nói là đoạn dịch nghe thấy cái này tin tức sau, cảm thấy chấn kinh rồi, nhưng phàm là bất luận cái gì một người nghe được, đều là cùng đoạn dịch giống nhau biểu tình. Kia chính là Lôi Hỏa Đường a, có ngàn năm truyền thừa, trong tộc cao thủ càng là nhiều đến không xuể, lão đường chủ Hạ Thuận gió, Càng là hiện giờ Lam Hải tinh trùng, số một số hai nửa bậc trí tôn cao thủ. Nhưng kết quả thế nhưng nháy mắt bị Ám Nguyệt Thần giáo hủy diện, này thực lực chênh lệch không khỏi quá lớn đi. Đáng giận Ám Nguyệt Thần giáo. Giờ phút này dịch song quyền nắm chặt, trên người bùng nổ cực kỳ đáng sợ linh lực dao động. Nhưng liền ở ngay lúc này, Đoạn Dịch bỗng nhiên nhớ tới một người, biểu tình lập tức hoảng loạn lên, Hạ Bất Phàm đâu, kia Lôi Hỏa Đường thiếu chủ Hạ Bất Phàm đâu. Nếu có thể trước tiên biết, Ám Nguyệt Thần giáo hội đối Lôi Hỏa Đường xuống tay nói, Đoạn Dịch vô luận như thế nào, đều sẽ không làm Hạ Bất Phàm rời đi. Đường chủ, Lôi Hỏa Đường đã là hủy diệt, không có một cái người sống a. Lam Vong Vũ đờ người, bọn họ cũng rõ ràng Đoạn Dịch cùng Hạ Bất Phàm quan hệ rất ít, nhưng trước mắt, Lôi Hỏa Đường xác thật đã hủy diệt, ngay cả Hạ Thuận Giác cùng Hạ Lăng Bách đều bỏ mình, càng không cần phải nói thực lực nhỏ yếu Hạ Bất Phàm. Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Đoạn dịch tuy nói là vẻ mặt xúc động phẫn nộ mà hô to ra tới, nhưng thanh âm lại càng thêm run rẩy lên. Bởi vì hắn minh mạch, nếu lôi hỏa đường thật sự một cái người sống đều không có, hạ bất phàm chỉ sợ cũng đã giữ nhiều lành ít. Đối đoạn dịch tới nói, hạ bất phàm chính là hắn số lượng không nhiều lắm bạn thân, cũng là cùng Diệp Dung Dung cộng đồng bạn tốt. Lúc trước, nếu không có gặp được hắn, đoạn dịch liền đệ nhất kiện linh khí đều không thể rèn. Tưởng tượng đến nơi đây, đoạn dịch hốc mắt liền bắt đầu đã ướt nước lên, trong đầu hồi tưởng nổi lên đã từng cùng hạ bất Phảm, ở điểm điểm tích, tích Ở ngay lúc này, vong Dư đường chờ một chúng cao tầng bao gồm 10 hộ pháp ở bên trong, đều biết được lôi hỏa đường sự tỉnh, hiện tại đều sôi nổi đi tới vong ưu đường đại sánh bên trong. Bởi vì bọn họ minh bạch nếu ám nguyệt thần giáo thật sự bắt đầu hành động, như vậy ở hủy diệt lôi hỏa đường lúc sau, cái thứ hai mục tiêu, hẳn là chính là bọn họ vong ưu đường. Rốt cuộc trước một đoạn thời gian, bọn họ vong ưu đường 10 hộ pháp, vừa mới tiêu diệt đông đảo ám nguyệt thần giáo phân căn cứ, bọn họ không có khả năng không báo thủ.